Chương cơ Thiên nhà vũ thuật. Thiên vũ lúc â u quan yếu nhiêu đều thiêu tuyển, tầm trọng, biết biết trọng tinh tế tự biết thế lần, mà hai lai bao lựa không sông nói, không những này binh nhiên chọn như thế nào. rõ gấp so vào với cái cái lịch kẻ là l sĩ này thiên cơ lâu phía trên tất cả cửa sổ mảnh ngói đều ngay đầu tiên khóa kín chẳng mấy chốc sẽ bao trùm cả tòa lâu bốn bể tiếng báo động không ngừng g ó vang trên bầu trời phụ trách tuần tra sáu t r ư ợ n g rực bức cũng phát hiện tình huống phía dưới bắt đầu vây quanh thiên cơ lâu không ngừng lượn vòng lấy tướng quân phủ bên trong trong đại sảnh p h ụ tô cùng m ô n g điểm chính đang thương nghị tìm kiếm mặc r a phản lịch sự t ì n h đột nhiên nghe được bốn phương tám hướng chuyển tới trung đồng vận rồi toàn bộ đứng lên là thiên cơ lâu m ô n g điểm ánh mắt nhìn về phía thiên cơ lâu phương hướng trầm giọng nói ân phù tô chắp hai tay sau lưng ánh mắt thâm thúy vô cùng đen nhánh hai con ngươi nhìn qua cao ngất thiên cơ lâu cũng không có phát ra cái gì mệnh lệnh chuyện nơi đó tự nhiên có thủ hạ xử lý phù tô căn bản không cần nói nhiều cái gì người phía dưới cũng biết phải làm sao công tử thần triệu cao cầu kiến ba lúc này cửa bên ngoài chuyển đến triệu cao cái tia bé nhọn mang theo một chút thanh âm khẳng、kháng. hắn tới làm cái gì phù tô nhúng m ẩ y nhưng cũng không từ chối nói vào đi triệu cao sau lưng đi theo lục kiếm nô đây là hắn trung thực cấp dưới ở đâu đều sẽ mang theo công tử có kẻ gian tử tiến vào tướng quân phủ thuộc hạ cố ý đến đây hộ giá triệu cao cùng lục kiếm nô cùng k í n h thi lễ một cái túi đầu thấp xuống nói ra phù tô nhìn hắn một cái thản nhiên nói nơi đây cũng không bị liên lụy ngược lại là lý thừa tướng nơi đó khoảng cách thiên cơ lâu có phần gần ngươi thuận đường qua xem một chút đi là thuộc hạ t u n mệnh triệu cao nghe thấy ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lanh quang nhưng cũng không biểu hiện ra cái gì yên lặng mang theo lục kiếm nô lui ra ngoài tướng quân phủ bên trong tiếng la g i ế t càng thêm vận g rội ngay tại thiên cơ lâu bị hoàn toàn phong bế trước đó đạo trích thân ảnh từ trên cửa sổ vật ra giết hắn hắn cũng là đạo tặc thủ hộ ở tầng cao nhất binh sĩ phát hiện đạo trích thân ảnh mạnh liệt phóng tới hắn trường thương trong tay chấp động hàn quang hướng về đạo trích đâm tới hắc hắc trộm vương c h i vương xuất mã tuyệt đối sẽ không tay không mà quay về ẩm ẩm đạo trích đưa hai tay ra cho một người m ư t quyền trực tiếp đem hai tên thiết giáp binh từ thật cao lầu chót đánh tới ba cái này thiên cơ lâu chí ít cũng có tám chín tầng lầu cát từ nơi này té xuống hẳn phải chết không nghi ngờ không ngồi các ngươi chơi hô đạo trích tung người một cái thân hình có như điện chấp s ô n g lên không trùng kịch liệt gió đêm thổi lất phất hắn tóc dài nguyên không phía dưới cả người hắn thoạt nhìn giống như là một con chim đồng dạng linh động vô cùng nơi xa bạch phượng hoàng cái kia thân thể khổng lồ từ bầu trời đ ê m trợt lóe lên hướng về đạo trích phi t ố c mà đến bạch phượng hoàng trên lưng đứng đ ấ y mặc nha cùng bạch phượng hai người hắc các ngươi tới thật là kịp thời đạo trích nhìn xem đạo kia to lớn thân ảnh cười hắc hắc nói bàn tên phía d d ẫ n quân tướng lĩnh nhìn thấy đạo t r í c h nhảy lên thật cao về sau lập tức chỉ huy thần cung thủ phát ra hàng trăm hàng ngàn mũi tên ân đạo t r í c h thân ở không trung không có mượn lực cưỡng ép vạn vẹo t h â n thể lúc này mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm t r á n h thoát tầng tầng mưa tên nhưng không đợi hắn t h ở k h ẩ u khí lại một vòng mưa tên từ phía dưới phong tới phong tỏa hắn s ở hữu đường lui lạc vũ thiên nha hai âm t h a n h đồng thời trên không trung vang lên trong phút chốc đầy trời lông chẳng bay vụt mà đến mà mạc nha càng g i ữ khoác trực tiếp hóa thành hàng ngàn hàng vạn ô nha cùng nhau xuất thủ đem bay vụt đến mũi tên đều chân động thành mũi phân ho giót c Bạch cao Phượng Hoàng thân trợt lớn trợ lóe lên, thể lóe đạo e m đ trích cùng một c cánh Nha tiếp trở về, vô m cái hướng phương về tay nhanh n h c ó sờ lên cằm một cái tay lấy ra thiên cơ mật mã đồng bàn đặt ở đầu ngón tay phía trên nhanh chóng xoay trọn sáu t r ư i n g rực bước đuổi theo bọn hắn đơn giản chính là vì đạo trích trong tay thiên cơ mật mã đồng bàn mà thôi bạch phượng nhìn thoáng qua hậu phương đuổi theo đến sáu t r ư i n g rực bước tham t h ẳ m nói ra một đám cứng ngắc đầu gỗ thôi ngược lại là một kiện không sai đồ chơi mặc nha khỏe miệng hơi hơi nhét lên lộ ra một tia thần bí t h i ế u d u n g bạch phượng nhìn hắn một cái khẽ mỉm cười nói ngươi cũng cảm thấy hứng thú vậy liền để cho ngươi tốt những cái này cơ quan thuật đối kẻ khác có lẽ rất lợi hại nhưng ở bạch phượng mặc nha bậc này cao thủ k i n h công trong mắt cũng chính là một đ ố n cứng ngắc nói đầu gỗ thôi đạo trích sờ lên cảm trái xem phải xem thầm nghĩ trong lòng thật là ưa thích buồng nghịch thiên nha vũ thuật mặc nha dội ra một cái tay bóng t ố i khí tức ở trong bàn tay hắn lưu chuyển trong nháy mắt đầy trời hắc khí phi ra vô số đen như mực ô nha hai mắt màu đỏ ngòm bên trong mang theo khát máu vị đạo hào hào hào đạo trích trận mắt hốc mồm nhìn xem cái này chống rông xuất hiện ô nha quần xem xét tựa như là thực nhưng nhìn kỹ một chút lại như huế tượng cũng không tồn tại nhưng không cách nào phủ nhận một chiêu này đạo trích tự nhận không cách nào ứ n g nối trên bầu trời bị hắc khí bao khoả thành ngàn hơn trăm ô nha bay về phía cái kia đổi theo phía sau sáu triệu giấc phô thiên cái địa căn bản là không có cách tranh ba cái kia hơn mười giá sáu t r ư ợ n g rực bức căn bản không kịp né tránh đã bị đ ầ y trời ô nha ba bọc sau đó những cái kia sáu t r ư ợ n g rực bức hết thẻ từ trên bầu trời rơi xuống đánh tới hướng tướng quân phủ đạo trích xem hết một màn này chật vật n u ố t ngụm nước miếng trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh chi sắc có phải hay không cảm thấy rất c h ấ n kinh b ạ c h phượng khẽ mỉm cười nói đạo trích l i ề u mạng gật đầu đây cũng là nhường hắn c h ấ n kinh nhân lực có nghèo lúc bá đạo cơ quan thuật lợi hại mọi người đều biết nhất là sáu triệu rực bức có thể cùng mặc ra chu tức xanh ngang đối với bậc này không trung phi hành cơ quan thuật lấy bây giờ người mà nói là không có cách nào phá hư ai bảo người ta biết bay đây nhưng là mặc nha thiên nha vũ thuật lại cho đạo trích hung hăng lên bài học n g u y ê n lai phi hành cơ quan thú cũng không phải đáng sợ như vậy vẫn có biện pháp đối phó bạch phượng lạc vũ rất lợi hại thành ngàn hơn vạn nhưng cùng mặc nha thiên nha vũ thuật so ra trên lệnh cũng không phải một điểm nửa điểm mặc nha cái này bí thuật là có thể chỉ huy sẽ dựa theo chủ nhân ý nguyện tiến công mục tiêu bạch phượng lạc vũ lại không được chỉ có thể không khác biệt mục tiêu công kích ở độ chuẩn sắc bên trên còn kém k ô n g b ế t bậc này bí thuật bạch p ư ợ n g cũng không thể tìm hiểu ra chỉ có mặc nha một người biết đi thôi chúng ta cần phải trở về mặc nha lanh khóc nhìn tiên vương yên lặng nói ra thiên cơ đồng cơ ba à n c lúc này thang thất chính hành đi ở trong núi rừng dưới chân của hắn là thật dày lá rụng đều đã biến khô khan chân đạp đi lên phát ra tiếng tiếng giòn vang thang thất trang phục hoàn toàn như trước đây t đột nhiên cự k t thắng thất dương bước ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn quang không xa đứng lấy hai đạo nhân ảnh đây là hai tên cực kỳ xinh đẹp người trẻ tuổi nhất là trong đó một người thanh niên quả thực không nên xuất hiện ở nhân gian có thể khiến tất cả nữ nhân điên cuồng một bộ hát sắc áo dài dáng người đình bạn tuấn mỹ như yêu khí chất có như tiên giáng trần phiếu miệu xuất trần phảng phất không dính khói lửa trần gian ba ngoại trừ dung mạo bên ngoài cái k i a thanh niên tuấn mị trên người còn có một cái đồ vật để cho hắn chú ý một chuôi xanh đen cự kiếm gần như có thể cùng hắn cự khuyết tương để tịnh luận chỉ là từ tạo hình nhìn lại chuôi kiếm này trừ bỏ lớn bên ngoài c ư nhiên không có khai phong dạng này một thanh kiếm thì có ích lợi gì đây ở thanh niên kia bên người một người khác đồng dạng xinh đẹp vô cùng người mặc màu tím nhạt trang phục đứng c h ắ p tay hắn thân vị hơi hơi dứt lại phía sau với người trước giống như là người trước tùy tùng một dạng nông ra thắng thất quả nhiên không phải tầm thường ta ở chỗ này chờ ngươi vương phong nhìn xem thắng thất trực tiếp mở miệng nói ra hắn liền là thắng thất nghe thấy đã từng bị giam vào thất quốc tử lao trừ bỏ tần quốc vệ nha ngục bên ngoài còn lại lục quốc đều không thể vây khốn hắn hàn phi lần thứ nhất nhìn thấy thắng thất đã từng cũng chỉ là ở hàn quốc từng nghe nói mà thôi thắng thất lúc trước bị bắt vào hàn quốc thời điểm hắn chính ở tang hải đi học cũng là về sau nghe nói chỉ là vẫn không có gặp qua hàn minh hôm nay t u ầ n vui này ngươi cảm thấy thế nào vương phong cười nói hắn mục đích tới nơi này chính là vì thắng thất à nhìn bên trong thắng thất liền là ở mảnh này cánh rừng bên trong trận cơ quan chú tước trọng thương đạo trích hắn chuyên môn đi ra chính là muốn tự mình xem một chút t h ắ n g thất giải quyết cái này đại phiền t o á i các ngươi muốn ngăn cả n ta t h ắ n g thất hai mắt trở lên thân thể tản mát ra h u n g hãn tàn bạo khí tức sắc khí nồng nặc như thực chất đồng dạng hướng về hai người dũng mánh lao tới nếu là vương phong hai người nói phải cái kêu nên đón vương phong hai người nhất định là hắn hung manh công kích n g ư ờ i không phải nhìn thấy sao vương phong đứng yên tại chỗ không có chút nào sợ hãi trên mặt ngược lại mang theo một tia nụ cười thản nhiên hàn phi cười lắc đầu thăng thất thực lực hắn thấy rất mạnh nhưng thật muốn đối mặt vương phong tia liền là tự chuốc lấy đau khổ ngăn cản ta kết quả không phải ai đều có thể thừa nhận bởi vì ngươi sẽ đứng trước tử vong b à ảnh vừa mới nói xong thắng tất h cả người giống như một đạo lợi kiếm trực tiếp xông lên trời trong tay cự khuyết kiếm c h ấ p động lên trói m ắ t hồng quang mang theo khí thế thái sơn áp đỉnh một kiếm trực tiếp bổ xuống thắng thất khí thế hung hãn tuyệt luân sắc khí tràn ngập phản phất tức c h ế t một kiếm này mang theo khí thế không thể đ ị nổi bổ xuống dưới vương phong một loại nào đó quang mang c h ấ p động trong tay huyền thiết đại kiếm thình lình ra khỏi vỏ hắn trở tay cầm kiếm hướng lên trên đỏ đỡ cả người động đều không động keng một đạo vô tận khí tức ở hai kiếm va chạm phía dư mênh mông khí kinh pháng p h á t hỏa sơn b ộ c phát một dạng nổ tung khí kinh hướng về bốn phương tám hướng phun trào đi chung quanh mấy chục trượng bên trong tất cả thụ mộc toàn bộ bị cổ kia kinh khủng khí kinh chấn động tán trong phút chốc cồn phong gào thét mảnh gỗ vụn bay múa cả vùng đất lá rụng theo kinh phong phiêu đãng ở toàn bộ chiến trường phía trên bá thắng tất cả người đằng không quay cuồng hướng phía sau rơi thẳng đi rơi xuống đất sau hai chân t r è o chống mặt đất hướng về phía sau trợt đi hơn mười trượng mới dùng cự k u y ế t kiếm ổn định thân hình ba trái lại vương phong không n ú c ních tí nào ống tay áo bay múa tóc dài phiêu động liền biểu vương phong thản như nói nhưng ngữ khí lại cực bao hàm một c ố không thể nghi ngờ ưu thế hừ phải hay không đối thủ chỉ có đánh qua mới biết được v u ố n g a thắng thất lại lần nữa ra tay hung h ă n khí tức không có nhận chút nào ảnh hưởng đối với loại này chiến đấu gần một trăm trận sinh tử quyết đấu người mà nói kinh nghiệm chiến đấu phong phú có đôi khi so với thực lực còn có uy hiếp ba trước đó hắn cùng với vương phong đối với một kiếp kia nếu như hắn không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú chỉ sợ đã sớm bị thương ba khổng lồ cự khuyết kiếm vung vệ lên mạnh mẽ cơ bắc thư giang hắn g i giống như từng đầu cầu long đồng dạng n ư n g kết nhanh chóng tiếp cận vương phong triển khai chái hai thanh kinh khủng c ự kiếm thỉnh thoảng truyền đến chấn động phun trào lấy từng tia từng tia h ò a hoa ai cản ta thì phải chết thắng thất điên cùng thực lực tương đối đáng sợ mỗi một chiêu đều là trí mạng s á t chiêu giống hắn loại này ở thời khắc sinh tử không biết bao nhiêu lần người luyện thành võ học càng là đáng sợ tuyệt thế tứ trọng tiên không nghĩ tới ngươi thực lực lại tiến một bước trách không được ngươi dám đuổi theo cái nhiếp không thả vương phong một bên ngăn cản thắng thất tiến công một bên thản nhiên nói ba năm trước đây thắng thất lần thứ nhất bị cái nhiếp đánh bại thời điểm thực lực bất quá là tuyệt thế nhất trọng tiên so cái nhiếp cũng phải kém một tầng thật không nghĩ đến ở vệ nha ng hắn tu vi điên c u ồ n g phát ra thăng thất không chỉ là một kỳ tài l u ợ n võ ý chí lực của hắn cũng là cực kỳ đáng sợ không ai có thể ở nhà giam bên trong nhận hết tra tấn tình h u ố n phía dưới còn có thể để võ công tiến triển nhanh chóng như vậy hắn liền là một cái loại khác từ phệ nha ngục đi ra về sau thăng thất lần thứ nhất tìm tới cái nhiếp thời điểm thực lực cũng bất quá là cùng hắn tương đối mà thôi không nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy cứ nhiên tiến vào tuyệt thế tứ trọng tiên bậc này thiên phú thực sự hiếm thấy liên tục kịch liệt chiến đấu phía dưới vương phong thủy trung lấy một tay nắm huyền thiết trọng kiếm đối kháng cự huyết không chỉ có không có chút nào dấu hiệu bị thua ngược lại càng đánh càng mạnh ngay cả thắng thất đều cảm thấy cầm kiếm tay có một chút run lên người rốt cuộc là ai còn có n g ư ờ i kiếm tựa hồ cũng không phải là danh kiếm phổ bảng bên trên thần b i n h thắng thất lạnh lùng nhìn qua vương phong cái này người trẻ tuổi quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói thời gian lâu như vậy bên trong chưa bao giờ chủ động xuất kiếm vẹn vẹn chống đỡ mà thôi ta có lẽ ngươi nghe qua vương phong cười nhạt một tiếng nói mặc ra vương phong ân thắng ánh mắt mánh liệt co vào chương p h sáu mươi sáu nghiền ép thắng thất thắng thất thần phục đây là một cái thần đồng dạng danh tự liên quan tới vương phong truyền thuyết rất nhiều hàn quốc trí công tử mặc ra cự tử các loại mỗi một cái đều là thanh danh hiền hách hơn nữa chiến tích của hắn càng là trong giang hồ lưu truyền rộng rãi nhưng từ danh chính trong miệng thắng thất nghe được đánh giá xa xa cao hơn bất kỳ người nào truyền ôn ba ngay cả doanh chính loại kia không cách nào suy đoán độ sâu cờ ư n giả g đều đối với vương phong tràn ngập kiên kỵ có thể nghĩ vương phong thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nguyên lai là ngươi trách không được danh o chính đối với ngươi kiên kỵ như vậy thắng thất thần sắc nghiêm trọng trong tay cự khuyết nắm chặt ở lòng bàn tay đây là hắn trừ bỏ danh o chính bên ngoài gặp phải mạnh nhất đối thủ ngay cả cái n h ế p trong lòng hắn cũng không đạt được vương phong độ cao vương phong cười nhạt một tiếng nói doanh chính sao coi như hắn không tìm ta ta cũng sẽ đi tìm hắn bất quá trước mắt ngươi hẳn là suy nghĩ đường lui của mình t h ă n g thất chặn đường kế hoạch nhất định thất bại h ắ n căn bản không có khả năng từ vương phong trong tay chạy thoát chớ nói chi là đi chặn đường người trong mặt ra đúng là như thế nhưng là không có đánh hoàn trước đó cái gì đều là không thể biết được đúng à đột nhiên t h ă n g thất lay động trên người xiềng xích trong tay cự khuyết mánh liệt hướng về vương phong bay đi mà những cái kia xiềng xích là đi theo kéo dài mà ra hào hào hào. cự khuyết phía trên mang theo kinh khí cường đại hồng mang lấp lóe ẩn chứa cực mạnh c h â n khí một cái kiếm sĩ không chú trọng bản thân tu vi lại làm ra những cái này bằng môn tả đạo khó thành châu、đáu. vương phong thân hình k h ẽ động trong tay huyền thiết trọng kiếm một kiếm chém ra một đạo cường đại vô cùng kiếm khí từ đó bắn ra trực tiếp chém về phía cự khuyết keng cự khuyết kiếm t ù y theo bị chấn động bay ra ngoài vương phong không có ngừng lại lần thứ hai một kiếm chém ra mà lần này mục tiêu của hắn là kết nối cự khuyết xiềng xích xoa két ba cái này chém xuống một kiếm xiềng xích đứng thanh mà đức bị chém thành hai đoạn、Suck. cự khuyết kiếm t ù y theo r ớ t xuống hung hăng cắm vào mặt đất phía dưới chỉ còn lại một nửa tại bên ngoài thang thất toàn thân chấn động lông mày chăm chú khóa lên có cự khuyết kiếm nơi tay thời điểm hắn đều không phải vương phong đối thủ. bây giờ c ự khuyết kiếm đã mất đi hắn càng thêm không thể nào là vương phong đối thủ thế nhưng là đối với trải qua vô số sinh tử chi chiến thắng thất mà nói không có cái gì là tuyệt đối hắn muốn đánh bại vương phong nhất định phải liệu mạng tương bác vê anh đột nhiên thắng thất thân thể phía trên hiện ra tầng tầng hắc hồng sắc qua n mang đại địa đang chấn động hai tay của hắn hướng hai bên bình thân chân khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào vương phong đứng thẳng tại chỗ hắn có thể cảm nhận được thắng thất khí tức đang nhanh chóng tăng cường thể nội vô tận chân khí giống như bị cái gì đốt lên đồng dạng rốt cục bộc phát ra một đạo màu đỏ thâm kiếm ảnh ở hắn thân thể phía trên l khí tức bành trướng phản p h ấ t ngưng tụ thành thực chất một dạng nhân kiếm hợp nhất sao vương phong khỏe miệng hiện lên mỉm cười đây cũng là thắng thất mạnh nhất một c h i ê u a nhân kiếm hợp nhất b á giữa không trung thắng thất hai tay hung hăng hướng về phía dưới chém xuống một cái cái kiêng ngưng tụ trên không c h u n g cự đại kiếm ảnh mãnh liệt vung lên xuống tới hướng về vương phong chém tới vơi anh sau một khắc vô tận kinh khí ở vương phong vị trí đứng bạo phát ra đáng sợ cùng phong quét sạch mà qua đại đại bị thật sâu phá đi một tầng nguyên bản bao trùm lấy lá dụng bị kính khí chấn động thành một phấn một lần nữa rơi xuống đất vương phong lại như thế nào c ư nhiên không nhìn ta mạnh nhất một chiêu quả thực không biết sống chết thăng thất cười lạnh một tiếng hắn mạnh nhất một chiêu đánh trúng v ư ơ n g vòng coi như hắn có mạnh hơn cũng không khả năng sống được bất quá trong lòng của hắn cũng sinh ra một tia nghi vấn người này thật là danh o chính trong miệng cái k i a kiếm thuật nhập thần cao thủ tuyệt thế sao làm sao lộ ra yếu như vậy bành bành bành thăng thất từng bước một hướng về cự khuyết kiếm đi đến dự định thu hồi cự khuyết sau liền rời đi thế nhưng là đột nhiên cước bộ của hắn mãnh liệt đứng ở tại chỗ không có lại tiếp tục hướng phía trước phía trước vương phong thân ảnh xuất hiện trong tay vẫn như cũ cầm trôi này hát sắc cự kiếm hắn thân thể bị một tầng hào q u a n g màu tím bao phủ cả người không hư hao chút nào có thể tưởng tượng mới vừa rồi đạo k i a kinh khủng kiếm khí phía dưới vương phong cư nhiên không có nhận bất kỳ tổn thương sao làm sao có thể thắng thất ánh mắt mánh liệt co d ụ ợ c lại nội tâm chấn động vô cùng nhân kiếm hợp nhất là hắn mạnh nhất chiêu số là hắn tiến vào vệ nha ngục về sau dùng thời gian ba năm mới lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm thuật hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại cái nhiếp ba ngoại trừ ban đầu ở gặp mặt thủy hoàng đế doanh chính thời điểm bại bởi hắn bên ngoài Đây là lần thứ hai mất đi hiệu lực. n vương, lạnh lùng. Lạnh lùng vương phong thân ảnh hóa n g thành tạt ảnh phản p h ấ t một tiết điện từ tại chỗ biến mất không gặp chung quanh tiếng gió đều không có bất kỳ biến hóa nào có thể thấy được thân hình của hắn nhẹ nhàng vô cùng đã có thể không đối với hoàn cảnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thăng thất mới vừa làm ra động tác phòng ngự đột nhiên cảm thấy trên mặt đau xót ngay sau đó cả người hắn liền bay ngang ra ngoài trong miệng răng đều rơi mấy quả bành bành bành t h ă n g thất thân thể ở ghé qua bên trong đục gậy vài gốc thô tráng nhanh cây phần lưng chuyển đến đau đ ớ n kịch liệt đau tận xương cốt xương cốt cơ hồ muốn đoạn mở dạng thế nhưng là cái này còn không kết thúc vương phong vẫn còn tiếp tục phanh phanh phanh quên quên đến thịt thường cây xương cốt bị hắn thô bạo đánh gãy t h ă n g thất đầy miệm phun máu tươi cường tráng cơ bắp ở bình thường phi thường chịu đánh nhưng bây giờ lại chỉ có thể ở đối phương liên tục không ngừng trọng quyền công kích phía dưới phát ra ầm ầm văng dội t h ă một đôi chân xuất hiện ở thắng thất trước mắt vương phong chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt hắn huyền thiết trọng kiếm bị hắn trở tay nắm toàn thân không nhiễm trần thế phảng phất từ chưa xuất thủ qua m ộ dạng thần phúc ta nếu không thì chết thắng thất thực lực cũng không tệ lắm hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu mười điểm phong phú đối với vương phong mà nói giết ngược lại là đáng tiếc không bằng thu đến thủ hạng có thể sử dụng ngữ khí của hắn rất lạnh lùng t h ă n g thất tuyệt đối sẽ không hoài nghi vương phong nhất định sẽ nói được làm được ta ta thần thần phục t h ă n g thất đã dùng hết khí lực mới đưa câu này nói ra đến không thần phục sẽ chết không có ai sẽ lựa chọn tử vong nhất là t h ă n g thất càng là như vậy vương phong cười lạnh ấn mở hệ thống bao k h ỏ a trực tiếp sử dụng một tấm trong đó tạp phiến ba sử dụng nô lệ tạp ít một sử dụng đối tượng nông ra t h ă n g thất chương sáu mươi bảy hát long quyển t r ụ p bí mật ba đối với t h ă n g thất vương phong một trăm cái không yên lòng ạ nhìn bên trong hắn bản thần phục lý tư về sau vì mạng sống lại thần phục triệu cao dạng này một cái đối với sinh mạng coi trọng như thế lại không có nửa điểm độ trung thành có thể nói người nô lệ tạp chính là lựa chọn tốt nhất t h ă n g thất ở vương phong trong lòng địa vị xa xa không kịp vệ trang tuy nhiên vệ trang cũng thần phục vương phong hơn nữa trở thành lưu xa tứ đại thiên vương đứng đầu nhưng vương phong đối với vệ trang có đầy đủ tôn trọng đây là đối với cường g i ả tôn trọng đối với vệ trang nhân cách tôn trọng mà t h ă n g thất không xứng đáng đến hắn tôn trọng hắn chỉ là vương phong cần có cỗ máy giết người thôi có nô lệ tạp vương phong một chút cũng không có lo lắng thắng thất lại bởi vậy mà phản bội bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta vương phong thủ hạng người đến nơi đ â y g ặ p ta ba sở dĩ an b à i ở mười ngày sau là bởi vì nô lệ tạp triệt để có hiệu lực thời gian chính là mười ngày vương phong muốn an b à i t h á n g thất làm nằm vùng đem triệu cao cùng la vong tổ chức bên trong tất cả quyết sách đều chuyển ra ngoài là t h á n g thất tuân mệnh t h á n g thất cố nén xương gậy thống khổ cung kính quỷ một chân trên đất đáp ứng ngươi có thể đi nhớ kỹ mười ngày sau đến nơi đ â y g ặ p ta dứt lời vương phong từ từ quay người rời đi t h á n g thất thương thế hắn một chút cũng không có lo lắng lấy h ắ n t u vi t ă n g thêm triệu cao năng lực không cần mấy ngày thắng thất liền sẽ khôi phục lại hàn phi từ một bên đi tới hai tay vỗ nhẹ vừa cười vừa nói vương minh ngươi thực lực thực càng ngày càng để cho người ta suy nghĩ không thấu thắng thất thực lực cho dù là ta đối chiến muốn thắng hắn cũng rất khó khăn không nghĩ tới c ư nhiên bị ngươi đánh thảm như vậy đã sớm ngờ tới thắng thất thất bại chỉ là không nghĩ tới sẽ bị đánh thảm như vậy cái kia xương cốt cắt đứt tiếng vang dọn dọn dã liền hắn đều nghe được rõ rõ rằng rằng có thể nghĩ vương phong ra tay nặng bao nhiêu tuồng vui này không biết hàn huynh có hài lòng hay không vương phong cười nói hài lòng đương nhiên hài lòng tốt như vậy tuồng nhìn ta đều tay n g ừ ngáy ba năm này hàn phi thực lực tiến bộ rất nhanh cái này cùng hắn cố gắng và thiên tư là không phân ra ba lúc trước từ tiểu thánh hiển trang trở lại hàn quốc thời điểm hàn phi thực lực là tiên tiên thất trọng thiên đây là hắn không chút say mê với võ học cảnh giới hàn quốc diệt vong về sau hắn dùng thời gian ba năm từ tiên tiên thất trọng thiên tấn thăng đến tuyệt thế tứ trọng thiên trình độ như vậy tấn thăng tốc độ trừ bỏ vương phong bên ngoài cũng chỉ có một cái c h ư ơ n g lương vương minh nếu là n g ư a tay không bằng để cho ta bồi n g ư ờ i giao thủ như thế nào vương phong vừa cười vừa nói hai người lần trước giao thủ vẫn là hai năm trước thời điểm đó hàn phi đã không phải hắn đối thủ đừng vương minh ngươi chính là tha cho ta đi trước a Ha ha ha. Hai cũng cùng cốt cạnh cạnh mặc không muốn thắng dạng, đánh toàn thân xương người bên cạnh tán gấu, bên cạnh hướng gãy. gấu, thất một đứt bị về a cứ điểm đi. t r khi rời đi vương phong hướng bốn phía nhìn một cái là cũng không có phát hiện thiếu tư mệnh thân ảnh ba nguyên bản ở hạ niềm bên trong thiếu tư mệnh nhưng là ở nơi này xuất thủ kéo lại thắng thất để đạo trích chờ đến mặc ra mọi người cứu viện trên bầu trời bạch phượng hoàng gào t h é t mà qua phía trên đứng đấy mặc nhà bạch phượng cùng đạo trích ba người nếu như không phải vương phong tự mình xuất thủ chặn đường thắng thất chỉ sợ ba người hôm nay nhất định có một phen đắc chiến thủ thương đó là tránh không khỏi mặc ra bí mật cứ điểm bên trong Tuyết nữ, Ban Kinh Đại Sư, Kinh Kha, các i nhiếp người đều ngồi trong sành, đám đều đại h ờ đợi lo lắng lấy. Kẹt kẹt. Các vị các phụ lao hương thân các ngươi trộm vương c h i vương đã về rồi cửa được mở ra đạo trích cái kia vô lại mười phần thanh em truyền bảo sau đó liền thấy đạo trích mặc nha cùng bạch phượng từ ngoài cửa đi đến tiểu trích ngươi có thể tính trở về mọi người chúng ta đều tưởng rằng đại thiết chủ y nói đến một nữa vội vàng ngậm n g lại đám người đều lừa một cái đưa ánh mắt nhìn về phía đạo trích tiểu trích nhiệm vụ như thế nào ban đại sư mang trên mặt một tia trơ mong hỏi mỗi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn đạo trích trang nghiêm trở thành tiêu điểm của mọi người hh ắ c ắ có c ta trộm vương c h i vương xuất mã há lại sẽ tay không mà quay về đạo trích sờ tay vào ngực đem một cái kim sắc đĩa đồng lấy ra ngoài đặt ở trên bàn thiên cơ mật mã đồng bàn ban đại sư cái thứ nhất đưa tay đem thiên cơ mật mã đồng bàn cầm tới trong hai mắt mang theo vẻ h ư n phấn có cái này thiên cơ mật mã đồng bàn h long quyển tông bên trong tình báo rốt cuộc phải bị phá giải các ngươi ở đây chờ lão giả ta hiện tại liền đi khởi ra h long quyển tông bên trên tình báo ban đại sư không để ý tới đám người ngốc lăng biểu lộ trực tiếp cầm thiên cơ mật mã đồng bàn rời đi đại sảnh về hắn phòng làm việc đi mọi người cũng không ý kiến dù sao loại này cơ quan thuật bên trên đồ vật vẫn là muốn dựa vào ban đại s ư mới được a cự tử lão đại không ở sao hắn đi nơi nào đạo trích phát hiện vương phong không ở vội vàng mở miệng hỏi ngày xưa loại này đại sự cự tử thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không vắng mặt làm sao ta bất quá là một lúc không ở tiểu trích cư nhiên bắt đầu nhớ ta sao đạo trích vừa mới dứt lời cửa phong lần nữa được mở ra tiến vào chính là vương phong cùng hà n phi công tử công tử mặc nha cùng bạch phượng nhìn thấy vương phong tiến đến liền vội vàng hành lễ vương phong khoát tay áo c ư ờ i nói biết rõ ngươi trộm vương c h i vương chiếm được thiên cơ mật mã đồng bản dù là thiên đại sự tỉnh ta cũng muốn chạy về thấy trộm vương phong t h ạ i h a ha ha ha đám người nhao nhao cười ha h a vương phong lời nói cũng làm cho đạo trích có chút ngượng ngủng cự tử hàn phi huynh đại ca hàn phi huynh đám người nhao nhao đối với vương phong cùng hàn phi hành lễ hai người từng cái đáp lễ sau đó ngồi xuống tiểu trích ngươi đem thiên cơ đồng bản giao cho ban đại sư vương phong hỏi à nghỉ bên trong thiên cơ mật mã đồng bản cũng là giao cho ban đại sư sau đó tùy hắn phá giải hắc long quyển tông bên trên tình báo đúng vậy cự tử ta nghĩ ban l ã o đầu rất nhanh liền đi ra rồi a tiểu trích sờ soạn một cái hắn nhưng là biết rõ ban l ã o đầu đối với cơ quan thuật bên trên đồ vật cho tới bây giờ đều không h à n hồ vương phong gật đầu một cái cho hàn phi rót chén t r à vừa uống t r à vừa chờ đợi ban đại sư phá giải thiên cơ mật mã đồng bàn một canh giờ về sau ban đại sư vội và từ bản thân phòng làm việc bên trong đi ra liền đẩy ra cửa phòng mang trên mặt vẻ kinh ngạc các ngươi mau đến xem cự tử ngươi đã về rồi nhanh ngươi mau nhìn xem trọng đại tình báo ban đại sư nhìn thấy vương phong chẳng biết lúc nào đã trở về vội vàng đem trong đem tay thẻ chương đ t sáu lên mươi ờ n tôn g đế tám n trúc, nhưng đạo i là Hác n gia u tiêu giao tử đợi đến tất cả mọi người xem hết vẻ mặt của mọi người cũng biểu hiện ra vẻ nghiêm trọng ba cái kia thẻ tre bên trên mười sáu chữ rất dễ hiểu chính là tháng nào ngày nào ban Hải Thành chi đại điểm, t sư cao mày tựa hồ đang cân nhắc vấn đề gì hắn không ra tần vô cùng chúng ta còn không thể làm gì được hắn lần này cũng đại thiết n đưa chủ y xoa tay mắt lộ ra vẻ h ư n g ác đại thiết chủ y là một cái rất ái quốc người hắn là yến quốc con nông dân lúc trước nhìn tận mắt tần quốc đại quân từng bước một thôn vệ yến quốc hắn đau lòng như cát từ lúc kia bắt đầu hắn liền phát hiện nhất định muốn cùng danh chính tính bút chứng này tương đối mà nói vương phong hàn phi tuyết nữ ba người là bình tĩnh nhất hàn phi năm đó là chủ động n h ư ờ n g ra hàn quốc bảo vệ sinh lực tuy nhiên hàn quốc d i ệ vong nhưng là chí ít hàn quốc bách tính cũng không có vì vậy mà bị liên lụy nếu như hắn lúc ấy không chủ động từ bỏ hàn quốc sợ rằng sẽ đứng trước tần quốc thiết huyết sát phạt vậy không biết có bao nhiêu lê dân bách tính lại bởi vậy mà nhận liên lụy lại có bao nhiêu sinh mệnh tài sản lại bởi vậy mà tổn thất là một cái tài đức sáng suốt quân vương hàn phi tự nhiên không đành lòng nhìn thấy sinh linh đồ thán cho nên hắn từ bỏ hàn quốc hàn phi cái nhìn của ngươi thế nào vương phong không có phát biểu ý kiến của mình mà là quay đầu hỏi hàn phi ở tại đây có thể bảo trì lý trí phân tích tình huống trừ bỏ vương phong một ì thì n nữ bên ngoài, chỉ có Hàn phi. Hàn phi tài năng không cần hoài nghi, có nhiều chỗ, có lẽ ngay cả Vương Phong cũng、so、không lên. Ta cho rằng, doanh chính đi tới Tăng、Hải、Thành, nhất định phòng thủ nghiêm mật, cao thủ đi theo, muốn ra tay với hắn, không quá dễ dàng. Hàn phi câu nói đầu tiên thì để mọi người tại đây nhao nhao như mày. Bất quá, Vương Phong không miệng, cũng không còn kiến. Vương Phong h chỉ Phi. Phi hoài chỗ, cho Hải thủ thủ theo, Phi và với tài tuyết Ta tới mật, tay tại Bất Tiếp tục. quá câu đầu quá, đây mày. so cao đi đi mọi ai lại có có có cả có lẽ sẽ ra đưa ra dễ để mở m ý bên đưa tay cầm lên c h é n t r à nhẹ nhàng nhấp môi một cái một bên ra hiệu hắn nói tiếp hàn phi gật đầu một cái nói mặc dù coi như đây không phải một cái cơ hội tốt nhưng cũng không phải là không có cơ hội nếu như chúng ta có thể tinh vi tính toán tối bố trí tiên cơ chưa hẳn liền không có thay đổi cản khôn khả năng hàn phi huynh ngươi có cái gì chú ý sao kinh kha nhữ nhữ mày hỏi đối với trong bóng tối bày bố loại này hao tổn tâm trí đồ vật mặc ra thật đúng là không ai am hiểu đương nhiên trừ bỏ vương phong bên ngoài trước đó ta ở đến tăng hải thành trước đó để vương huynh liên lạc đạo g i a nhân tông tiêu giao tử tiên sinh nếu như tiêu giao tử tiên sinh có thể đến đây thực lực của chúng ta nhất định tăng nhiều cùng lúc đó chúng ta trừ bỏ rộng mời minh hữu bên ngoài còn muốn bày bố gạt bỏ danh o chính thủ hạ đắc lực hai bút cùng vẽ tình thế đối với chúng ta mới có lợi hàn phi từng điểm từng điểm phân tích đem phe mình cùng đối phương thực lực cũng làm so sánh phải suy yếu danh o chính thực lực nói nghe thì dễ toàn bộ t ă n g hải thành bên trong có mấy vạn đại quân long h ổ kỵ binh đoàn an tây trấn quân hoàng kim h ỏ a kỵ binh mỗi một c h i quân đội đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ tuyệt đối không dễ dàng đối phó kinh kha chân mày nịu càng chặt muốn đối phó nhiều như vậy quân đội đó cũng không phải là lúc này những người này đã đủ coi như đạo gia tiêu giao tử dẫn người đến cũng không đủ muốn đối phó mấy vạn đại quân đương nhiên không dễ dàng cũng không thực tế nhưng là chúng ta có thể trước đối phó bọn hắn cao thủ đối với chúng ta ngược lại có lợi vương phong nhấp một mục trà nhẹ nhàng nói hàn phi gật đầu cười nói vương h ư n h nói chính là hàn phi suy nghĩ bây giờ ở tăng hải thành cao thủ không thể nghi ngờ đều là đương thời cường giả đ ỉ n h cao tiêu diệt một cái đều là doanh chính tổn thất vô cùng lớn nếu như chúng ta có thể đem bọn hắn diệt trừ đồng thời còn cam đoan doanh chính trở về tăng hải điểm này mới là khó khăn nhất ân nói không sai bất quá muốn để doanh chính đúng hạn đến tăng hải đồng thời tiêu diệt hắn thủ hạ cũng không phải là việc khó chỉ cần kế hoạch chú đáo chặt chẽ chưa hẳn không thể thành công vương phong để chén trà trong tay xuống thản nhiên nói đám người nghe thấy nhao nhao s ư ơ n g sở lời này nghe có chút mâu thuẫn nếu như tiêu diệt ở tăng hải thành cao thủ cái k i a doanh chính còn sẽ tới sao tựa hồ rất không có khả năng điểm này ngay cả hàn phi cũng nghĩ không thông vương phong cũng không có nói tỉ mỉ đi ra mọi người không cần lo lắng qua vài ngày các ngươi thì sẽ biết vương phong cố ý thửa nước đục thà câu không phải hắn không muốn nói mà là phải làm đến điểm này còn cần một người hỗ trợ mới được nghe được vương phong nói như vậy mọi người cũng không có hỏi ra dù sao đến lúc đó bọn họ chỉ cần phụ trách đối phó địch nhân là được rồi ha ha quá tốt rồi có đánh là được đại thiết chủ ít cười lớn nói khoảng thời gian này hắn đều không có đánh qua có thể nhịn gần chết quyết định hành động phương hướng về sau vẻ mặt của mọi người cũng vung lòng rất nhiều ba đúng lúc này bên ngoài gian phòng cửa đột nhiên mở ra đinh b à n tử từ ngoài cửa đi vào ha ha tất cả mọi người ở a tự tử hàn phi huynh đinh b à n tử cười cho mọi người chào hỏi đặt mông ngồi xuống đạo trích bên người cầm lấy trên bàn cái chén cũng bất kể là của ai uống trước một chén đinh trưởng quỹ nhìn ngươi vội vàng thế nhưng là có cái gì tin tức mới vương phong hỏi Ba hiện đạo gia nhân tông tiêu giao tử tiên sinh đến ban đại sư kinh hô một tiếng nói ra đạo gia nhân tông cùng mặc gia quan hệ vẫn luôn không sai đã kéo dài rất nhiều năm hai phái vẫn luôn có đi lại một lần này tiêu giao tử đến đây tăng hải thành cũng là vương phong ra mặt mời tiêu giao tử tiên sinh nếu đã tới nên chúng ta đi bãi kiến mới đúng vương minh ngươi cảm thấy thế nào hàn phi hỏi vương phong gật đầu một cái nói không sai nhân tông cùng chúng ta xưa nay hữu hảo bây giờ tăng hải thành thái mắt đông đảo không nên nhiều đi lại vẫn là chúng ta đi một chuyến a chương sáu mươi chín thắng thất thần phục tiết lộ tin tức vương phong quyết định về sau đám người nhao nhao hóa trang thành lúc trước tới nơi này lúc khuôn mặt từng nhóm tiến vào tăng hải thành đến hữu gian khách sạn hội kiến đạo gia tiêu giao tử tăng hải thành Hữu khách gian sạn ba ê n trong, vương phong đám người đến đám bề s u lúc i gia nhân tông người đã chờ đợi ở chỗ này. Bọn họ đi tới、Tăng、Hải Thành đều là ẩn dấu đi người ề đều đều n nhân tông này. Bọn Tăng Thành ẩn thân phận, trên người đều hất lên tràng. thấy hất chờ chỗ họ dấu đạo đã áo、choàng. Ba ở là l này một tên người mặc đầu đồng người xoay người lại đưa tay đem cái mũ trên đầu kéo xuống lộ ra dưới áo choàng khuôn mặt vương minh một năm không gặp ngươi công lực biến càng thêm cao thâm khó lường người nói chuyện râu tóc hơi bạc sắc mặt hồng nhuận phất p h ớ t một đôi ánh mắt phảng phất nhìn thấu hồng trần thế t ụ thâm thúy vô cùng ba người này chính là đạo gia nhân tông trưởng ngôn nhân tiêu giao tử đạo h u n h ngươi công lực cũng ngày đạt đến hoá cảnh càng thêm thâm hậu cùng nhau tất một năm qua này n g ư ờ i lại có cảm n ộ một năm trước vương phong đã từng đi qua đạo gia nhân tông cùng tiêu g i a o tử gặp qua một lần hai người nhận biết bất quá hai năm nhưng đối với đạo truy cầu đã đến tương đối cảnh giới cao thâm hai người gặp một lần hận gặp nhau trễ lấy hai bên l ĩ n h mộ đạo ấ n chứng với nhau hai đều vô cùng có thu hoạch vương minh quá khen so với ngươi lên vần đạo còn kém xa lắm tiêu g i a o tử cười nhạt một tiếng cùng vương phong sóng vai ngồi xuống tiếp tục nói vương minh hắc long quyển tông có thể đã phá giải hạ tới nơi này chính là vương phong đoạn thời gian trước chiếm được hắc long q u y ề n tông truyền tin tức cho hắn tiêu giao tử cầm h cho hôm Hải Thành. Không Hắc khai. Phong hiệu ghi chép Hắc tình thẻ che i tin tới cuối tới sai, giải gia đại tiêu giao Tiêu ế m đêm đem được đường, đã đã đưa Vương sư tức cùng cho trong Tăng Tông Tông tử sát. tử này lên nay Long Quyển ban Long Quyển quan về sau, giao báo cái kia thẻ tre xem xét ánh mắt bên trong lóe lên một vệt sáng nói tin tức này tới thật là kịp thời bất quá mặc dù biết danh o chính muốn tới tang hải thành nhưng cũng không xác định rốt cuộc là một ngày nào tiến đến đây cũng là có chút khó làm a vương phong cười nhạt một tiếng nói đạo huynh chớ hoảng sợ tất cả ta đều đã an bài thỏa đáng tin tưởng không có để lại đệ lọa Kỳ thật thời gian hắc long quyển tông bên trên tình báo đã đủ rồi mặc ra đệ tử trải rộng thiên hạ tùy thời có thể chú ý tình huống hơn nữa vương phong cũng đã phái vệ trang mang theo lưu i s a tổ chức bắt đầu dò xét thời gian cụ thể hàm dương thành chỉ có vừa có gió thổi cỏ lay vương phong nơi này đều có thể rất nhanh nhận được tin tức như thế rất tốt có vương minh an bài tất cả lão đạo ngược lại là quá lo lắng ha ha tiêu g i a o tay ử t vớt ư hàm d â u cười cười đám người đều tụ ở một chỗ nói chuyện p h i ế lên đinh bản tử vì nên đón tiêu dao từ đám người đến còn cố ý xuống phòng bếp chuẩn bị phong phú mỹ thực dùng để còn đãi đ ạ o ra tất cả mọi người bị an bài vào mặc ra bí mật cứ điểm bên trong nghỉ ngơi mấy ngày này thời gian tất cả mọi người không có đi ra ngoài thứ nhất là chờ đợi vương phong an bài thứ hai là tang hải thành thực sự không an toàn tùy thời đều có bại lộ nguy hiểm thời gian thoáng một cái đã qua mười ngày sau vương phong đi tới mười ngày trước cùng thắng thất ước định địa phương thắng thất cũng sớm đã đến vừa thấy được vương phong tại chỗ quỳ một gối xuống cung kính hành l ễ n ó i thắng thất bái kiến chủ nhân thời gian mười ngày nô lệ tạp đã có hiệu lực thắng thất đã triệt để trở thành vương phong nô lệ tuy nhiên còn bảo lưu lấy bản thân tư tưởng nhưng đã chỉ riêng vương phong mệnh là tử đứng lên đi n g ư ơ i rất đúng giờ vương phong đương nhiên biết rõ hắn sẽ đến đúng giờ nô lệ tạp bá đạo không phải sức người có khả năng chống lại thắng thất đứng lên hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vương phong vương phong rất hài lòng hắn biểu hiện nói hôm nay gọi ngươi tới là có kiện sự tình muốn phân phó ngươi đi làm xin chủ nhân chỉ thị thắng thất cung kính nói ta muốn ngươi tiếp tục lưu ở bên người triệu cao đem bọn hắn kế hoạch hành động đều trong bóng tối nắm bắt tới tay còn có ta muốn ngươi đem ta c h o ẩn thân tiết lộ cho triệu cao ba cái gì chủ nhân kể từ đó triệu cao tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực hắn thắng thất lời nói vẫn chưa nói xong liền bị vương phong ngăn trở mặt khác ngươi không cần nhiều hỏi chỉ cần đem tin tức này tiết lộ ra liền có thể đi nhớ kỹ chỉ có thể nói cho triệu cao một người vương phong tin tưởng triệu cao chiếm được tin tức này về sau nhất định sẽ không cáo chi lý tư kể từ đó phủ tô cũng sẽ không biết càng không khả năng phái ra đại quân đến vây quét dù sao triệu cao thế nhưng là vì thập bắt thế tử hồ i hợi hiệu lực hắn không cần thiết đem công lao này lưu cho phủ tô là thuộc hạ tuân mệnh thắng thất không nói thêm gì hắn có thể làm chính là nghe theo vương phong mệnh lệnh đem tin tức này tiết lộ ra ngoài những chuyện khác căn bản không phải hắn nên suy tính tuất ta đi trước nhớ kỹ lời của ta nói xong vương phong q u a y người rời đi thắng thất không có dừng lại lâu xoay người rời đi vương phong lời nhắn nhủ sự t ì n h hắn cũng không dám chỉ hoãn tướng quân phủ bên trong triệu cao rất nhanh được thắng thất chuyển đi tin tức đối với tin tức này triệu cao tin tưởng không nghi ngờ hoặc có lẽ là hắn đối với mình k h ô n g chế lực rất tự tin bởi vì thắng thất đã bị hắn thu lấy p h ụ tuyệt đối không dám truyền lại tin tức giả cho hắn mặc ra cự tử vương phong ba năm trước đây trận chiến kia thực sự là kinh tâm động p h a triệu cao sắc mặt thoạt nhìn càng thêm t r ắ n g bệnh bất quá cái kia một đôi hơi đỏ nhạt hai con ngươi lại có vẻ càng thêm thâm trầm để cho người ta nhìn một cái liền sinh ra bản năng sợ hãi lục kiếm nô đứng ở hai bên l ặ n g lặng nghe triệu cao lầm bầm l ồ bầu không người nào dám chen vào nói đối với vương phong triệu cao cũng không lạ l ắ m mấy năm này nghe được tin tức cũng không ít để cho hắn khắc sâu ấn tượng nhưng vẫn là ba năm trước đây hoàn thành một trận chiến trận chiến kia đến nay đều bị triệu cao cảm xúc bành trướng loại cấp bậc kia chiến đấu không phải hắn có thể nhúng tay nhưng lại nhường hắn thật sâu hướng tới ba có được lục kiếm nô triệu cao cũng không phải là rất sợ vương phong, chỉ là có chút kiên kỵ mà thôi. mặc ra phản lịch hội tụ t ă n g hải thành vương phong cái này cự tử cũng hiện thân xem ra chúng ta cần tìm giúp đỡ tới đối phó những cái kia phản lịch mới được triệu cao từ trên vị trí của mình đứng lên từ từ hướng về ngoài cửa đi đến ba chính như vương phong đoán như vậy triệu cao không có đi tìm lý tư đây chính là đối phó vương phong tuyệt hảo thời cơ triệu cao sẽ không dễ dàng chắp tay nhường cho người không đi tìm lý tư tương đương vô pháp lấy được quân đội trợ giúp cho nên triệu cao trực tiếp đi âm dương gia hữu hộ pháp tinh hồn trụ sở nguyên lai、like、là trung sa phủ lệnh đại nhân không biết trung sa phủ lệnh đại nhân đến đây có chuyện gì quan trọng tinh hồn ánh mắt hướng về triệu cao mang theo một tia âm t à n trước đó hắn chính lấy âm dương ra bí thuật khống chế một tên bị bắt lại mặc r a đệ tử không nghĩ tới thời khắc mấu chốt triệu cao lại đột nhiên đến cái này khiến hắn có một chút nổi nóng tinh hồn hộ pháp thoạt nhìn không quá cao hứng bất quá chờ hộ pháp đại nhân nghe triệu cao lời nói về sau nhất định sẽ rất cao hứng triệu cao khẽ mỉm cười hắn rất có năm chắc tinh hồn nhất định sẽ đối với vương phong cảm thấy hứng thú Trưng 70, tinh hồn, triệu cao đồ bí mật. Tinh triệu ngưu hồn, hồn nhìn qua triệu cao. Âm ngoan hai đồ qua cao cao, bí âm m triệu a cao, cao cũng không biết tinh hồn trước đó chính đang thi triển khống tâm thuật nhưng hắn biết rõ tinh hồn từng tại kính hồ y trang bên ngoài đối với vương phong lại tại trước đó vài ngày cùng âm dương ra còn lại ba tên trưởng lao cùng nhau đối phó vương phong mà bị đánh đại bại mà về những chuyện này cộng lại ba ngoại trừ điểm này bên ngoài triệu cao biết rõ âm dương gia nhìn như đang vì đế quốc xuất lực nghe theo phủ tô mệnh lệnh đó cũng chỉ là bởi vì thủy hoàng bệ hạ mà thôi nếu như có đầy đủ lợi ích mà nói âm dương gia vì ai bán mạng đối bọn hắn mà nói không hề khác gì nhau tinh hồn đại nhân chẳng lẽ không muốn biết vương phong bây giờ ở nơi nào sao triệu cao khỏe miệng hiện lên một tia âm hiệp cười nhẹ nhàng nói người có vương phong tin tức Vừa Vương hai nghe đến、vương、Phong hai chữ, triệu i n hồn h t o đạo trong n lên hàn mang, tàn càng thêm rõ ràng, thân thể nhò nhỏ bên g mắt một âm thêm thể lué là đó h vẻ rõ n lên hình sắc khí, tràn ngập trong sảnh. một t cổ sắc vô khí, r đại i ệ cao biết rõ tinh hồn vừa nghe được cái này danh tự nhất định sẽ cảm thấy hứng thú chỉ là có chút n g o à i ý m ớ n tựa h ồ tinh hồn đối với vương phong không chỉ có riêng là một chút hứng thú mà thôi triệu cao lấy được tình báo mới nhất phát hiện mặc r a phản l g ị c h phân tử cự tử vương phong cũng ở trong đó hộ pháp đại nhân không biết có hứng thú hay không triệu cao có chuyện ngươi cứ nói thẳng đi hắn ở đâu ngươi có kế hoạch gì tinh hồn không có hứng thú cùng hắn nói nhầm nhiều hắn muốn vẹn vẹn lấy được vương phong vị trí cụ thể mà thôi triệu cao khẽ mỉm cười nói đó là một chỗ trong núi rừng cực kỳ bí ẩn địa hình rất phức tạp cũng không thích hợp quân đội tiến công hơn nữa mặc ra cao thủ nhiều như mây cùng vương phong ở chung với nhau đều là mặc ra mấy đại thống lĩnh tần quốc phản đồ cái nhiếp còn có mới tới đạo gia nhân tông tiêu giao tử đám người từng cái thực lực bất phẩm muốn đối phó một số người này lấy quân đội là không thể thực hiện được chỉ có lấy cao thủ vây công mới có thể có hiệu quả triệu cao lấy được tình báo chi tiết nói ra hắn tin tưởng cứ như vậy tinh hồn nhất định sẽ đáp ứng chỉ là hắn có chút xem thường tinh hồn mặc dù coi như bất quá là một hài đồng mà thôi nhưng tinh hồn trí tuệ cùng hắn nghiên cứu k ỷ không chút nào ngang nhau không có người có thể ở trước mặt hắn ra vẻ liền xem như triệu cao cũng không được ngươi vừa nói như thế bạn tọa ngược lại là kỳ quái ngươi làm sao không tìm lý thừa tướng ngược lại tìm đến ta nơi này chỉ cần lý thừa tướng một đạo mệnh lệnh truyền đạt tăng hải thành tất cả lực lượng đều sẽ trong khoảnh khắc phát động chỉ cần tin tức của ngươi chuẩn xác tiêu diệt mặc ra phản định dễ như chở bàn tay t i n h hồn quay lưng đi chắp tay sau lưng sau lưng thản nhiên nói ba cái này biến hóa để triệu cao có chút bất ngờ, hoặc có lẽ là h á n đại đại đánh giá thấp tinh hồn triệu cao trong nháy mắt suy nghĩ một chút nói triệu cao đi tới tăng hải thành trước đó từng lấy được thập bát hoàng tử đặc biệt căn dặn tất cả lấy đế quốc an nguy làm chủ có thể không tiêu hao đế quốc thực lực là tận lực tránh khỏi lấy mặc gia phản nghịch cùng vương phong đám người thực lực đại quy mô tiêu diệt hành động chỉ có thể đánh giá đậu cỏ rời đi hàm dương phía trước thập bát hoàng tử còn nói qua nói đến đây triệu cao cố ý dừng lại một chút thập bát hoàng tử nói cái gì tinh hồn nghi hoặc ứng thanh hỏi triệu cao đã sớm ngờ tới tinh hồn nhất định sẽ hiếu kỳ vì vậy nói thập bát hoàng tử nói âm dương gia chính là chư tử bách gia bên trong hắn coi trọng nhất một nhà tương lai hắn tất sẽ không quên a thập bát hoàng tử thực sự là nói như vậy tinh hồn trong lòng hơi hơi kinh ngạc hắn cùng với cái kia thập bát hoàng tử cũng tính gặp qua mấy lần giá tâm cực lớn nhưng bởi vì p h ụ tô nguyên nhân một mực không được thủy hoàng đế yêu thích không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời ấy nếu thật sự là như thế vậy đối với âm dương gia mà nói lại là có lợi mà vô hại mà trái lại p h ụ tô từ trước đến nay cùng binh gia vương tiễn mông điểm đám người đi khá gần cùng hắn âm dương ra quan hệ bình thường cân nhắc lợi hại phía dưới không khó coi ra thật bắt hoàng tử nếu là được thế đối với âm dương gia ngược lại còn có chỗ tốt tinh hồn không phải đ ồ n g ố c tự nhiên biết rõ làm sao lấy hay bỏ tuy nhiên bỏ ra một chút đền bù nhưng cùng sau này so sánh những cái này lại giới tương đối mà nói cũng không tính là gì ba thuộc hạ không dám nói bữa triệu cao cung tính đáp những lời này là thật là giả tinh hồn không biết chỉ có triệu cao biết rõ nhưng là đối với âm dương gia mà nói bọn họ một mực am hiểu chính là đánh cờ lúc trước lựa chọn ủng hộ tần quốc là đánh cờ hiện tại cũng giống như vậy tân quốc nhất thống thất quốc trở thành trước mắt đệ nhất cường quốc duy nhất cường quốc âm dương gia toại nguyện chiếm được bọn họ hết thẻ mong muốn nhưng là thủy hoàng đế cuối cùng sẽ có một ngày ra đi âm dương gia đánh cờ không có một khắc đình chỉ thời khắc đều đang tiến hành tinh hồn chậm rãi xoay người lại cặp kia âm ngoan ánh mắt nhìn lên nhu hòa rất nhiều triệu cao lời nói quả thật làm cho hắn động tâm đối phó vương phong vốn liền ở hắn kế hoạch bên trong cùng triệu cao hợp tác thành công có thể nói giải quyết đại họa trong đầu cho dù thất bại đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất ngươi dự định lúc nào bắt đầu hành động tinh hồn nhàn nhạt hỏi triệu cao nghe xong hơi nhét khỏe môi lên. Cung tiếng nói, ba ngày sau mặc lịch gia phản lịch sẽ ở ba í chính mật cứ điểm tụ t cứ lúc đến đó, hội, là ta chờ thời cơ thời tốt ngày h thể ấ t một có mẹ ọ n trên đường tới, triệu cao đã tính xong, thừa dịp người trong gia cùng tiêu giao đám người Ở tới, triệu thừa tiêu tử tụ hội thời t đã đám điểm, đem gia giao hội cao mặc o dịp n bộ cứ điểm v ta âm dương ra tự nhiên hết sức nỗ lực bất quá triệu công công có phải hay không cũng lấy ra chút thành ý vậy công vương phong cũng không phải miệng nói một chút liền có thể không có kín đáo kế hoạch căn bản không có khả năng thành công điểm này tinh hồn vô cùng rõ ràng tinh hồn đại nhân xin yên tâm triệu cao ở cái này tăng hải thành bên trong có năm chú quân có thể điều động đến lúc đó có thể đem toàn bộ mặc da ổ trộm cướp bao quanh vây khốn lại điều động công thâu ra sáu triệu giữa bước xoay quanh không t r u n g xem như chắc ứng có thể để bọn họ mọc cánh khó thoát triệu công công quả nhiên tâm tư kỳ đáo bất quá những người này đối phó những người khác còn có thể nhưng muốn đối phó vương phong lại còn thiếu rất nhiều vương phong thực lực là tinh hồn kiên k ỵ nhất những người khác ngược lại chưa bao giờ thả trong mắt hắn tinh hồn đại nhân yên tâm là được ta đã biết đối phó vương phong biện pháp đến lúc đó đại nhân tự sẽ nhìn thấy triệu cao trong mắt lộ ra một cỗ tự tin có lục kiếm nỗ ở hắn không tin vương phong còn có thể lật lên cái gì sóng lớn chương bảy mươi mốt phong vân biên ảo cục trong cục tăng hải thành bên ngoài mặc ra bí mật cứ điểm bên trong vương phong cùng một đám mặc ra cao tầng cùng đạo gia nhân tông tiêu giao tử hàn phi đám người toàn bộ xuất hiện thời gian trôi qua rất nhiều ngày vương phong bày ra cục rốt cuộc phải và hôm nay bắt đầu phát động chư vị căn cứ tiểu trích dọ xét tin tức triệu cao thủ hạ lục kiếm nô cùng âm dương ra một đám cao thủ đều đã tới trừ cái đó ra còn có năm nghìn chú quân cũng cùng nhau đến nơi này xem ra triệu cao là muốn đem chúng ta một lưới bắt gọn vương phong nhìn qua đám người trong mắt mang theo vẻ mỉm cười Tất chỉ ả n ữ n tiếc hành của ngươi t h động chỉ thiết, hành động lần à đ này triệu cao cũng không có tự mình thăm ra dù sao hắn thời khắc đều muốn lưu ở tướng quân phủ chờ đợi phủ tô phân công chuyện này hắn không có hồi báo cho phủ tô tự nhiên cũng không tiện ra mặt lục kiếm nô nghe đồn chính là đã từng tung hoành thiên hạ kiếm khách từng cái thực lực phi phạm đều là đỉnh tiêm cao thủ mỗi người bọn họ danh hiệu chính là kiếm danh tự là triệu cao thủ hạ tối cường nhân vật tăng thêm âm dương ra ba đại cao thủ còn có năm nghìn thiết kỵ một trận không tốt đại nga thiêu g i a o tử tay v ố t t r o n g dâu n ế u m à y nói ra mọi người tại đây tuy nhiên đều là cao thủ đừng nói muốn đối phó nhiều như vậy vị cao thủ cái t ê u năm nghìn thiết kỵ bình cũng không phải dễ g i t như vậy bọ không phải vương phong có được vô tận nội lực ủng hộ đổi lại bọn họ có thể làm không đến lâu dài chiến đấu giống cái nhiếp dạng này tuyệt thế tam trọng thiên đ ỉ n h phong cao thủ gặp phải ba trăm kỵ binh còn tránh không được bị chút vết thương nhỏ tuy nói bản thân hắn có thương tích trong người nhưng bây giờ là năm nghìn người đối phó cũng không dễ dàng ta có thể xuất động số không bạch hồ cùng một chỗ giúp mọi người chiến đấu mặc ra cơ quan thuật không chỉ có riêng chỉ có thể phòng thủ ở tiến công bên trên cũng không kém tại bá đạo cơ quan thuật ban đại sư cân nhắc trong chốc lát quyết định vẫn là đem số không bạch hồ phóng xuất ban lão đầu hôm nay làm sao hảo phóng như vậy liền số không bạch hồ cũng không tiếp thả ra rồi đạo、Trích、trêu kẹo nói ban đại sư lường hắn một cái tự nhẹ một tiếng không nói gì phải t r ă n g thông chi thiếu vũ nhường hắn dẫn đầu đ ằ n g long quân đoàn đến giúp đỡ hàn phi nhớ tới đ ằ n g long quân đoàn hỏi không đ ằ n g long quân đoàn nhân số cũng không nhiều không cách nào hình thành hữu hiệu chiến lực không nên để bọn hắn tham chiến vương phong một cái tay điểm nhẹ bàn này mặt nói để thiếu vũ cùng thiên minh đợi trong núi đường động các ngươi mang theo mặc gia đệ tử cùng đạo h u y n h m ô n nhân đối phó năm nghìn thiết kỵ đám người còn lại từ ta một người đối phó là được ba cái gì phong cái này quá nguy hiểm ta không đáp ứng tuyết nữ nghe thấy khuôn mặt tái đi vội vàng ngăn cản không sai tự tử lắc đại một mình ngươi đối phó nhiều cao thủ như vậy khó mà làm được quá nguy hiểm t ự tử tuyết nữ nói không sai quá nguy hiểm mọi người chúng ta thương nghị một phen làm tốt vạn toàn chuẩn bị cũng không phải là không cách nào ứng đối đạo trích cùng ban đại sư nhao n h a u khuyên nhủ mặc dù biết vương phong rất lợi hại nhưng là đối mặt nhiều cao thủ như vậy bọn họ không yên lòng các ngươi đi đối phó cái k i a năm nghìn thiết kỵ bình từ ta và vương huynh cùng một chỗ đối phó những cái k i a cao thủ a hàn phi đứng lên nói ra hàn phi thực lực đã đạt đến tuyệt thế tam trọng thiên đình phong có thể cùng tinh hồn bằng được lúc trước bị âm dương ra trong bóng tối hạ lục hồn khủng chú kém chút chết đi thù này hắn đã sớm nghĩ báo vương minh hàn phi huynh nói có lý nhiều người như vậy ngươi một người xác thực không dễ đối phó vẫn là để hàn huynh cùng đi chứ tiêu g i a o tử thản n h i ê nói n hắn biết rõ vương phong dạng này cân nhắc là vì mọi người an toàn hắn cũng vui vẻ chia sẻ năm nghìn thiết kỵ binh gánh nặng nhưng là nếu như nói để vương phong một người đối mặt nhiều cao thủ như vậy hắn cũng lo lắng sẽ xuất ngoài ý muốn nhìn thấy đám người ngươi một lời ta một lời nói ra nhất là tuyết nữ lần thứ nhất ngăn cản mình xuất chiến h i ệ n nhiên là đem nàng hù dọa vương phong nắm chặt tuyết nữ tay cho nàng l ệ n h lùng tay mang đến một chút nhiệt độ nói tất nhiên ngươi không yên lòng vậy liền để hàn phi cùng ta cùng đi tốt yên tâm đi bằng những người này còn không cách nào đối với ta cấu thành nguy hiểm tốt để hàn phi bồi ngươi đi bất quá ngươi nhất định muốn cẩn thận liền xem như vì ta còn có cơ quan thành tìm vội tuyết nữ cùng vương phong cùng một chỗ lâu như vậy ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị n ắ m chặt hai tay trên mặt hơi đỏ lên túi đầu phân phối xong riêng mình nhiệm vụ vừa vặn đạo trích trở về đạo trích mang về tin tức đại tân thiết kỷ cùng âm dương ra một đám cao thủ đã lên núi qua không được bao lâu liền sẽ lại tới đây đi thôi hôm nay liền để chúng ta hảo hảo đại chiến một trận xem như đại lễ đưa cho doanh chính vương phong ra lệnh một tiếng đám người nhao nhao đứng dậy theo c ư ớ c bộ của hắn tiến đến hưng chiến một lần này động thủ người trừ bỏ vương phong đám người bên ngoài còn có mấy chục vị mặc gia đệ tử cùng tiêu g i a o tử mang tới mấy tên tùy tùng những người này tuy nhiên không đạt được mặc gia thống lĩnh cấp thực lực nhưng là cũng đều là tiền thiên cấp bậc cao thủ để bọn hắn cùng đi đối phó năm nghìn thiết kỵ binh vừa vặn phù hợp cũng có thể vì mọi người chia sẻ một chút áp lực núi rừng bên trong, tinh hồn mang theo đại thiếu tư h i ế u t mệnh lục kiếm nâu cùng tao mày nói ra chung i quanh trong rừng rất yên tĩnh liền tiếng chim hót đều nghe không đến một tiếng sự phát hiện này giống cực kỳ khác thường mặc ra đệ tử đều là am hiểu che giấu cao thủ giỏi về thu thập tình báo nhưng hôm nay hơn năm người đi tới bọn họ cứ điểm phụ cận lại còn chưa phát hiện bất luận cái gì mặc ra đệ tử độc tĩnh điều này hiển nhiên rất không bình thường ba cái này hiện tượng tinh hồn cũng chỉ hiện, đã phát lãnh à này, đến đ nơi không hiện hay bất bị phát kể có k h ô g trọng yếu, ắ n ngược l ạ i tin không dựa v à o mặt ra nói h ữ n người g kia c thể đ ố phó hơn Không theo hoạch định hành Tinh hồn lãnh đạm nói người. cần lắng, tiến được. kế lo là dựa đạm đã ra tâm lý đã bắt đầu âm thầm đề phòng Vâng! về cây cây dây Đúng lúc này, hô to một tiếng tiếng chuyển khắp cánh dừng, không chung, xuống thừng ngược hướng quân hung hăng gỗ, Địch đều đội bị lúc chỉ chục cọc hô khắp thấy phía tập! to một một treo lấy, mấy mỗi rơi dưới rơi xu Từng đạo từng đạo máu tung tué, văng đạo đạo máu b i n h lính bình h t ư ờ n g căn bảy n không có cách chống là cách gỗ có cọc đối u lực, toàn tiếng ngoài, đánh bộ bị đánh bay ra mươi n không ngừng chuyển đến, g gây m ỗ một cái á bị đ n h trúng b i n h sĩ tất chiến ả đều là trong n á y mắt mất mạng. Trước c 72, h đấu bắt đầu mọi người cẩn thận đề phòng đề phòng bấy dập a có cỗ công kích vừa mới q u a đi một giây sau đẩy t r ờ i mũi tên rừng tùng bên trong b ắ n ra tốc độ nhanh đến từ điểm ừ điều trùng tiểu kỹ tinh hồn lạnh giọng khe nói hai tay hơi hơi dối ra thể nội hùng hậu nội lực trong nháy mắt và t da một đạo màu xanh đen vòng sáng đem c h ù n g quanh đại thiếu tư mệnh lục kiếm nâu cùng hắc kiếm sĩ thắng thất cho đoàn đoàn bảo trùm những cái kia mũi tên tuy nhiên sắc bén vô cùng nhưng đụng phải cái kia màu xanh đen vòng sáng về sau trong nháy mắt tăng ăn dã biến mất không thấy gì nữa tinh hồn bọn người có cao thâm mặt chắc võ công đối diện với mấy cái này mũi tên tự nhiên là không chỗ nào sợ hãi nhưng là phía sau hắn những cái kia binh sĩ coi như thảm lấy bọn họ bản sự căn bản không có năng lực đối kháng mũi tên không ngừng có người chết đi chi này thiết kỵ binh cũng không phải long hồ kỵ binh, binh. binh tự nhiên khó có thể chống đối、ừ. Thần giả、quỷ. tinh h ầ n g ả quỷ. t i hồn trong mắt hàn mang lại lên dội ra chống không cái tay kia một đoàn lam quan g xuất hiện ở trong lòng bàn tay sau đó đạo kia lam quan g hóa thành một đạo vô ảnh kiếm lưỡi theo hắn vung lên phía dưới đạo kia lưỡi kiếm vẽ hư không hướng một chỗ cánh rừng bên trong chém tới v ơ i anh một phiến kia rừng cây trong nháy mắt hóa thành đ ầ y trời b ộ t phấn bay múa lầy trời tinh hồn hộ pháp tụ khí t h à n h nhận thực sự là càng thêm cao thâm khó lường vương phong bội phục bội phục ba cái kia đẩy trời một phấn phản phất bị gió lớn thổi qua hướng về bốn mặt tám hướng từ từ tiêu tán rừng kia bên trong chuyển đến vương phong lạnh nhạt lạnh lùng thanh âm. Ngay sau đó, vương phong mang theo mặt ra một đám cao tầng cùng hà phi đạo gia tiêu giao tử mặc ra đệ tử toàn bộ từ bên trong đi ra bọn họ nhân số cũng không nhiều ước chừng chỉ có năm mươi sáu mươi người mà thôi nhưng là mỗi một cái đều là am hiểu sâu võ đạo cao thủ nói là có thể lấy một cản trăm cũng không đủ những người này xuất hiện để tinh hồn ánh mắt liền càng thêm lạnh lùng mà đám người khác ánh mắt bên trong cũng mang theo n g ư n g trọng vương phong người rốt cục đồng ý hiện thân sao tinh hồn đám người nao nhau, nhau đề phòng cơ bắp đều có chút căng cứng đối mặt vương phong bọn họ không người nào dám chủ quan nam nhân này truyền thuyết chiến tích thật sự là quá đáng sợ cũng may hiện tại cũng không có người chú ý tới nàng biến hóa lực chú ý của mọi người đều tập trung ở vương phong trên thân xem ra la vong tổ chức công tác tình báo làm không tệ lại có thể tìm tới ta chỗ ẩn thân bất quá các ngươi cho rằng dựa vào các ngươi những người này liền có thể đối với ta cấu thành cái gì uy hiếp sao thực sự là quá ngây thơ rồi vương phong trong giọng nói mang theo một tia miệt thị khoe miệng toát ra một tia cười lạnh không có chút nào đem tinh hồn đám người cùng năm nghìn thiết kỵ binh để ở trong mắt thực sự là thứ không biết chết sống dám cùng đế quốc đối đầu ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống qua hôm nay lục kiếm nô bên trong một tên trên mặt che lại miếng bãi đen c n ở sau lưng một cái nặng nề cổ kiếm che mặt nam tử lạnh lùng nói ra hãng mục quan có như chi mưng sắp bén đối mặt vương phong là không có chút nào sợ cũng có một loại cảm giác nhao nhao muốn thử ba người này chính là lục kiếm nô bên trong người lãnh đạo trần cương nói không sai người sắp chết nói nhiều vô ích hôm nay tất cả phản địch phần tử đều muốn chém tận giết tuyệt tinh hồn lạnh lùng nhìn qua vương phong trong lời nói mang theo l ạ n h lèo h ẳ n ý tất cả phản phất đã thành đ ị n h cục mặc ra đám người đều nhìn đối phương t h ầ n s ắ c lãnh đạm bình tĩnh vô cùng màn này bọn họ sớm đã coi nó trước căn bản không có chuyện gì để nói cuối cùng vẫn nhìn chiến đấu sau kết quả vương phong t ừ từ hướng về phía trước bước thêm một bước lãnh đ ạ m nói mấy người các ngươi cùng lên đi cũng tốt tránh khỏi ta một chút phiền thoái các ngươi âm dương ra những cái tia trò đ u ổ trẻ con thật sự là không đáng chú ý ân tinh hồn sắc mặt trầm xuống vương phong lời nói còn nói đến nỗi đau của h ba lúc trước ở trong tang hải thành tinh hồn dẫn đầu ba đại trưởng lão cùng vương phong một trận chiến kết quả hủy một con đường cũng không có đem vương phong thế nào ngược lại bên mình người thương vong tham trọng liền chính hắn cũng bị thương không nhẹ vân trung quân t i ê n chiếu kiếm càng là trực tiếp bị chém đứt thành mấy đoạn thu này để tinh hồn làm sao cũng vô pháp lướt xuống ngươi nói không sai muốn đối phó ngươi bằng vào chúng ta âm dương ra ba người lực lượng sát thực kém chút cho nên chúng ta mười người sẽ đồng loạt ra tay đậu thủ hô không khí trong nháy mắt cồn phong gào thét mà tinh hồn đại thiếu tư mệnh lục kiếm nô thắng thất trực tiếp xuất thủ hướng về vương phong đều đậu biểu diễn thời khắc đến mọi người riêng phần mình bắt đầu đi vương phong khẽ mỉm cười trong tay xuất hiện một trôi đen như mực cổ kiếm thân kiếm rộng t h ù n g thịnh giản dị tự nhiên chính là huyền thiết trọng kiếm mặc ra đám người nghe thấy đều dựa theo sớm định ra kế hoạch hướng về cái k i a n năm nghìn thiết kỵ binh vào tới không nhìn thẳng tinh hồn đám người chỉ có một cái h à n phi thân hình loại lên ngăn cản thắng thất đường đi thắng thất đã thần phục vương phong trở thành hắn cố máy giết người nhưng hắn bây giờ còn là nằm vùng thân phận vương phong về sau còn cần dùng cho nên hắn chuyên môn để hàn phi tới đối phó thắng thất mục đích không phải muốn giết hắn chỉ là muốn vương phong một thân một mình muốn đối mặt với đối phương chín đại c a o thủ vây công d ừ n g cây bên trong chiến đấu bắt đầu đại thiết chú y vung vẩy trong tay lôi thần truy đại khai đại hợp trên người chấp động lên kim quang n h ạ t n h ạ t kim cương bất hoại chi thân tác dụng dưới những cái kia thiết kỵ binh t r ư ờ n g kích căn bản là không có cách tạo thành ý h i ế p đối với hắn mà hắn lôi thần truy mỗi một lần huy động đều sẽ mang đi mấy cái tính mệnh cùng bánh chân khí oanh mở về sau đại điệu phía trên bụi đất tung bay cùng phong là vũ nguyên một đám vòng xoáy khí kình trong không khí tạo ra thiết kỵ binh ngã xuống tốc độ nhanh vô cùng mà kinh kha cùng đạo trích k i n h công đều rất lợi hại. giết người tốc độ đều không chậm thường thường những cái k i u binh sĩ chỉ cảm thụ đến một trận gió thổi qua về sau liền trên cổ chuyển tới cảm giác đau đều không cảm giác được liền trực tiếp mất mạng không biết lúc nào trên bầu trời chậm rãi bay xuống lấy bông tuyết đầy trời tuyết bay rơi xuống nhìn như trắng không tì vết mỹ l ệ làm rung động lòng người thật không nghĩ tới đây mới là đáng sợ nhất giết người kỹ năng băng hàn g tuyết hoa phía dưới kèm theo du dương tiếng tiêu những cái kia thiết kỵ binh khi nào nghe qua như vậy ưu mỹ hem thai tiếng tiêu tự nhiên đều sững sờ tại chỗ bình tính bề ngoài phía dưới thường thường ẩn giấu đi đáng sợ nhất sắc cơ Khoảng chương á c tuyết nhất ngữ gần m ờ i mấy t bảy mươi ba lấy một đ ị chín c h tất cả mọi người xuất thủ mọi người mục tiêu chính là cái kia năm nghìn thiết kỵ binh mỗi người đều muốn nhanh chóng đem năm nghìn thiết kỵ binh giải quyết rút ra thân đến giúp đỡ cự tử dù sao người ở chỗ này đều biết vương phong đối mặt khiêu chiến mới là đáng sợ nhất trí nại cao thủ từng cái đều là thế gian nhất lưu cứng giả mỗi người đều là cao thủ đáng sợ đối bọn hắn mà nói một trọi một có lẽ còn có thể đối phó nhưng để cho bọn họ tới đối mặt nhiều cao thủ như vậy đó là tuyệt đối thập tử vô sinh mà vương phong lại làm như vậy rồi đơn giản chính là muốn cho mọi người tranh thủ thời cơ đối phó thiết kỵ binh tiếng la diết tràn đầy toàn bộ trong rừng tất cả mọi người rét đỏ cả mắt không có một cái nào thiết kỵ binh là bọn hắn một chiêu đ ị c h toàn bộ đều ở trong nháy mắt mất mạng một bên khác vương phong cùng chín đại cao thủ đã thi triển khinh công rời khỏi nơi này hướng về một phương hướng khác đi phía này khu vực đối bọn hắn mà nói đều quá nhỏ không cách nào tận hứng một trận chiến vương phong mang theo lục kiếm nô đại thiếu tư mệnh một đường chạy băng băng rốt cục đi tới một chỗ vách núi treo、leo. Phía d nhau nhau đại thiếu tư mệnh n a m t là cùng một chỗ đường đấy vây cái cuối cùng phương vị để phòng vương phong thoát đi lục kiếm nô là la vong tổ chức bên trong mạnh nhất sát thủ tiến vào la vong phía trước từng cái đều là danh chấn nhất thời tuyệt thế kiếm khách nhiệm vụ của bọn hắn chính là giết người ba nghe qua lục kiếm nô sáu vị một thể thần hồ kỳ kỹ hôm nay ta ngược lại thật ra nghĩ linh giáo một chút đến cùng có phải hay không như trong truyền thuyết mạnh như vậy vương phong lãnh đạo nhìn qua bọn họ khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh không có chút nào nửa điểm tuyệt cảnh cảm giác ngươi lập tức liền sẽ gặp được Siêu. người mọi tiêu lại người thời kiếm diện xuất đều chuẩn, xuất Chân cương trước, còn Lục tốc công chân cương chân diện công kích, thủ hắn lãnh thứ hắn tính hắn khẽ thủ. thật nhanh, hơn phân động động, đồng nô nữa ràng, lấy từ rõ là làm đạo, độ không khí cư nhiên xuất hiện kịch liệt tiếng gạo phong mang sắc bén ẩn giấu đi đáng sợ sắc cơ chân cương kẽ động loạn thần theo sau thân hình như thiểm điện trường kiếm trong tay nghiêng ở sau lưng nửa con g xuống thân thể đâm thẳng vương phong bụng v o n g lượng k i n h công siêu tuyệt kiếm pháp linh động am hiểu bảng sao chắc kích để cho người ta khó lòng phòng bị vương phong t h ấ y thế trong tay huyền thiết trọng kiếm vung lên đồng dạng chém ra một đạo kiếm khí đồng thời thân hình c h ấ p động liên tục biến ảo kiếm trong tay chiêu đem vọng lượng công kích sinh hóa giải loạn thần xem xét mắt lộ ra h à n quang đâm ra một kiếm càng nhanh hơn Cơ hội trong nháy trong mắt đã đến đã vương phong trong ư người, vương ớ c nếu là p h không kịp kia thể phản hắn nhất định phá ứng, bụng cũng xuyên một cái của cái lòng ỗ thủng. Thử! phong Vương trong l cười lạnh vừa mới ngăn cản v ó n g lượn g công kích dưới chân chân khí lưu chuyển thân hình một cái chuyển hướng bên hông một sợi hàn mang vừa lúc vào tới vù vù hắn vừa mới tránh thoát đạo kia công kích sau lưng t r u y ề n đến hai điểm hàn mang còn có thể nghe đến một cố thuộc về thân thể nữ nhân mùi thơm không cần hỏi nhất định là trạm phách d i ệ t hồn hai tỷ mỗi xuất thủ bọn họ thường thường đều là lấy mê hoặc kiềm chế phương thức đối với địch nhân xuất thủ nhưng hôm nay lại trở thành thợ săn bậc này nhân vật chuyển đổi tốc độ sáu người vận dụng lô hỏa thuần thanh căn bản không cần cố ý an bài nữ hải tử ra ra vũ đ a o lộng thương cũng không phải thói quen tốt vương phong khép cười một tiếng thân hình k h ẽ nghiêng cả người dựa vào phía sau một chút dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái trong nháy mắt hướng về phía sau chửa thình thịch a hai đạo kêu nhỏ văng lên cái kia tùy theo về sau công kích đã biến mất không thấy gì nữa vừa rồi một hiệp kia là vương phong cố ý lấy phía sau lưng nên tiếp c h ặ n phách diện hồn hai người lấy bản thân cương khí hộ thân đem hai người đều chấn động b đối với nữ nhân vương phong vẫn là thương hương tiếp ngọc hai người kia tuy nhiên muốn giết mình nhưng hắn cũng không có hạ sát thủ người đ ờ i đều nói chẳng phách diện hồn là một đôi sinh đôi tỷ muội vô luận là hình dạng dáng người vẫn là quen thuộc đều là giống nhau quả nhiên không d i cũng tốt ta vừa vặn thiếu hai cái làm ấm giường kiếm thị không bằng liền hai người các ngươi a vương phong nói xong thân hình một cái chuyển hướng hướng về hai tỷ muội xuất thủ chẳng phách mê hồn tuy bị chấn động bay ra ngoài nhưng là các nàng dù sao cũng là tuyệt thế vô song kiếm khách phản ứng biết bao nhạy cảm nhìn thấy vương phong xuất thủ dưới chân đạc một cái mượt lực hướng về vương phong một kiếm chém tới Các nàng hai tỷ mọi mạnh mạnh. Người người. lên tiếng kinh hô các nàng kiếm căn bản liền vương phong góc áo đều không cách nào đụng tới vương phong đưa hai tay ra cầm hai tỷ mọi cầm kiếm hai tay vương phong thể nội nội lực nhẹ nhàng phun một cái t a、so、vương, rất rất ra, ra vương phong một tay cầm xong kiếm cái tay còn lại liên tục điểm ra hóa giải hai người tiến công đồng thời điểm hai nàng huyện đạo a hai nàng bị vương phong điểm huyện trực tiếp bị ném đến một bên căn bản động đều không động được một màn này để cho hơn bốn vị kiếm nô nhìn giật mình chân cương loạn thần vong lượng ba người bởi vì theo không kịp vương phong tốc độ cho nên vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh sự t ì n h căn bản không kịp làm ra giải cứu Vâng anh, các ngươi còn không xuất thủ chân cương một bên liên thủ loạn thần cùng v o n g lượng đối phó vương phong một bên hướng về đại thiếu tư mệnh hô to vương phong t ư ờ n g đại xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ ai cũng không ngờ rằng lục kiếm nô bên trong hoa tỷ mọi cư nhân vừa đối mặt liền bị vương phong không chế đại thiếu tư mệnh nguyên bản cũng không định lập tức xuất thủ bây giờ gặp sáu người cư nhân cũng không địch lại vương phong nhớ tới tinh hồn đại nhân mệnh lệnh rốt c u c xuất thủ vê anh giữa không trung đại tư mệnh quanh thân bị hào quang màu đỏ ngòm bao vây sau lưng càng là ngưng tụ thành một cái to lớn huyết sắc khô lâu huyết sắc khô lâu bên trong không ngừng chuyển đến quỷ khóc sói chu tiếng kêu t h a m thiết khô lâu huyết thủ ấn vê anh vô số giữa hồng quang mang theo đáng sợ khô lâu phong tới vương phòng thư không bên trong kình phong đại tác cơ hồ muốn đem không gian đều xé nát một dạng chương bảy mươi bốn trảm thứ kiếm nô g á đất chó sảnh thiếu tư mệnh trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa tiêm tiêm tố thủ hơi giường trong phút chốc đại đ i ệ bên trên bay lên vô số lá cây màu xanh ở trước mặt nàng sắp xếp thành một đạo vòng cực kỳ có thứ tự nàng hai tay liên tục biến ảo ấn quyết một mảnh k i a cái lá cây trong nháy mắt sinh ra cường đại kính khí ba động mỗi một đạo lá cây phảng phất đều bị giao phó sinh mệnh đồng dạng hướng về vương phong bay đi vạn diệp phi hoa hàng ngàn hàng vạn lá cây mang theo uy thế cường đại bay vụt mà đến rực rỡ vô cùng nho nhỏ l á xanh bên trong ngẩn chứa đáng sợ sắc cơ vương phong trong tay huyền thiết trọng kiếm liên tục vung vẩy mỗi một chiêu mỗi một thức đều là cực kỳ đơn giản kiếm chiêu không có chút nào phức tạp kiếm thức ở bên trong nhưng là chất cương loạn thần vong lượng ba người lại ứng phó thống khổ không chịu ba mắt thấy cái kia khô lâu huyết thủ l ấ n cùng vạn diệp phi hoa đã đến phụ cận vương phong hai tay chấn động thể nội bành trướng chân khí điên cuồng phun trào mà ra trước người cấu thành một đạo tử sắc bình t r ư ớ n g tùy ý cái kia huyết sắc khô lâu cùng vạn diệp phi hoa làm sao lăng lệ nhưng thủy t r u n g không cách nào tiến vào nửa bước đều mẫn diệt trong không khí một màn này để tinh hồn nội tâm cực kỳ chấn động nhưng là hắn cũng không phải người dễ dàng nhận thua lúc trước thất bại còn rõ mồn một chút mắt hôm nay hắn mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới đều muốn đem vương phong đánh giết hai tay tụ khí thành nhận y di kiếm kiếm phục của hắn bị kình phong thổi lên trong đôi mắt toát ra vẻ kiên nghị tám tầng công lực hai tay tụ khí thành nhận là tinh hồn lần thứ nhất thi triển trước tia đối địch cho tới bây giờ chưa từng dùng đến qua cơ h i đã đạt đến cực hạn của hắn một chiêu này nếu là không cách nào có hiệu quả cái tia tinh hồn cho dù không bị vương phong chém giết hắn cũng tuyệt đối không có sức tài chiến chảm thâm lam sắc khí kiếm vạnh phá không khí hướng về vương phong phi tốc mà đến cơ hồ đ ả o mắt liền tới trước mắt kim cương bất hoại chi thân vâng vương phong lần thứ nhất vận dụng môn này đến từ thiếu lâm tự t u y ệ t kỹ kim cương bất hoại chi thân một đạo kim sắc vòng khí đem cả người hắn vân quanh nồng nặc chân khí từ đan điền phát ra đến từ đại thiếu tư mệnh công kích càng không cách nào dung chuyển mảy may v ư ơ n g a h ba ngưng tụ tinh hồn toàn thân tám tầng công lực hai tay tụ khí thành nhận hung hăng đánh vào vương phong kim cương bất hoại chi thân hộ thân quang hoàn phía trên trong khoảnh khắc vô tận kình khí lấy vương phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra đại địa trần chiến v ù đất giống như bị vòi dòng thổi qua đồng d đầy trời cắt bay đá chạy có cây trúc thạch lá rụng toàn bộ hóa thành cho t à n quét ngang mà ra một đạo sóng gợn vô hình quét ngang trên dưới và bốn phương bắt hoang mất diệt bốn phía phạm vi trăm trượng bên trong tất cả vật chất h o hào h bên bờ vực một tảng lớn một tảng lớn n h a m thạch vỡ vụn ra theo ngọn núi rơi xuống biển cả còn tốt đám người đứng địa phương cũng không phải là ở bên bờ vực nếu không thì tất cả mọi người sẽ tùy theo rơi xuống xui xẹo c h â n cương loạn thần cùng võng lượng trực tiếp bị đạo kia kinh khủng khí kỉnh chấn động bay ra ngoài đầy người đều là vết thương máu tươi của vốn cực kỳ do người đối bọn hắn mà nói cái này cũng là bọn hắn tiến vào la vong đến nay lần thứ nhất nhận thiệt hại nặng như vậy tinh hồn hô hấp nặng nề thở hồn hện khoe miệng lưu lạc một vệt máu tám tầng hai tay tụ khí thành nhận cường độ cho dù là lấy hắn tu vi cũng có chút không chịu được nổi rốt cục vẫn là nhận lấy trọng thương một lần này ta liền không tin làm làm sao có thể tinh hồn ánh mắt thủy trung nhìn qua vương phong phương hướng nhìn tận mắt hắn chúng bản thân hai tay tụ khí thành nhận chiêu này cấm thuật ngưng tụ công lực càng sâu uy lực càng mạnh năm đó hắn tu luyện bộ này cấm thuật thời điểm đông hoàng thái nhất các hạ liền đã từng nói qua đạt đến tám tầng tụ kh trong thiên hạ cơ hồ không người có thể không chút tổn hao nào tiếp xuống đương nhiên cái này cơ hồ có thể nói là đông hoàng thái nhất sắp xếp trừ mình ra nhưng ai cũng không nghĩ tới hôm nay tinh hồn thấy được hiếp sợ không gì sánh nổi một màn đại thiếu tư mệnh ánh mắt cũng lộ ra thật sâu rung động vô cùng kinh hãi chỉ thấy trong khu phế tích kia đ ụ i mụ chậm rãi tắn đi cùng nhau bị kim sắc quang mang bao phủ bóng người chậm rãi từ bên trong lộ ra tuấn mỹ như yêu dung mạo phiêu nhiên như tiên khí tức xuất trần cầm trong tay có thể so với cự khuyết lớn nhỏ hát sắc đại kiếm từng bước một từ cái kia phế tích bên trong đi tới tám tầng công lực hai tay t không không có khả năng tinh hồn ánh mắt bên trong đều là kinh khủng vương phong thoạt nhìn không có nhận chút nào tổn thương công lực như vậy đã không thể dùng sâu không lường được để hình dung quả thực có thể so với đông hoàng lấy hắn biết thiên hạ hôm nay có thể tiếp được bản thân hai tay tám tầng công lực tụ khí thành nhận chỉ có đông hoàng thái nhất một người ba hiện tại rốt cục ra một cái vương phong đây chẳng phải là nói hắn thực lực cũng đã đạt đến đông hoàng các hạ tiêu chuẩn nếu thật là dạng này vậy hôm nay tất cả mọi người tại châu vây công căn bản chính là một chuyện cười đông hoàng thái nhất ở trong âm dương g i a danh xưng tiếp cận nhất thần linh tồn tại vương phong có thể so sánh với hắn thực lực kia tinh hồn không còn dám nghĩ xuống dưới hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một chữ trốn trốn càng xa càng tốt đại tư mệnh thiếu tư mệnh ta lệnh cho các ngươi giết hạ n tinh hồn làm ra quyết định lập tức hạ lệnh đại thiếu tư mệnh xuất thủ cái gọi là giết vương phong bất quá là một cái lấy c ơ thôi hắn biết rõ cái này căn bản liền không có khả năng nhưng chỉ cần c á c n à n g có thể vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống không có cái gì không thể hy sinh tinh hồn đại nhân đại tư mệnh vừa định nói chuyện liền bị tinh hồn cắt đứt đây là mệnh lệnh tuy nhiên bị thương nhưng tinh hồn những ngày qua vì thế vẫn còn thương thế bên trong cơ thể hắn một mực đều đang áp chế cũng không hoàn toàn biểu hiện ra ngoài đại tư mệnh sắc mặt t á i đi run giọng nói là đến một lúc này đại tư mệnh biết rõ bản thân hai người đã bị từ bỏ làm nhiều năm như vậy âm dương ra trường lão sao lại không biết tinh hồn trong lòng n g h ĩ cái gì vương phong sắc mặt băng lãnh từng bước một đi tới bên ngoài thân kim sắc quang mang chậm dãi biến mất、sợ. đúng lúc này một đạo hàn mang từ sau lưng đánh tới tốc độ nhanh đến cực điểm một màn này để tinh hồn còn lại mấy vị kiếm nô đều nhìn hai mắt tỏa sáng đoạn thủy đặt tới tâm nhãn cảnh giới cầm trong tay đoạn thủy che mắt láo giả lục kiếm nô bên trong cực kỳ thần bí khó lường một vị rốt cục xuất thủ chờ ngươi rất lâu cảm nhận được cỗ này sắc cơ vương phong khỏe miệm lộ ra một tia tàn khốc cười lạnh chương bảy mươi b ố đáng sợ vương phong nghiền sát ba sớm tại lục kiếm nô xuất thủ thời điểm hắn cũng đã bắt đầu chú ý lục kiếm nô mỗi người đọc tĩnh còn lại năm người đã toàn bộ đều xuất thủ hơn nữa bị bắt thì bị bắt bị thương thì bị thương ba chỉ có một cái che mắt lao giả từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay lao giả này ở trong lục kiếm nô thuộc về người ẩn nút hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội mọi người còn lại xuất thủ về sau che mắt lao giả liền biến mất ở tại chỗ toàn thân khí tức đều bị che giấu phản phất cùng bốn phía tất cả vật chất dung hợp cơ hồ không có tiết lộ bất kỳ khí tức chậm rãi tìm kiếm lấy cao nhất cơ hội ra tay ba cái gọi là ẩn giả lo ngại Chính tính là suy đây ồ đồng vật quá toàn diện, quá nhiều, hắn sẽ tính toán chính xác đến mỗi một chi tiết nhỏ, bao quát thời cơ xuất thủ, thức, thời tìm quá quá nhiều, lui. xác bao xong diện, hắn chính đến nhỏ, phương cũng đường mỗi chi sẽ cơ góc độ, đ chính là người ẩn nút đáng sợ so với bại lộ bên ngoài mấy tên kiếm nô hắn uy hiếp là lớn nhất nhưng là hắn đối mặt đối thủ lại là hắn vĩnh viễn cũng đoán không ra tồn tại lấy vương phong cảnh giới võ học che mắt lao giả ẩn nấp công phu thật sự là quá b u ồ n cười ngay cả lúc trước hàn quốc đệ nhất sát thủ dưới ánh trăng thoa y khách đều không thể ở trước mặt vương phong ẩn nấp húng chi là hắn suy huyền thiết trọng kiếm lấy một cái quỷ dị góc độ từ vương phong bên hông hơi nghiêng Mạnh đâm m hướng phía liệt tới, sau ụ che tiêu c í n h h là c mắt lao giả Phốc phốc. Che rất không may xinh xinh bị đâm xuyên thân thể trong tay đoạn thủy kiếm vẫn như cũng duy trì đâm thẳng tư thế nhưng là một kiếm này lại bất kể như thế nào cũng vô pháp xuất thủ vương phong nhẹ nhàng đem huyền thiết trọng kiếm rút ra phía sau che mắt lao giả khỏe miệng phun ra một vệt máu từ từ ngã xuống sao làm sao có thể thấy một màn như vậy trái tim tất cả mọi người bên trong đều phát ra âm thanh này ánh mắt bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi ba bất kể là âm dương da hay là lục kiếm nô đều là giống nhau hiện tại bọn họ nhìn về phía vương phong ánh mắt chỉ có sợ hãi điều đó không có khả năng sẽ không hắn chưa từng có thất thủ qua chân cương cùng loạn thần ánh mắt mang theo một chút mê mang cầm kiếm lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi quần áo trên người cũng đã bị mồ hôi thẩm t ấ u bọn họ cùng che mắt lao giả hợp tác mấy năm hai bên thực lực đã sớm hết sức quen thuộc thế nhưng là tất cả cũng không có cách nào văn hồi bởi vì bọn hắn chọc phải một cái không phải bọn họ có thể chọc nổi nhân vật đáng sợ lên giết hắn đến một bước này chất cương loạn thần cùng võng lượng không có quá nhiều do dự thời gian bọn họ lấy được mệnh lệnh chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem vương phong đầu lâu mang về như vậy chiến đấu chính là bọn họ lựa chọn duy nhất nhìn qua sông về phía mình ba đạo nhân ảnh tốc độ nhanh đến cực điểm nhưng ở vương phong trong mắt tốc độ của bọn hắn quả thực trầm giống học đi hài đồng lấy tốc độ như vậy căn bản liền không khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn Các cũng sẽ không hiểu, các cùng ta trên lệnh cuộc có bao nhiêu, khi các người vĩnh viễn không người trên lệnh nhiêu, người nhìn hiểu, khi thời thấy thủ sẽ xuất ta rốt ta bao đột i người ể m đã đ chết. Bá.、Đột、nhiên vương phong thân ảnh mãnh liệt c h ấ p động không khí phảng phất xuất hiện vô số vương phong chỉ là mỗi một bóng người tồn tại thời gian đều rất ngắn rất nhanh liền biến mất không thấy nhưng liên tiếp thân ảnh xuất hiện cho thấy hắn sát phạt chân cương loạn thần vong lượng lục kiếm nô bên trong trừ b ỏ bị bắt hoa tỉ mỗi bên ngoài cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ nhưng ở vương phong dưới một cách này ba bóng người bên trong đột nhiên vun ra từng đạo từng đạo suối máu mỗi cá nhân trên người đều xuất hiện hơn m ư ơ i cái lỗ nhỏ trước sau đều có chính đang phun huyết mỗi người bọn họ dưới người một khối khu vực đều bị huyết dịch thấm đỏ vài cái hô hấp về sau ba bóng người cùng nhau ngã trên mặt đất kỳ lạ nhất là làm ba người ngã xuống đất về sau trong tay bọn họ thần binh cư nhiên cũng theo đó cắt thành mấy khúc việt vương b ắ t kiếm đều là bách vương tự mình hạ lệnh chế tạo thần binh loạn thần mặc dù không phải nhưng là cùng nổi danh vô luận là danh khí hay là uy lực đều không ở dưới việt vương b ắ t kiếm thế nhưng là chính là cái này mấy trôi thần binh lại cùng một thời gian bị vương phong hủy diệt ba thanh một màn này lần thứ hai để tinh hồn đám người kinh hại không thôi đây rốt cuộc là cái gì kiếm lại có mạnh mẽ như vậy uy lực liền việt vương bắt kiếm đều có thể chặt đứt tinh hồn trong mắt cũng không còn những ngày qua tự tin hắn hiện tại duy nhất nghĩ đúng là nhanh lên rời đi nếu không thì hôm nay hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này đại thiếu tư mệnh bản tọa mệnh lệnh các ngươi xuất thủ chẳng lẽ các ngươi nghĩ chống lại ta mệnh lệnh sao tinh hồn trầm giọng nói ra cặp kia hốt hoàng hai mắt lại đã bắt đầu bốn phía quan sát tìm kiếm thích hợp nhất chạy trốn lộ tuyến đại thiếu tư mệnh run lên trong lòng trong mắt lóe lên một đạo bi a y không nghĩ tới các nàng thực cứ như vậy bị hy sinh âm dương ra cấp bậc chế độ phi thường nghiêm khắc ở các nàng không có phản bội trước đó cấp trên mệnh lệnh là không thể cãi lại nếu không thì bị coi là tạo phản vợ anh âm dương hợp thủ ấ n vạn diệp phi hoa hai người lại lần nữa ra tay giữa không c h u n g hiện lên màu máu đỏ bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống phản phất muốn đem vương phong cả người đều căng vào trong tay mở dạng thiếu tư mệnh vạn diệp phi hoa đầy trời phong mang c h ấ p động lá xanh phiêu động đồng thời đại đ ị a bên trên chẳng biết lúc nào hiện ra mấy chục cây dây leo hướng về vương phong trên người c u ố n q u a n h đi những chiêu này số vương phong đều đã rất tin tưởng cũng từng ở ạ nỉm bên trong gặp qua thắng thất lấy bản thân chân khí cường đại hình thành một mảnh cương khí vỏng xinh xinh cắt nát tất cả dây leo. đổi lại vương phong nhưng là không có dễ dàng như vậy bị quân lấy v ư ơ n g phong chân khí trong cơ thể thổ lộ thân thể bốn phía đột nhiên phun ra vô tận k i ế m khí tất cả c u ố n quanh ở trên người hắn dây leo đều vỡ vụn thành từng đoạn cũng không còn cách nào trói buộc hắn hai người các ngươi nữ nhân ta đã sớm nói các ngươi âm dương gia công pháp đối với ta là không có bất kỳ cái gì tác dụng đã các ngươi cai nguyện thay người khác chịu chết vậy liền ở lại đây đi nói chuyện thời điểm vương phong trong tay huyền thiết trọng kiếm mánh liệt hướng về cái kia bắt tới huyết hồng sắt thủ trưởng một kiếm chém ra ba một bên khác nhìn thấy vương phong bị đại thiếu tư mệnh vây khốn về sau không chút do dự trực tiếp liền thoát、đi. Hắn học võ trận u vi vốn liền khinh nhiên công cũng không thương bên là cực cao, khinh công tự nhiên cũng sẽ không kém, chỉ tự kém, thế t sẽ o n càng ngày càng nghiêm trọng, hắn lại không đi, liền thực đi không nổi. g cơ thực thể t lại đi, đi r chiến ngày hôm nay có thể nói để tinh hồn trong đầu thật sâu ấn xuống vương phong khủng bố c h ỉ ít trong tương lai tinh hồn chỉ sợ rất khó lại chính diện đối mặt vương phong vương phong cho hắn sợ h ã i chỉ cần một ngày chưa trừ diện đ ờ i này tinh hồn tu vi cũng đừng hỏng lại có đột phá đây chính là võ giả t â ma m chương bảy mươi lăm bốn cái mỹ nhân tất cả đều tới tay vương phong không để ý đến lặng lẽ rời đi tinh hồn đối với hắn mà nói tinh hồn trải qua trận này lại cũng không có cái gì uy hiếp tương lai chỉ cần có hắn xuất hiện địa phương tinh hồn cho dù sẽ ra tay cũng vô pháp hình thành hữu hiệu sức chiến đấu âm dương ra thực lực là rất mạnh nhưng là thu thập tinh hồn về sau đại thiếu tư mệnh cũng đã bị hắn bắt còn lại mạnh nhất đông hoàng thái nhất cùng người thần cơ hồ cao thủ tổn thất hơn phân nửa đại thiếu tư mệnh bắt đầu từ bây giờ các ngươi chính là bản công tử người vương phong cười nhìn về phía hai người r ỗ i ra một tay hơi hơi vớt một cái hai người mềm mại khuôn mặt đại tư mệnh khó thở lớn tiếng nói vương phong ngươi coi như bắt được chúng ta cũng vô dụng một ngày nào đó đông hoàng các hạ sẽ đích thân ra tay giết ngươi a có đúng không ngươi thật cho là đông hoàng thái nhất có thể để giết ta vương phong từ chối cho ý kiến khẽ mỉm cười tiếp tục nói nếu như hắn thật sự có n ắ m chắc giết ta vậy vì sao ban đầu ở kính hồ y trang hắn không đến đối phó ta đây tất cả những thứ này chỉ có thể nói là ngươi mong muốn đơn phương thôi vương phong mỗi chữ mỗi câu nói đến rất bình thản nhưng lại rất có đạo lý đông hoàng thái nhất là hạ người gì nàng rất rõ ràng bất cứ cái gì uy hiếp đến âm dương gia tồn tại địa nhân cơ hồ đều sẽ biến mất ở thế gian này nhưng là từ khi h o à n thành một trận chiến đã ba năm đông hoàng thái nhất lại từ đầu đến cuối không có đối với vương phong áp dụng bất kỳ hành động nào chỉ có thể nói rõ một điểm đó chính là hắn còn không có năm chắc diện trừ vương phong đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại liền ông hoàng thái nhất đều kiếm kỵ bản thân những người này muốn đối phó hắn thực sự là nghĩ quá ngây thơ rồi chi tiết tất cả cũng không kịp chín đại cao thủ hợp tác bây giờ trốn một cái chết bốn cái còn lại bốn cái nữ đều bị bắt nhiệm vụ lần này chẳng khác gì là thất bại người không nên quá phết lối tinh hồn đại nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu chúng ta đại tư mệnh giận dữ nói ra trong mắt mang theo một tia bị a y ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy nhưng là tâm lý nàng rất rõ ràng tinh hồn đại nhân sẽ không trở về cứu các nàng các nàng đã bị từ bỏ thực sự là buồn cười mộng nếu như tinh hồn sẽ về tới cứu các người vậy hắn cũng sẽ không từ bỏ các người một mình thoát đi nói không chừng rất nhanh các ngươi liền sẽ nghe được âm dương ra từ bỏ các ngươi tin tức vương phong cũng không phải là nói chuyện giật gân tinh hồn làm người hắn biết rõ hắn lần này cách làm đã trực tiếp nói rõ vấn đề này vương phong từ đại tư mệnh bên người đi qua đi tới thiếu tư mệnh bên người cười nói tiểu mỹ nhân chúng ta lại gặp mặt ta nói qua chờ ta xuất hiện lần nữa thời điểm sẽ đem ngươi mang về một lần này ta cuối cùng tính thực hiện ba ban đầu ở tăng hải thành đường cái vương phong cướp đi thiếu tư mệnh nụ hôn đầu lại lấy xuống nàng che mặt khăn lửa ở thiếu tư mệnh tâm lý trôn xuống thật sâu hình bóng tuy nhiên một lần này lại lần nữa ra tay cùng vương phong đối chiến nhưng chỉ là trở ngại mệnh lệnh làm việc mà thôi ở trong lòng của nàng cũng không muốn đối với vương phong xuất thủ ba ngoại trừ vừa mới bắt đầu nàng biết mình bị vung tha thời điểm có chút bi ai bên ngoài trong lòng nghĩ nghĩ có lẽ cái này chưa chắc là một chuyện xấu ta nguyện ý đi theo ngươi vẫn luôn là trầm mặc ít nói thiếu tư mệnh rốt cục mở miệng nói chuyện hơn nữa nói lời kinh người đem một bên đại tư mệnh đều làm cho sợ hết hồn mặc đại tư mệnh suy nghĩ nát ó c cũng không ngờ tới thiếu tư mệnh cứ nhiên đồng ý đi theo vương phong đây không phải là phản bội âm dương ra sao n g ư ơ i n g ư ơ i làm như vậy nhưng có nghĩ tới hậu quả đại tư mệnh bay đầu nhìn về phía nàng trầm giọng hỏi thiếu tư mệnh có thể nói là nàng một tay mang ra ngoài nhìn xem nàng từng bước một lớn lên thành một tên âm dương ra trường lão nàng làm quyết định nàng sẽ không đi ngăn cản cũng không nỡ ngăn cản tỉ tỉ chúng ta đã bị từ bỏ lạnh nhạt một câu có thể nhìn ra được thiếu tư mệnh nội tâm cực kỳ bình tĩnh cũng không có quá nhiều b ị thương đại tư mệnh khẽ g i t mình yên lặng cúi đầu không sai các nàng đã bị từ bỏ vương phong cười nhạt một tiếng cũng không nói thêm gì cho tới bây giờ tất cả đã trở thành kết cục đã định tiện tay cởi ra thiếu tư mệnh người vị vương phong quay người mới b ư ớ c b ư ớ c ra đi tới chẳng hồn diệt phách trước người hai tên này kiếm nô là khó gặp hoa tỉ m ộ i vô luận dáng người hình dạng đều là thế gian nhất lưu làm cái gì đều là tâm ý tương thông vương phong đã gặp các nàng một khắc kia trở đi hai tỉ m ộ i vận mệnh đã bị chú định n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì không được qua đây được chứng kiến vương phong đáng sợ về sau chẳng hồn diệt phách vừa nhìn thấy vương phong tâm lý liền sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi ba cái này tuấn mỹ quá phận người trẻ tuổi quả thực không phải nhân gian nên tồn tại ta nói qua ta còn thiếu khuyết hai cái kiếm thị bắt đầu từ bây giờ hai người các ngươi liền là ta kiếm thị ngươi không muốn vọng tưởng chúng ta lục kiếm nô cả đời đều là xa phụ lệnh đại nhân kiếm nô sẽ không đi hiệu chung bất luận kẻ nào c h à n g hồn d i ễ n phách không hổ là sinh đôi tỉ muội cơ hồ hai người làm i ệ n g đồng thanh nói ra câu nói này vương phong cười nhạt một tiếng nói có đúng không thật đúng là tâm ý tương thông a liền l ờ i nói ra cũng là như thế tương tự ba bất quá con người của ta có một cái thói hư tật xấu kia liền là ưa thích đem chuyện không thể nào trở thành khả năng hừ hai người đồng thời hư lệnh cho á c cũng nàng k nên g t vương phong duy nhất một lần từ hệ thống thương thành bên trong đổi đến hai tấm trung thành tạp một tấm bị lược tạp trung thành tạp đương nhiên là cho hai tỷ một dùng mà bị lược tạp sử dụng đối tượng đương nhiên là đại tư mệnh ba về phần thiếu tư mệnh vương phong cũng không tính dùng những thủ đoạn này đơn giản là thiếu tư mệnh nội tâm so với đại tư mệnh đến còn tinh khiết hơn nhiều lắm căn bản không tất yếu vương minh không nghĩ tới ngươi nơi này đã kết thúc chiến đấu thật sự lợi hại xem ra ngươi ta trên lệnh là càng lúc càng lớn đúng lúc này hàn phi thân ảnh từ không xa chạy nhanh đến mấy hơi thở đã đến ngươi không có bị hắn thu thập vương phong nhìn xem sắc mặt hơi hơi trắng bệnh nhưng trên người cũng không thương thế hàn phi cười nói hàn phi lắc đầu nói thắng thất tuy nhiên lợi hại nhưng cùng ta chỉ sàn với nhau muốn làm tổn thương ta lại là không thể bất quá trên đường tới gặp tinh hồn kém chút bị tiểu từ kia đánh lén chương ă n n g g Thất là i m h tỉnh, à Hàn bảy t đến, h ư mươi sáu chiến quả phong phú triệu cao trấn kinh may mắn hàn phi cũng không có thụ thương ngược lại là tinh hồn bị hàn phi một đạo kiếm khí chen trúng trên người lại thêm một đạo vết thương thời khắc mấu chốt thắng thất cứu rút mang theo tinh hồn cùng một chỗ thoát đi hiện trường hàn phi không có đội theo thả đi thắng thất nguyên bản là hắn cùng với vương phong trong kế hoạch sự tình lục kiếm nô chết rồi lấy thắng thất tu vi tất nhiên sẽ lấy được triệu cao trọng dụng kể từ đó vương phong có thể có được tin tức liền càng nhiều hơn hơn nữa đội chuẩn xác rất cao tinh hồn xuất hiện có thể nói giúp vương phong một đại ân hắn bị thắng thất cứu đi sẽ càng thêm lấy được triệu cao coi trọng hơn nữa cũng để cho âm dương ra quan hệ với hắn vào một tầng cái này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện đợi đến vương phong hàn phi mang theo đại thiếu tư mệnh cùng hoa tỷ bội trở lại nguyên lai chiến trường kia thời điểm nơi này chiến đấu cũng kém không nhiều đến kết thúc mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút tổn thương bất quá trên mặt của mỗi người đều mang vẻ hưng phấn nhất là đại thiết chủ y cùng đạo trích quần áo trên người đều bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt hiện ra vẻ vẻ vải bất quá tinh thần cũng rất tốt còn có một số cảm giác chưa thỏa mãn đại ca hàn phi huynh cự tử hàn phi huynh các ngươi cuối cùng trở về mọi người đã đình chỉ giết chóc còn thừa không nhiều thiết kỵ binh toàn bộ bị mặc gia đệ tử giết sạch bất quá mặc gia đệ tử cũng chỉ còn lại mấy người mà thôi vương phong đối với đám người gật đầu nói xem ra bên này chiến đấu đã hoàn bị kết thúc một lần này chúng ta kế hoạch cũng cực kỳ thành công chỉ là nơi này cứ điểm không thể dùng lại chúng ta là thời điểm rời đi cứ điểm này bên trong cư dân cũng sớm đã bị rời đi chỉ để lại vương phong một đám cao thủ lưu lại nơi này chờ đợi kết thúc chiến đấu cũng phải rút lui cự tử nói không sai một lần này đại tần tổn thất thảm trọng như vậy chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa chúng ta vẫn là nhanh chóng rút lui thì tốt hơn ban đại sư dương lên cơ còn tay ngưng trọng nói đến trận chiến đấu này nếu không phải ban đại sư chỉ huy số không bạch hồ xuất chiến chỉ sợ còn thật không dễ dàng giải quyết cái kia năm thiết kỵ binh bất quá số không bạch hồ cũng bởi vậy nhận lấy rất nghiêm trọng tổn hại cần mau chóng tìm một chỗ chữa trị đi thôi mọi người trải qua trận này đều mỏi mệt không chịu nổi chúng ta đi trước một c h â u khác mật địa nghỉ ngơi lấy lại s ứ c khôi phục thực lực lại nói vương phong gật đầu một cái biểu thị đồng ý cự tử cái này âm dương ra đại thiếu tư mệnh nên xử lý như thế nào còn có lục kiếm nô hai người này ban đại sư nhìn thấy đứng ở một bên bốn người hỏi ở trong mắt ban đại sư bốn người này đều là cực kỳ nguy hiểm bây giờ bị cự tử bắt biện pháp tốt nhất chính là giết tỉnh về sau thêm ra một chút phiền thoái không cần thiết bốn người này về sau chính là chính chúng ta người ban đại sư cứ yên tâm đi vương phong cười thần bí giáp tuyết nữ tay dẫn đầu rời đi đại thiếu tư mệnh hoa tỷ bội cùng nhau theo ở phía sau tùy theo đi đám người còn lại lập tức đều không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra đại thiếu tư mệnh lục kiếm nô bên trong c h ẳ n g hồn d i ệ t phách thế nào lại là người một nhà đây đại thiết chủ ý gãi gãi bản thân đại con đầu nghi hoặc không thôi hhh đại thiết chủ ý ngươi đầu thực sự là du m ộ c đầu lấy cự tử thần thông bản sự thu thập mấy cái tiểu nha đầu có cái gì hiếm lạ thực sự là hiếm thấy vô cùng đạo trích cười hhh như có điều suy nghĩ nói ra tâm lý đối với vương phong thủ đoạn càng thêm bội phục tốt mọi người đừng làm loạt đoán đều đi thôi chờ tần quân lại đến chúng ta coi như đi không được kinh kha nhắc nhở đám người một tiếng cũng đi theo tất cả mọi người rời đi toàn bộ mặc da bí mật cứ điểm chỉ để lại sắc không mà thôi nhất định tần quân sẽ không ở chỗ này tìm tới bất luận cái gì vật có giá trị t h ư ớ n g quân phủ triệu cao trụ sở thang thất đứng ở trước mặt triệu cao hắn toàn thân đấm máu trên người rất nhiều vết thương nổ ngang có chút da thịt đều lật ra còn có huyết dịch lưu lạc cả người có vẻ hơi chán nản bất quá bị thương nặng như vậy thế thang thất vẫn như c ũ một lời không lên tiếng phản thất bị thương không phải của hắn thân thể m ộ dạng người nói cái gì lục kiếm nô chết bốn cái bị bắt sống hai cái triệu cao chén trả trong tay bành một tiếng trên mặt đất ngã nắp ấy ấ m áp hơi nước từ cái kia phá toái trong chén phát ra nước trả vãi đầy mặt đất triệu cao lần thứ nhất tại hạ nhân trước mặt thất thố như vậy cả người đều cơ hồ muốn hoa mắt mất đi điều này sao có thể thiên hạ hôm nay không ai có thể dễ dàng như vậy giết chết bọn hắn triệu cao cơ hồ không dám tin tưởng lỗ hai mình nghe được là thật lục kiếm nô từ khi vào dưới tay hắn đến nay đã trải qua vô số nguy hiểm tàn khốc sinh tử huấn luyện chỉ có bọn họ sáu người sống tiếp được hơn nữa chiếm được tuyệt thế thần minh triệu cao tự thân võ công tuy nhiên rất cao ở ngoại nhân trong mắt là sâu không lường được nhưng là chính hắn rất rõ ràng lục kiếm nô là mình trung cực sắc khí cho dù là bản thân gặp gỡ cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn giết chết đại nhân tất cả những thứ này đều là tinh hồn các hạ nói cho ta biết tinh hồn các hạ ta nghĩ ngươi sẽ không hoài nghi à thắng thất k h ô n g t i n không tiện nói hắn đối với triệu cao cũng không có hào cảm lúc trước nếu không phải lục kiếm nô xuất thủ một chiêu đem hắn chế trụ chỉ sợ tại chỗ thắng thất liền muốn cùng triệu cao độc thủ bây giờ đã mất đi lục kiếm nô thắng thất cũng đầu nhập vào vương phong bộ hạ hắn đối với triệu cao lại không kiếm k � âm dương ra người làm sao triệu cao sắc mặt tâm trầm đi qua vừa rồi thất thố về sau hắn phất phất tay để thị nữ bên cạnh đem té r ớ t chén trà mảnh vỡ thu thập sạch sẽ sau đó ngồi xuống lần nữa thắng thất n g ứ g mày nói tinh hồn các hạ nói đại thiếu tư mệnh đồng dạng bị bắt mà chính hắn cũng nhận trọng thương nếu không phải thuộc hạ xuất thủ cực rút hắn có lẽ cũng phải bị lưu lại triệu cao nghe thấy lông mày hơi hơi ngưng tụ lạnh lùng hỏi a liền âm dương g i a cũng có người bị bắt sao ba cái này vương phong thật sự có lợi hại như vậy trong lòng của hắn có chút chăn trở vương phong thực lực hắn biết rõ bất quá đó là ba năm trước đây thực lực ba năm sau cụ thể mạnh bao nhiêu cũng không có trực quan nhận biết triệu cao chỉ biết là vương phong một lần duy nhất xuất thủ chính là ở trong tăng hải thành lấy một đệ bốn đánh bại bao quát tinh hồn ở bên trong âm dương g i a bốn đại cao thủ ba thuộc hạ cũng không có cùng vương phong giao thủ đối thủ của ta là hàn phi thực lực so với thuộc hạ còn muốn mạnh hơn một phần thuộc hạ trên người một thân tổn thương chính là bái hàn phi ban tặng thắng thất đã sớm suy nghĩ x o n g trả lời thế nào tất cả những thứ này đều cùng vương phong thiết t ư ở n g một dạng hàn cố ý an bài để hàn phi đả thương thắng thất cũng là vì để thắng thất ở trước mặt triệu cao càng có sức thuyết phục chương bảy m ư h i n bảy hải nguyện tiểu trúc ba lần này triệu cao tổn thất hầu như thảm trọng vô cùng hắn gần tùy tùng lục kiếm nô lập tức đều không thấy đây cơ hồ là đoạn hắn phụ tá đắc lực triệu cao ánh mắt lấp loe không yên bây giờ chính là lúc dùng người lục kiếm nô mất đi ảnh hưởng tới hắn một cái trọng đại kế hoạch rất có thể sẽ vì vậy mà xuất hiện biến số nhưng là triệu cao sẽ không vì vậy mà từ bỏ bản thân kế hoạch kia coi như hắn n g u y ệ n ý sau lưng hắn vị kia cũng sẽ không đồng ý thắng thất ta có một cái nhiệm vụ muốn để ngươi đi làm bất quá việc này lớn tuyệt đối không thể tiết lộ nửa phần nếu không thì ngươi phải biết là hậu quả gì triệu cao không thể không dùng thắng thất dù sao không thấy lục kiếm nô về sau hắn hiện tại thủ hạ người mạnh nhất chính là thắng thất kế hoạch k i a chỉ có thắng thất xuất mã mới có thể cam đoan hoàn thành ba thuộc hạ rửa thai lắng nghe thắng thất ánh mắt lóe lên một cái chỉ tiếp triệu cao cũng không có chú ý tới triệu cao cầm bút trong tay lên ở trên bàn dài một khối miếng trúc trên viết ph sau đó đưa cho hắn chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại triệu cao chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía hắn nghiêm nghị nói ra thắng thất tiếp nhận miếng trúc xem xét ánh mắt mánh liệt co dù lại lộ ra vẻ khiếp sợ bất quá hắn dù sao cũng là thấy qua việc đời người cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thất thố cung kính nói đại nhân yên tâm chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ dứt lời thắng thất thủ trưởng b ó p miếng trúc hóa thành bột phấn phiêu tán mà xuống sau đó cung kính thi lễ một cái quay người bước nhanh mạ rời đi triệu cao nhìn qua sau l ư n g bình phong song trưởng nắm chắc thành quyền bén nhọn móng tay cơ hồ muốn đâm vào lòng bàn tay máu thịt vương phong n g ư ờ i chờ ta h ả i n g u y ệ t tiểu trúc ở vào tăng hải thành bên trong ven biển mà thành lập cảnh trí cực giai tề lỗ nổi tiếng ba hôm nay hải n g u y ệ t tiểu trúc nhất định không tầm thường toàn bộ bởi vì một người đến phù tô công tử phù tô chính là trước mắt thủy hoàng đế danh o chính t r ư ở n g tử tương lai tần quốc hoàng vị người thừa kế hạn đến tuyệt đối có thể khiến cho nổi tiếng lâu đời hải n g u y ệ t tiểu trúc thanh danh vang hơn ở cái này triều đại chỉ cần là cùng hoàng tộc có một k i a liên lạc nhất định bất phảm hải nguyện tiểu trúc bên trong tất cả trên hành lang đều đứng đấy người mặc áo giáp màu đen tay cầm trường kích thiết gia binh những người này đều là thiết giáp binh tinh nhuệ thực lực bất phẩm cũng chỉ có phủ tô đến mới có thể hưởng thụ loại này quy cách bảo hộ ba toàn bộ hải n g u y ệ t tiểu trúc hầu như năm bước một cương vị m ộ ư ơ i bước một c h ặ n gác g cho dù là con mỗi cũng đừng hòng bay vào đi hải n g u y ệ t tiểu trúc bên ngoài một chiếc xe ngựa sang trọng ngừng lại từ phía trên đi xuống tới một người trường bào màu lam đậm hoa quan cao bụng khí độ bất phẩm người này chính là trước mắt tần quốc tể tướng lý tư hôm nay chính là phủ tô công tử mở tiệc chiêu đãi lý tư thời gian lý tư tự nhiên đúng giờ lại tới đây lý tư độc thân tiến vào hải nguyện tiểu trúc mà hắn thủ hạ lại bị ngăn ở bên ngoài dù sao công tử phủ tô an toàn cũng không phải đồ d ỡ n lý đại nhân quả nhiên hoàn toàn như trước đây đúng giờ đại sảnh toàn thân áo trắng phủ tô xoay người lại nhìn qua ở ngoài cửa cung kính hành lễ lý tư công tử mời lý tư không dám lý tư cung kính nói lễ nghi cùng ngôn ngữ đều hiện lộ lấy một k i a đối với hoàng tộc kính sợ lý đại nhân mời ngồi đi tạ công tử hai người phân biệt ở một cái bàn phía trước ngồi xuống bên hai truyền đến sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh thanh â m nơi xa lại là nhìn một cái không xuất gì biển cả vô luận từ thị giác hay là thính giác tới nói đều là một loại hưởng thụ hải nguyện tiểu trúc tinh xào cất g a i tê lỗ nổi tiếng nhưng nơi này nhất đáng nhắc tới vẫn còn không phải cái này b i ể n t r ờ i một màu mỹ cảnh mà là một đạo món ăn nổi tiếng không biết ly đại nhân nhưng có nghe thấy phù tô chỉ cái k i a m ê n h ông phản phất cùng thiên hợp thành một đường mặt b i ể n cảnh sát thản nhiên nói ba liên quan tới、hải、nguyệt tiểu trúc hải thuyết pháp hải này, ở trong tang、hải、thành cũng sớm coi thái cá sớm lý là tư Thương ấn gấu, nhạc, vây cá nâu tay gấu, cái này vốn nâu tề lô n ăn n ổ tiếng, tài nhất tinh tuyển thương liệu phải hải giao xa cánh, hơn nữa dùng định khảo cứu, cực kỳ x mà tay gấu thì là từ trường bạch sơn tuyết sơn bên trên bán n g u y ệ t c h i văn gấu đen làm thượng gia lựa chọn lý tư mỗi chữ mỗi câu đem hải n g u y ệ t tiểu trúc nhất nổi danh trên đời vây cá nấu tay gấu nói đạo lý rõ ràng p h u hoàng thường nói lý đại nhân chính là sống xuân thu quả nhiên hôm nay mở t i ệ c chiêu đãi lý đại nhân chính là muốn cùng một chỗ nhấm nháp cái này món ngon t u y ệ t phẩm theo phủ tô một câu một tôn thanh đồng chung nhỏ bị góp v à n g biểu thị có thể lên đồ ăn rất nhanh một tên nữ hầu bưng một đạo dung đúc bằng vàng d ò n đĩa đi tới hai người trước bản nhẹ nhàng mở ra cái nắp hương khí lập tức tràn ngập trên không trung hoàng kim mâm bên trong chứa chính là hải n g u y ệ t tiểu trúc món ăn nổi tiếng vây cá nấu tay gấu không nói trước vị đạo làm sao chỉ từ mùi thơm màu s ắ c bên trên liền có thể để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi phù tô đang muốn mở miệng để lý tư cùng một chỗ nhấm nháp lại không ngờ một tiếng nổ vàng từ bên ngoài chuyển đến ngay sau đó hải n g u y ệ t tiểu trúc một chỗ ốc xá bên trên bước lên màu đen g ó i đặc ba cái này hiện tượng lập tức đưa tới ở đây tất cả binh lính ánh mắt điện hạ cẩn thận theo lý tư kêu to một tiếng phù tô mãnh l i t quay đầu phát hiện chẳng biết lúc nào đại sảnh đã thêm ra đến bốn năm tên người mặc người hầu trang phục nam tử xa l ạ những người này vừa xuất hiện liền lấy ra vũ khí trong tay đem trong đại sành tất cả thủ vệ toàn bộ giết chết bọn họ xuất thủ cực nhanh chính là thừa dịp những cái này thiết giáp kỵ binh bị cái kia tiếng nổ tiếng hấp dẫn ánh mắt trong nháy mắt bên cạnh nữ hầu hét lên một tiếng ngã trên mặt đất những cái kia nam tử xa lạ xuất thủ về sau tất cả thiết giáp kỵ binh đều bị một kiếm cắt thiết hầu mà chết phù tô ánh mắt biến đổi đang muốn kêu gọi thủ vệ nào ngờ nguyên bản còn té xuống đất tên kia nữ hầu đột nhiên dối ra xong trào hướng về phù tô cái cổ trộp tới ba cái kia đỏ tươi móng tay bén nhọn vô cùng loé huyết sắc qua mang có c h ngay tại hai bàn tay kia sẽ phải bắt chúng phủ tô cổ thời điểm không khí hiện lên một đạo lăng lệ hạ quang sau đó cái kia nữ hầu khiếp sợ thời điểm một tên người mặc ngân hồng giao nhau khôi giáp thân hành đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn một quên đánh vào cái kia nữ hầu nơi gáy chỉ nghe được răng rắc một tiếng cái kia nữ hầu cái cổ ứng thanh mặt đ ứ t mà cả người cũng theo đó ngã trên mặt đất lập tức mất mạng ảnh mật vệ những người này chính là doanh chính bên người thần bí nhất bộ đội mỗi một cái đều là nhất đảng cao thủ chuyên môn phụ trách thủ hộ doanh chính an toàn phù tô công tử đến đây tăng hải thành thời điểm doanh chính cố ý phái ra ảnh mật vệ tùy thân bảo hộ chương bảy mươi tám chương hàm đại sành rất mau xuất hiện mặt khác ảnh mật vệ mỗi một tên ảnh mật vệ đều tìm tới một tên thích khách bọn họ xuất thủ rất nhanh tốc độ kinh người những cái kia thích khách cơ hồ còn không biết chuyện gì xảy ra liền đã bị chấm giết ảnh mật vệ như ảnh tùy hành cơ hồ không ai có thể đào thoát bọn họ truy sát những cái này sát thủ căn bản liền không phải là đối thủ của bọn、họ. lính gác phía ngoài nghe được bên trong tiếng đánh nhau nhanh chóng từ bên ngoài lao đến dù sao bảo hộ công tử phù tô là bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất nếu có sai lầm bọn họ cả nhà đều khó thoát khỏi cái chết giết chết tất cả thích khách về sau ảnh mật vệ kiểm tra c h u n g q u a n h lấy để phòng còn có bỏ sót thích khách công tử ba lúc này lý tư nhẹ nhàng hô kêu một tiếng ở phù tô nhìn tới trong n g á y mắt nhảy lên một cái trong tay một c h ô i dao găm hướng về phù tô đâm tới phù tô sắc mặt đại biến lên tiếng tinh hô không nghĩ tới chân chính ám sát thế mà lại xuất hiện ở lý tư trên thân hại nguyện tiểu trúc bên ngoài trên một cây đại thụ vương phong nhìn trước mắt một、màn. khỏe miệng lộ ra một tia cửa nhạt thực càng ngày càng thú vị ba trước mắt lý tư tự nhiên không phải thật mà là sát thủ g i ả trang nhưng cái này sát thủ ở vương phong xem ra cũng coi là một tên cực kỳ cao minh thích khách có thể đem trước mắt tướng quốc lý tư vai trò giống như lúc quả nhiên là đáng quý ở hắn nhận biết bên trong trừ bỏ lân nhi bên ngoài còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chỉ tiếc cái này thích khách sẽ không biết trước mắt hắn công tử phụ tô cũng là g i ả trang nhìn như lý tư sắp hành thích thành công lại không ngờ ở thời khắc nguy cấp này một chuôi thanh đồng cổ kiếm từ đại sành bên ngoài bay vụt mà đến một kiếm đâm vào lý tư bả vai phía dưới Cường đại lực t sành đem mang nó bên ngoài một đạo người mặc bó sát người giắp ra dáng người thon dài sợi tóc có chút mạch sắt trẻ tuổi tướng lĩnh từng bước một tay nắm được cái kia lý tư cái cảm ép buộc đối phương háo nghiệm ra từ bên trong rút ra một chiếc răng viên này răng bên trên ẩn giấu đi một khóa sát thủ cần thiết độc dược có thể ở bị tóm sau trực tiếp cắn xuống trong nháy mắt tử vong để tránh thân phận bại lộ ba tên này trẻ tuổi tướng lĩnh hiển nhiên rất tin h tưởng những cái này sát thủ cách làm cho nên trước tiên liền đem trong miệng hắn răng độc cho rút ra người tốt ta gọi trương hàm ta biết giống như n g ư ơ i trải qua nghiêm khắc huấn luyện thích khách muốn để ngươi mở miệng là một kiện rất khó sự tình bất quá ta vừa lúc là một cái cực có kiên những người trương hàm lánh khóc nói ra quay người đứng lên thích khách kia cười lạnh một tiếng nụ cười trên mặt có vẻ hơi quỷ dị chẳng biết lúc nào trong lòng bàn tay hắn nhiều hơn một k h u a đồ vật thừa dịp trương hàm xoay người thời điểm nhẹ nhàng đem nó bóp nát cẩn thận vật kia bị bóp nát về sau đại s ả n h trong nháy mắt xuất hiện một đoàn mẫu xanh biết sương mù trương hàm bánh liệt một cái xoay người thoát ly đoàn kia lục sắc sương mù bao phủ đám người còn lại cũng nhanh chóng tối lui theo sương mù tiêu tán nguyên bản bị trương hàm một kiếm đính tại trên cây của người đã biến mất không thấy chỉ có một vũng máu chứng minh trước đó có một người bị trôi kiếm này gây thương tích thực sự là một cái đem sinh tử coi nhẹ thích khách nhìn thấy bãi kia vết máu trương hàm biết rõ đối với tên này thích khách bản thân còn đánh giá thấp. đối phương lại có thể nhẫn lại kịch liệt đau nhức cưỡng ép đem bờ vai của mình cắt đứt mượn nhờ đoàn kia lục sát sương ngủ thoát đi đây không phải bình thường sát thủ có thể làm được nhất định chịu đựng vô cùng tàn khốc huấn luyện mới có thể làm đến như vậy quyết tuyệt đúng lúc này một tên binh lính báo lại lại một danh tướng quốc đến bất quá lại bị ngăn ở hải n g u y ệ t tiểu trúc bên ngoài trương hàm trực tiếp rời đi l ạ i sảnh đi đem lý tư dẫn vào lần này tới mới thật sự là lý tư làm lý tư nhìn thấy nằm trên đất mấy tên thích khách nhúm mày nói ba nơi này đã xảy ra chuyện gì lý đại nhân mới vừa bỏ qua một trận cho hay phù t ô nhìn qua lý tư thản nhiên nói ở cái này tăng hại c h i tân cư nhiên phát sinh bậc này ám sát sự kiện quả thực vô pháp vô thiên may mắn có ảnh mật vệ kịp thời phát hiện trương hàm tướng quân tâm tư tỉ mỉ mới có thể hóa giải lần này âm mưu lý tư biết tình huống về sau tức giận nói ra chỉ là lớn mật trương hàm ngươi nếu như cũng đã nắm giữ tình báo vì sao muốn để công tử mạo hiểm xem như dụ địch mùi phù tô chính là trước mắt thủy hoàng đế trương tử ở lý tư xem ra trương hàm tuy nhiên hộ giá có công nhưng là lợi dụng phù tô thân phận tới làm rụ h o ặ lại là đại nịch bất đạo lý đại nhân trách oan trương tướng quân ba lúc này hai bên trái phải một góc Đi ra lý đại nhân trương n hàm mặc dù muốn tóm lấy người hành tích hiện, nhưng cũng sẽ không để công tử làm bậc này mạo hiểm sự tỉnh lúc này mới cùng công tử thương nghị định ra cái này cái bẫy để những cái kia người hành thích tự chui đầu vào lưới trương hàm một mặt l ạ n h nhạt ung dung không vội nói hắn cùng với lý tư cũng không có quá nhiều gặp nhau tuy nhiên lý tư là tướng quốc nhưng trên thực tế lại không quản được trương hàm trương hàm quan giai rất thấp tuy nhiên lại có thể vòng qua tất cả quan viên bao quát lý tư vương tiễn một đám đại thần trực tiếp gặp mặt thủy hoàng đế doanh chính cho nên đối mặt lý tư trương hàm cũng không mua của hắn s ổ sách thì ra là thế trương tướng quân vừa rồi lý tư ngôn ngữ có nhiều đ á c tội mong rằng không cần thiết trách tội lý tư nghe trương hàm lời nói về sau chắp tay nhận lỗi nói ra lý đại nhân nói quá lời đều là vì đế quốc hiệu lực trương hàm sao dám t vương, có có vương phong đứng lên thời điểm tận lực làm ra tiếng vang chính là vì gây nên trương hàm chú ý trương hàm thực lực rất mạnh chí ít ở vương phong nhận thức so với vệ trang chương á i n p cũng cho không nhiêu, nên thua bao v Phong muốn tự mình chút muốn tên xem một tự bảy mươi chín vương phong vs trương hàm ở an nỉm bên trong vệ trang cùng cái nhiếp chui vào p h ệ nhang ngục cứu đạo trích cùng đinh b à n tử nhưng lại bị lục kiếm nô để mắt tới lục kiếm nô bại về sau trương hàm tại vệ trang cái nhiếp ở lồng sắt bên trên đại chiến một trận hai người vây công trương hàm mà hắn cuối cùng cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi đủ để thấy trương hàm thực lực thật sự cường đại nếu không phải cơ quan huyền vũ xuất hiện trương hàm chỉ sợ sẽ còn tiếp tục quân lấy hai người không thả trương hàm phát hiện hải n g u y ệ t tiểu trúc bên ngoài đ ộ g tính cả người trong nháy mắt tan biến trong đại s ả n h trường kiếm trong tay hướng về vương phong vị trí đại thụ một kiếm vung ra một đạo cường đại kiếm khí hung hăng chém xuống ở đại thụ chỉ nghe răng r ắ c một tiếng cây kia một trăm n ă m cổ thụ trong nháy mắt chặn nang g chặt đứt hướng xuống đất ngã xuống vương phong triển khai khinh công dễ dàng tránh ra đạo kia kiếm khí thân hình liên tục c h ấ p động hướng về một phương hướng đi trương hàm không có cứ thế từ bỏ trong tay cổ kiếm vừa thu lại ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hạc quang mang theo mấy tên ảnh mật vệ hướng về vương phong biến mất phương hướng đổi sát theo l muốn thoát khỏi trương hàm cùng ảnh mật vệ truy tung thật sự là quá đơn giản trong thiên hạ không ai có thể đuổi theo kịp hắn bất quá hắn vốn chính là tận lực gây nên trương hàm chú ý muốn xem một chút tên này đế quốc tướng tinh đương nhiên sẽ không đem bọn hắn bỏ rơi trong núi rừng vương phong dọc theo bờ biển một đường nhảy vào đi mà trương hàm thì tại sau lưng theo đuổi không bỏ đoạn đường này đuổi theo một mực rời đi hải n g u y ệ t tiểu trúc c ước r ư ờ n g khoảng cách bốn năm dặm vương phong rốt cục dừng bước đứng tại chỗ chờ đợi trương hàm cùng ảnh mật vệ đến mặc ra cự tử vương phong trương hàm đến nhìn thấy vương vương phong đại danh ở toàn bộ đế quốc đều là số một hắn lợi hại tuy nhiên không có tận mắt gặp qua nhưng là thủy hoàng đế đã từng cùng hắn nhắc qua đối với tên này nhận đế quốc truy nã tiền thưởng cao đến sáu mươi vạn mặc r a phản l g ị c h đứng đầu trương hàm cũng không có quá nhiều e ngại với hắn mà nói chỉ cần là đế quốc muốn cầm người vậy hắn liền sẽ toàn lực ứng phó cho dù là vương phong cũng giống như vậy thế tất yếu đem hắn bắt về xem ra ngươi nghe qua ta nghe đồn sẽ không sợ ta giết người dệt khẩu vương phong mang trên mặt một tia n o ạ n vị cười nhà nhật nói hư khẩu khí thật lớn chỉ là không biết ngươi có phải thật hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy trương hàm trẻ tuổi nóng tính đối với bản thân thực lực cũng là cực kỳ tự tin mặc dù có chút kiếm kỵ nhưng cũng sẽ không bởi vì vương phong một câu liền nửa đường bỏ cuộc cái này không phải hắn phong cách theo trương hàm một câu nói ra phía sau hắn ảnh mật vệ trong nháy mắt hành động đem vương phong bao bọc vây quanh phòng ngừa hắn lần thứ hai chạy trốn vương phong trong lòng cảm thấy b u ồ n cười nhìn đến cái này đế quốc tướng tinh thật đúng là đủ tự tin liền bằng ngươi sao liền xem như doanh chính cũng không dám nói với ta loại lời này ngươi trương hàm ngược lại là tự tin vương phong lắc đầu nói liền bằng ngươi nói câu nói này hôm nay ta không giết người bất quá hơi thi hành cảnh cáo nhẹ lại là tránh không khỏi vương phong ánh mắt dần dần biến lãnh đ ạ m dư quang quét về phía một bên ảnh m ậ t vệ những người này đều là doanh chính tỉ mỉ bồi dưỡng cao thủ là hắn đắc lực nhất thuộc hạng tuy nhiên hắn nói không giết trương hàm nhưng là giết những cái này ảnh m ậ t vệ chắc chắn doanh chính cũng sẽ g i ậ n tím mặt ta Giết! Trương rộng nói ra một chữ, trong tay cổ kiếm trong nói kiếm khỏi vỏ. Một đạo kinh thiên kiếm một tay mắt Một từ ra ra nháy Hàm chầm chữ, khí cổ c� đạo vỏ. c trương hàm khét động bốn phía ảnh mật vệ cũng chuyển động theo mỗi người đều rút ra tùy thân truy thủ hướng về vương phong vây rết đi qua vương phong ánh mắt phát lệnh vung ra một tay hướng về trương hàm chém ra đạo kia kiếm khí một trào bắt tới quả thực muốn chết trương hàm nhìn thấy vương phong động tác này trong lòng cười lạnh không có người có thể không nhìn hắn trương hàm tiến công vương phong tuy nhiên lợi hại nhưng là muốn lấy thân thể máu thịt đi đón bản thân kiếm khí cái kia không khác gì đi tìm cái chết xoẹ xẹt phản phát hư không bị xuyên thủng đồng dạng vương phong cái thứ nhất thủ đoạn liền để trương hàm cải biến đối với hắn cái nhìn chỉ thấy không khí chém xuống đạo kia kiếm khí bị vương phong thủ trưởng một trào liền nát vô ảnh vô tung biến mất ba cái này cùng trương hàm nghĩ t r a n lệch thật sự là quá lớn trong lòng đó là ngạo sắc không còn sót lại chút gì ngược lại trực tiếp cầm kiếm xuất thủ hướng về vương phong gi hơn mười vị ảnh mật vệ tâm thần tương thông tuy khiếp sợ nhưng cũng không có lối bước không thẹn với đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội bí mật chỉ là bọn họ đối mặt lại không phải võ giả bình thường mà là một cái làm cho thủy hoàng đế doanh chính âm dương g i a đại thủ lĩnh đông hoàng thái nhất cũng vì đó kiên c ũ n kỵ cao thủ thế u y ệ t t lưu ra vương phong xuất thủ chỉ thấy một bóng người giống như một đạo cổng phong trợt lóe lên mỗi một tên ảnh mật vệ đều chỉ có thể cảm nhận được một ngọn gió phất qua hai gò má sau đó ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt tạm đạm xuống g i n g máu đỏ s ố n trong không khí nở rộ hình thành từng đoá từng đoá huyết sắc kiểu hoa diễm lệ trói mắt chỉ là nay huyết sắc cánh hoa tuy nhiên mỹ lệ nhưng nó đại biểu lại là tử vong keng giết chết một tên tiên t i ê n thất trọng thiên ảnh mật vệ ban thưởng bốn vạn tích phân keng giết chết một tên tiên t i ê n thất trọng thiên ảnh mật vệ ban thưởng bốn vạn tích phân keng giết chết một tên tiên t i ê n thất trọng thiên ảnh mật vệ ban thưởng bốn vạn tích phân vương phong trong ố c không ngừng vang lên từng đạo từng đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm bày tỏ tích phân nhanh chóng tăng trưởng nơi này có mười ba tên ảnh mật vệ mỗi một vị đều giá trị bốn vạn tích phân cái này một trong n h y mắt vương phong đã thu được năm mươi hai vạn tích phân tăng thêm trước đó lấy được tích phân vương phong tổng cộng tích phân đã đột phá trăm vạn đại quan ba đây là một cái kinh người số lượng ảnh mật vệ tuy nhiên lợi hại nhưng là đối mặt vương phong căn bản liền không chịu nổi một đòn vương phong động tác quá nhanh nhanh đến trương hàm căn bản liền không kịp phản ứng tất cả ảnh mật vệ đều đã chết tại vương phong trong tay vương phong ta giết n g ư ơ i t những cái này ảnh mật vệ đều là hắn một tay huấn luyện ra là hắn sinh tử huynh đệ bây giờ toàn bộ đều chết ở trước mắt mình hắn không cách nào đối mặt sự thật này càng không biết làm sao cùng thủy hoàng đế bằng đàn làm sao Ngươi giờ bây chương ò n có p ầ n này tự tin muốn tự bắt ta trở sao? về v Phong chắp đứng t a qua y nhạt nhạt nhìn qua giận dữ t r ư ơ n g Hàm. Vừa r ồ i vong ư ơ n g p h t r o n giả nháy thủ, mắt xuất đ ố với nói, Trương Hàm mà đ k í c hồ thật sự là quá lớn. quá mười ba tên ảnh mật vệ tất cả đều chết hết trương hàm nhất định là đau lòng nhất một cái dù sao bọn họ tất cả đều là trương hàm tự mình huấn luyện ra chết một cái liền thiếu đi một cái vương phong ta giết ngươi trương hàm giận dữ hai tay nắm chặt cổ kiếm cả người nhảy lên thật cao chân khí trong cơ thể giống như thủy ngân tiết ra điên cuồng p h o n trào không khí hình thành một đạo nhàn nhạt cỡ sóng lưới kiếm phía trên còn có một đạo lam sắc quang diễm bay lên một kiếm hướng về vương phong chém xuống người t i ê m lực là vô cùng tận trương hàm ở dưới cơn thịnh nộ b ộ c phát ra thực lực càng là cường đại đáng sợ một kiếm này cơ hồ đã cùng thắng thất tuyệt thế tứ trọng thiên phát huy ra thực lực tương đương vương phong chắp hai tay sau lưng nhìn qua cái kia chém xuống một kiếm trong con mắt không có chút nào biến hóa sắc mặt bình tĩnh như nước không nổi bất kỳ gợn s ó n g nào lấy hắn tu vi đánh bại trương hàm không nói chơi mà hắn muốn là để trương hàm kiến thức đến hắn đáng sợ vương phong v ư ơ n một cái tay trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo hảo hảo trên bàn tay bàn kia hảo quang màu tím cấp tốc hình thành một đạo nửa vòng tròn hung hăng cùng trương hàm kiếm đụng vào nhau và ảnh hai người tiếp xúc một điểm kia bên trên trong nháy mắt bùng nổ ra một cỗ cường đại vô cùng k i n h khí trong không khí hình thành một đạo sóng gợn vô hình hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà qua kinh khí cường đại bùng nổ thời khắc đại địa hung hăng chấn động giống như đánh tan đồng dạng đem chung quanh bọn họ số phạm vi t r ă m thức đồ vật đều phá hủy ở cỗ này kinh khí cường đại phía dưới dù là lấy trương hàm tu vi cũng bị xinh xinh chấn bay ra ngoài cả người giống như rượu đứt dây đồng dạng bị đánh bay hơn m ư ơ i mét hung hăng đập rơi trên mặt đất. t vương h phong nói là làm hắn hôm nay tới mục đích vốn là xem một chút trương hàm không có tính toán giết hắn trương hàm ở về sau vẫn có tác dụng hiện tại giết vậy thì thật là đáng tiếc dứt lời vương phong chắp hai tay sau lưng từ từ rời đi nhìn qua tè xuống đất một mươi ba tên ảnh mật vệ trương hàm vẫn hận vô cùng hai tay nắm chắc thành quyền giờ khác này hắn hận bản thân bất lực không có cách nào lưu lại vương phong Vương n p h o đại tần n g à à đế ó ta đô hàm nhất định muốn dương thành thần vương cung thư phòng ba lúc này đã là lúc nửa đêm tần thủy hoàn g doanh chín h giờ phút này nhưng như cũng dựa bản phê duyệt tàu trương hoàng n g bên trên đẩy đến từ cả nước các nơi trọng yếu tấu đế u là bệ hạ hôm nay phê duyệt tấu trương trọng lượng đã đủ một trăm hai mươi cân còn mời cởi áo đi ngủ bảo trọng long thể doanh chính tay vẫn ở trên thẻ tre viết chữ không có ý dừng lại chút nào vậy hạ lùi xuống trước đi doanh chính đầu cũng không chuyển động một lần thanh â m bình tĩnh bên trong mang theo một tia uy nghiêm tên tia thái giám cùng một tên khác thái giám liếp nhau một cái khẽ lắc đầu sau đó cung kính từ từ thối lui ra khỏi thư phòng tiện tay đem cửa cho đóng lại đột nhiên doanh chính ở một quyển thẻ tre bên trên ngừng lại ánh mắt biến s ắ c bén hai đạo mày kiếm cao cao dơ lên một cô thuộc về đế vương uy nghiêm cơ hồ muốn từ thể nội xông phá đi ra vong tần giả hồ hồ giả bắc cương chi lang doanh chính trong đầu hiện lên bắc phương người hồ trinh chiến xa trường một màn cái kia tràn ngập n g ẫ ngực trúng kích bá đạo công phạt biểu hiện ra bắc cương người hồ dũng mánh nhưng là đối với doanh chính vị này thiên cổ nhất đế mà nói đại tần thiên hạ há lại cho người khác nhung tràm muốn vong ta đại tần người xin nói ngậu doanh chính tay cầm bút lông sói ở một mảnh quyển da cựu bên trên rơi xuống tám cái phong mang tất lộ tràn ngập sát phạt tám cái chữ lớn không tiếc cho binh vĩnh đi hồ hoạn đem quyển da cựu c n lên mang tới một cái xích s ắ c quyển trục cái quyển trục này cùng vương phong đám người chặn được hắc long quyển tông cơ hồ giống như lúc chỉ là phía trên màu sắc khác nhau ba cái này quyển trục ó một cái tên gọi là xích long quyển tông đại biểu cao nhất tình báo quân sự cùng hắc long quyển tông n g a n nhau ba trước đây không lâu trời dáng sao trổi rơi vào thần châu đại điệu bên trên doanh chính lấy xích long quyệt tông khẩn cấp triệu hồi ở tăng hải thành mông điểm chính là vì điều tra cái này hỏa lưu tinh sự tỉnh ba hôm nay doanh chính trên tay nhìn thấy cuốn này tấu trường chính là mông điểm phái người lấy tám trăm dặm khẩn cấp đưa tới mật hàm ba cái này vong tần giả hồ bốn chữ chính là tại thiên ngoại đá lớn phía trên thấy rất nhanh một tên ảnh mật vệ xuất hiện đưa tay tiếp nhận doanh chính trong tay xích long quyệt tông một cái lắc mình biến mất trong thư phòng ngoài cửa hai tên giữ cửa thái giám nhìn thấy gian phòng bên trong chợt lóe lên tân ảnh hơi chấn động một chút trong đó một tên thái giám vẫn là cái tân nhân thấy một màn như vậy há to miệng chỉ c á i bóng tiêu biến mất địa phương nói lắp bắp vừa vừa mới một tên k h á c thái giám vội vàng làm một cái suy động tác nhẹ nhàng nói không thấy qua việc đời đó là hoàng đế bệ hạ trực thuộc ảnh mật vệ như giỏi phụ cốt như ảnh tùy hành ảnh mật vệ nghe đồn từ xưa đến nay ở danh o chính bên người đi lại người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút nhưng thực sự được gặp người cũng rất ít cơ hội không có người biết rõ bọn họ chân chính diện mạo tăng hải thành thướng quân phủ bên trong trương tương quân ta nhồi ngươi xử lý sự tỉnh như thế nào phù t ô nhìn qua trương hàm nhàn nhạc hỏi mấy ngày trước t r ư ơ n phù m ở Hải n g tô, tô tự nhiên biết rõ vương phong cũng từ hắn phụ hoàng nơi đó nghe nói qua người này đáng sợ biết rõ vương phong không phải trương hàm có khả năng đối kháng thế là miễn xá tội của hắn cũng tự mình viết tấu trương hướng doanh trình báo cáo hành động này thắng được trương hàm cảm kích công tử đã an bài thỏa đáng sau ba ngày tiểu thánh hiền trang lấy kiếm luận đạo lấy kiếm luận đạo đây chính là phù tô phân p h ố hắn xử lý sự tình phu lấy lấy từ ô giá l khi tinh hồn mang theo lục kiếm nô đại thiếu tư mệnh năm thiết kỵ bình tiến công trong rừng bí mật cứ điểm về sau vương phong liền quả quyết bỏ chỗ kia cứ điểm để tất cả mặc gia đệ tử đều đến nơi này so với trong rừng cứ điểm nơi này càng thêm ẩn nấp vương phong đánh bại trương hàm về sau thời gian nhoáng một cái lại qua mấy ngày một ngày này trương lương đột nhiên tới nơi này bí mật cứ điểm trương lương đi tới nơi này là mang đến một cái tin tức trọng yếu từ p h o n g tiên sinh không biết ngươi hôm nay tới đây thế nhưng là có tin tức trọng yếu mang đến ban đại sư sờ lên dưới hàm sợi dâu hỏi bởi vì tăng hải thành bên trong quá mức nguy hiểm thời khắc đều có thể bại lộ tất cả mọi người lựa chọn lưu tại cứ điểm bên trong mà liên quan tới tăng hải thành tần quân tình báo bình thường đều từ đinh bản tử đưa tới trương lương sẽ rất ít đi ra thứ nhất là hắn thân phận quá mức để người chú ý thứ hai hắn bình thường muốn tham dự tiểu thánh hiền trang dạy học đi ra một lần không quá dễ dàng trương lương gật đầu một cái nói hai ngày trước phủ tô phái trương hàm đến tiểu thánh hiền trang hạ bài thiếp ngày mai phủ tô sẽ đích thân đến tiểu thánh hiền trang chủ trì một lần lấy kiếm luận đạo mà người tham gia lựa chọn ở tiểu thánh hiền trang cùng tần quốc nội bộ tuyển gia p h ủ tô tự mình tiến về tiểu thánh hiền trang trong này tựa hồ có sự tình cái nhất nghe thấy khe nhữ mày nói ra phù tô giá lâm tiểu thánh hiền trang bản là một chuyện tốt nhưng tiểu thánh h i ể n trang vẫn luôn là tự do ở đế quốc bên ngoài tồn tại luôn luôn không tuân theo đế quốc quản thúc mà phù tô đến lại là lấy kiếm luận đạo làm chủ đề có thể thấy được bên trong nhất định có cái gì nguyên do phù tô cử động lần này lại là ý vị sâu xa tiểu thánh h i ể n trang chính là thiên hạ người đọc sách thánh địa nhưng thủy trung không nhận đế quốc q u ả n hạn chỉ sợ hắn cô ý mượn cơ hội chèn ép tiểu thánh h i ể n trang một phen hàn phi tâm tư nhanh nhẹn từ đôi câu vài lời bên trong liền đoán được một chút phù tô dự định ta ý nghĩ cùng hàn huynh tình cờ trùng hợp chỉ là việc này đến quá mức đột nhiên ta cuối cùng cảm thấy có lẽ không hề chỉ vì chút chuyện này trương khẽ cho mày, nếu như nói đế quốc thật sự có ý chèn ép tiểu thánh hiền trang vậy đã sớm nên động thủ cũng không cần tìm cơ hội xuất thủ lấy doanh chính trước sau như một tác phong đ ế n xem hắn cũng sẽ không cùng tiểu thánh hiền trang giảng đạo lý gì đã từng hắn nói một câu gọi là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết bởi vậy có thể thấy được doanh chính không phải một cái nhẫn nhục chịu được người phu tô bản ý đương nhiên sẽ không làm mượn cơ hội chèn ép tiểu thánh hiền trang lúc này vương phong mở miệng đám người đem ánh mắt đều nhìn về phía hắn đại ca phải chăng phát hiện cái gì trương lương trong mắt sáng lên nhìn về phía vương phong trương lương cùng vương phong quan hệ ở m ặ t r a cũng không phải là cái gì bí mật mọi người một mực cảm khái trương ra một môn ra hai cái tuyệt thế thi tài quả nhiên là không thể tưởng tượng vương phong cười nhạt một tiếng nói mấy ngày trước đây phủ tô ở hải n g u y ệ t tiểu trúc mở tiệc chiêu đại lý tư việc này nhị đệ hẳn biết chứ trương lương nghe thấy gật đầu một cái nói tự nhiên sẽ hiểu nghe thấy hải n g u y ệ t tiểu trúc xuất hiện thích khách nói đến một nửa trương lương trong mắt thần quan g đại tác hắn đã đoán được một chút một bên hàn phi cũng lộ ra nguyên lai、like、biểu tình như vậy nhìn thấy hai người biểu lộ vương phong vừa cười vừa nói xem ra các người đã nghĩ tới Phù t ô hoài nghi chúng ta tiểu thánh hiền trang là hành t h í c h phía sau chủ mưu c h ắ c không được hắn sẽ mượn cơ hội đến tiểu thánh hiền trang xem ra không phải đơn giản chèn ép đơn giản như vậy hàn phi hai mắt hơi hơi nhau lại giơ lên trong tay chén rượu nhấp môi một cái ngày đó phát sinh hành t h í c h sự kiện vừa vặn ta cũng ở đây hơn nữa ta còn cố ý lộ ra hành tung dẫn xuất trương hàm cùng đấu một trận trận chiến kia mười ba tên ảnh mật vệ bị ta đánh chết tại chỗ trương hàm trọng thương không để lại ta cố ý không có giết hắn vương phong đem ngày đó quá trình cùng mọi người nói một lần kể từ đó trương hàm nhất định cho rằng kiện này ám sát sự kiện là mặc gia cùng tiểu thánh hiền trang phía sau điều khiển cho nên phù tô mới có thể đột nhiên giá lâm tiểu thánh hiền trang ta hiểu được trương lương gật đầu một cái chết để làm rõ c h â n tướng đại ca từ phòng đi trước về tiểu thánh hiền trang biết rõ chuyện từ đầu đến cuối về sau trương lương muốn sớm về tiểu thánh hiền trang cùng đại sư m i n h nhị sư m i n h thương nghị một phen suy nghĩ nên như thế nào ứng đối một lần này phù tô đến dù sao hiện tại phù tô là hoài nghi mặc gia cùng tiểu thánh hiền trang cấu kết xử lý không tốt sợ rằng sẽ ủ thành họa lớn ngọc trời vương phong gật đầu một cái nói ngươi đi, đi. nói cho ngươi đại sư m ì n h liền nói ngày mai ta sẽ trở lại tiểu thánh hiền trang giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực vương phong ở tiểu thánh hiền trang có một cái khác thân phận chính là lúc trước đối phó công tôn linh lung lúc dịch dung sau nho ra thư sinh tiêu g i a o hắn không có khả năng lấy chân thân tiến về tiểu thánh hiền trang đa tạ đại ca tử p h o n g biết phải làm sao trương lương cùng mọi người từng cái thi lễ một cái quay người rời đi đáng tiếc lần này lấy kiếm luận đạo ta lại chỉ có thể nhìn không thể tham gia hàn phi một bên uống rượu một bên c ư ờ khổ nói Tuy nhiên hắn là tiểu thánh trang thể xuất thể tùy tiện làm một thân một quen, lấy nhiên hắn hiển nhưng không chân diện hiện, nho sinh thân phận ngồi khách chỉ là là làm mục có ở ba ê n q u n Vương Phong cười nhạt một tiếng, cũng không nói sát. một thêm cười gì. Ba lần này tiểu thánh hiền trang chuyến đi nhất định rất đặc sắc bởi vì căn cứ hạ nghỉ bên trong nội dung cốt truyện phát triển đạo gia thiên tông trưởng môn nhân hiểu nộng đại sư sẽ ứng phủ tô mời đi tới tiểu thánh hiền trang ba cái k i a tuổi còn trẻ cũng đã là đạo gia thiên tông trưởng môn nhân thiếu nữ vương phong thế nhưng là đã sớm nghĩ xem một chút ngay kế tiếp tiểu thánh hiền trang bên ngoài thắng thất ngồi ngay ngắn ở ngoài cửa t h nạp trân khí tu luyện nội công đột nhiên đại địa chấn động mạnh t ư ờ n g vây mái hiên một giọt nước từ bên trên rơi xuống thử ba cái kia d ọ t nước rơi xuống thắng thất hướng trên đỉnh đầu ba tức vị trí thời điểm đột nhiên hóa thành hơi nước biến mất không thấy gì nữa thắng thất hai mắt mở ra lần trước trong rừng cùng hàn phi một trận chiến tuy nhiên trên người chịu không ít tổn thương nhưng là trải qua mấy ngày tu dưỡng đã tốt hơn nhiều dù sao hắn thủ cơ bản đều là bị thương ngoài da không xa đ ụ i mù quần quần mà đến một đại đội hát sắc thiết kỵ binh từ đằng xa mà đến kỵ binh đằng sau phân biệt đi theo mấy kéo xe ngựa nhìn xe ngựa lộng lấy trình độ người ở bên trong hiển nhiên đều là thân ph Tiểu chương n h tám ô n cũng lúc này lúc mươi hai bắc có cao lâu thiết kỵ binh hộ tống xe ngựa chậm dài đến đứng tại tiểu thánh hiển trang ngoài cửa lớn lý tư từ trên xe ngựa đi xuống cùng hắn cùng một chiếc xe ngựa xuống còn có triệu cao sau đó mấy chiếc xe ngựa bên trong phân biệt đi xuống mấy vị người quen biết cũ sở nam công công tôn linh lung đám người lý tư vừa xuống xe ngựa liền thấy đứng ở đám người phía trước nhất tuân tử lập tức từ từ đi qua thi lễ một cái lao sư ngươi cũng tới tuân tử nhìn hắn một cái nói một lần này công tử đến thăm l ý đại nhân lại hao tổn nhiều tâm trí lời nói này rất khó tưởng tượng đã từng hai người là thầy trò quan hệ ngược lại càng giống là người xa lạ một dạng lý tư đương nhiên biết rõ tuân tử thái độ là vì cái gì nhưng hắn cũng không hề để ý đã từng tất cả dĩ nhiên phát sinh hắn không thay đổi được cái gì lý tư từng là nho gia đệ tử Chư vị đ ba lúc à ta này triệu cao từ phía sơ đi tới nói ly đại nhân chỉ lo ông chuyện cũng không cho hạ quan dẫn tiến dẫn tiến tuân huống tiên sinh cùng tề lỗ tam kiệt danh khắp thiên hạ hạ quan đã sớm nghị quen biết một chút một bên phục nghiệm nghe thấy thản nhiên nói chúng sa phủ lệnh quá khen Tiểu t công chỉ tử h phù tô cuối cùng đã tới nơi xa từ long hồ kỵ binh đoàn mở đường một chiếc xe ngựa sang trọng chính hướng về bên này mà đến đắng người nhao nhao đứng ở hai bên chờ đợi phù tô công tử đến không bao lâu sau phù tô xe ngựa ở trước mặt mọi người ngừng lại một thân hoa phục màu trắng bên ngoài hất lên một bộ màu trắng áo t r o à n g phù tô cách ă n mặc hoàn toàn như trước đây nhìn như thanh nhã không có gì lạ nhưng thủy trung khó nén trên người hắn tự nhiên bộc lộ ra ngoài khí chất cao quý ở phù tô sau lưng thủy trung đi theo hai tên ảnh mật vệ bảo hộ lấy hắn an toàn công tử điện hạ giá lâm theo binh sĩ một tiếng la lên tất cả mọi người tại chỗ đều quỳ lạy trên mặt đất hướng phù tô hành lễ tuy nhiên tiểu thánh hiền trang từ trước đến nay không tuân theo đế quốc q u a n thúc nhưng nói cho cùng vẫn là tần quốc con dân bất kể như thế nào gặp mặt phù tô đều muốn hành lễ vua tôi tiểu thánh hiền trang trưởng môn phục n i ệ m cũng nên công tử điện hạ đại giá phục n i ệ m thân là một môn tri tôn trước tiên mở miệng nói phục n i ệ m tiên sinh chúng ta rốt c ụ c gặp mặt phù tô gật đầu một cái nhẹ nhàng nói công tử hạ mình mà đến phục n i ệ m không dám vị này là sư thúc ta tuân huống tiên sinh phục n i ệ m thủy trung túi t h ấ p đầu cho phủ tô giới thiệu nói tuân huống cung nên công tử điện hạ tuân huống tuy là một môn t ô n g sư nhưng vẫn như cũ tuân theo nho ra lễ nghi hành lễ tuân huống tiên sinh tuổi cao đức trọng hà tất câu n ệ nghi thức xã giao chư vị đều mời hay bình thân phù tô dội ra một tay làm một xin đứng lên thủ thế đa tạ công tử điện hạ công tử điện hạ mời lên trang phục nghiệm đám người nao nao h đứng dậy cũng mời phủ tô vào trang phù tô gật đầu một cái đang muốn vào trang đột nhiên nghĩ tới cái gì quay đầu hướng lý tư hỏi lý đại nhân vị kia khách quý còn chưa tới sao phục nghiệm đám người nghe thấy lông mày hơi hơi dâng lên có thể làm cho phủ tô coi trọng như vậy người hiển nhiên địa vị thật không đơn giản lý tư tiến lên mấy bước cung kính nói k ỳ nhân từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đôi u nhưng tất nhiên đáp ứng đến liền nhất định sẽ đến phù tô nhàn nhạt gật đầu một cái bước chân hướng về bên trong đi trương lương trong lòng kinh ngạc nay thần bí khách quý là người gì cứ nhiên ứng công tử phụ tô mời tư n h i ê n đều vô lý như thế mấu chốt nhất là phủ tô thoạt nhìn một chút cũng không để ý xem ra là một nhân vật không tầm thường lễ theo phủ tô đi tới trước bậc thang phục nghiệm một tiếng khẽ hồ, cái hô cái tiết trước cửa bậc thang đứng sáu hàng tuổi nhỏ nho sinh cung kính hành lễ sở nam công thấy thế vớt vớt trong râu nói ba cái này đại biểu lễ nghi cao nhất bắt giật c h i vũ nếu là bắt giật c h i vũ vì sao chỉ có sáu hàng công tôn linh Lung không rõ ý nghĩa hỏi giật là chỉ c ổ đại nhạc vũ hàng ngũ cao nhất là tám chỉ có đôi thiên tử hành xử chư hầu là sáu đại phu là bốn phổ thông sĩ là hai phú tô mặc dù là hoàng tử nhưng là chỉ có thể hưởng thụ được chư hầu đãi ngộ thằng đến kết thúc buổi lễ phú tô đám người mới tiến vào đến tiểu thánh hiền trang theo càng đi vào tiểu thánh hiền trang bên trong chàng cảnh để phú tô nhìn má than thở nơi này cảnh trí ưu tĩnh lạnh nhạt nhưng ở cái này điểm tĩnh đạm nhã cảnh trí bên trong lại mơ hồ có thể nhìn thấy một k i a xa hoa tiểu thánh hiền trang không hổ là thiên hạ nho tông quả nhiên muôn hình vạn trạng phú tô nhìn qua hết thể trước mắt có ý riêng nói hắn ngẩng đầu hướng về chung quanh nhìn lại ánh mắt bị một tòa cao lầu, hấp dẫn, cái cao lầu là cùng loại một tòa tháp lâu lúc này ở cái kia trên nhà cao t ầ n g đăng có một cái bạch hạc dừng lại không ngừng phát ra kêu to phù tô thấy cảnh này nói h ạ c minh vu cựu cao thanh văn vũ thiên chính là chiêu hiền thanh âm nếu như ta không đoán sai lâu này nhất định là nhãn sĩ hội tụ nơi trốn phục nghiệm như có điều suy nghĩ bất quá vẫn là thi lễ một cái nói công tử cao kiến nơi đó chính là tiểu thánh hiền trang tàng tư h lâu phù tô nghe thấy gật đầu một cái mở ra bộ pháp đi về phía tàng tư h lâu đ á m người chỉ có đi theo đi bất quá lúc này tuân tử tìm một cái cớ rời đi đ á n người phù tô cũng không có làm khó dễ tùy ý tuân tử rời đi rất nhanh đám người theo phù tô đi tới tàng thư lâu bên ngoài đến nơi này mới xem như nhìn qua tàng thư lâu toàn cảnh phù tô nhìn qua cao cao đứng vững tàng thư lâu lòng có cảm giác nói bắc hữu cao lâu giữ vân tề h ệ chính hợp lâu này khắc họa từ phía dưới nhìn tới tàng thư lâu phảng phất cùng mây trên trời một dạng cao phù tô mượn thơ tán thưởng phù tô bước chân đang muốn tiến vào tàng thư lâu bên hai đột nhiên chuyển đến một trận xiềng xích đụng thanh âm đó là thắng thất trên l ư n g xiềng xích phát ra các ngươi hầu ở bên ngoài a sắt lục chi khí không muốn mạo phạm cái này thanh nhã địa phương công tử tất cả vẫn là lấy vạn toàn trò thỏa đáng lý tư tiến lên nhắc nh dù sao phủ tô thân phận quá đặc thù nếu là tiến vào cái này tàng thư lâu sẽ ra điều gì ngoài ý mớn vậy liền không ổn ba nơi này là tiểu thánh hiền trang ngươi đang lo lắng cái gì p h ủ tô lại không đồng ý lý tư đề nghị vẫn như cũng dựa theo ý nguyện của mình quay người đi vào tàng thư lâu phục nghiệm tại phía trước dẫn đường dẫn phủ tô tiến vào lý tư nhan lộ trương lương sở nam công công tôn linh lung số ít mấy người cũng tiến nhập bên trong về phần thắng thất cùng những cái kia binh sĩ lại chỉ có thể đợi trở ở bên ngoài chương t á phù tô mục đích tiến vào tàng thư lâu bên trong và m ắ t xuất tẫn là nguyên một đám cao lớn chất gô giá sách t r u n g điệp mà lên những cái kia giá sách bị chia làm vô số ngăn chứa mỗi cái ngăn chứa bên trong tất cả bảy lấy ba năm quyển thẻ tre phù tô lần thứ nhất nhìn thấy trừ bỏ đế quốc tàng thư lâu bên ngoài lại còn có khổng lồ như thế tàng thư địa phương bên trong thư quyển số ít cũng có mấy vật nhiều quả nhiên là cất giữ phong phong phú chỉ sợ thiên hạ hôm nay có thể có như thế nhiều tàng thư cũng chỉ có nho g i a tiểu thánh hiền trang nho ra sự học quả nhiên liên bác một cái tàng thư lâu bên trong lại có nhiều như vậy tàng thư có thể cùng ta đế quốc tàng thư lâu tương để tị luận phù tô nhìn qua nguyên một đám khổng lồ giá đỡ. cố ý nói ra h ã n câu nói này thế nhưng là lời nói bên trong có chuyện phục nghiệm bọn người có thể nghe ra đây là cố ý nói thiên hạ hôm nay ai dám cùng hoàng gia so sánh vậy đơn giản là tự tìm đ ư ờ n g chết công tử điện hạ quá khen những cái này thư tịch cơ bản đều là ta tiểu thánh hiền trang lịch đại tiên tổ viết chỉ có thể coi là ta nho ra một môn kinh điện sự học vạn không dám cùng thiên hạ các học đánh đồng với nhau phục nghiệm cung kính nói cũng cố ý nâng lên những cái này thư tịch đại bộ phận đều là nho ra tiên hiền viết cũng không phải là từ ngoại bộ thu lại đây chỉ là một vấn đề nhỏ phú tô cũng không có quá nhiều soán suýt hắn theo các đại giá sách bắt đầu từng bước một đi đến ngẫu nhiên cũng sẽ lật ra những cái tia thẻ c h e xem xét một phen ba toàn bộ tàng thư lâu phân loại nội dung phong phú đại đa số đều là nho gia lịch đại tiên hiền kinh điển chỉ có một số nhỏ điện tịch là đạo gia kinh điển nông tăng chi thư cùng c á c gia điện tịch khổng lồ như thế tàng thư lượng cũng khó trách phù tô sẽ nói nơi này điện tịch có thể cùng hoàng gia tàng thư lâu so sánh phù tô một đường nhìn lại cuối cùng đi đến một tấm án thư phía trước chương này án thư là bình thường phụ trách sao chép điện tịch đệ tử sử dụng toàn bộ tàng thư lâu bên trong cũng không gặp nhiều ba trên thư án trưng bảy một chút thẻ tre bút mực đều chỉnh tê hiển nhiên gần đây cũng có đệ tử ở đ â y sao chép phù tô thuận tay cầm lên một quyển thẻ tre chuyển động trong ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc hắn dội ra hai ngón tay ở cái k i a thẻ tre phía trên nhẹ nhàng gõ thản nhiên nói thủy hoàng đế bệ hạ bình định lục quốc về sau cố ý phổ biến thư đồng văn chính sách mệnh lệnh hủy bỏ tất cả nguyên lục quốc văn tự thống nhất sử dụng đại tần chữ tiểu triện ba điểm này phục n i ệ m tiên sinh chắc chắn biết rõ a đến trương lương trong lòng căng thẳng bọn họ đã tận lực an bài thỏa đáng không cho phù tô tìm tới làm khó dễ cơ hội lại không nghĩ rằng phù tô vẫn tìm được lấy cớ thư đồng văn là doanh chính bình định lục quốc sau mấy đại chính sách một trong có khai sáng tính đại biểu tính mệnh lệnh thiên hạ tất cả mọi người nhất định phải sử dụng đại tần chữ tiểu triện kỳ thật chính là vì để lúc đầu lục quốc con dân thay đổi một cách vô c h i vô giác tiếp nhận đại tần thống trị sự thật phương pháp này chưa bao giờ xuất hiện qua là từ doanh chính trên tay bắt đầu thực hành là một loại thông hóa dân tâm biện pháp tốt tiểu thánh h i ể n trang không tuân theo đại tần q u ă n thúc doanh chính không có khả năng ngồi nhìn phủ tô tất nhiên phát hiện không có khả năng chẳng quan tâm phục n i ệ m tâm tư quay nhanh vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ nếu là trả lời tốt tất cả đều dễ nói chuyện nếu là trả lời không tốt k đây. Đây biệt biệt, h điều này hiển nhiên là một cái sửa trị tiểu thánh hiển trang cơ hội phục nghiệm cung kính thi lễ một cái không thi không tiện nói tiểu thánh hiển trang thành lập tòa này tảng thư lâu tôn chỉ kỳ thực là vì trở thành ta hoa hạ dân tộc nơi tụ tập đem liệt t r i ề u liệt đại kinh điển đều có thể hoàn chỉnh truyền thừa tiếp mới có thể truy mộ tiên hiền tri công phúc phận con cháu đời sau hậu nhân phù tô khẽ gật đầu nói ra phục nghiệm tiên sinh nhưng biết thủy hoàng đế bệ hạ phổ biến thư đồng văn dụ ý ở đâu sao thủy hoàng đế bệ hạ mưu tính sâu xa phục nghiệm không dám ngông cường ước đoán phục nghiệm cung kính trả lời tân thủy hoàng dụ ý mọi người tại đây không có người không biết nhưng là ai lại dám nói ra đây phục nghiệm mặc dù là tiểu thánh h i ể n trang trường môn nhưng là bàn về thân phận cùng doanh chính so ra căn bản là không có cách đánh đồng với nhau coi như hắn biết do thủy hoàng đế dụ ý cũng không thể tùy tiện nói ra mọi người đều là người thông minh. Bản t đây cũng h h là được rồi. t là, là, là, là, là tiểu thánh hiền trang một cái cơ hội phù tô trong giọng nói đã rõ ràng cho thấy muốn tiểu thánh hiền trang lựa chọn lập trường mà thư đồng văn chính là bước thứ nhất phục nghiệm minh m ạ c h tiểu thánh h i ể n trang an nguy tất cả hắn một câu bên trong thân làm trưởng môn nhân xem như quyết đoán công tử điện hạ yên tâm phục nghiệm lập tức ra lệnh đệ tử một lần nữa sao chép tàng thư lâu tất cả thư quyển bất quá còn mời công tử có thể đáp ứng phục nghiệm một cái yêu cầu quá đáng cứ nói đừng ngại phù tâu ngồi quỳ chân ở trước thư án thản nhiên nói phục nghiệm thái độ coi như không tệ cũng h i ể u tiến thối quyết định của hắn cũng coi là gián tiếp biểu lộ tiểu thánh h i ể n trang lập trường mời công tử cho phép tàng thư lâu nguyên lai、like、ghi chép kinh điện có thể bảo lưu lại đến dù sao đây đều là các triều đại đổi thay khó g lại là con cháu đời sau tổn thất phục nghiệm không hy vọng những cái này lục quốc văn tự viết điện tịch bị tiêu hủy bây giờ đại tần thống trị thiên hạ lục quốc văn tự không có khả năng lần nữa tái hiện thế gian lại càng không cần phải nói rộng rãi vận dụng nếu là có thể đem những cái này nguyên lai、like、lục quốc văn tự bảo lưu lại đến cũng coi là phục nghiệm vì các quốc gia có khả năng làm cuối cùng cố gắng văn tự là một quốc gia biểu tượng chỉ có chữ viết tồn tại mới có thể chứng minh quốc gia này văn minh tồn tại ta có thể đáp ứng ngươi bất quá từ nay về sau cũng hy vọng tiểu thánh hiển trang vô luật là thường ngày hay là học hành đều dùng tần quốc chữ tiểu t r i ệ trở thành đế quốc con dân làm gương mẫu nho ra muốn hành đạo tất yếu thông qua quân chỉ có quân được đạo nho học mới có thể lan truyền thiên hạ phù tô mục đích đã rất rõ ràng mượn dùng những cái này điện tịch văn tự ghi chép vấn đề mượn cơ hội cưỡng chế tiểu thánh hiển trang tuân theo đế quốc q u ả n thúc không thể không nói hắn thủ đoạn không lộ ra dấu vết hơn nữa cực kỳ cao siêu công tử điện hạ ngài mời vị kia quý khách đã đến ngay tại nho ra tất cả mọi người trầm mặt thời điểm triệu cao tiến lên một bước cung kính nói chương tám mươi bốn thiên tông hiểu n ộ n g phù tô nghe thấy nói có đúng không、Tốt. tên kia thần bí khách quý cuối cùng đã tới phù tô quay người m ặ hướng phục n i ệ m nói phục n i ệ m tiên sinh nghe thấy lần trước lý tướng quốc đến tiểu thánh hiền trang cùng quý trang cử hành một trận biện hòa t ỷ thí rất có n h a thú bẩm báo công tử điện hạ lần trước biện hòa t ỷ thí nhận được công tôn tiên sinh chỉ giáo chúng ta được ích lợi không nhỏ phục nghiệm thản như nói một bên công tôn linh lung nghe thấy sắc mặt lập tức biến nếu không phải phù tô ở đây chỉ sợ lại sẽ tại chỗ trêu t r ọ n g phù tô lơ đ ễ m nói lần trước là khẩu tài phân biệt bất quá nho ra kiêm tu lục nghệ thể lỗ tam kiệt không những học thức chắc tuyệt càng là văn danh thiên hạ kiếm thuật đại gia cho nên hôm nay ta nghĩ đến một trận lấy kiếm luận đạo ý của ngươi như nào bắt đầu phục nghiệm ánh mắt bên trong hiện lên một đạo dị sắc lấy kiếm luận đạo đây mới là một lần này phù tô tới đây chân chính chủ đề trước đó hắn cùng với n h a n lộ trương lương vì cái này sự kiện đều làm qua tỉ mỉ suy tính nhất trí nhận định trận này lấy kiếm luận đạo mới là chỗ mâu chốc nhất công tử nhạc hứng phục nghiệm tự nhiên hết sức nỗ lực công tử điện hạ xin di giá kiếm đạo quán phục nghiệm biết mình không cách nào cự tuyệt phù tô chỉ có đáp ứng binh t ơ i tướng đỡ nước tới đất ngăn đây là phục n i ệ m lựa chọn duy nhất phù tô nhàn nhạc gật đầu đang muốn đứng dậy lại có chút dừng lại tự h ầ nghĩ tới điều gì quay đầu nói phục n i ệ m tiên sinh Nghe thấy lần thấy trước ở ba i n h ò bên bạch biết bây bị tiêu trong công tôn không nho không nơi nào. Sao chưa từng thấy hắn đến đây? Cái này. nghiệm nhiên thủ, thấy tô đột ra ra tra cao Sao giải giờ phá phải Phục phù chưa cái Cái hỏi mã mã vị đây? lần à m khó. Ba l trước đánh bại công tôn linh lung người gọi tiêu g i a o nhưng là người này lại không phải nho ra đệ tử tuy nhiên nghe tam sư đệ tử phòng nói qua sẽ trình diện nhưng đến bây giờ cũng không thấy người trong lúc nhất thời thế mà không biết trả lời như thế nào ba lúc này trương lương đứng dậy chắp tay nói bẩm báo công tử đ i ệ n hạ tiêu dao t u n ta phân phó giờ phút này đang quét kiếm đạo quán công tử đi qua liền có thể nhìn thấy、à. Có Có đúng không? Có thể phù á giải bạch mã không phải mã người, rộng gặp phải tài đi bạch học cao, có nhất định học tài cao, vừa vẫn có thể h mã mã một vẫn lần. p vừa tô ánh mắt lộ ra một tia cảm giác hứng thú t h ầ n sắc bước chân hướng tàng thư lâu đi ra ngoài phục nghiệm nhìn trương lương một cái thầm nghĩ h ả o tiểu tử tiêu giao tiên sinh đến cũng không thông báo một tiếng kém chút lộ tẩy đám người đi theo phù tô một đường đi qua mấy đầu hành lang vượt qua trung viện đi tới kiếm đạo quán bên ngoài một tên người mặc nho sinh trang phục đệ tử từ kiếm đạo quán bên trong đi ra đi tới đám người trước người hay một cái nho sinh lễ nói kiếm đạo quán đã v ẩ nước các nhà cung nên công tử cùng các vị khách quý công tử điện hạ vị này chính là ta tiểu thánh hiển trang học sau ván bối tiêu g i a o phục n i ệ m nhìn thấy tiêu g i a o âm thầm thở phào một cái hướng phủ tô giới thiệu nói tử p h o n g ở phía sau h é miệng cười trộm thầm nói đại ca thuật dịch dung thực sự là thần hồ kỳ kỹ ngoại nhân căn bản nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe không sai cái này tiêu g i a o cũng chính là vương phong lúc trước dịch dung cái kia hắn đi tới nơi này chính là vì giúp tiểu thánh hiển trang vượt qua cửa ải khó khăn a ngươi chính là vị tiêu phá giải công tôn ra bạch mã không phải mã nho sinh nghe đại danh đã lâu hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ bất phàm phù tô nhãn lực xem như không tệ vương phong dịch dung làm tiêu giao. tuy nhiên che giấu khí tức trên thân nhưng là cái kia một thân khí chất vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác hạt đứng trong bầy gà vương phong cười nhạt một tiếng nói công tử điện hạ quá khen l rồi tiêu g i a o bất quá là nhất giới người đọc sách mà thôi công tử điện hạ mời vào bên trong vương phong nói chuyện không ti không tiện không có chút nào bởi vì phù tô là đ ư ờ n g kim đại tần hoàng tử m à tận lực nị n h n ọ t ngược lại làm cho phù tô có một loại lạnh nhạt nho nhã điệu thấp thành khẩn cảm giác phù tô gật đầu một cái nói tiêu g i a o tiên sinh khẩu tài tuyệt hảo chắc chắn nho ra lục nghệ tất nhiên không gì không biết một hồi lấy kiếm luận đạo hy vọng nhìn đến tiên sinh mở ra sở học không cần thiết khiến ta thất vọng dứt lời phủ tô dẫn đầu hướng đi kiếm đạo quán cũng không cho vương phong cơ hội cự tuyệt nhìn như phủ tô t ậ n l ự c căn bài kỳ thật đây chính là vương phong kỳ vọng thấy có phủ tô câu nói này vương phong càng thêm c ó thể quan minh chính đại tham gia lấy kiếm luận đạo kiếm đạo quán cực kỳ rộng t ù n g t h ì n h từ một chuẩn bị to lớn chất gỗ vật liệu dựng mà thành cả tòa kiếm đạo quán hào hùng khí thế khí thế cuốn lên tiến vào bên trong thậm chí có thể cảm nhận được từng tiệc ô n g chính bình hòa kiếm khí nho ra kiếm thuật tự thành một phái công chính bình thản không lấy dết chóc làm chủ lại chú ý cùng nho học hỗ trợ lẫn nhau. cho nên kiếm khí của bọn hắn đều là tương đối chính khí không mang theo mảy may sắc khí ba tiến vào kiếm đạo quán về sau phù tô cùng phục n i ệ m hai người ngồi cao thượng thủ vị trí tới gần phù tô một bên ngồi triệu cao sở nam công cùng công tôn linh lung tới gần phục n i ệ m bên này thì là nhan lộ trương lương cùng vương phong lúc đầu lấy vương phong ở tiểu thánh h i ể n trang vai trò là không có tư cách cùng mọi người ngồi cùng một chỗ bất quá có phù tô lên tiếng phục n i ệ m tự nhiên cũng không có ý kiến triệu p h ù lệnh ngươi vừa rồi nói đại sư đã đến hiện tại nơi nào ngồi xuống đến phù tô liền mở miệng hỏi thăm vị này đại sư thân phận thần bí dẫn mọi người tại đây nao h nhao suy đoán trừ bỏ vương phong một người bên ngoài tiểu thánh hiền trang không có người biết này thần bí khách khứa rốt cuộc là ai công tử điện hạ nàng sớm đã đến ngay ở chỗ này triệu cao cung kính đáp triệu cao thoại âm vừa dứt không đợi phù tô lần nữa hỏi thăm đại điện chống trải bên trong đột nhiên có gió mát suy phất mọi người khuôn mặt một cỗ cảm giác kỳ dị xuất hiện trong lòng mọi người phảng phất có một người đã đến lại không nhìn thấy sờ không được vương phong k h ỏ miệng hiện lên một đường vòng cung ánh mắt nhìn về phía trong đạo tím xanh xen nhau khí tức thế gian không có ta k thanh thanh h ba, ba đây là ta. một Không khí đạo gia trí cao tâm pháp ẩn giật quả nhiên là nàng phục nghiệm kiến thức rộng rãi vừa nhìn thấy cái kia quỷ dị ra sân phương thức liền mơ hồ đoán đến cái này thần bí khách khứa rất có thể là đạo gia bên trong một tên đỉnh tiêm cao thủ huyền c h i hiệu huyền trúng diệu c h i môn ba đạo kia hỏa diễm đồng dạng tử thanh quang mang rốt cục biến mất không thấy gì nữa đại điện bên trong xuất hiện một tên người mặc màu xanh nhạt l ù mỏng dáng người gợi cảm sôi động nữ tử nữ tử này dáng người cực kỳ cao gầy tóc bạc trắng lông mày cũng là bạch một gương mặt trái x o a n bị tóc bạc che khuất lửa bên dung nhan tuyệt thế nặng có được một đôi lạnh lùng hai con người phản phất có thể thấy rõ nhân gian tất cả huyền liền diệu nữ t nhìn thấy hiểu ngộng xuất hiện vương phong khỏe miệng lần thứ hai hiện lên một đường vòng cung chương 85, l ấ y kiếm luận đạo đạo gia thiên tông trưởng môn nhân hiểu ngộng đại sư cô gái thần bí này niên vương 18, lại có được một thân cao thâm mặt chắc tu vi nghe đồn ở nàng tám tuổi thời điểm liền lấy thực lực tuyệt đối đánh bại đạo gia thiên tông tứ đại trưởng lão về sau hiểu ngộng sư huynh xích tùng tử tại tranh đoạt đạo g i a trí tôn vũ khí tuyết t ế kiếm thời điểm nhận lấy trọng thương không bao lâu liền chết hiểu n g ộ n kết thúc m ư năm bế quan đi ra liền kế thừa đạo gia thiên tông chức trưởng môn thực lực cao thâm mặt chắc vương phong từng tại tiêu giao tử trong miệng nghe qua hiểu tiêu g i a o tử đối với nàng đánh giá vô cùng cao thực lực sâu không lường được bây giờ ở đây gặp một lần quả nhiên là hiếm có tuyệt thế chi tài h i ể u n ộ n g đại sư xin mời ngồi phù tô thấy mình mời khách quý rốt cuộc đ ã đến t ư nhiên từ vị trí bên trên đứng lên mở miệng tương thỉnh h i ể u n ộ n g đột nhiên xuất hiện ở hiện trường làm cho ở đây những cái kia nho ra đệ tử đều rối rít khe k h ẽ bàn luận lên đây là người hay quỷ a ha. làm sao đột nhiên liền xuất hiện chớ nói lung tung đây là đạo gia thiên tông trừng môn hiệu n ộ n đại sư a chính là cái kia l ấ tám tuổi đánh bại trong môn tứ đại trưởng lão hiệu n ộ n đại sư quả n hiệu ê nộng thể、so、t đại sư xuất hiện ở đây lại là ứng phủ tô công tử mời hiển nhiên là vì ép tiểu thánh hiền trang một đầu hiệu nộng tiền bối nho ra phục nghiệm sinh c trào phục nghiệm dựa theo nho ra lễ hướng h i ể u nộng đại sư thi lễ một cái ba đường nhìn h i ể u nộng niên kỷ không bằng phục nghiệm nhưng là bàn về bối phận lại cao dọa người tiểu thánh hiền trang tuân huống là phục nghiệm sư thúc nhưng tuân huống cùng hiểu ngộng sư huynh s í c h tùng tử lại là người trong cùng thế hệ kể từ đó hiểu ngộng bối phận cũng liền cùng tuân huống một dạng phục nghiệm hướng hiểu ngộng hành lễ cũng là phù hợp q u ý củ tuân huống tại sao không có hiểu ngộng viết phục nghiệm một cái trong trẻo lạnh lùng hỏi phục nghiệm nghe thấy nói sư thúc sớm đã không hỏi thế sự chúng ta ván bối cũng không tiện miễn cương hắn hiểu ngộng hơi hơi gật đầu đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phụ tô sau đó bước chân hướng về thượng thủ đi ba chỉ thấy hiểu ngộng cất bước tầm đó phản thất hóa thành một đạo thanh niên ba bước nói lên giống như quỷ mị sau lưng thanh niên ân bắt đầu không đi một lần này luận kiếm chỉ có thể điểm đến là rừng nhất thiết không thể đả thương người tính mệnh p h ủ tô gật đầu một cái sau đó nhìn về phía phục nghiệm nói phục nghiệm tiên sinh trận đầu này không biết các ngươi nho già phái ai ra s â n phù tô luôn luôn nhân đức quan hậu từ cái này luận kiếm quy tắc bên trên liền có thể nhìn ra một hai điểm này cũng làm cho vương phong khá là thưởng thức nếu không phải lập trường khác biệt vương phong ngược lại là không nghĩ đối phó hắn tiểu thánh h i ể n trang tuy nhiên kiêm tu lục nghệ nhưng một lần này phù tô người mang tới từng cái đều là cao thủ bình thường nho ra đệ tử không cách nào cùng đối kháng ba toàn bộ tiểu thánh h i ể n trang có thể cùng bọn hắn đối kháng cũng chỉ có phục nghiệm nhan lộ cùng trương lương ba người bất quá bây giờ có thêm một cái vương phong trận này liền từ ta tới tốt ba chính ở phục nghiệm không quyết định chắc chắn được thời điểm trương lương từ bản thân bản tiệc đứng lên thon dài thân hình tuấn mỹ dung mạo tự tin lại lạnh nhạt á n h mắt bây giờ trương lương cùng ba năm trước đây so ra quả thực không thể giống nhau mà nói biến hóa của hắn thật sự là quá lớn ba năm khổ công trương lương ở tiểu thánh h i ể n trang biến hóa ngay cả vương phong cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không ai có thể giống trương lương một dạng chỉ dùng thời gian ba năm từ một cái nửa điểm võ công đều không biết văn nhân trở thành một cái tuyệt thế tam trọng thiên đình phong cường giả nhưng là trương lương làm được hoa、wow. trương tam tiên sinh thực sự là quá đẹp trai hắn học thức bên bác như biển chắc chắn võ công cũng nhất định cao thầm mặt trắc một bên công tôn linh lung nhìn thấy trương lương đứng ra một đôi mắt cá chết lại cũng khó có thể rời đi hắn mỹ nhân mặt nạ nửa chặn nửa tre ra v ẻ thẹn t h g trạng trương lương đối với một bên t ử mộ nói đi đem ta kiếm mang tới là tham sư công t ử mộ cung kính hành lễ quay người tiến đến lấy kiếm trương lương đứng tại chỗ đem r ộ n g lượng tay áo nơi cổ tay nhẹ nhàng quân quanh rất nhanh nguyên bản g i n g lượng nho phục cư nhiên biến thành một kiện trang phục đem thân hình của hắn sấn thắc càng thêm trói mắt từ mộ rất nhanh sẽ trở lại cung kính đem kiếm trình cho trương lương l từ phòng ngươi có thể chọn đối thủ tốt phù tô gặp trương lương đã chuẩn bị kỹ cảng mở miệng hỏi trương lương nghe thấy hướng về đối diện nhìn tới phù tô mang tới một đoàn người bên trong từng cái đều là cao thủ trương hàm thắng thất sở nam công công tôn linh lung còn có một cái thiên tông hiểu nộng nhiều người như vậy bên trong trương lương đầu tiên sẽ không lựa chọn cùng công tôn linh lung giao đấu hắn cũng không muốn bị cái này quấn quýt mỹ nhân mượn cơ hội tiếp cận bản thân cũng may trước đó trương lương cùng vương phong gặp mặt thời điểm vương phong liền đã nói với hắn n h ờ hắn lựa chọn trương hàm bởi vì trương hàm ở không lâu trước cùng vương phong đối chiến bên trong đã nhận qua tổn thương cái này nhìn có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng lúc này cũng không phải chú ý điều này thời điểm phù tô dẫn người tới đây vốn là hoài nghi nho ra cùng mặc r a cấu kết đến coi chuẩn bị rất có thể mượn cơ hội làm khó dễ hắn không thể bởi vì nhìn t r u n g quân tử chi đạo mà xem nhẹ luận kiếm bản thân nguyên do công tử điện hạ tử p h o n g nghe qua trương hàm tướng quân chính là đế quốc trẻ tuổi nhất tướng tinh tuy còn trẻ tuổi nhưng một thân tu vi sâu không lường được cho nên ta lựa chọn trương hàm tướng quân trương lương đứng thẳng tại chỗ bình tĩnh nói ánh mắt nhìn về phía đối diện tr Đám số số những g ư người này ý nghĩ ở thường nhân xem ra là không sai nhưng là bọn họ căn bản không biết trừ b n công tôn linh l u n g sở nam công thực lực mới là đám người kia bên trong kinh khủng nhất trương hàm nghe được trương lương lựa chọn bản thân ánh mắt hơi đổi chẳng lẽ mình xem liền dễ đối phó như vậy sao ở an i n h bên trong chương lương nhìn g về phía trương hàm cầm trong tay cổ kiếm dựng trước người lạnh nhạt nói ra kiếm này tên là l o n g hư danh kiếm phổ xếp hạng thứ mười trương hàm tướng quân xin chỉ giáo、wow. thật là đẹp kiếm a công tôn linh lung nhìn thấy trương lương bội kiếm trong tay con mắt càng thêm tỏa sáng ba cái gọi là bảo kiếm xứng anh hùng lấy trương lương tài hoa hợp với trôi này làng h ư kiếm hầu như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lăng hư danh kiếm phổ xếp hạng thứ mười sở quốc chứ danh đúc kiếm đại sư phong hồ tử đã từng vì thanh này đánh giá tám chữ không cốc lâm p h ò n g giật thế lăng hư bậc này đánh giá cùng trôi kiếm này hầu như cực kỳ xứng đôi một bên sở nam công tay vớt hàm d â u h ế p mắt nói ra trương tam tiên sinh như thế tuấn giật tài hoa tu n g hành kiếm này cùng hắn ngược lại vừa vặn xứng đôi đây công tôn linh lung một đôi ánh mắt thủy trung đặt ở trương lương trên thân cơ hồ muốn chạy ra ngộm nước đến ở an một bên khác trương hàm đưa mắt nhìn trương lương chốc lát cuối cùng từ trên vị trí của mình đi ra người muốn khiêu chiến bản tướng quân rất tốt bản tướng quân cũng nghe qua tề lỗ tam kiệt tài hoa tung hành kiếm thuật siêu phẩm hôm nay có may mắn một trận chiến chính là bản tướng quân may mắn trương hàm yên lặng rút ra trong tay trôi này cổ điện trường kiếm trôi kiếm này tạo hình lăng lệ phong mang tất lộ Trương lương trong tay lăng hư kiếm cũng ra khỏi vỏ giống như không cốc đón đón gió phong mang nội liễm một kiếm này xuất thủ cũng là dùng đón đỡ làm đầu lưỡi kiếm ra khỏi vỏ mới đến một nửa lợi dụng thân kiếm trực tiếp giữ lấy trương hàm chém ra một kiếm keng keng hiện trường bên trong Vang lên kiếm theo o n g l hai người đối quyết càng ngày càng kịch liệt đại điện bên trong chân khí ba động cũng càng thêm máy liệt chỉ là một mực đều ở hai người không chế gần như chỉ ở xóm kiếm chạm nhau địa phương triển khai ám đấu nhưng dù vậy bốn phía phân tán mà ra kình phong vẫn là để đám người không tự chủ được lui về sau ra mấy bước biết rõ địch nhiều tác ít dẫn đầu đem quyền lựa chọn bắt đến trong tay của mình sở nam công h tay vớt hàm i râu hít v mắt nhìn xem giữa sân tỷ thí hai người trong lòng không ngừng suy tư lấy hắn cảnh giới cùng tu vi liếc mắt liền nhìn ra trương hàm bị nội thương hắn kỳ quái là lấy tử phòng tu vi lẽ ra cũng cảm nhận được đối phương nhận lấy nội thương kể từ đó không có lý do gì sẽ chọn hắn nhưng sở nam công nhìn thấy đối diện một mặt hài lòng thần thái vương phong lúc khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra mỉm cười chỉ sợ có thể làm tử phòng làm ra bậc này quyết định cũng chỉ có vương phong một người sở nam công có thể nói là số lượng không nhiều biết rõ hai người quan hệ người trương hàm tướng quân phải thua ba bên trên thủ tọa hiểu n ộ n g đại sư nhìn thấy hai người tỉ thí càng ngày càng kịch liệt nhưng lại đột nhiên nói ra một câu làm cho phù tô vì đó kinh ngạc lời trương tướng quân hắn phù tô nghĩ tới trước đây không lâu trương hàm truy kích mặc g a cự tử vương phong quá trình bên trong đã bị trọng thương bây giờ gặp được thực lực mạnh mẽ trương lương nguyên bản đã áp chế thương thế ở thời khắc này rốt cuộc hiện lộ ra cũng không còn cách nào che giấu k e n k e n k e n hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt mỗi một chiêu mỗi một thức đều vận dụng đến cực hạn kiếm hoa bay múa kỉnh khí bắn ra b ố n phía may mắn mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là cao thủ đều có thể dễ dàng đem những cái kia kỉnh khí b ứ c cho lui ra ngoài t ử phong phải thắng chỉ là không nghĩ tới cái này trương hàm lại có thể ở trọng thương phía dưới còn có thể kiên trì hơn mười chiêu mà không bại thực lực tương đối cường thịnh không hổ là đế quốc trẻ tuổi nhất tướng tinh phục n i ệ m nhẹ nhàng nói ánh mắt bên trong mang theo một kiệu khác ý vị nhan lộ nhẹ nhàng gật đầu nói tự phòng lần này tuyển lại là cho chúng ta thu được một tay tiên cơ à? ba có thể từ trương hàm trong tay cầm tới một trận thắng lợi đúng là không dễ tuy nhiên phục niệm cùng nhan lộ đều nhìn ra lúc này trương hàm rõ ràng là mang thương xuất chiến nhưng bọn hắn cho rằng trương lương lựa chọn thời điểm cũng không biết điều này bọn hắn ý nghĩ ngược lại là cùng sở nam công tình cờ t r ù n g hợp duy nhất làm cho phục niệm cùng nhan lộ không nghĩ tới chính là từ đầu tới đuôi mọi thứ đều là ở vương phong an bài xuống từ từ tiến hành keng hiện trường lần nữa truyền đến một tiếng tiếng vang to lớn sau đó mọi người thấy một bóng người bị đánh lui ba cái kia bị đánh lui người song trường trèo c h ố n g tại mặt đất nỗ lực muốn khôi phục cân bằng nhưng như cũng bị s i n h s i n h chấn lui hơn m ộ mươi mét mới đình chỉ lùi về sau trương hàm tướng quân đa tạng trương lương thu hồi lăng h ư kiếm h à n h một cái nho sinh lễ thản nhiên nói hai người giao thủ ước chừng chỉ tiến hành sáu bảy mươi chiêu tả hữu trận chiến đấu này mặc dù không có bùng nổ ra hai bên song phương nội lực tu vi lại ở kiếm t h u ậ t bên trên tiến hành so đấu nếu không phải trương hàm thân có vết thương cũ hai người thực lực hẳn là sàn sàn với nhau nhưng thắng bại cũng không nhìn lý do mọi thứ đều chỉ chú trọng kết cục mà thôi hai vị hảo công phu đối với kiếm vật tạo nghệ đều là lô hỏa thuần thanh từ phong kiếm thuật công chính bình thản quang minh lâm liệt đã đến nho ra kiếm thuật tinh túy mà trương tướng quân kiếm thuật lại là lăng lệ c ư n g m á n h vô kiên bất tội mặc dù nhìn như bại chẳng qua là bởi vì lúc trước tướng quân bị nội thương bố trí cho nên lý tư cho rằng trận này lấy kiếm luận đạo so đấu nên tính là không phân thắng bại lý tư lời nói vừa nói xong lập tức dẫn tới ở đây nho ra đệ tử bất mãn đây rõ ràng là thiên vị không chỉ có là những cái kia đệ tử ngay cả p h ụ nghiệm nhan lộ mấy người cũng k ẽ nhữ mày ngược lại là vương phong một mặt cười nhặt lấy cuộc tỷ thí này kết cục cụ thể làm sao cũng không phải lý tư cái này không biết võ công người định đo ba toàn bộ đại điện trong có nhiều như vậy tuyệt thế chi cảnh cường giả ở đâu là hắn lý tư có thể chi phối lý đại nhân thua chính là thua cần gì lừa mình dối người đây quả nhiên cái thứ nhất nói ra lời này người lại là đạo gia thiên tông hiểu mộng đại sư Trưng 87, nhăn lộ kiếm, danh kiếm hàng quang. chẳng ai ngờ rằng hiểu mộng đại sư thế mà lại mở miệng giúp trương lương nói chuyện hiểu mộng đại sư nói có lý cuộc tỷ thí này người thắng thuộc về thử phòng một bên phủ tô giơ tay ngăn trở lý tư nói tiếp trực tiếp phán định kết quả hiểu mộng đại sư không thích nho ra bộ kia Điểm nhưng à nàng y từ trong t niềm bên trong có can ở ạ đàm có u y ế t tử thể giáo khổng tử liền có thể nhìn h n có ra.、Nhưng、là đối với thắng bại mà nói dưới cái nhìn của nàng thắng chính là thắng bại chính là bại căn bản không cần thiết dùng bị thương lấy cớ như thế chỉ làm cho đối thủ lưu lại một không thua nổi lấy cớ mà thôi phù tô kim khẩu v ừ a mở tất cả mọi người cũng liền ngậm miệng lại công tử nói đúng cuộc tỷ t h í này là thuộc hạ thua trương hàm mặt không biểu tình không có chút nào ý không hài lòng đối với phù tô c h ắ p tay ân trương tướng quân mặc dù thua nhưng là thắng bại là chuyện thường bình ra không cần để ở trong lòng ngươi lui ra đi phù tô phất phất tay thản nhiên nói Thoát Tô cũng không có trách Trương tứ. Thạ tử. Trương thi lễ một cái, từ từ lui trở Trương thêm, đối với Phủ Tô thi lễ một cái, cũng liền lui xuống. Trận đầu tỉ thí đã kết thúc, lập tức nhìn, Phù không Hàm Hàm kính chấu mình. không Phù cái, cái, cũng công cung ngồi Lương cũng cũng liền xuống. lập phải có cứ của có lưu ý lui lui đối với lễ lễ về đầu đã ba ắ t trận thứ đầu h i Ba lúc này hắc kiếm sĩ thắng thất một bước vượt qua phía trước đi tới trong sân to lớn cự khuyết kiếm bị hắn thả trên mặt đất hung hắn khí tức theo tới thắng thất vừa ra tới cũng liền đại biểu cho hắn là đế quốc bên này cái thứ hai muốn xuất trận nhân vật nho gia tiểu thánh hiền trang cao thủ nhiều như mây Tam trường lương tiên ra đương lương n i s hắc kiếm không kế biết tiếp tỉ thí, các người phái ai tới chiến triệu nói, đôi huyết tâm Một âm chầm nói, một m thuật ta trướng, tỉ thí, chúng nhìn bành định càng các cao ứng bên, ánh lạ để đây. dự t trong mang theo từng kia từng kia khát bên mang quan mang. máu kia kia h kiếm sĩ thắng thất tu vi cường hành o vô cùng ở tại đây có thể cùng hắn so sánh nhân vật ít càng thêm ít lúc này đế quốc chính cần một trận thắng lợi cho nên triệu cao mới có thể đem hắn ra sân tất cả nho gia đệ tử đều cảm nhận được một cỗ hưng hãn khát máu khí thế đập vào mặt trong nháy mắt đám người phảng phất đặt mình vào núi thây biến máu sắc mặt đều biến có chút trắng bạch trận đầu cũng đã là ba đại đương ra một trong gia sân rồi cái này trận thứ hai hiển nhiên không sẽ phái xuất địa vị thấp hơn đệ tử ở mặt trên còn có phục nghiệm nhan lộ hai người phục nghiệm thăng làm nho ra trường môn chắc là lưu lại đối phó đạo gia thiên tông trưởng môn hiệu mộng đại sư cái kia sinh ra tới chỉ có nhan lộ ra sân quả nhiên chính ở đám người phỏng đoán thời điểm nhan lộ vô vô quần áo trên người từ chỗ ngồi của mình đứng lên ba trận thứ hai liền từ tại hạ tới đi nhan lộ mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên thoạt nhìn rất bình tĩnh ánh mắt bên trong không có nửa điểm vỡ sóng hắc kiếm sĩ thắng thất đi danh nhan lộ tự nhiên nghe qua nhưng là nhan lộ luôn luôn thần bí khó lường phi thường địa thấp cơ hồ không có người thấy hắn xuất thủ tề lỗ tăng kiệt đều có phong thái phục n i ệ m ăn nói có ý tứ trang trọng uy nghiêm trừng lương phiêu giật xuất trần phản g phất trích tiên mà nhan lộ thủy t r u n g mặt ngậm mỉm cười khí chất tao nhã càng giống là một cái người đọc sách nghe qua nông g i a cao thủ thắng thất danh tiếng hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường nho ra nhan lộ cứu lễ nhan lộ hai tay chậm lại hay một cái nhỏ sinh lễ ừ không cần nhiều như vậy khách sáo hơn nữa ta đã sớm không phải nông p i a người nhiều lời để cho ta kiến thức một chút ngươi kiếm thuật có phải hay không giống như một mép của ngươi lợi hại như vậy Sẵn. Thăng không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm mà ra, chỉ hướng nhan lộ. Chỉ là hắn cũng không có như đã từng như vậy, vừa ra kiếm liền muốn đưa người vào chỗ chết. Rút ra người kiếm, nếu không thì người căn bản không Thăng thắng, thất truy cầu thắng lợi, nhưng là cũng không thích thắng mà không Hắn binh nếu như nhan lộ không rút ra hàng kiếm, nhất định không thất trực tiếp rút chết. Rút thì thủ ta. thất truy thích khuyết rút thủ hai chỉ Chỉ chỗ phải khí chiếm phải gì. kiếm kiếm kiếm, kiếm, kiếm, có có lời, đối lợi, đối ra, vừa ra đưa ra của ra lộ. là là là là lộ là cầu cự mà mà vào vào đã đã vậy vẹ yêu, cái này từ tù phạm đều không chờ người rút kiếm liền đậu thủ thực ra man cùng trương tam tiên sinh quả thực không thể đánh đồng một bên công tôn linh lung nhìn thấy thăng thất không chờ người xuất kiếm liền đậu thủ lắc đầu khinh bỉ Nhan lộ m ở thắng thất cương manh kiếm thức phía dưới nhan lộ một đường né tránh không có đụng vào cự huyết đại điện bên trong mặt đất ở thắng thất vùng chém phía dưới bị chém ra nguyên một đám hô sâu vết dạn trải rộng ngươi lại không rút kiếm sẽ rất nguy hiểm thắng thất giật lông mày dựng thẳng hung hắn nói chiến đấu mới vừa rồi nhường hắn cực kỳ bị khuất nhất là đối mặt vẫn là một cái trong tay không kiếm người nhan lộ khẽ mỉm cười dội ra trôi kiếm trong tay nói kiếm đã ở tay cẩn thận rồi ông đột nhiên chỉ thấy đạo kia trôi kiếm ở quan g mang chiếu xuống đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt kiếm ảnh trong suốt tỏa sáng thấy một màn như vậy đám người đều tỉnh n ộ lại nguyên lai nhan lộ nói là sự thật thật sự là hắn đã xuất kiếm chỉ là cái kia thanh kiếm lúc bình thường lại là không thấy được chỉ có ở quan mang chiếu dọi xuống mới có thể xuất hiện hàng quang ba trong truyền viết vô hình chi kiếm trôi kiếm giống như bích ngọc trước sau đều có lưỡi kiếm mà lưỡi kiếm chỉ có ở quang mang chiếu x u ố n g mới có thể xuất hiện hàng quang kiếm phong mang kín đáo không lộ ra đây chính là nó bản sắc keng hàng quang kiếm hiện hình trong nháy mắt cùng cự khuyết kiếm hung hang đụng vào nhau hai kiếm va nhau bùng nổ ra nóng bỏng hỏa hoa chỉ từ cả hai trình độ sắc bén đến xem vô hình hàng quang không sợ chút nào cự khuyết đây chính là phong hồ tử kiếm phổ bên trong xếp hạng thứ mười sáu hàng quang khó trách lúc trước ta phái la vong bốn phía tìm kiếm thủy trung không gặp tung tích dấu vết nguyên lai là ở tiểu thánh hiền trang nhị đương ra trong tay liên quan tới trôi này vô hình chi kiếm triệu cao đã sớm thèm nhỏ dãi đã từng còn đặc biệt phái người tìm kiếm qua c h u ô i kiếm này chỉ là cho dù lấy la vong mạng lưới tình báo t ự nhiên cũng không có tìm được chương tám mươi tám thắng bại thay đổi kết quả hàng quang bản thân kỳ lạ tính chất để nói bản thân thì trở nên không tầm thường một c h u ô i không cách nào nhìn thấy lưỡi kiếm kiếm thủy t r u n g lẩn tàng ở trong bóng tối thẳng đến quang mang nở rộ trong nháy mắt trở thành công cụ giết người hai người đối quyết vẫn còn tiếp tục khổng lồ cự khuyết trong tay vũ động phảng phất không có gì đồng dạng tầng rúng động kình phong bốn phía bay v ụ chấn nhiếp nhân tâm k e n k e n liên tục phách trạm phía dưới hai thanh kiếm liên tục đụng vào nhau th ba đối với thắng thất mà nói nhan lộ thực lực không phải hắn kiếm kỵ ngược lại là hàm quang vô hình đặc điểm mới là hắn tận lực chú ý địa phương trôi này vô hình chi kiếm p h ả n phất nút trong bóng tối độc x à tùy thời tùy khắc đều có thể đối với mình tạo thành tổn thương đơn thuần tu vi mà nói nhan lộ cùng hắn thoạt nhìn sàn sàn với nhau trên thực tế cũng không phải là như thế thắng thất cùng hắn đối chiêu thật giống như nhận lấy cái gì trói buộc đồng dạng không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực này mới khiến mọi người thấy lên hai người thực lực tương đương nhìn qua trước mắt càng ngày càng kịch liệt chiến cuộc vương phong t h ẳ n như nói tử phòng người cái này nhị sư huynh thật không đơn giản à chỉ là hàm quang kiếm đặc tính nhường hắn không cách nào quyết định chiến cuộc kết quả cuối cùng vương phong dùng truyền âm n h ậ p mật ở đây nhiều cao thủ như vậy hắn không có khả năng bại lộ thân phận của mình trương lương khẽ gật đầu hồi đáp đại ca nói không sai trôi này hàm quang từ lúc đi đến nhị sư huynh trong tay về sau chưa bao giờ có một trận t h ắ n g tích thế nhưng là cũng tương tự không có thua trận không phải sao vương phong nhẹ nhàng nói không sai không có t h ắ n g tích cũng không có thua trận liền xem như đối mặt đại sư huynh thời điểm nhị sư huynh cũng chưa từng có thua qua đây chính là nhan lộ chiến tích có hàm quang về sau h ắ ken ken ken. nhan t lộ c l càng tâm h thần chấn động trong tay hàng quang hơi hơi dơ lên ở quang chiếu rọi xuống hàng quang kiếm đột nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt trong suốt hình bóng ngưng tụ thành thực chất、ken. suy suy suy nhan lộ dơ cao hàng quang ra sức ngăn cản cự khuyết chém xuống cái tiêu mãnh liệt lực đạo để nhan lộ cực kỳ cố hết sức lực lượng so sánh hắn là hoàn toàn không kịp thắng thất đột nhiên quan g mang không thấy cái kia nguyên bản ngưng tụ mà thành hàm quan g kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa nguyên bản điều k h i ể n cự khuyết bây giờ lại biến mất nhan lộ nhìn qua cái kia bổ xuống dưới cự khuyết thân hình hơi hơi lui lại suy kéo cự khuyết phía trên mang theo lấy sắc bén kình phong tử nhan lộ bên người thổi qua cư nhiên đem y phục của hắn đều cho cắt đứt lộ ra bên trong làn da a nguy hiểm thật ta thấy một màn như vậy mỗi cái nho ra đệ tử đều âm thầm vớt một cái đổ mồ hôi vừa rồi trong nháy mắt đó thực cho rằng n h a n lộ phải bị thương may mắn bị hắn tránh thoát một bên sở nam công con không tranh, hàng quang vô hình, tử tòa vong vô tâm, vô vô vong ba cái này cư thực được, cảnh nhiên đồng thời xuất hiện tiến loại đối giới. này đồng nhan lộ trên thân, hoàn nhan nhập tuyệt hư phù hợp, thực sự khó được, để xuất một ở lộ lộ mỹ sự vô cảnh giới. Ba bên a b cạnh hắn công tôn linh lung nghe xong h i ể u đ i ệ u nói nam công đánh giá thật đúng là cao đây cái này nhan lộ tất nhiên có được thân thủ mạnh như vậy vì sao chưa từng có thắng nổi không có thắng nổi cũng chưa từng bại nhan lộ không thích tranh đấu ưa thích điềm tĩnh trị an cho nên hắn đang cùng người tỷ võ thời điểm cho tới bây giờ đều là lấy hỏa làm kết quả hôm nay một trận giao đấu ở mọi người nhìn lại không phân thắng bại ta t thế í có lẽ giới không có không phân thắng bại mục đích chiến đấu chính là vì thắng lợi thắng thất bạo hống một tiếng đem cự khuyết kiếm mánh liệt cắm xuống đất một tầm vô hình tình khí đánh tan g ra sau đó hắn rút ra cự khuyết kiếm giống như nổi dận t h â u được đồng dạng vung vẩy lên cự khuyết cùng nhan lộ liên tục đối công lấy chiêu chỉ là nhan lộ thân thủ thủy trung lấy tránh để làm chủ tuy nhiên đồng dạng phát ra thế công của mình nhưng cùng thắng thất s o ra hoàn toàn khác biệt mạnh liệt khí kình ở chung quanh chấn động đám người cảm thấy cái kia kình phong đi qua làn da đều có một loại muốn bị cắt đứt đồng dạng cảm giác lần này ngắn ngủi công kích qua đi hai người phân biệt đứng ở hai bên thắng thất cầm trong tay cự huyết mũi kiếm đã đến nhan lộ trước ngực mà trái lại nhan lộ nhưng như cũng một mặt lạnh nhạt bình hoa mỉm cười hàng quang bị cầm ngược tại sau lưng đứng l ặ n g lặng đánh xong là a i thắng công tôn linh lung một mặt n g ộ n căn bản nhìn không ra kết quả chiến đấu lấy nàng tu vi cảnh giới còn có ánh mắt lại là còn không phân biệt được hai người thắm bại ở đây đông đảo tiểu thánh hiển trang đệ tử đều nín thở đại khí cũng không dám đứng ra bọn họ tự nhiên cũng không biết rốt cuộc là người nào thắng chỉ có chờ đợi người khác tới nói cho bọn hắn cự khuyết lại vào m à y may liền có thể dồn người ở tử địa xem ra thắng bại đã phân lý tư hướng phủ tô thi lễ một cái thản nhiên nói thắng thất nghe thấy đem cự khuyết hướng bờ vai bên trên một khiêng đối với hắn mà nói chiến đấu chỉ có thắng bại không có bình hòa nếu như cũng đã tuyên bố thắng lợi t h thí cũng liền kết thúc N quả nhiên có chữ viết là cái nhân chữ nhị sư công thực sự là thật lợi hại thế mà ở đối thủ dưới chân viết một chữ đối phương đều không biết đây một màn này đám người cũng đều thấy được nhao nhao trở nên khiếp sợ có thể tưởng tượng nhan lộ viết xuống cái này nhân chữ mà không bị phát giác h i ệ n nhiên là bảo lưu lại thực lực đang cùng thắng thất chiến đấu bên trong đều có thể bảo trì thực lực rất ít người có thể làm đến vương phong khỏe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười nguyên bản ở ạ n g h ì bên trong thắng thất nhìn thấy cái chữ này thời điểm là phi thường k i ế p sợ cảm thấy mình không có bước ra đối thủ toàn bộ thực lực không thể lấy nghiền ép hình thức thủ thắng chính là thất bại thế nhưng là hiện tại khác biệt hắn là vương phong thủ hạ tất cả nghe theo vương phong mệnh lệnh làm việc ba lúc này thắng thất căn bản sẽ không để ý những cái này mặc kệ nhan lộ có hay không giữ lại thực lực người thắng cuối cùng là hắn luận kiếm tỷ thí nặng ở kết quả lấy trước mắt kết quả nhìn h i ệ n nhiên là thắng thất càng hơn một b ậ c lý tư cung kính hướng p h ụ tô thi lễ một cái nói ra đây là quá rõ ràng kết quả tuy nhiên nhan lộ giữ lại đến thực lực nhưng chính như lý tư nói tới đồng dạng luận kiếm tỷ thí nặng ở kết quả sẽ không bởi vì đối thủ bảo lưu lại thực lực mà thay đổi kết quả cho nên cuộc chiến đấu này thắng thất thắng vương phong c u ố i cùng xuất thủ phù tô k h ẽ gật đầu một cái thản nhiên nói hai vị đều là nhất đảng cao thủ khó phân sàn sang nhau thật sự là làm cho người mở rộng tầm mắt ba bất quá sinh tử tương bác thời khắc có thể làm đến điểm đến là rừng dùng cái này mà nói lại là thắng thất càng hơn một bậc phù tô lời vừa nói ra chẳng khác gì là tán đồng lý tư quan điểm phục n i ệ m nghe thấy hai tay chặp lại thi lễ một cái nói công tử lợi bình công bằng có cứ tiểu thánh h i ể n trang tin phục nha lộ cũng cùng nhau thi lễ một cái từ từ về tới vị trí của mình trận thứ hai tỷ lễ đế quốc chiến thắng kết thúc lý tư nhìn một chút đám người đứng lên nói phía trước hai trận đế quốc cùng tiểu thánh hiền trang mỗi t h ắ n g một trận tiếp x u ố n g sẽ cử hành quyết định thắng bại trận thứ ba tỷ thí không biết tiểu thánh hiền trang người nào xuất chiến ta nhớ được trước đó công tử có lời hy vọng có thể lần này luận đạo bên trong nhìn thấy tiêu g i a o tiên sinh ra sân phía trước hai trận tiêu g i a o tiên sinh cũng không ra sân hẳn là muốn ở cái này trận thứ ba ra sân a lý tư vừa nói xong một bên triệu cao liền mở miệng hắn mục quang âm trầm nhìn qua vương phong khỏe miệng toát ra một cô âm hiểm vị đạo đám người nghe thấy nao nhau, nhau chấn động nhất là tiểu thánh hiền trang một đám đệ tử trên mặt biến rất khó co ba cái này trận thứ ba là quyết định thắng bại một lần b ỏ sức đế quốc tuy nhiên cao thủ đông đảo như triệu cao sở nam công bọn người có thể ra sân nhưng là mọi người biết rõ cái này trận cuối cùng đối mặt nhất định là mạnh nhất một người triệu cao thân làm trung sa phủ lệnh quyền cao trức trọng đương nhiên sẽ không bông xuống tư thái xuất thủ mà sở nam công tuổi tác đã cao cũng sẽ không ra trận như vậy cái này cuối cùng một trận ra sân người nhất định là hiểu n ộ n g đại sư phụ tô mời đến hiểu n ộ n g đại sư không phải là vì đối phó phục n i ệ m sao ở cái này trận cuối cùng quyết thắng cục bên trong đám người phỏng đoán hẳn là phục n i ệ m ra sân hai vị tông sư cấp cao thủ quyết đấu cũng là lực lượng ngăn nhau chỉ là ai cũng không ngờ rằng triệu cao cư nhiên trước một bước phá hỏng phục n i ệ m ra sân cơ hội ai u tiêu giao tiên sinh ra sân cùng h i ể u mộng đại sư làm đối thủ xem ra hôm nay có người muốn xúi quể rồi công tôn linh lung đối với vương phong sớm có oán hận ban đầu ở tiểu thánh hiền trang vương phong thế nhưng là trước mặt của mọi người phá công tôn ra bạch mã không phải mã xinh xinh để cho nàng mất hết mặt mũi bây giờ nghe được lời nói của triệu cao công tôn linh lung trên mặt lập tức lộ ra nụ cười chỉ bất qua cái nụ cười này làm sao nhìn đều là nhìn có chút hạ hê cười chúng sa phủ lệnh nói không sai chỉ là không biết phục n i ệ m tiên sinh làm sao nhìn lý tư khẽ mỉm cười quay đầu nhìn về phục nghiệm ba cái này trận thứ ba quan hệ đế quốc mặt mũi lý tư mặc dù đã từng là tiểu thánh hiền trang người nhưng ở đại cục diện phía trước hắn không hề nghi ngờ lựa chọn đế quốc triệu cao n h ấ t lên ra cái kia đề nghị lý tư cũng liền thuận thế đẩy một cái đế quốc phương diện phù tô không nói gì hiểu mộng đại sư cùng sở nam công cũng không nói gì mỗi người ý nghĩ cũng khác nhau muốn nhìn xem tiểu thánh hiền trang lựa chọn ra sao phục nghiệm đứng lên nói tất nhiên trung sa phủ lệnh đại nhân nói cái kia phục n i ệ m tự nhiên không có ý kiến tiêu giao trận này liền từ người đại biểu tiểu thánh hiền trang xuất chiến vương phong nghe thấy n gặp đứng đệ đệ đều lên, nói, là, trưởng môn. Vương phong xưng cùng đệ tử khác cũng không giống,、ở、toàn bộ tiểu thánh hiển trang bên trong, xưng nho ra ba vị đương ra làm sư công, hắn lại lấy trưởng môn xưng này chứ bỏ số ít mấy người bên ngoài, không có người g là, là làm lại lấy có tiểu chi tiết tới. tử tất tử ít ra ra sư ở mấy hô hô hô, vị cơ khác hồ chứ cả số bộ ba bỏ chú ý tới. Gặp vị này gọi tiêu g i a o người từ chỗ ngồi đứng lên nho ra đệ tử trong lòng thì có chút lo lắng tuy nhiên đã từng ở trên tiểu thánh h i ể n trang gặp qua hắn biện hòa công phu nhưng mọi người cũng không biết hắn thực lực làm sao nhất là cái này trận thứ ba đối mặt thế nhưng là hiểu mộng đại sư luận công phu đó là xác định vững chắc nhất định phải thừa thật không biết đại sư công vì sao để tiêu g i a o tham gia vương phong cũng không có tâm tư để ý tới người khác nghĩ cái gì hắn m u ố n là lấy bản thân làm trung tâm người người khác ý nghĩ lại nhiều cùng hắn cũng không có chút quan hệ nào h i ể u nộng đại sư trận này liền để ta tới ứng chiến a vương phong chắp hai tay sau lưng nhìn qua h i ể u nộng mang trên mặt mỉm cười thẳng nhiên ba đối mặt h i ể u nộng cái này mang theo nộng ảo truyền kỳ hào quang thiếu nữ vương phong không có nửa điểm t h ậ n trường hắn trải qua đại chiến thật sự là nhiều lắm như tần thủy hoàng doanh chính đông hoàng thái nhất dạng này đỉnh cấp cao thủ đều chưa bao giờ e ngại qua nửa phần còn có thể từ trong tay bọn họ chiếm được tiện nghi ở cái thế giới này cơ hồ tìm không thấy cái thứ hai thế nhưng là hắn loại tự tin này ở không biết hắn thân phận trong mắt người không thể nghi ngờ là muốn chết thực sự là người không biết vô vị đối mặt hiểu mộng loại này cường giả đỉnh cao cho dù là ta cũng chưa hẳn là đối thủ cái này gọi tiêu dao người rốt cuộc là từ đâu tới tự tin triệu cao trong lòng lắc đầu nhàn nhạt nghĩ đến nhìn đến lần này t h thí phục nghiệm đã bỏ đi trận thứ ba có hiểu mộng đại sư xuất thủ nắm chắc thắng lợi trong tay lý tư ý nghĩ cùng triệu cao tình cờ t r u n g hợp kết cục tựa hồ đã định ngay cả phục niệm mình cũng có chút lo lắng dù sao phục niệm cũng không rõ ràng tiêu dao thân phận chân chính ở tại đây chỉ có hai người đối với vương phong tràn đầy lòng tin một cái là trương lương một cái khác chính là sở nam công hai người đều là biết rõ vương phong thân phận chân chính người đối với hắn thực lực h i ể u rất rõ có hắn xuất thủ cái này nhìn như huyền niệm trận thứ ba tỷ thí mới thật sự là màn kịch quan trọng xem ra cho hay muốn mở màn phù tô công tử muốn mượn hiệu mộng đại sư tay ép một chút tiểu thánh hiền trang nhưng lại không biết vương phong xuất hiện rất có thể sẽ cải biến tất cả những thứ này cuộc tỷ thí này thật là khiến người chờ mong à. sở nam công ở trong lòng nghĩ đến trường mi che phủ trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng khác thường tất cả mọi người con mắt đều tụ tập đến hiểu mộng đại sư trên thân chờ đợi nàng xuất thủ hiểu mộng đại sư chậm rãi từ chỗ ngồi của mình đứng lên trong trẻo lạnh lùng ánh mắt không có biến hóa chút nào sau một hồi lâu môi son khẽ mở lãnh đạo nói ra đại đạo vô tình đại tượng vô hình mặc kệ tiểu thánh hiển trang người nào ứng chiến ta cũng không đáng kể câu nói này đại biểu cho thiên tông hiểu n g không gì sánh nổi tự tin Nàng Tu hiệu s h ngộng đại sư thoại n h sích tùng âm vừa rơi xuống cả người lần lượt hóa thành mê vụ thân hình chất động ba bước lấy lên nhanh chóng rời đi ba điều này đại biểu thiên tông mạnh nhất khinh công ở trong tay hiểu ngộng đại sư đã bị luyện đến lô hỏa thuần thanh t ầ n g thứ đi chúng ta cũng đi ra xem một chút đi hiểu ngộng rời đi vương phong cũng đã đi theo rời đi phủ tô từ c h â u ngồi của mình đứng lên hướng về bên ngoài đi một trận chiến này phủ tô công tử rất ngạc nhiên đến cùng kết quả lại là làm sao Chương cửa Cuộc chiến chỉ có Phong Hiểu Phủ phía nhau nhau hướng không định Vương Sư. người dưới, Mộng dẫn ngoài đến. này, vs về Đại Mọi tại đi đấu quyết Tô dắt là đó là phi thường khó được đợi đến mọi người đi tới bên ngoài thời điểm phát hiện h i ể u n g ọ n g đại sư cùng vương phong hai người đã đứng ở bên ngoài một cây cầu bên trên phía dưới là một cái cỡ nhỏ hồ nhân tạo trên mặt hồ gió ê m sóng lặng liền một tia gợn sóng cũng không có h i ể u n g ọ n g đại sư tay cầm thu ly kiếm l ặ n g lặng đứng vững cuộc tỉ thí này dưới cái nhìn của nàng vốn cũng không có lo lắng đơn giản là đối thủ khác biệt mà thôi đến nàng cấp độ này bình thường đối thủ cũng là coi thường mà lần này nàng sở dĩ lựa chọn ra tay đơn giản là đối với vương phong có chút hiếu kỳ thôi ba người này nhìn như chỉ là một cái đơn giản tiểu thánh hiển trang đệ tử nhưng h không nói trước thực lực đối phương đến cùng làm sao chỉ từ về mặt thân phận mà nói phục n i ệ m thì sẽ không khiến một cái van bối cùng mình giao thủ chư tử bách gia là rất chú ý bối phận nhất là quy củ phức tạp nho ra càng là như vậy để một cái hậu bối đệ tử đi cùng đạo gia thiên tông trưởng môn tỷ thí trừ phi phục n i ệ m là điên căn cứ vào điểm này hiểu mộng tâm lý đối với cái này gọi tiêu giao người sinh ra một tia hiếu k ỷ cho nên mới đáp ứng xuất thủ xuất gia ngươi kiếm a nếu không thì ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có hiểu mộng môi son khé mở trong trẻo lạnh lùng nói ra không ai có thể ở đối mặt nàng thời điểm không xuất kiếm đây không phải là tự tin mà là muốn chết liền xem như phục nghiệm cũng không dám làm như thế nói đến kiếm vương phong mới nghĩ đến bản thân thật đúng là không có một trôi có thể lấy ra kiếm vô luận là huyền thiết trọng kiếm hay là mặc kiếm chỉ cần vừa xuất hiện lập tức liền sẽ tiết lộ thân phận khi đó coi như không phải tỷ thí mà là vây công nghĩ tới đây vương phong quay đầu nhìn về trường lương nói tử phong huynh đưa ngươi lang hư cho ta mượn à ta quên mang lên bội kiếm hiểu nộng g bội kiếm thu ly là danh kiếm phổ bên trên xếp hạng đệ cựu thần binh lang hư là xếp tại đệ thập hai người bi lực thế lực n a n nhau Lúc đầu chỉ c đầu ầ trương lương hiểu n dạng g một t có h ý đem trong tay lăng hư đưa đến vương phong trong tay vương phong lấy tay đỉnh đỉnh lăng hư kiếm cảm thụ được l a n g hư trọng lượng trong kiếm phong mang hài lòng gật đầu một cái hiệu ngộng đại sư chúng ta bắt đầu đi vương phong cười một tiếng mặt hướng hiểu ngộng trở tay nắm lăng hư lỗi lạc mà đứng cho tới bây giờ tất cả mọi người trận to mắt muốn thấy hai người phong thái、Sợ h i ể u ngộng không có k h á c h khí trong tay thu ly thình lình xuất thủ một kiếm r a phong vân cùng chuyển động không khí một đạo sóng gợn vô hình rúng động chẳng biết lúc nào gió nổi lên mặt hồ theo gió nhẹ nhàng dập dởn đúng lúc này trên mặt hồ dâng lên hai khỏa to lớn d ọ p nước một trái một phải phân biệt đặng không h i ể u ngộ bên người b à n h h i ể u ngộng trong tay thu ly vung mạnh lên trên thân kiếm c h ấ p động lên ánh sáng màu xanh chân khí màu xanh vạch một cái về sau hai viên k i a giọt nước lập tức một chia làm hai hai chia làm bốn bốn chia làm tám mấy trăm viên bọt nước nhỏ xuất hiện ở không trung theo một kiếm tia vung ra mấy trăm viên bọt nước nhỏ lập tức hướng về vương phong bay đi suy suy suy không khí đều là g i ọ t nước phi tốc di động sinh ra tiếng vang đám người gặp tình hình này nhao nhao quá sợ hãi đây đây chính là hiểu ngộng đại sư thực lực sao lại có thể khống chế nhiều như vậy g i ọ t nước thật là lợi hại a thủ đoạn như thế tiêu g i a o tiên sinh thực có thể tiếp được sao kết thúc kết thúc cho dù tiêu g i a o tiên sinh có mạnh hơn chỉ sợ cũng khó có thể chống đối hiểu ngộng đại sư thủ đoạn đáng sợ như vậy kinh khí căn bản là không có cách chống đối a tiểu thánh hiền trang đệ tử xa xa nhìn thấy hiểu ngộng xuất thủ về sau sắc mặt đều trắng ra bậc này thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn quả nhiên là không cách nào chống cự bọn họ phảng phất đã thấy tiêu g i a o tiên sinh bị cái kia mấy trăm viên g i ọ t nước đâm thủng qua tình cảnh vạn xuyên thu thủy có thể ở mấy trượng khoảng cách bên ngoài khống chế trong hồ dòng nước tự do biến hóa ra mấy trăm viên g i ọ t nước cái này hiểu mộng thực lực quả nhiên là không gì s á n h kịp đáng sợ nhất chính là nàng có thể đem nội lực chia ra làm mấy trăm cỗ đồng thời điều khiển mấy trăm viên g i ọ t nước không đúng trừ bỏ vạn xuyên thu thủy còn có tâm n h ư ợ c chỉ thủy ba đồng dạng là đạo gia trí cao tâm pháp cùng vạn xuyên thu thủy vừa thu vừa phóng tâm pháp hoàn toàn tư phản hiểu mộng cứ nhiên lại có thể đem hai loại hoàn toàn ngược lại tâm pháp hợp hai là một Đồng thời là ra, thật sự là không tầm công tôn h linh t i ra, t ậ t lung à hung Tu vi hẳn nói một đôi tràn ngập hắn giận ánh mắt nhìn về phía vân phòng tâm lý không ngừng người rủa hào hào hào đám người còn chưa từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần chỉ thấy cái kia đẩy trời bọn nước nhỏ sau một khắc sản sinh biến hóa cứ nhiên biến thành mấy trăm thanh hình kiếm ba cái kia từng trôi lấy nước biến thành kiếm phi tốc bắn về phía vương phong lăng lệ vô cùng vương phong t h ấ y thế cười nhạt một tiếng lấy nước hóa vật hiểu mộng đại sư hảo thủ đoạn nhìn ta một chiêu này làm sao dứt lời vương phong trong tay lăng hư kiếm mãnh liệt rút ra phiêu d ậ t xuất trần lăng hư kiếm trên không trung liên tục chuyển động hóa thành t ừ n g đạo kiếm ảnh cái k i a kiếm ảnh n g à n vạn tràn đầy che đợi nửa bên hư không đinh đinh đinh đây trời giọt nước hóa thành thủy kiếm cùng vương phong trong tay lăng hư kiếm vũ động kiếm ảnh đụng vào nhau cứ nhiên thần kỳ một lần nữa hóa thành giọt nước ba cái kia một đáng người thay thế đều quá sợ hãi bậc này thần hồ kỳ kỳ thủ pháp không chỉ có đem tất cả thủy kiếm đều ngăn cản được hơn nữa theo thủy kiếm bị đánh tan về sau một lần nữa hóa thành giọt nước bị lăng hư kiếm trên mũi kiếm giọt nước thu nạp từ từ c ư nhiên hóa thành một viên so với ban đầu còn muốn lớn gấp hai thủy cầu ba cái này thủy cầu cũng chính là hiệu mộng đại sư trước đó ngưng tụ hai viên kia thủy cầu bây giờ bị lăng hư xuyên ở trên mũi kiếm hóa thành một viên cái kia sắc bén thế công cũng tuyên bố kết thúc đây, đây là cái gì kiếm thuận cứ nhiên như thế tinh rượu vương phong xuất ra một kiếm t i chương diệu chín mươi mốt hiểu ngộ hoài nghi ông ngong ngong vương phong nắm trong tay lăng hư kiếm trên mũi kiếm là đoàn kia bị một lần nữa tổ hợp mà thành thủy cầu thủy trung treo ở trên đó không có chút nào muốn rơi xuống dấu vết điều này hiển nhiên cần cực cao nội lực mới có thể hoàn thành nếu không thì cái kiêng ngưng tụ mà thành thủy cầu căn bản không có khả năng treo ở lăng hư kiếm bên trên bất động thật là cao minh nội công tu vi cái này gọi tiêu dao người rốt cuộc là lai lịch thế nào la vong tổ chức trải rộng thiên hạ giang hồ bên trong có danh tiếng cao thủ đều có ghi chép nhưng duy trì có đối với người này lại không có nửa điểm ghi chép xem ra la vong thẩm thấu còn chưa đủ triệu cao nhìn qua vương phong ánh mắt bên trong hiện lên một đạo kinh ngạc loại tầng thứ này cao thủ bị xem nhẹ hiển nhiên là la vong công tác tình báo không có làm đúng chỗ đế quốc không thích không ổn định nhân tố giống như cái này gọi tiêu dao người chính là một cái n g o ạ i ý muốn xuất hiện người tu vi của ngươi cho ta xem không thấu xem ra ngươi giấu g i ế m rất sâu ta đối với ngươi lai lịch cảm thấy rất hứng thú hiểu nộng đại sư nhìn qua vương phong thản như nói ánh mắt bên trong mang theo một tia vẻ tò mò vừa rồi nàng phát ra công kích cực kỳ cường hành nếu không có cực mạnh nội công tu vi hiển nhiên không có khả năng đỡ được mà cái này gọi tiêu g i a o người không chỉ có tiếp nhận một chiêu kia hơn nữa thoạt nhìn cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực cảnh giới cỡ này tu vi đã rất không bình thường đủ để gây nên hiểu nộng coi trọng vương phong khẽ m ỉ m cười trong tay lăng hư phát ra một đạo chân khí cường đại ba động trên m ũ i kiếm thủy cầu tùy theo hóa thành hơi nước bốc hơi biến mất thiên tông hiểu nộng tu vi cao thâm mặt chắc tại hạ bất quá là nhất giới người đọc sách bình thường cũng không ra đi xa hiểu nộng đại sư quá khen vương phong đương nhiên sẽ không đem thân phận của mình nói ra tiểu thánh hiền trang lớn như vậy hai bên tầm đó không gặp qua người có nhiều lắm cũng không phải không có có thể nói chỉ cần hắn và i trương lương không nói không có người biết hắn thân phận căn bản chính là ngụy tạo a có đúng không ta rất muốn biết rõ cực h ạ n của ngươi đến cùng ở đâu vừa mới nói xong hiểu ngộng trong tay thu ly kiếm bùng nổ ra một cỗ nhẹ nhàng chân khí ba động kiếm mang sáng chói chung quanh thổi lên một cỗ mánh liệt kinh phong bốn phía có cây ở cỗ này đột nhiên xuất hiện kinh phong phía dưới rơi xuống bay múa đầy trời phiên lá cánh hoa suy một kiếm động hàng quang đầy trời hiểu ngộng thân hình giống như mê vụ đồng dạng trong nháy mắt tại chỗ biến mất giữ quang đồng trần giống như thuấn gian di động đồng dạng chật l ó e lên sau một khắp thu ly kiếm mũi kiếm đã đến vương phong trước người keng vương phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết đối mặt hiểu n g ộ n đại sư loại này tuyệt thế từ trọng thiên định phong cao thủ hắn dội ra một kiếm cùng thu thân trật hình nhanh chóng trật lui, sau đó vận chuyển đạo ra chi cao huyền vận sau ra cao c đó lui, đạo ông trong tay lăng h ư k i ế m v u ngộng t đạo kiếm khí b é nhọn phản n c ô đại i Hiểu Ông! anh! ngộng Hoa đ sư phản ứng nhanh chóng thấy thế phía dưới trở tay cũng v u n g ra một đạo kiếm khí hai đạo kiếm khí hung hang đụng vào nhau chung quanh lập tức bùng nổ ra một đạo rực rỡ quang hoa trói mắt vô tận tình khí trong hư không hình thành một đạo gợn sóng quét nan g g đi phía dưới mặt hồ lập tức nổ lên cao hơn mười triệu cột nước từng cây cột nước sông lên thật lâu không có rơi xuống thật là cường đại nội lực hai người kia bất kể là kiếm thuật hay là tu vi đều đã đạt đến cực cao tầm thứ ở thiên hạ hôm nay cũng là ít có nhìn thấy thoạt nhìn tuổi còn trẻ lại quả thực bất phàm triệu cao ánh mắt trở nên âm trầm bất kể là hiểu mộng vẫn là vương phong niên kỷ đều là như vậy trẻ thế nhưng là tu vi lại đã đạt đến rất nhiều người suốt đời không cách nào đạt tới độ cao nhân vật như vậy không cho mình sử dụng thủy chung là cái thai hoàng ẩm thực lực thật đáng sợ không nghĩ đến cái này tiêu g i a o cư nhiên có cường đại như vậy nội công tu vi xem ra hiểu mộng muốn thu thập hắn cũng không phải chuyện dễ dàng quả nhiên là đáng hận công tôn linh lung nhìn thấy vương phong bày ra thực lực giận dữ nói ra nàng cùng vương phong thủ là ở tiểu thánh hiền trang biện hòa bên trong kết xuống hầu như mất hết công tôn ra mặt mũi tuy nhiên nàng một dạng không thích hiểu ngộng cái này n ữ nhân xinh đẹp nhưng tương đối mà nói nàng càng ưa thích hiểu ngộng có thể đánh bại vương phong thật tốt ném ném một cái tiểu thánh hiền trang mặt mũi nếu như khả năng giết hắn thì tốt hơn hai người nội lực đều đã phát huy đến cực hạn hiểu ngộng tuổi còn trẻ nội công lại sâu không lường được có thể thấy được nàng đối với đạo lĩnh ngộ đã càng khắc sâu mà tiêu giao tu luyện nội công tựa hồ cũng cực kỳ không đơn giản lại là nhìn không ra là loại công phát nào sở nam công nhãn lực hạng gì kinh người liếc mắt liền nhìn ra hiện trường hai người lực lượng đều phát huy đến cực hạn đến giờ k h ắ c này muốn phân ra thắng bại chỉ có nhìn hai người đối với riêng phần mình võ đạo lý giải k e n k e n hai người giao thủ đã đến gây cấn m á n h liệt chân khí không ngừng bộc phát t r u n g quanh cột nước không ngừng bay lên khiến cho quan sát đám người chỉ có thể đứng ở đằng xa không thể đến gần ba bất kể là vương phong vẫn là hiểu mộng cũng có cao siêu khinh công thân hình nhanh như thiểm điện trừ bỏ số ít mấy người bên ngoài phần lớn người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hình bóng không ngừng giang khắp nơi trong tay thần binh giao kích vùng nổ ra kịch liệt tiếng oanh minh hai bóng người từ giữa không t r ú n g chậm rãi rơi xuống một cái rơi xuống trên mặt nước mới ngừng lại đám người xem xét đều mắt không chấp hướng về muốn nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì phân ra thắng bại sao tòa k i a cầu gỗ đã đoạn t hảo cường đại c h â n khí rốt cuộc là tiêu giao tiên sinh thắng hay là thiên tông hiệu mộng đại sư thắng ở đây đệ tử nhao nhao suy đoán lấy bọn hắn nhãn lực còn nhìn không ra hai người thắng bại triệu cao đám người nghi ngờ hai người tu vi thoạt nhìn lực lượng n g a n g nhau không phân sàn s a n nhau nhưng cuối cùng một kiếm hiển nhiên đã phân ra được thắng bại chỉ là cuối cùng một kiếm tia quá mức xuất sắc liền bọn họ những cao thủ này đều không thể thấy rõ. một kiếm kia rốt cuộc là ai phát ra tất cả những thứ này chỉ có tại chỗ vương phong cùng hiệu mộng đại sư mới biết được trên mặt hồ hai người l ặ n g lặng nhìn nhau mà đứng trong mắt đều không có bất kỳ cái gì thần sắc biểu lộ ra người rốt cuộc là ai người cuối cùng một kiếm phát ra nội lực càng giống là đạo gia nội công mà không phải nho ra tâm pháp điểm này ngươi lừa không được ta hiệu mộng nhìn qua vương phong nhẹ nhàng nói một kiếm kia quá mức xuất sắc hiệu mộng phát hiện mình hoàn toàn không cách nào chống đỡ mặc dù không có đón lấy một kiếm kia nhưng là nàng lại cảm giác nhạy cảm đến cái này gọi tiêu dao người sử dụng nội công lại là đạo gia tâm pháp mà không phải nho ra tâm pháp có thể ở loại tình huống này phía dưới cảm giác được vương phong nội công tâm pháp ba động hoàn toàn là bởi vì hiểu n ộ n g đạo gia nội công đã đạt đến thoải mái thuận hợp tầm thứ không thể không nói hiểu n ộ n g cảm giác không sai vương phong sử dụng nội công nguyên bản là dung hợp đạo gia tiểu vô tướng công cùng tiên tiên công sau sinh ra đạo gia trí cao tâm pháp Chương thúc. cười đánh hiểu phong nhạt nghĩ Hiểu Vương ngươi mộng, tiếng, nói, đạo bại biết luật một mộ kết rõ. ngươi nói tiểu thánh hiển trang lại nhận cái gì trừng phạt a ngươi sẽ sao hơn nữa coi như ngươi thường nói có người có tin hay không ta sử dụng nội lực mọi người rõ như ban ngày ngươi cảm thấy tất cả mọi người là đồ đần vương phong không có chút nào lo lắng h ắ n nội lực lại là đạo gia không sai nhưng là đừng quên đạo gia tiểu vô tướng công am hiểu nhất là cái gì k i ê n liền là bắt trước nó thôi phát ra nội lực thuộc tính có thể điện hình bất luận cái gì một nhà võ học đồng thời còn không sợ bị người phát hiện ba chính như lúc trước cựu ma chi ở thiếu lâm lấy tiểu vô tướng công thôi động phục ma ka sa công vô tướng kiếp chỉ thiếu lâm võ học thời điểm nhiều như vậy cao tăng thiếu lâm đều không người có thể phân biệt ra được muốn phân biệt ra được chỉ có tinh thông đạo gia công pháp hoặc là chính là tu luyện qua môn này công pháp chỉ là ở thời đại này không có người sẽ tin tưởng một cái nho ra người sẽ sử dụng đạo gia nội công cho nên vương phong không lo lắng chút nào hiểu mộng sẽ nói ra căn bản liền sẽ không có người tin tưởng làm không tốt người ta sẽ còn nói đường đường đạo g i a thiên tông trưởng môn luận võ thua lại bị n ợ làm một không thua nội thanh danh vậy cũng không tốt dứt lời vương phong mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái thân hình p ụ r i u mà lên đã rời đi mặt hồ một ngụm chân khí liên tục vượt qua hơn một mươi triệu khoảng cách đi tới đám người trước người vừa rồi hắn cùng với hiểu nộng đối thoại rất nhẹ hơn nữa dùng nội lực n g ă n cách căn bản không có người biết rõ bọn họ đầu để đàm luận là cái gì hiểu nộng biết rõ vương phong nói không sai cho dù chính mình nói đi ra cũng không có ai tin tưởng khẽ cắn răng không cam lòng cũng không thể tránh được ngay sau đó hiểu nộng cũng thi triển khinh công đi tới đám người trước người cùng vương phong đứng sóng vai phù tô đám người đi tới quan sát hai người cuộc tỷ này thắng bại rốt cuộc làm sao ở tại đây không ai có thể nhìn ra bởi vì cái kia cuối cùng một kiếm thật sự là quá nhanh nhanh đến đã đột phá mắt t h ư ờ n g của mọi người có khả năng thấy cực hạn công tử điện hạ vương phong cùng hiệu ngộng hơi hơi thi lễ một cái phù tô nhìn qua hai người song trưởng nhẹ nhàng n ố ô vỗ cười nói cuộc tỉ thí này là ta đã thấy kinh tâm động phách nhất một trận chiến hai vị thực lực siêu q u ầ n để cho chúng ta đều mở lớn tầm mắt chỉ là trận chiến đấu này thắng bại phù tô thoại âm một trận hắn không biết nên phán đoán ai thua ai thắng cuộc tỉ thí này kết quả chỉ có trước mắt hai người mới biết công tử điện hạ, cuộc tỉ thí này là ta thua hiệu ngộng trong trẻo lạnh lùng nói ra ánh mắt thanh tịnh vô cùng nhìn về phía phù tô không có chút nào cảm giác như đưa đám a kết quả này liền xem như phủ tô cũng cảm thấy không dám tin danh s ư n g tiên tông đương đại đệ nhất cao thủ hiểu mộng đại sư tư n h i ê n bại bởi tiểu thánh h i ể n trang bên trong một cái bừa bãi vô danh hậu bối nho sinh lời nói này ra ngoài chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin tưởng hiểu mộng đại sư ngươi lý tư kinh hãi hãn tưởng rằng hiểu mộng bởi vì một ít nguyên nhân mà nhận thua c h ỉ ít từ tràng diện nhìn lại hiểu mộng cũng không có rõ ràng thất bại bộ dáng lý tư quốc thắng thì thắng thua chính là thua ta tựa hồ không cần tận lực nói thua h i ể u n ộ n g không có chút nào cho lý tư mặt mũi ở người khác xem ra lý tư là đế quốc đại thần nhưng ở h i ể u n ộ n g tâm lý trừ bỏ truy cầu thiên đạo không có cái gì là không nhìn ra nàng cũng không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi l i ê n h i ể u n ộ n g đều nói như vậy phu tô đám người tự nhiên không có những lời khác dễ nói thật không nghĩ tới nho ra tiểu thánh h i ể n trang bên trong c ư nhiên còn ẩn tàng như vậy một vị cao thủ tuyệt thế phục n i ệ m tiên sinh các ngươi tiểu thánh h i ể n trang thật đúng là tàng long hoa hổ sâu không lường được a triệu cao âm chầm nói trong lời nói mang theo một tiêng ở vực phục n i ệ m đương nhiên minh mạch triệu cao trong giọng nói ý tứ đúng mực nói ra t r u n g sa phủ lệnh đại nhân nói đùa tiểu thánh hiền trang luôn luôn lấy đọc sách dạy người làm chủ lục nghệ kiêm tu đệ tử không phải s ố ít tiêu g i a o có thể có thành tựu như thế này cùng cá nhân hắn cố gắng là không phân ra tiểu thánh hiền trang quá lớn liền xem như ở trong này đợi mười năm đệ tử cũng không dám nói nhận biết trong trang hết thể mọi người phục nghiệm nói như vậy cũng không có gì không ổn hơn nữa còn đem triệu cao nghi kỵ đầy sạch sẽ, sẽ ở đây nho ra đệ tử ý nghĩ lại khác biệt trên mặt toàn bộ đều lộ ra tâm tình vui sướng dù sao hôm nay lấy kiếm luận đạo tiểu thánh hiền trang lấy ba trận chiến hai tháng được thắng lợi cuối cùng đây chính là đáng vui nhất tuy nhiên bọn họ cũng không biết cuối cùng nhô ra tiêu g i a o tiên sinh ở tiểu thánh hiển trang rốt cuộc là địa vị gì ngày xưa cũng chưa bao giờ thấy qua nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ đối với hắn tôn kính tất cả mọi người tại chỗ bên trong chỉ có trương lương cùng sở nam công từ đầu đến cuối không có nói chuyện cũng chỉ có hai người bọn họ biết rõ vương phong thân phận chân chính chỉ cần bọn họ không nói vương phong bản thân không nói sẽ không có người sẽ hoài nghi đến vương phong trên thân phù tô trong lòng khe k h ẽ thở dài biết rõ hôm nay thăm dò xem như thất bại tiêu g i a o tiên sinh quả thật là thâm tang bất lộ không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nhìn thấy tiêu dao tiên sinh thật kỹ phù tô cảm giác sâu sắc vinh hạnh nếu là có cơ hội ta rất muốn cùng tiêu g i a o tiên sinh tâm tình một phen phù tô nhìn qua vương phong thản nhiên nói trong giọng nói khá là thưởng thức vương phong tuy nhiên không nổi danh nhìn như chỉ là tiểu thánh h i ể n trang nhất giới hậu bối văn sinh nhưng vô luận từ học thức võ học đến xem người này đều cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả c h á c nếu là có thể vì đế quốc hiệu lực cái tiêu tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang đa tạ công tử điện hạ t á n dương tiêu g i a o không dám nhận nếu là có cơ hội tiêu dao ổn thỏa tuân theo công tử phân phó tâm tình một phen vương phong hành một cái nho sinh lễ cũng không có cự tuyệt bất quá cái gọi là tâm tình chỉ sợ là không thể nào đợi đến nơi này sự t ì n h xong vương phong ở tang hải thành hành trình cũng nên đã qua một đoạn thời gian chờ hắn khôi phục mặc ra cự tử thân phận cũng sẽ không cùng phù tô có bất kỳ gặp nhau phù tô gật đầu một cái nếu không phải hắn ở tang hải thành có chuyện quan trọng thực rất muốn cùng vương phong tâm tình một phen cơ hội này xem ra chỉ có lưu đến sau đó phục nghiệm tiên sinh chúc mừng tiểu thánh h i ể n trang thắng được một lần này lấy kiếm luận đạo tỷ thí tiểu thánh h i ể n trang không thẹn nho sinh thánh địa thanh danh tốt đẹp nếu là có cơ hội ngày khác ta lại tới thăm hôm nay xin từ biệt phù tô mặt hướng p h ụ n i ệ m thản nhiên nói công tử điện hạ nếu là có rảnh phục n i ệ m nhất định quét dọn giường chiếu đ ó lấy công tử mời tiểu thánh hiền trang một đám cao tầng ở phục n i ệ m hướng dẫn dưới đem p h ủ tô đám người đưa đến tiểu thánh hiền trang ngoài cửa ở long hồ kỵ binh hộ v ệ dưới p h ủ tô đội xe bắt đầu chậm rãi rời đi có vương phong tương trợ tiểu thánh hiền trang hữu kinh vô h i ể m qua cửa này chương chín mươi ba n g u tử kỳ ba đợi đến p h ủ tô đội xe đi về sau vương phong quay đầu mặt hướng trương lương nói tử phòng đa tạ ngươi kiếm tiêu dao huynh khắc khí một lần này hẳn là ta cảm ơn người mới đúng trương lương cung kính thi lễ một cái ánh mắt hai người nhìn nhau ngầm hiểu lẫn nhau tiêu giao một lần này nhờ có n g ư ơ i xuất thủ mới có thể đem hiệu n g n g đại sư cản trở về phục niệm ở đây đã tạ phục niệm cùng nhan lộ đều đối với hắn thi lễ một cái trong lời nói mang theo thật sâu kinh ý hiệu n g n g đại sư thực lực cao thâm mặt chắc liền xem như phục niệm bản thân cũng không dám nói có thể định nổi hai người tối đa cũng liền s ả n s ả n với nhau không ngờ tới vương phong thực làm được hôm nay tiểu thánh h i ể n trang tính được là mạo hiểm vô cùng phục niệm tiên sinh k h á c h khí ta cùng với tử phòng hàn phi huynh đều là hảo hữu trí g a o có thể ra một phần sức mọn là vinh hạnh của ta hối hồ đối mặt hiệu ngậm đại sư cho dù không có ta ở tin tưởng tiên tu niệm sinh lấy phục vương i cũng c h a chắc Phục việc không thể ứng phó. Phục tiên sinh, nhăn lộ tiên sinh, tử phòng, ứng niệm tiên tiên n tử lộ i à y x o n ta trọng theo, quan mang còn có chuyện khác liền không nhiều dừng lại, ngày khác hữu duyên hữu g lại, ặ phong lại. Vương p cùng ba người tạm biệt hôm nay từ biệt về sau xác thực không biết khi nào mới có thể gặp nhau bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi tăng hải thành tiến về đống quận t i ê u giao tiên sinh muốn rời khỏi tăng hải thành sao phục niệm nghi ngờ hỏi vương phong nhẹ nhàng gật đầu nói thiên hạ to lớn đi nhiều một chút nhìn nhiều một chút được đồ vật cũng càng nhiều phục niệm khẽ gật đầu hắn biết rõ phạm là cao thủ không ai không phải hành tấu thiên hạ cảm ngộ vô cùng đại đạo lý lẽ mới có thể đạt tới cảnh giới cao thâm giống tiêu g i a o tiên sinh loại này tuổi con trẻ tu vi lại cao thâm khó lường như vậy người nhất định là kinh lịch vô số sóng gió người có thể một mực bảo trì một cái ngộ đạo tâm là đáng quý tất nhiên tiên sinh tâm ý đã quyết phục niệm liền không lưu thêm mặc kệ tương lai làm sao chỉ cần tiên sinh trở lại tang h ả i thành ta tiểu thánh hiển trang đại môn nhất định tùy thời vì ngươi mà ra phục niệm đám người lần nữa cung kính thi lễ một cái cung tiễn vương phong rời đi vương phong cười nhạt một tiếng có thể có được phục niệm cam kết như vậy cũng coi là không dễ dàng anh ta rơi xuống gió mát quất vào mặt vương phong c h ắ p hai tay s à o lưng đón tả dương chậm rãi rời đi tăng hải thành hữu gian khách sạn bên trong thạch lan tâm tư rất không yên nàng từ thục sơn đi tới tăng hải thành chính là vì tìm kiếm nàng ca ca tung tích dọc theo con đường này thạch lan dọc theo nàng ca ca lưu lại ám hiệu một đường đi tới trải qua gian g h uy rốt cục thấy được thật lâu chỉ tiếc bản thân nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào đi lên căn cứ ca ca ám hiệu hắn hiển nhiên đã tiến nhập thật lâu muốn tìm được hắn biện pháp duy nhất chính là leo lên thật lâu bây giờ thạch lan muốn biết nhất là nàng ca ca ngu tử kỷ đến cùng sống hay chết K -k -k. ba lúc này chính là màn đêm vương xuống thời điểm hữu gian khách sạn sinh ý lại cũng không tốt bởi vì gần nhất cấm đi lại ban đêm đi ra ăn cơm người đã rất ít đi cửa được mở ra một tên ăn mặc nho phục người trẻ tuổi đi đến thạch lan đứng lên đang muốn đi chào hỏi thạch lan ngươi gần nhất đều đi nơi nào có biết hay không ta tìm ngươi đã lâu ba cái này nho phục thanh niên chính là vương phong hắn một đường từ tiểu thánh hiển trang trở về vì để tránh cho phiền phức cũng không trở về phục hồi như cũ khuôn mặt ngươi là thạch lan khẽ cho mày người này bản thân cũng không quen biết nhưng là hắn lại có thể một ngụ m gọi ra bản thân danh tự hiển nhiên đối với mình rất là quen thuộc đến cùng là ai vương phong nhìn thấy nàng nghi ngờ một tay hướng về trên mặt hơi hơi khẽ vỗ hắn mặt mũi lập tức hồi phục đến dáng vẻ vừa có ba cái này bộ dáng tổng sẽ không thể không nhận ra a vương phong cười k h ẽ nói ra a vương vương phong thạch lan một tay che lại cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc kêu thành tiếng không nghĩ tới vừa rồi nho sinh lại là vương phong dịch dung ha ha ha công tử ngươi làm sao tới nơi này thực sự là khó được a ba lúc này đinh bản tử thanh âm từ lầu hai vang lên rất nhanh là đến vương phong trước người đinh trưởng quỹ đi tới nơi này tự nhiên là nghĩ sửa ra một chút thế nào hôm nay chuẩn bị gì mỹ vị vương phong cười nhạt nói ra đinh bản tử vỗ bụng mình một cái n i ế t miệng nói ra công tử đến bữa ăn ngon là vinh hạnh của ta ngươi chờ ta tự mình xuống bếp cho ngươi thật tốt làm mấy cái thức nhắm thạch lan ngươi trước giúp ta chào hỏi công tử nói ra đinh bản tử trực tiếp rời đi thạch lan mang theo vương phong lên lầu hai t u y ể n một cái khá gần cửa sổ bao gian ngồi xuống sau khi ngồi xuống thạch lan muốn nói lại tôi mang trên mặt một tia vẻ u sầu ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ có chút xuất thẩn thạch lan ngươi gì? phải một mực truy tìm truy thứ、gì? Có phải hay là không c ù n không Quân có quan hệ? v ư ơ gì Phong đ thạch n i miệng. nhiên biết ê n hắn mở Tuy t h rõ lan thu hồi ánh mắt túi đầu không dám nhìn tới vương phong con mắt nàng rất mệt mỏi thân thể mệt mỏi không tính là gì chủ yếu nhất là tâm mệt mỏi nàng rất mê mang hoàn toàn không biết mình nên làm thế nào mới tốt đột nhiên vương phong tay nắm chặt thạch lan tay cái t i a rộng t h ù n g thỉnh tế nị lòng bàn tay mang theo sợi ấm để cho nàng có một loại an tâm cảm giác nói cho ta biết để cho ta giúp ngươi đừng để ta lo lắng vương phong trong cặp mắt kia lộ ra chân thành và quan tâm thạch lan liếc nhìn về sau nội tâm hung hăng run run y nàng biết rõ mình đã không cách nào đào thoát nam nhân này lòng bàn tay mấy lần gặp phải mấy lần bị vương phong k i n h bạc nhưng lại có thể cảm nhận được nam nhân này mang đến cho mình đầy đủ cảm giác an toàn phản phất chỉ cần có hắn ở bên người chuyện gì đều có thể giải quyết dễ dàng ta ta muốn lên thật lâu cả ca ta tại đó thạch lan thanh âm rất thấp đầu đều nhanh rủ xuống tới lồng ngực nếu không phải là vương phong nội lực thâm hậu ngũ rắc viễn siêu người khác thật đúng là không nhất định nghe tiếng yên tâm đi vào đêm về sau ta bồi ngươi lên thật lâu ca ca ngươi tất nhiên lưu lại cho ngươi ám hiệu có thể suy đoán hẳn là còn sống chỉ cần hắn còn sống ta nhất định giúp ngươi cứu hắn đi ra vương phong trịnh trọng nói ngũ tử kỳ tình cảnh hiện tại cũng không d i ệ u đã bị vân trung quân luyện thành dương nhân bất quá còn tốt hắn còn bảo lưu lại một tia ý thức chỉ cần mình xuất thủ hóa giải ngự quỷ đan dược lực không phải vấn đề ngươi, ngươi nói thực thạch lan hơi hơi kích động ánh mắt bên trong mang theo một tia trờ mong vương phong gật đầu một cái nói yên tâm có ta ở đây không có việc gì c á ca c ngươi cũng nhất định sẽ không có việc gì có vương phong lời nói thạch lan trên mặt vẻ u s ầ u cuối cùng là biến mất không í i t chương chín mươi bốn leo lên thật lâu p h ủ tăng thần m ụ c vương phong cùng thạch lan sau khi ăn cơm tối xong mà n đêm cũng c h ậ m chậm phủ xuống vương phong trước khi đi để đinh bản tử thông chi đám người để mọi người dịch dung tiến về đông quận chờ đợi lưu lại ban đại sư tiếp ứng vương p h o n g chờ đến đông quận sẽ cùng đám người tụ hợp tối nay bóng đêm rất tối mây đen che đình ánh trăng bị tầm mây che đậy chỉ có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy một điểm ảm đạm quan mang dạng này ban đêm giá hát phong cao ban đêm hành giả thiên hạ đối với vương phong hai người mà nói cũng là ông trời t a t mỹ thật lâu ăn lượng nước rất lớn cho nên bỏ neo ở bờ biển bên ngoài mấy dặm bờ biển bên cạnh có thật nhiều tần quân vừa đi vừa về tuần tra đến buổi tối nơi này là cấm chỉ thông hành nhưng dạng này bóng đêm phía dưới đối với vương phong mà nói nhiều người hơn nữa cũng vô pháp ngăn cản hắn bờ biển một chỗ đài cao phía trên vương phong cùng thạch lan l ặ n g lặng đứng vững phía dưới thỉnh thoảng đi qua từng đội từng đội người mặc áo giáp màu đen binh sĩ quần áo trên người bọn họ đều là gần sắt với hát sắc tại dạng này đưa tay không thấy được năm ngón bầu trời đêm. sẽ không bị người chú ý tới vương phong chúng ta làm sao đi lên không có đội t h u y ề n chúng ta căn bản là không có cách tới gần thật lâu thạch lan khẽ nhữ mày mang trên mặt một tia lo lắng mặc ra có cơ quan phi hành thú điểm này nàng là biết đến nhưng là cũng biết mặc ra phi hành cơ quan thú nếu như xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên động tính rất lớn muốn dựa vào cái này lên thuyền hiển nhiên là không thể nào mà không có loại này công cụ muốn tới gần thật lâu cũng chỉ còn lại có đội t h u y ề n sau đó lợi dụng c h à o câu lên thật lâu thế nhưng là nơi này có đông đảo thiết kỵ binh trần g i ữ vợ biện đội tuyển liền tới gần đều khó có khả năng hơn nữa mục tiêu cũng quá lớn rất không thực tế vương phong khẽ mỉm cười nói không thể dùng đội thuyền vậy chúng ta liền bay đi lên tốt ba cái gì thạch lan cho rằng mình nghe lầm còn không có lấy lại tinh thần đột nhiên cảm nhận được một cái đại thủ đã vòng lấy eo thân của mình sau một k h ắ c cả người liền bay lên ô m chặt rồi nếu là rơi xuống vậy sẽ phải trở thành mỹ nhân ngư ha ha vương phong khẽ cười một tiếng cả người theo gió mà lên lấy vương phong thực lực tự nhiên còn làm không được ngự khí phi hành cái tiết chỉ có ở truyền thuyết nghe nói qua nhưng là có được điều độ thuật hắn mặc dù không có khả năng thời gian dài bay nhưng muốn từ bờ biển đến t h ậ n lâu bên trên cái này vài dặm khoảng cách hoàn toàn không có vấn đề thạch lan theo bản năng ôm sát vương phong cổ cả người cùng vương phong thật chặt tiếp ở cùng nhau cảm thụ được vương phong thân thể nhiệt độ thạch lan từ mặt đến cổ đều lò hửng đem đầu b u ô n g xuống ở vương phong lồng ngực thân thể cũng bởi vì khẩn trương mà kéo căng không cần khẩn trương sẽ không rơi xuống chúng ta rất nhanh thì đến nói chuyện thời điểm vương phong chân khí trong cơ thể phun trào mà ra điều độ thuật phát huy đến cực hạ thân hình giống như một cái đại bằng bay vút qua vài dặm hải vực vương vàng rơi xuống t ậ t lâu phía trên làm đạp ở kiên cố sàn nhà bên trên thạch lan mới phát hiện bọn họ thực đã tới t h ậ n lâu bên trên tất cả những thứ này quả thực liền cùng giống như nằm mơ ngươi ngươi thực sự biết bay thạch lan nghẹn n à o nói ra nàng nhưng là nghĩ vô số biện pháp đều không thể lên tới t h ậ n lâu không nghĩ tới vương phong lại ở nửa nén hương thời gian cũng chưa tới bên trong liền làm đến mặc dù biết hắn võ công sâu không lường được nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế thần hồ kỳ kỹ đây quả thực không phải người có thể làm được ba chúng ta không phải đã bay tới sao ha ha t ố t hiện tại chúng ta phải nhanh tìm tới ca ca ngươi mới được nếu là bị phát hiện vậy liền không ổn nói xong vương phong kéo thạch lan ngọc thủ liền hướng về thận lâu nội bộ đi đến thận lâu rất lớn tập hợp công thâu ra bá đạo cơ quan thuật cùng âm dương ra bí thuật rèn đúc mà thành to lớn đội t h u y ề n giống như một tòa trên biển thành thị thận lâu phía trên có vô số đỉnh đài l â u cát có vô số núi đá hồ nước còn có rất nhiều hoa cỏ cây cối p h ả n phất một tòa lâm viên có thể đem nhiều đồ như vậy tái nhập trong đó có thể n g h ĩ thận lâu rốt cuộc có bao nhiêu to lớn đây là từ xưa đến nay bất khả tư nghị nhất kiến trúc nhân loại trí tuệ kết tinh vương phong lôi kéo thạch lan tiến nhập nội bộ về sau phát hiện nơi này có vô cùng vô tận h à n lang vô số gian phòng đáng sợ nhất là mỗi một gian phòng mỗi một đầu hành lang tựa hồ cũng là giống nhau như lúc không có chút nào khác biệt nơi này phảng phất chính là một tòa thật to mê c u n g chưa quen thuộc nơi này người tới về sau căn bản cũng không biết tiến về phương hướng nào chẳng mấy chốc sẽ l là ạ c đường làm sao bây giờ nơi này quá lớn mỗi một cái địa phương đều là giống nhau ca ca ta cũng không biết ở đâu thạch lan lo lắng nàng đã mất đi đúng mực tại loại này to lớn mê cung đồng dạng địa phương bất luận kẻ nào đi lâu đều sẽ nóng lòng vội vàng sao đậu ca, ca ngơi lên thật lâu Rất có thể bị bắt, có bị vương â Quân n Trung n g ờ i hiểu, tới này nhất định sẽ đem trọng yếu nhất phạm nhân nốt bên cạnh mình,、chỉ、cần chúng ta tìm tới Vân Trung Quân cư trú, chắc chắn nhất định yếu ta ta tìm trú, thu phạm chỉ chắc hoạch. đem sẽ ở cư có v ư phong tự nhiên biết do ngu tử kỳ bị bắt hơn nữa còn bị vân trung quân luyện chế thành dược nhân bị giam ở hắn căn phòng bên trong vân tiêu cát chỉ là vương phong không thể nói thẳng ra chỉ có dựa vào dẫn dắt phương pháp mang thạch lan đi thế nhưng là chúng ta nên như thế nào mới có thể tìm được vân trung quân chỗ ở đây đây mới là thạch lan lo lắng dù sao bọn họ đã đi rất nhiều h à n lang thế nhưng là vẫn không có nửa điểm biến hóa phản phất lâm vào trong trật pháp không cần lo lắng tất cả có ta vừa rồi chúng ta đi qua những cái này hành lang cũng từng tiến vào một chút gian phòng ta phát hiện nơi này bố trí cùng ngũ hành có quan hệ đi theo ta đi chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra vương phong tinh thông ngũ hành thuật số đây đều là từ tiêu g i a o phái tàng thư bên trong sở học mê cung này chỉ cần h i ể u được ngũ hành trận pháp nguyên lý cũng không khó phá giải một đường đi tới tuy nhiên nhìn như đi vô số hành lang không có chút nào đi ra dấu hiệu nhưng vương phong rất rõ ràng bọn họ đi mỗi một đầu hành lang đều là hoàn toàn bất đồng hai người tiếp tục lên đường vương phong triển khai bản thân cường đại cảm g i á lực vài trăm mét trong phạm vi khoảng cách đều ở hắn cảm giác phía dưới gặp được có người xuất hiện vương phong đều ở mấy trăm mét bên ngoài nhanh chóng phát hiện n g qua những người này những cái này hành lang bên trong không chỉ có tuần tra thị vệ cũng có một chút thân xuyên bạch thi thiếu niên nam nữ trong tay mỗi người đều cầm hộp vương phong biết rõ những cái này thiếu niên nam nữ cái hộp trong tay đều là dược liệu đều là thu về đến kho thuốc bên trong dọc theo những cái này thiếu niên nam nữ lộ tuyến thẳng đường đi tới rất nhanh sẽ đến d ư ợ c phòng chờ chút thạch lan đột nhiên dừng bước nhìn về phía một chỗ sân nhỏ vương phong quay đầu nhìn tới chỉ thấy cái kia sân nhỏ ở vào hành lang hậu phương trong góc t h o t nhìn rất lớn chủ yếu nhất là nơi đó có một k h ỏ a toàn thân màu nâu cao lớn vô cùng thủ mục màu nâu thân cây to lớn vô cùng mười người ôm hết đều chưa chắc có thể ôm lấy lá cây và nóng g ở ánh trăng nhàn nhạt phía dưới có thể mơ hồ nhìn được một chút phù tăng thần mục nhìn thấy đại thụ này vương phong trong óc nhảy ra bốn chữ lớn chương chín mươi lăm vân tiêu cát thạch lan hoàn toàn bất chấp gì khác chạy nhanh tới vương phong không có ngăn cản cũng theo đi qua k h ỏ a này phù tăng thần mục rất có địa vị cùng thạch lan có quan hệ rất sâu nàng sẽ như vậy kìm lòng không được cũng thuộc về bình thường phù tăng thần mục vị trí giống như ban ngày nơi này dùng bá đạo cơ quan thuật cùng âm dương g i a bí thuật chế tạo ra một k h ỏ a cùng loại mặt trời nhân tạo đồ vật thật cao lơ lửng ở trên đỉnh thạch lan dội ra một cái tay vô v ề phù tăng thần mục ánh mắt bên trong t o á t ra nhớ lại thần sắc nạn g tựa hồ nhớ lại trước kia chuyện cũ phù tăng thần mục truyền thuyết là thời đại viễn cổ thái dương c h i thần đầu địa phương còn có nghe đồn nói nó kết nối lấy thần giới nhân giới minh giới đ ạ i môn phía trên có tam túc kim ố bay lượn có thể dẫn đạo đám người vượt qua tâm giới thực hiện tâm nguyện ba lúc này vương phong ở thạch lan sau lưng nhẹ nhàng nói người biết phù tăng thần mục thạnh lan quay người có chút kích động. vương phong gật đầu một cái nói đó là đương nhiên p h ụ tăng thần mục truyền văn thế gian lưu truyền đã lâu bằng vào ta tài học há lại sẽ không biết những cái này thạch lan khẽ gắt một tiếng tham thảm nói ra ngươi nói không sai căn này p h ụ tăng thần mục vốn là sinh trưởng ở chúng ta thụ c sơn tộc ta ghi chép p h ụ tăng thần mục không chỉ có kết nối lấy tam giới môn hộ hơn nữa ở thần mục phía dưới còn có thần long thủ hộ chỉ là về sau tần quân công h ã n g thụ c sơn liền đem khỏa này p h ụ tăng thần mục cho trừ tận gốc đi không nghĩ tới còn có thể ở nơi này nhìn thấy nó nói đến đây thạch lan có một chút thương cảm hiển nhiên nàng lại nhớ lại sự tính trước kia vương phong giơ nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực nói p h ụ tăng thần mục tuy nhiên c h â n quý nhưng so với người đến nó liền lộ ra như vậy không có ý nghĩa thục sơn chỉ cần còn có các người những người này ở thì có hy vọng h u ố n hồ cho dù danh o chính chiếm được khỏa này p h ụ tăng thần mục vậy thì như thế nào hắn thật sự có thể tìm tới liên tiếp tam giới môn hộ sao cái kia chẳng qua là truyền thuyết mà thôi nếu không thì khỏa này p h ụ tăng thần mục liền không nên xuất hiện ở chiếc này thật lâu bên trên mà là hắn hoàng cung hậu hoa viên p h ụ tăng thần mục nghe đồn vương phong vẫn luôn là khịt mũi coi thường hắn thấy không có cái gì so với người sống sót quan trọng hơn chỉ cần người sống dạng gì kỳ tích cũng có thể một lần nữa tạo nên nhưng nếu là lòng người tán không có một lần nữa lên dũng khí cho dù một lần nữa lấy được phụ t a n g thần m ụ c cũng sẽ còn lần nữa mất đi thạch lan nhẹ nhàng gật đầu đưa tay sờ một cái thanh lệ nhìn về phía vương phong trong mắt mang theo một tia cảm động cùng ái mộ đi thôi chúng ta phải nhanh một chút tìm tới ca ca ngươi đem hắn cứu ra ngoài mới được miễn cho bị vân t r ú n g quân phát hiện mạnh khỏe vương phong kéo thạch lan tay nhanh chóng rời đi thạch lan quay đầu lần nữa nhìn phụ tăng thần một một cái liền cũng không còn quay đầu nàng biết rõ vương phong nói đúng lần nữa trở lại vô cùng vô tận hành lang bên trong vương phong hành động tốc độ bắt đầu tăng nhanh vận chuyển khinh công thân pháp nhanh chóng di động tới cái kia minh mẫn cảm giác lực bị mở ra hướng về ngoài chăm thức một đội bưng lấy cái hộp thiếu nam thiếu nữ nhanh chóng đi những cái này thiếu nam thiếu nữ cái hộp trong tay hiển nhiên cũng là chứa dược chỉ cần đi theo bọn họ liền không khó tìm tới vân trung quân dược phòng tìm tới dược phòng về sau khoảng cách vân trung quân phòng luyện đan cũng không xa rất nhanh cái kia một đôi thiếu nam thiếu nữ tiến vào một chỗ phòng nhỏ cái này phòng nhỏ bị hai cái dây sát treo chỉ cần nhấn cực quang liền sẽ theo bánh răng chuyển động thăng nhập phía trên vương phong hai người tự nhiên không có khả năng tiến vào bên trong mà là lựa chọn nhảy lên tòa kia phòng nhỏ phía trên lẳng lặng đứng ở trên mái hiên thạch lan lần thứ nhất nhìn thấy loại này cơ quan hơi hơi kinh ngạc phòng nhỏ ở cơ quan lôi kéo dưới rất nhanh liền thăng nhập phía trên chỉ thấy nơi này là một cái không nhỏ hang động đối diện phòng nhỏ địa phương có một đạo đại môn căn cứ ả nỉm bên trong nội dung cốt truyện cửa kia phía sau chính là vân t r ú n g quân luyện chế đan dược địa phương ngay tại lúc này theo tòa kia đại môn mở ra trong n h y mắt vương phong một tay nắm thạch lan mề mại và n g e o thân hình biến hoa giống như một đạo gió mát theo sát đôi kia thiếu niên nam nữ về sau tiến nhập trong đó. các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút những cái này dược liệu đều là cho hoàng đế bậy hạ luyện chế đan dược sử dụng nếu là sai toàn bộ đều muốn chết vân trung quân thanh nhâm ở cái tia bậy đá vang lên hắn trong tay cầm một quyển thẻ tre c a o mày h i ệ n nhiên chính đang vì đ a n dược sự tình hao tổn tâm trí vương phong ôm lấy thạch lan rơi vào phía trên hang động đỉnh chót nói thạch lan ngươi xem nơi đó có một ký hiệu rất là quái dị có phải hay không các ngươi thuộc sơn ký hiệu thạch đai phía dưới đường đá bên trên có một cái rõ ràng thuộc sơn tiêu ký cái này cùng ạ nghỉ bên trong thạch lan phát hiện cái kia là cùng một cái thạch lan nghe tiếng nhìn tới hơi hơi kích động nói không sai cái này nhất định là ca ca lưu lại ám hiệu hắn đem ký hiệu ở lại nơi đó nhất định là phát hiện vần trung quân trụ sở ngay tại phía dưới điểm này vương phong đương nhiên cũng biết vân trung quân chính đang vì danh o chính luyện chế đan dược trong thời gian ngắn nhất định không cách nào bước ra rời đi chúng ta xuống dưới lấy vương phong khinh công tu vi nơi này không ai có thể phát hiện hắn hành động rất nhanh vương phong hai người thân ảnh đi tới khối kia cự thạch phía dưới ở cái kia dưới tảng đá l ớ n phương lại phát hiện một cái huy động huy động này có một đầu thêm đá lốn lượn mà xuống ước chừng có mấy trăm cấp sau xuất hiện một cánh cửa khổng lồ nơi này cực kỳ bí ẩn nếu như không có chỉ dẫn thực rất khó tìm vân trung quân thân làm c i ế c này thận lâu thuyền trưởng thâm thụ danh chính tín nhiệm địa vị không phải bình thường hơn nữa hắn luyện chế đan dược lại là cực kỳ trọng yếu phòng ngủ được kiến tạo ở như thế địa phương bí ẩn cũng là có thể thông cảm được nhẹ nhàng mở ra đại môn vương phong mới vừa tiến vào trong thì có một cỗ mây mù chạm mặt tới chỉ thấy lớn như vậy không gian bên trong xa hoa vô cùng một đầu dài hành lang thông hướng cuối cùng bị trang trí giống như hoàng đình đồng dạng hai bên mây mù quấn hư vô m ê n g ông phảng phất một cái to lớn t i ê n cảnh ba nơi này thực giống một trôi nhân gian t i ê n cảnh vân t r u n g q u â n người này thật đúng là hiệu được hưởng thụ thạch lan thấy một màn như vậy tức giận bất bình nói coi như làm giống như tiến cảnh cũng bất quá là của hắn huyễn tưởng tôi không làm ra điểm huyền, huyền đạo đạo đồ vật hắn thì làm sao đến danh chính tín nhiệm đây vương phong đối với những vật này tự nhiên là không để vào mắt lôi kéo thạch lan theo đầu kia hành lang đi đến chương chín mươi sáu ba loại đan dược dược nhân vân trung quân phòng ngủ là hắn cất giữ đan dược địa phương mật thất bên trong còn có dược nhân tồn tại cực kỳ trọng yếu cho nên lúc ban đầu kiến tạo nơi này thời điểm công thâu cựu cố ý làm ra một đầu chín đầu cơ quan xả để ở chỗ này để bảo vệ nơi này đan dược an toàn vương phong ngẩm đầu nhìn tới quả nhiên như ạ nhìn bên trong một dạng một đầu chín đầu cơ quan xả yên lặng thư phục lấy thân thể cực kỳ khổng lộ chín quả khổng lộ đầu rắn ở vào cuối cùng phía trên bệ đá phảng phất pho tượng không n ú c ních nhưng đầu này c h í ế n đầu cơ quan x à h uy lực vương phong rất rõ ràng ba lúc trước thiếu vũ bọn họ cũng chính là dựa vào đầu này c h í ế n đầu cơ quan x à mới phá hủy vân trung quân phòng ngủ có thể chạy thoát bất quá không đến vạn bất đắc dĩ vương phong cũng sẽ không đi kích hoạt nó tìm cho mình kích thích tuy nhiên hắn không sợ nhưng cái này cơ quan x à xác thực rất khó giải quyết thật muốn kích hoạt lên tránh không được lại muốn phí một chút tay chân mau nhìn nơi đó có ba hàng t ủ thuốc nhất định là vân trung quân luyện chế đan dược thạch lan một bước tiến lên chỉ bình đại phía trên ba cái to lớn ngăn tủ nói ra vương phong mấy bước liền đi tới ngầm đầu nhìn tới nhẹ nhàng nói ngự quỳ đan chân nhân đ a n còn có tụ tiên đan ba đầu này ngăn tủ phân biệt ghi chép vân trung quân luyện chế ba loại đang dược quả là thế ba cái tiên ngăn tủ lấy ba loại màu sắc bất đồng biểu thị trong đó còn viết riêng mình danh tự mỗi cái ngăn tủ phân biệt có vài chục cái ngăn kéo hiện nhiên riêng phần mình đều chứa bất đồng đang dược những cái này đang dược đều là vân trung quân luyện chế không biết giết hại bao nhiêu người thật muốn đưa nó đ ề u hủy đi thạch lan giận dữ nói ra bất quá nàng cũng không có làm như thế dù sao đi tới nơi này đã là cực kỳ không dễ dàng nàng mục đích chỉ là tìm tới bản thân ca ca ngu tự kỳ cũng đem hắn cứu ra ngoài nếu là hư mất nơi này thủ thuốc, chắc chắn rất nhanh sẽ bị vân trung quân phát hiện cho đến lúc đó bọn họ nhất định hám sâu vây khốn muốn chạy trốn cũng liền khó hủy đi sao là cái ý đồ không tội chờ chúng ta cứu ca ca ngươi về sau liền đem nó làm hỏng để vân trung quân lao thất phu kia khóc không ra nước mắt cũng tính vì ta thạch lan xuất ngụ hắc khí vương phong cười hắc hắc rất là đồng ý nơi này đan dược nhìn như rất cực phẩm bị thổi vô cùng kỳ diệu kỳ thật vân trung quân luyện chế đan dược đại đa số đều có không kém độc tính cũng không phải là đạo gia luyện đan sư luyện chế loại kia thuần khiết đan dược ba đối với vương phong mà nói loại này không có bất kỳ cái gì giá trị đan dược cũng liền hủy cũng li dù sao đau lòng cũng không phải hắn thạch lan nghe thấy tâm lý ngọt ngào trừ bỏ ở thuộc sơn nàng cũng chỉ có ở vương phong trên người cảm nhận được loại kia bị sủng ái cảm giác nhanh đừng nói nữa chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chút đi ca ca ta không biết hiện tại ở nơi nào nơi này trừ bỏ tủ thuốc giống t u y ế t thạch lan có chút sốt ruột nàng biết rõ thời gian càng kéo lâu bị phát hiện khả năng lại càng lớn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhìn nàng ca ca có hay không lưu lại mặt khác ký hiệu không nên động thạch lan ngươi xem một chút phía trên vương phong nhìn thấy thạch lan đang muốn đi mở ngăn tủ vội vàng ngăn cản ngón tay nhập lại chỉ hướng trên đỉnh đầu chín khỏa cơ quan xả đầu thạch lan ngẩng đầu nhìn lên kém chút kinh hô lên là là cơ quan xả còn có chín cái đầu nhiều như vậy may mắn thạch lan vỗ sung mãn tiền vốn may mắn không thôi không nên kinh động n ó nơi này nhất định khác biệt cửa ngầm vương phong giả vờ tìm kiếm cơ quan ở cái kia tủ thuốc bên trên từng hàng tìm kiếm qua đi t ì m một hồi phát hiện một cái không có danh tự biểu thị ngăn kéo tìm đến ba cái này ngăn kéo chính là ạ nghìn bên trong thiên minh trong lúc vô tình phát hiện xếp ngay ngắn tủ thuốc bên trên mặt khác tủ thuốc đều đánh dấu lên đan dược danh tự duy chỉ có cái này cái ngăn kéo không có cái gì vương phong giơ tay hướng về cái kia ngăn kéo mãnh liệt đẻ xuống tạch tạch tạch theo ngăn kéo lon đi vào tủ thuốc hậu phương chuyển đến cơ quan được mở ra thanh â m vương phong nơi này thật sự có cửa ngầm ngươi là làm sao phát hiện thạch lan có chút kích động phát hiện cửa ngầm tương đương tìm tới nàng ca cơ hội lại nhiều một tầng hơn nữa cái này cửa ngầm bị ẩn nút như thế ẩn n ấ p nhất định trôn giấu rất nhiều bí mật đi ca ngươi tin tưởng nhất định ở bên trong trong phòng tối bất a y một c kể là trên mặt đất vẫn là vách tường đều có để đó rất nhiều vật những cái kia vật đều bị màu xám cho tấm vải báo phủ không biết bên trong là cái gì ba nơi này thật là khủng khiếp đây rốt cuộc là địa phương nào thạch lan dù sao cũng là thiếu nữ tuy nhiên võ công không yếu dù ở loại này âm chầm đáng sợ địa phương vẫn còn có chút e ngại vân trung quân giỏi về luyện chế dược nhân lúc trước chúng ta ở trong tăng hải thành đã từng g ặ p qua những cái kia dược nhân thực lực rất mạnh không chỉ có bảo lưu lại bản thể toàn bộ thực lực về sau lại đi qua vân t r u n g quân dược vật tăng cường thực lực càng là cường đại ba chúng ta ở địa phương khác đều không thấy hắn dược nhân nếu như ta đoán không lầm những cái này bị tấm vải bao bọc hẳn là hắn luyện chế dược nhân vương phong nói ra vén lên trên mặt đất một tấm trong đó tấm vải a thi thể nơi này chẳng lẽ toàn bộ đều là thi thể sao thạch lan nhìn thấy tấm vải nhấc lên sau lộ ra thân thể theo bản năng lui về phía sau hai bước vương phong kéo tay của nàng thể nội đạo ra vô thượng chân khí theo cánh tay tiến vào thạch lan thể nội để cho nàng nguyên bản tâm tình kích động hơi bình phục lại ba những người này nghiêm chỉnh mà nói không tính là người chết chỉ bất quá bị vân trung quân giết hại về sau đã mất đi bản thân ý thức biến cùng người chết không hề khác gì nhau vương phong giải thích nói nơi này có gần một trăm cỗ d ư ợ c nhân nhìn như đã chết nhưng chỉ cần vân trung quân xuất hiện lấy bí pháp khống chế chẳng mấy chốc sẽ trở nên long tinh hổ mãnh thạch lan ngươi xem nơi đó có một cái bệ đá tựa hồ cùng những cái này dược nhân khác biệt chúng ta đi qua nhìn một chút ba cái kia bậy đá rất lớn độc lập với mặt khác dược nhân phía trên chỉ có một thân thể vương phong biết rõ chính là cất giữ thạch lan ca ca ngu tử kỳ địa phương à nghỉ bên trong thiên minh thiếu vô cùng thạch lan chính là ở nơi đó phát hiện c ố này dược nhân về sau trong lúc vô tình đánh nát tôn kia dược nhân trên đầu thùng gỗ phát hiện tôn kia dược nhân chính là thạch lan ca ca ngu tử kỳ vương phong sốc lên tấm vải bậy đá lộ ra một tên dáng người ngắn nhỏ l à da ngăm đen cường tráng thân thể hắn quần áo rất đặc biệt mang theo một chút tây thuộc phong cách thân thể còn xâm lên một chút quỷ dị đường vân、Đây. đây là thạch lan nhìn thấy cố này thân thể thời điểm liền có chút chần chờ nàng cảm giác cố này thân thể l à như vậy quen thuộc nhưng là cùng hắn ca ca hình tượng lại cũng không tương xứng chương chín mươi bảy gặp lại vân trung quân giang giác vương phong một trưởng vô nát bọc tại ngu tử kỳ trên đầu thùng gỗ lộ ra hắn mặt m ũ i ra tay n g ă m đen anh tuấn khuôn mặt giữ lại tóc ngắn trạng thái ngủ say phía dưới ngu tử kỳ thoạt nhìn rất ta tưởng ai cũng sẽ không nghĩ tới đây là một tôn sẽ nổi điên dược nhân ca ca thạch lan trong mắt nước mắt giống như đoạn tuyến chân châu đồng dạng phát vị phát vị rất xuống nàng cả người nào vào ngu tử kỳ trên người thân s ắ c bi thống đau lòng không thôi nhìn thấy lúc t r ư ớ c ánh nắng sáng sủa ca ca biến thành bộ dáng này nội tâm của nàng phi thường thống khổ thách lan đừng khóc ca ca ngươi tuy nhiên thành dược nhân nhưng là còn có thể cứu về hy vọng yên tâm vương phong vỗ nàng lưng trắng an ủi dược nhân là thông qua ngự quỷ đan độc tính luyện chế hoàn toàn mất đi ý thức dược nhân không có thuốc nào cứu được cho dù là vương phong cũng không có cách nào nhưng là ngu tử kỳ ban đầu ở được luyện chế thành dược nhân trước đó còn bảo lưu lại một tia thần chí, thậm chí thậm trong bóng tối tàn một khỏa chân nhân đan dùng để phòng thân Có một tia ngu à tử kỳ trên h từ từ người t Tiểu. Tiểu độc tố bị áp chế không có vân chúng quân điều khiển không cách nào bị kích phát cho nên hắn cất giữ tia ý thức thành tỉnh lại hắn mục quang rơi vào thạch lan trên người trong mắt mang theo một tia kinh hỷ cùng trần kinh vương phong ta ca ca ta t ỉ n h thạch lan lấy tay lau nước mắt đối với vương phong lộ ra vẻ cảm kích ân vương phong cũng không có nhiều lời hắn biết do thạch lan khẳng định có nhiều chuyện muốn theo ngu tử kỳ nói thế nhưng là không đợi thạch lan nói chuyện ngu tử kỳ đột nhiên dỗi ra một cái tay n ắ m thật chặt không thả tiểu ngu ngươi làm sao sẽ tới thật lâu nơi này rất nguy hiểm ngươi đi mau ba nếu như bị vân trung quân phát hiện các n g ư ơ i muốn đi đều đi không nổi ngu tử kỳ biết do vân trung quân thủ đoạn lúc trước hắn cũng không nghĩ đến bản thân sẽ bị bắt lấy hơn nữa sẽ bị luyện chế thành d ự n nhân trở thành dược nhân về sau hắn vài lần thanh tỉnh muốn thoát đi nhưng là ngự quỷ đan độc tính quá mạnh hắn hoàn toàn không cách nào tự điều khiển thậm chí ngay cả trên người hắn viên tia chân nhân đan cũng không kịp sử dụng k a k a ta là theo ngươi lưu lại ám hiệu tới chỗ này ngươi yên tâm có vương phong ở nhất định có thể cứu ngươi đi ra thạch lan lớn tiếng nói có vương phong ở chỗ này nàng cái gì còn không sợ nàng hiện tại chỉ muốn đem bản thân k a k a cứu ra ngoài ngu tử kỳ bị luyện thành dược nhân hồi lâu tự nhiên chưa từng nghe qua vương phong đại danh cũng không biết vương phong rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại hắn chỉ biết là vân trung quân thực lực đã là cực kỳ người tiên thiên hạ hôm nay ít có người có thể địch ngu tử kỳ chính muốn nói gì đột nhiên b i ế n sắc dùng tay đẩy một cái thạch lan nói nhanh đi mau vân trung quân chính ở trên đường trở về chẳng mấy chốc sẽ đến lại không đi liền thực không còn kịp rồi ngu tử kỳ thể nội có ngự quỷ đan tồn tại bị vân trung quân khống chế mà khống chế khoảng cách càng gần phản ứng càng máy liệt bây giờ trong cơ thể hắn ngự quỷ đan có chút phản ứng h i ệ n nhiên là vân trung quân chính đang hướng hắn tiếp cận nếu như bị vân trung quân phát hiện tiểu ngư tung tích vậy bọn hắn liền thực nguy hiểm cho nên hắn mới cấp thiết như vậy muốn thạch lan rời đi chỉ sợ đã không kịp vân ư trung quân chậm rãi t a đi tới ánh mắt nhìn về phía trên thạch đài ngu tử kỳ cùng thạch lan đối với vương phong hắn khẽ nhũ mày lại không có nhận ra dù sao vương phong là đưa lưng về phía hắn vân, vân trung quân ngu tử kỳ tiếng nói đều rung dậy vân trung quân xuất hiện nhường hắn sắc mặt biến rất khó coi bản thân duy nhất mội mội chẳng lẽ cũng phải trở thành cũng giống như mình sao vân trung quân nhìn về phía hai người băng lanh nói ra ngưu tử kỳ n g ư i ý chí lực thật đúng là cứng cỏi không nghĩ tới ở ngự quỷ đàn tác dụng dưới ngươi lại còn có thể bảo trì một k i a ý thức quả nhiên không đơn giản ta thực sự rất muốn biết do thuộc sơn người ở ngươi thể nội đến cùng trôn xuống bao nhiêu vật thần bí dứt lời vân trung quân lại đưa mắt về phía thạch lan lạnh lùng nói ra ngươi cũng là ngưu viên hộ vệ a không nghĩ tới lao phu không đi tìm các ngươi các ngưng ngược lại là tìm tới cửa cũng tốt hôm nay nếu đã tới liền một cái đường h ô vân trung quân hai tay kết ấ n thể nội đột nhiên phát ra một cỗ kinh khủng khí tức những cái này khí tức truyền lại đến trước người hắn mỗi một cái dược nhân trên người thời gian dần trôi qua cũng hướng về ngu tử kỳ trên người lướt tới giống theo vân trung quân thao túng dược nhân thể nội ngự quỷ đàn những cái kia nguyên bản tính nằm dưới đất dược nhân đều phát hiện có như dạ thu g à o thét trên người xương cốt rung động p h ả n phất là t r ô n sâu dưới đất thi thể từ mặt đất chậm dại đứng lên trong đó có mấy tôn thân hình phá lệ khổng lồ trên người đều là từng đoàn từng đoàn t h ị mỡ tay chân phía trên xiềng sắt theo động tác của bọc hắn phát ra hào hào hào vang ngư tử kỳ thể nội ngự q u ỷ đan nhận vân trung quân điều khiển cũng bắt đầu sinh ra biến hóa trên mặt biến có chút dữ thợ ánh mắt bên trong cũng có hơi hơi huyết hồng quang mang hiện ra nhưng là ý thức của hắn cũng không có biến mất có vương phong độ vào trong cơ thể hắn v à i tiêu đạo ra nội lực t ư ơ n g trợ ngư tử kỳ c ư nhiên tạm thời chống được ba điểm này để vân trung quân càng thêm kinh ngạc ân lại còn muốn phản kháng bất quá ngươi cho dù là phản kháng cũng là vô dụng từ hôm nay trở đi ngươi sẽ triệt để trở thành ta d ư nhân không chỉ có là ngươi ngươi hai người đồng bạn cũng giống như vậy vân trung quân cười lạnh thể nội phát ra lực lượng càng ngày càng mãnh liệt có đúng không Xem xem, ân ngươi ngươi xem xem, n là ai vân trung quân đột nhiên nghe được vương phong thanh âm cảm giác có chút quầy hay dường như ở chỗ nào nghe nói qua chỉ là vương phong một mực đưa lưng về phía hắn tăng thêm tia sáng vấn đề nhường hắn nhất thời không có nhận ra làm sao vân trưởng lão liền nhanh như vậy đem lão bằng hữu quên mất vương phong từ từ đem bản thân thân thể quay lại mang trên mặt một k i a mỉm cười thản nhiên chắp hai tay sau lưng đem mặt mũi của mình hiện lộ ở trước mặt của hắn chương chín mươi tám nghe tin đã sợ mất mật vân trung quân vương phong xoay người lại một sát na kia vân trung quân con ngươi mãnh liệt co vào cái kia con r ú p lại t r o n g con mắt hiện lộ ra nồng nặc c h ấ n kinh sợ hãi không sai chính là sợ hãi thế thế nào lại là ngươi vân trung quân sắc mặt trước mắt đại biến phản phất ă n c h u ộ t chết đồng dạng buồn nôn cực kỳ vương phong cái tên này ở toàn bộ đại tần đế quốc ở toàn bộ âm dương ra bên trong đều là một cái bị khủng bố sắc thái bao vây danh tự tất cả gặp được vương phong người cho đến nay liền không có một cái nào chiếm được tiện nghi liền xem như âm dương ra bên trong cao thủ lên tới tinh hồn nguyên thần xuống đến vân trung quân đại tư mệnh thiếu tư mệnh mỗi một cái đều trong tay hắn thua thiệt qua ba ngoại trừ âm dương gia đệ nhất cao thủ đông hoàng thái nhất các hạ cùng hắn đánh thành nam tay những người khác không có một cái nào có thể lấy chỗ tốt cho tới bây giờ đại thiếu tư mệnh hai vị trưởng lão còn rơi ở trong tay vương phong không biết là sống hay chết vân trung quân sợ hãi để một bên ngu tử kỳ cực kỳ không hiểu hắn vân trung quân trong mắt thấy được sợ hãi sợ hãi đây là chưa từng có ở vân trung quân trên người biểu lộ qua bi mội mội mang tới cái này người trẻ tuổi rốt cuộc là lai lịch thế nào vì sao liền vân t r u n g quân nhân vật như vậy đều đối với hắn sợ hãi chắc chắn không đơn giản ta ở trong ánh mắt của ngươi thấy được sợ hãi vương phong dội ra một chỉ ở trên cằm nhẹ nhàng điểm một cái cười híp mắt nói ra không nghĩ tới âm dương ra ngũ đại trưởng lao đứng đầu đế quốc hoàng đế danh o chính tín nhiệm nhất thuộc hạ vân trung quân c ư nhiên cũng sẽ có sợ hai thời điểm thực sự là khó gặp vương phong ngữ khí lộ ra rất thờ ơ cười lên biểu lộ cũng lộ ra rất rực rỡ nhưng hắn càng như vậy càng để vân chúng quân cảm thấy không rét mà run vương phong đừng tưởng rằng thực lực ngươi cao thâm mặt chắc liền dám ở chỗ này làm càn ba nơi này là thật lâu giang đầy vô cùng vô tận cơ quan còn có âm dương gia đ ỉ n h tiêm cao thủ thủ hộ thật muốn động thủ ngươi chưa chắc có thể trốn vân trung quân cắn răng nghiến lợi nói ra vừa rồi hắn thực bị vương phong d a sợ từ lần thứ nhất ở tăng hải thành cùng vương phong giao thủ sau hắn liền đối vương phong có một loại bản năng sợ hãi có thể ở tinh hồn đại nhân hướng dẫn dưới nhất cử đánh bại âm dương ra tứ đại cao thủ nam nhân là hắn cuộc đời ít thấy nhưng nơi này dù sao cũng là thật lâu dấu dếm công thâu ra bá đạo cơ quan thuật cùng âm dương ra bí thuật cộng đồng luyện chế mà thành lợi hại cơ quan hắn đột nhiên cảm thấy mình chưa hẳn không thể cùng đánh một trận vương phong nghe thấy cười nhạt một tiếng nụ cười kia thoạt nhìn có chút len k h ố c khỏe miệng hơi n ế t mang theo một tia lạnh lùng vị đạo có đúng không ta đối với thận lâu bên trên cơ quan cảm thấy rất hứng thú ta biết ngươi nơi này có một đầu chín đầu cơ quan x à ngươi không bằng đưa nó cùng một chỗ kích hoạt ta chỉ ngươi thủ hạ những cái này d ư ơ n nhân chỉ sợ còn chưa đáng kể theo hắn thoại âm rơi xuống vương phong thể nội khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt mỗi một cái hô hấp tầng đó khí tức đều sẽ tăng vọt mấy tầng giống như một tôn ngữ cao cao tại thượng thần vương nhìn xuống chúng sinh giờ khắc này n g u tử kỳ có chút hiểu được cái này gọi vương phong người trẻ tuổi nhất định là một thực lực mạnh mẽ cao thủ vân trung quân hiển nhiên ở trên người hắn thua thiệt qua nếu không thì lấy vân trung quân tính cách không thể lại nói ra loại này ngoài mạnh trong yếu lời nói n g u tử kỳ trong lòng nổi lên một cỗ h y vọng có lẽ lần này mình thật sự có cơ hội chạy thoát cũng không nhất định vương phong người phải cẩn thận thạch lan biết rõ vương phong muốn ra tay vân trung quân mục đích đúng là đem những cái này dược nhân triệt để kích hoạt để tất cả dược nhân đều đi vây công vương phong để bảo đảm chính hắn cơ hội thoát đi quả nhiên vân trung quân làm xong tất cả những thứ này về sau trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà phiến h ư n kia thông hướng phía ngoài đại môn cũng trong nháy mắt đóng lại chạy có thể chạy đi được sao vương phong lạnh lùng cười một tiếng ở cái này thận lâu phía trên trừ phi vân trung quân bỏ thuyền không m u ố n nếu không thì đừng h ỏ n g chạy ra vương phong lòng bàn tay chiếc này thận lâu tầm quan trọng không cần nói cũng biết vân trung quân sẽ không đông tha cũng không dám từ bỏ h ắ n chạy trốn là biết mình không phải vương phong đối thủ đi tìm kiếm giúp đỡ đi giống ở đây tất cả dược nhân đều phát ra gào thét dãy rủa bản thân thân thể bắt đầu hướng vương phong đám người đánh tới đỏ thám ánh mắt không cảm giác chút nào thân thể vô tận lực lượng không biết đau đ ớ n không biết mệt mỏi. đây chính là dược nhân đặc điểm lớn nhất thấy một màn như vậy ngu tử kỳ cùng thạch lan đều làm ra phòng bị tư thái nhất là ngu tử kỳ trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng ở hắn nhận thức bên trong không ai có thể đối mặt nhiều như vậy dược nhân mà thờ ơ ở ngu tử kỳ bảo trì trạng thái thanh tình thời điểm hắn căn bản là không có cách phát huy ra ngự quỷ đan giao phó cho lực lượng dựa vào hắn thực lực là không cách nào đánh bại những cái này dược nhân trừ phi chính hắn phát động ngự quỷ đan lực lượng vậy liền coi là chuyện khác một đ á n bị người nô dịch kẻ đáng thương cũng được liền để ta giải quyết các ngươi thống khổ giết một người là giết giết một đám cũng là giết vương phong đã sớm cùng dược nhân giao thủ qua những cái này dược nhân thực lực trong mắt hắn bất quá là gà đất chó xẻ người không đáng giá n h ắ c tới ông ba trong phút chốc vương phong hai ngón khép lại một đạo t ử sắc kiếm ảnh từ hắn đầu ngón tay bắn ra ẩn chứa không thể địch nổi lực lượng coi mấy trăm tên dược nhân tựa hồ cũng cảm nhận được đến từ vương phong uy hiếp đều hét lớn một tiếng hướng về vương phong nào tới bọn họ không có bản thân ý thức chỉ có vân chúng quân lưu lại một đạo mệnh lệnh k i a liền là giết sạch bọn họ kiếm khí xuống ngang phản phát xe rách không gian trói buộc một đạo kiếm khí màu tím quét ngang mà qua Vô tận kính, khí quét kinh ngang khí một chiêu chỉ một chiêu vương phong liền giải quyết làm cho người nghe tin đã sợ mất mật dược nhân Ba chương ú chúng n Vân Trung Quân sẽ trở lại thật nhanh, chúng ta cũng không n g g ta thôi, trở thật ta thể đi để lại sẽ cứ ờ i lợi lâu. v ư chín ư ờ i n ạ t một t i mươi chín làm to chuyện ba cái này nhìn như hời h ậ n cử động không biết cho ngu tử kỳ lưu lại cỡ nào ấn tượng c á ắ c sâu ngu tử kỳ nhìn sửng sốt một chút hoàn toàn không có t ử vừa rồi rung động một màn bên trong lấy lại tinh thần hắn thậm chí còn duy trì khẩn trương phòng thủ tư thái nhưng hết thể trước mắt nói cho hắn sự tình đã kết thúc dựa nhân đã toàn bộ bị diệt đây là trong mắt của hắn khủng bố tới cực điểm cỗ máy giết người sao ba đây là vân trung quân vẫn lấy làm kiêu ngạo bất tử hộ vệ sao chính mình lúc trước đối diện với mấy cái này dự nhân căn bản là không có chống nổi mấy chiêu liền bị bắt sống nhưng cái này thoạt nhìn tuấn mỹ quá phận người trẻ tuổi trong tay lại trong nháy mắt liền hoàn toàn giải quyết ba cái này người trẻ tuổi thật sự là quá kinh khủng ca ca chúng ta đi nhanh đi có vương phong ở nơi này không có người có thể ngăn được hắn thạch lan kéo một phát ngu tử kỳ cánh tay thúc giục nói a t ố t ngu tử kỳ thể nội ngự quỳ đan bị vương phong áp chế ngay cả vân trung quân đều không thể thôi động cái này với hắn mà nói là một tin tức tốt rốt cuộc có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này hắn bị luyện thành dược nhân lâu như vậy vốn cho là đã không có đi ra hy vọng không nghĩ tới kiếp này còn có rời đi cơ hội huy ngội hai người nhanh chóng đi theo vương phong bước chân từ đại môn ra ngoài chỗ kia đại môn nguyên bản đã bị vân trung quân đóng lại nhưng vừa rồi vương phong phát ra kiếm khí sinh sinh đem cánh cửa này chém ra từng cái vết dạng bị vương phong một trưởng liền hoàn toàn chấn vỡ từ phòng tối ra ngoài sau ba người đứng địa phương đã là vân tiêu cát t r u n g quanh vẫn l à mây mù quấn lộng lây xa hoa chỉ là vân trung quân đã chạy không biết tung tích ta chúng ta làm sao bây giờ thật lâu cực lớn muốn tìm được ra rất không dễ dàng ngu tử kỳ có chút lo lắng hắn cũng không biết tiểu ngu bọn họ đi tới nơi này rốt cuộc l à vào bằng cách nào nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp tìm đến nơi này mà thôi dù sao ở cái này cơ quan nặng nề g h phòng lâu bên trong cho dù có bản đồ đều chưa chắc có thể tìm tới vân trung quân phòng ngủ ca ca không cần lo lắng vương phong sẽ mang bọn ta rời đi nơi này thạch lan nghe răng cười một tiếng hai mắt không tự chủ nhìn về phía vương phong xinh đẹp con ngươi tràn đầy tín nhiệm t h ầ n sắc loại này không tự giác ở giữa bộc lộ ra ngoài thân sắc thạch lan bản thân cũng không biết nhưng là ngu tử kỳ lại có thể nhìn ra bản thân nội mội cùng trước mắt cái này thực lực cao thâm mặt chắc người trẻ tuổi quan hệ không ít vương phong chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ lúc này vân trung quân cũng đã kéo động cơ quan thận lâu bên trên các cao thủ lập tức sẽ tới thạch lan ở một bên mở miệng hỏi cho tới bây giờ nàng ngược lại không có tiến vào thời điểm lo lắng như vậy dù sao đã bị phát hiện cùng lắm thì chính là một trận chiến không hắn sẽ không chịu tập càng nhiều người đến tối đa cũng chính là tinh hồn cùng hắn bản thân thủ hạ một nhóm người mà thôi vương phong bình tĩnh cười nói ba toàn bộ phòng lâu lớn như vậy Kỳ c h â bất quá vương phong cũng không dự định cứ như vậy rời đi dù sao đã bị phát hiện cũng không sợ đem sự tình não lớn hơn chút nữa dứt khoát ở cái này thật lâu bên trên náo long trời l n đất ở cái này thật lâu bên trên trừ bỏ vân trung quân bên ngoài cũng chỉ có nguyện thần cùng tinh hồn hai đại hộ pháp ở chỗ này không có đông hoàng thái nhất cùng cao thủ còn lại âm dương ra căn bản không ai có thể ngăn cản vương phong hành động thạch lan người chiếu cố tốt ca ca ngươi tiếp xuống động tĩnh có thể sẽ có chút lớn vương phong quay đầu đối với thạch lan nói ra ân thạch lan gật đầu một cái không có hỏi nhiều vị ngu tử kỳ đi theo vương phong sau lưng nổ tung đúng lúc này một trận cơ quan chạy thanh âm đột nhiên chuyển đến trong đó còn bí mật mang theo một chút làm cho người g i ậ n cả tóc gãy thanh âm rốt cục động sao vậy trước tiên giải quyết ngươi đi vương phong n g ẩ m đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu cái tia khổng lồ chín đầu cơ quan xả giờ phút này cái tia chín đầu cơ quan xả đang bị kích hoạt chín k h ỏ đầu、lâu. đỏ thắm hai mắt đang chậm dài sáng lên đợi đến chín đầu tất cả con mắt đều sáng lên thời điểm chín đầu cơ quan xà liền hoàn toàn bị kích hoạt lên khổng lồ như thế quái vật cũng thực thua thiệt công tâu c ử u có thể tạo đi ra quả nhiên là không đơn giản ông vương phong trong tay xuất hiện huyền thiết trọng kiếm đối mặt loại này thép tinh chế tạo mà thành cơ quan x à muốn đưa nó hoàn toàn hủy đi dùng huyền thiết trọng kiếm sẽ thuận tiện rất nhiều a chín đầu cơ quan xà bị khởi động vương phong cẩn thận thạch lan hai người cũng nghe đến cơ quan chuyển động thanh âm ngẩng đầu nhìn lại không khỏi lớn tiếng kinh hô lên yên tâm đi chỉ bằng nó còn không gây thương tổ ta vương phong khẽ mỉm cười dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái đã là hướng về phía trên l ó e lên đi qua b à ảnh sau một khắc vương phong trước đó đứng thẳng địa phương trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng chính là chín đầu cơ quan xả đã triệt để kích hoạt đối với vương phong bắt đầu công kích phanh phanh phanh vương phong mũi hiện lên một cái địa phương chín khỏa đầu lâu công kích sẽ tới tốc độ nhanh đến cực điểm cái kia thân thể cao lớn bắt đầu v ặ n mẹo bốn phía sôi trào vương phong mắt sáng lên khoe miệng hiện lên một sợi mỉm cười hắn biết rõ thời khắc này vân chúng quân đang núp trong bóng tối nhìn xem một màn này hắn nghĩ dựa vào chín đầu cơ quan xả đối phó bản thân không thể không nói ý nghĩ của hắn rất tốt chỉ là thực hiện tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy chín đầu cơ quan x à tốc độ công kích rất nhanh tần suất cao vô cùng nhìn như thân thể to lớn lại cũng phi thường linh hoạt nhanh chóng hành động bên trong toàn bộ vân tiêu cắt bị phá hư dối tinh dối mù ở hạ nghi bên trong thiên minh thiếu vũ mấy người cũng là khởi động cái này chín đầu cơ quan x à thủy vân tiêu cắt lúc này mới chạy ra ngoài có thể từ cái này cơ quan x à t h ủ hạ sống sót cũng coi là vận khí nịch tiên vương phong thi c h u ể n ra k i n h công thân hình như tiên g á n g trần phiêu g ậ t động tác càng là nhanh đến cực điểm tùy ý chín đầu cơ quan thủy trung đều theo không kịp cước bộ của hắn giờ đến phía ta chạm a một đạo tử sắc kiếm quang lấp lánh toàn bộ bên trong vân tiêu cát vương phong trong tay huyền thiết trọng kiếm rốt cục ra khỏi vỏ nhất kiếm quang hàn phong mang trói mắt t ạ c sát một kiếm phía dưới chín đầu cơ quan x à đầu lâu cùng thân thể trong nháy mắt phân nhà nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc vương phong biết rõ đây là cơ quan x à cho dù là đầu cùng thân thể phân nhà vẫn như cũ có thể sinh ra công kích mà sẽ không đình chỉ biện pháp duy nhất chính là đem cơ quan thuật bên trong cơ quan hạch tâm triệt để phá hủy ở thạch lan hai người nhìn soi mói vương phong thân ảnh hóa thành tàn ảnh vây quanh chín đầu cơ quan x à không ngừng hỏi c h ằ n trọc x ê dịch thỉnh thoảng sẽ có một đạo kiếm mang loại ra tạc sát tạc sát cùng loại dạng này đứt gãy thanh âm vẫn không có dừng lại chín đầu cơ quan x à trên thân thể xuất hiện từng cái vết dạng thoạt nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình Trước một trăm, tai tinh thần, rốt thân thể chiến cơ cục chia Hòa anh! quan nghiền hồn, Khổng nguyện ngã xuống, lồ ép. lá xà đã đỏ thắm ánh mắt lần nữa biến làm vương phong xuất thủ nhanh vô cùng đem chín đầu cơ quan x à bên trong tất cả t ư ơ n g quan đầu mối then chốt đều phá hư sạch sẽ thời khắc này chín đầu cơ quan x à bên trong đã là hoàn toàn bị phá hủy lệ vương phong từ giữa không trung rơi xuống mặt đất bị hắn hung hăng đập mạnh trong nháy mắt xuất hiện một cái không nhỏ cái hố một vùng chu vi có như mạng nện vỡ ra vô số đầu vết dạng có thể thấy được hắn một cước này đạp xuống đến đến cỡ nào trầm trọng giải quyết chín đầu cơ quan x à vương phong quay người trở lại nói hiện tại nên đến phiên những cái này tủ thuốc tiến vào nơi này thời điểm vương phong đã đáp ứng thật lan muốn đem vân chúng quân luyện chế tất cả đan dược toàn bộ hủy đi hiện tại thời cơ đã thành t h ủ c suy ở thạch lan ngu tử kỳ nhìn soi mói vương phong chém ra một đạo kiếm mang trực tiếp đánh vào cái kêu ba hàng tủ thuốc phía trên không có hao phí khí lực gì ba cái tủ thuốc đều hóa thành đầy đất mảnh vỡ ở trong đó chứa đ ư ợ g đan dược đều không ngoại lệ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát thạch lan đôi mắt đẹp chấp liên tục dị s ắ c liên tục tâm lý ngọt ngào vương phong lời h ư ớ ngàn n g vàng nói ra làm được thực đem vân chủ quân mấy năm tâm huyết đều hủy hoại chỉ trong chốc lát không vương phong người làm chết anh. vương phong vừa mới hủy đi tủ thuốc tiến vào vân tiêu các tòa kia đại môn trong lúc bất chợt bị đánh thành vỡ nát ngoài cửa lớn ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở vương phong đám người ánh mắt ba người này chính là vân trung quân nguyện thần cùng tinh hồn ba lúc này vân trung quân sắc mặt khó coi tới cực điểm trong mắt toán hận cơ hồ muốn phun ra nguyện thần cùng tinh hồn ngược lại là gương mặt bình tĩnh nhưng nhìn về phía vương phong trong mắt vẫn là mang theo một tiệc kiến kỵ người đ á n g chết vân trung quân nghiến răng nghiến lợi trong mắt l ử a giận phun ra hai tay nắm chắc thành quyền tức giận không thôi ta ngược lại là tưởng rằng ai đây nguyên lai đều là bạn cũ tinh hồ pháp ngươi thường thế tốt chưa vương phong không để ý đến nổi điên vân trung quân quay đầu nhìn về tinh hồn lên tiếng trào tinh hồn chính là âm dương gia tả hữu hộ pháp một t r ò n g thực lực cao thâm mặt chắc chẳng qua là ban đầu vây quét mặc ra bí mật cứ điểm thời điểm bị vương phong triệt để đánh bại tâm lý lưu lại bóng ma theo lý mà nói tinh hồn nội tâm đối với vương phong sợ hãi vô cùng cũng không còn cách nào hình thành hữu hiệu chiến l ự c nhưng làm cho vương phong kinh ngạc chính là nhìn tinh hồn bây giờ bộ dáng không chỉ không có chút nào sợ hãi ngược lại thực lực nâng cao một bước tuyệt thế tứ trọng tiên tinh hồn thực lực cứ nhiên đột phá trách không được hắn dám xuất hiện ở vương phong trước mắt nếu không có ngươi khi đó xuất thủ ta chỉ sợ còn không thể đột phá trong lòng c h n g n g ạ i đặt đến bậc này thần thứ tinh hồn ánh mắt c h ấ p động lên âm hiểm ác độc hắn đối với vương phong h ậ n ý cũng không có so vân chúng quân ít hơn bao nhiêu vương phong là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất để tinh hồn nếm đến đại bại người là hắn tâm lý lớn nhất cửu nhân nguyên lai、like、là dạng này vậy xem ra hôm nay một trận chiến này là tránh không khỏi chỉ hy vọng ngươi có thể đủ nhiều chống đỡ mấy chiêu đừng như lần trước như thế chỉ phát một chiêu liền lạc yên mà chạy vương phong đủ cười nhạt và nói không chút khách khi bóc tinh hồn vết sẹo t i n h hồn kém chút n kém một tức bị g ụ m lao h u y ế t p h u n ra ngoài, thần g thực lực càng thêm mạnh mẽ cùng ban đầu ở kính hồ y trang bên ngoài gặp một lần đã cách nhau thật lâu nàng thực lực cũng trở nên càng thêm cao thâm mặt trắc nguyễn thần có một chút so tinh hồn nhìn thấu triệt tiêu liền là thủy trung nhớ kỹ đông hoàng thái nhất một câu tuyệt đối không nên chủ động trêu chọc vương phong nếu không phải đông hoàng thái nhất một câu ban đầu ở kính hồ y trang bên ngoài nguyễn thần chỉ sợ liền xuất thủ mặc ra cự tử vương phong tiên sinh không nghĩ tới chúng ta sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt lúc trước kính hồ y trang bên ngoài từ biệt tiên sinh thực lực biến càng thêm khó lường nguyễn thần khẽ mỉm cười chậm rãi nói ra tuy nhiên đã sớm biết vương phong thực lực cũng biết hắn thanh danh trong giang hồ như mặt trời ban trưa thạch lan vẫn là không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là vương phong địa vị sao có thể làm cho âm dương ra đương đại mạnh nhất hai vị hộ pháp đều kiến kỵ đây là tuyệt vô cẩn hữu một bên ngu tử kỳ cũng nhìn mặt n ư ờ i cả ngày hôm nay, vương phong mang đến cho hắn thật sự là nhiều lắm nhường hắn có chút tiêu h ó a không đến âm dương gia tả hữu hộ pháp là ai đó là so âm dương ngũ đại trưởng lão còn muốn thần bí khó lường tồn tại nhưng hôm nay xem ra bọn họ tựa hồ cũng có chút kiên kỵ vương phong có thể thấy được vương phong thực lực càng thêm cao thâm mặt trắc vương phong có nguyệt thần cùng tinh hồn hai vị hộ pháp ở đây ngươi cho rằng ngươi có thể chống n ổ i sao hắn biết do vương phong thực lực rất mạnh lúc trước tinh hồn mang theo bọn họ ba vị trưởng lão cấp cao thủ đều bị một mình hắn đánh bại nhưng hôm nay khác biệt hôm nay có một cái thực lực càng cường đại nguyệt thần có nguyệt thần gia nhập tuy nhiên chỉ có ba người nhưng lực lượng so với lần trước ở tăng hải thành thời điểm còn muốn mạnh hơn mấy lần hắn không tin ở tinh hồn cùng nguyện thần liên thủ phía dưới vương phong còn có thể có bao nhiêu năng lực động thủ vân trung quân hét lớn một tiếng bên hông một thanh kiếm bị trong nháy mắt rút ra ba c h ô i này kiếm chính là bị đúc lại qua thiên chiếu kiếm lúc trước bị vương phong một kiếm chặt đ ứ t sau khi được qua tần quốc đệ nhất đúc kiếm sư đúc lại bây giờ thiên chiếu kiếm uy lực càng thêm kinh người kiếm vừa ra nhanh như thiềm điện vân trung quân cả người nhảy lên thật cao mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về vương phong hung hăng chém xuống tu khí thành nhận tinh hồn không có sử dụng mặt khác tuyệt học đối với vương phong hắn đã hết sức quen thuộc bình thường âm dương pháp thuật đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng duy nhất có thể lấy ra được chỉ có tụ khí thành nhận hai tay tụ khí thành công sáu tầng công lực ngưng tụ trên hai tay một trôi t ử s ắ c kiếm ảnh lăng lệ vô cùng từ hắn giữa song trường xuất hiện đ á n g sợ nội lực tràn ngập ở trong hư không phảng phất có thể chạm phá tất cả suy tụ khí thành nhận xuất thủ một đạo kiếm khí màu tím s ẹ t qua hư không c h ó i buộc nhanh như lôi đỉnh vượt qua hơn mười triệu khoảng cách chém về phía vương phong tinh hồn cùng vân trung quân phối hợp không thể bảo là không cao m i n lúc lên lúc xuống hai mặt giác công dạng người thường căn bản không kịp phòng thủ mà ở bên cạnh bọn họ còn có một cái đồng dạng thực lực cao thâm nguyệt thần quả nhiên ở hai người xuất thủ về sau nguyệt thần trong tay xuất hiện một đoàn trói mắt tử quang hào quang màu tím sáng trói vô cùng bên trong phản phất tiềm ẩn vô số thiên địa nguy cơ một âm mưu dương trái phải lưỡng cực ẩn chứa vô tận uy lực ba người công kích chặt chẽ tương liên hoàn mỹ phù hợp cơ hồ làm cho người không cách nào k i ể m phản ứng chương một trăm lẻ một vương phong thực lực vô tình n g ép âm dương ra ba đại cao thủ liên thủ công kích cái này ở thường ngày rất ít xuất hiện trên cái thế giới này cũng cơ hồ không có để hai người bọn họ đều muốn liên thủ đối phó cao thủ ba bởi vì tinh hồn cùng nguyện thần quan hệ vốn cũng không phải là rất hòa thuận khắp nơi châm phân tương đối cũng dẫn đến hai người cơ hồ không có hợp tác thời điểm mà vương phong xuất hiện lại làm cho bọn họ hai người lần thứ nhất đã đạt thành hợp tác tám tầng tụ khí thành nhận làm tinh hồn đột phá tu vi gông cùng xiến xích đạt đến tuyệt thế tứ trọng thiên về sau uy lực so với lúc trước cùng vương phong ở bí mật cứ điểm bên ngoài trận chiến t i ệ càng khủng bố hơn ba gấp mấy trăm lần lực lượng tăng phúc thiên hạ hôm nay ít có người có thể chống đối ba đạt tới tuyệt thế tứ trọng thiên về sau tinh hồn tám tầng tụ khí thành nhận không chỉ có uy lực chiếm được mấy chục lần đ ể thăng m ẫ u chốt hơn là có thể phóng xuất ra ba đạo ở hạ ni bên trong tinh hồn dưới tình huống bình thường chỉ có thể thôi phát bốn tầng công lực tụ khí thành đ a o sáu tầng tụ khí thành nhận liền sẽ nhận phản vệ mà đạt đến tám tầng công lực tụ khí thành đ a o cái k i a phản vệ đủ để khiến hắn trọng thương nếu không phải đạt đến tuyệt thế tứ trọng thiên hắn không có khả năng liên tục sử dụng chiến trường phía trên thay đổi trong nháy mắt nhất là ở trong tình hình này hơi không cẩn thận liền có khả năng cải biến chiến cuộc vương phong tinh thần hoàn toàn tập trung đối mặt đã chém xuống thiên chiếu kiếm. trong tay huyền thiết trọng kiếm không có nương tay thân hình khách động một kiếm vung ra một kiếm này tụ tập hắn hùng hậu chân khí lệ mạnh liệt k ì n h phong từ hai thanh kiếm va chạm địa phương bộc phát ra một cổ vô hình g ợ n sóng phun trào mà ra t r u n g quanh trên hành lang mọi thứ đều bị phá hủy ngay cả cái k i a chín đầu cơ quan xà thân thể cũng bị chấn vỡ vân trung quân thực lực ở ngũ đại trưởng lão bên trong cũng không phải là mạnh nhất nhưng hắn thiên chiếu kiếm trải qua đúc lại về sau đã biến cường hành vi thưởng kiếm mang chỗ đến vô kiên bất tội ba lần này hắn vốn cho là dựa vào trôi này mới đúc thiên chiếu kiếm có thể cùng vương phong huyền thiết trọng kiếm đối đầu nhưng sự thật thường th vừa mới tiếp xúc hắn liền nhận lấy một cỗ vô tận lực lượng oanh kích cả người phảng phất d i ề u bị đứt dây đồng dạng trực tiếp bị cố lực lượng kia chấn động bay ra ngoài thân thể ở giữa không trùng phun máu tươi tung tóe lồng ngực trường bảo màu trắng bên trên bị máu tươi nhiễm đỏ vương phong cũng không có đến đây dừng tay trong tay hắn huyền thiết trọng kiếm trở tay chém ra hai đạo kiếm khí chính là đối mặt tinh hồn tám tầng công lực tụ khí thành nhận đi phốc phốc nghiên ép hoàn toàn chính là nghiên ép tám tầng công lực ngưng tụ tụ khí thành nhận trong nháy mắt bị chấn á t một đạo khắc kiếm khí sau đó tới tốc độ nhanh đến t h ờ điểm cơ hồ không cho tinh hồn có nửa điểm cơ hội phản ứng. kiếm khí bén nhọn hung hăng chém trúng tinh hồn lập tức hắn lồng ngực xuất hiện một đạo sâu thấy được tận xương vết kiếm mà cả người đã là hung hăng đụng vào lấp kín vết tường tinh hồn sắc mặt trắng bệnh trong lòng hoảng hốt dùng ngón tay của mình hướng lồng ngực vết kiếm liên tục điểm mấy lần đem lồng ngực trọng yếu nhất huyệt vị toàn bộ phong bế phòng ngừa mất m á u quá nhiều làm sao có thể vân trung quân cầm kiếm tay đều đang phát run ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trong tay thiên chiếu kiếm chỉ thấy cái này vừa mới đúc thành thần binh phía trên nhiều hơn một rất lớn lỗ hổng trừ lỗ hổng ra có từng đạo mơ hổng dạng thoạt v â nguyễn t r u n q â n hồn thần g chịu môi son khé mở trong tay liên tục đánh ra nguyên một đám ấn quyết cái kia lơ lửng âm dương thái cực độ bên trên trong nháy mắt bùng nổ ra vô số ngôi sao màu tím hướng về vương phong đánh tới âm dương g i a pháp thuật cực kỳ thần bí bất luận một loại nào cũng không thể để cho người ta xem thường tăng thêm những cái này cấm thuật đều là cực kỳ quý bí làm cho người khó lòng phong bị nói không chừng có thời điểm liền chúng an t o á n suy nghĩ ạ nghỉ bên trong mặc ra hai đời cự tử cao thủ cỡ nào đều là bị âm dương g i a lục hồn khủng chú đánh chết hàn phi anh hùng một đời vốn có khả năng cải biến hàn quốc vận mệnh cũng chết tại lục hồn khủng chú tay bậc này cấm thuật không biết lúc nào liền chúng phải thấy một màn như vậy thạch lan ngu tử kỳ chấn động trong lòng thần sát trên mặt đều biến có chút tái nhợt bọn họ khi nào gặp qua khủng bố như vậy cấm thuật nhìn như hoa lệ. bên trong lại ẩn chứa vô tận quỷ bí hung hiểm sắc cơ nhưng là bọn họ lại không thể giúp vương phong cái gì lấy hai người bọn họ tu vi nếu là dính vào chỉ có đường chết một đầu mà lúc này vương phong bị cái kia t ử sắc thần mang phảng phất cầm giữ đ ồ n g dạng vô cùng tận tinh thần truy lạc xuống tới mắt thấy là phải đánh vào trong thân thể hắn đã sớm nói các ngươi âm dương ra bí thuật đối với ta là không hề có tác dụng nhìn ta như thế nào phá ngươi bí thuật vương phong cười nhạt một tiếng thân thể bên ngoài đột nhiên tách ra vô tận từ sắc văn hoa so với cái kia từ sắc thái cực đồ án còn trói mắt hơn ba toàn bộ không gian phảng phất đều bị hắn bên ngoài cơ thể từ sắc quang khí chiếu sáng mở vain vương phong công lực vận chuyển cường đại lực lượng xông phá thân thể trói buộc m á n h liệt c u ộ n trào ra đâm rách không gian hướng về tấm c kia từ sắc thái cực đồ án xung kích tới nguyện thần trong lòng hoảng hốt sắc mặt đại biến tấm kia thái cực đồ án là từ nội lực của nàng làm cơ sở phụ trợ thao túng lực lượng m ộ ư ơ i điểm cường hành nhưng là bỏ ra công lực cũng đạt tới cực hạ đột nhiên nhận đáng sợ như vậy trung kích đã vượt rất xa nàng đủ khả năng thừa nhận cực hạ vain đầy trời điểm sáng màu tím n ộ tung cái tiêu bao trùm ở vương phong đỉnh đầu thái cực đồ án trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa n g u y ệ t thần kêu lên một tiếng đau đớn đầu ngón tay phủ ở lồng ngực khoe miệng chảy ra một đạo đỏ thấm vết máu trên mặt nguyên bản đỏ thám quang trạch biến mất không thấy gì nữa thay thế chính là trắng bệnh một mảnh âm dương ra ba đại đ ỉ n h cấp cao thủ không đến nửa khắc đồng hồ thời gian toàn bộ đều hứng chịu tới trọng thương cùng so sánh n g u y ệ t thần ở vương phong tận lực lưu thủ phía dưới thương thế so với tinh hồn cùng vân trung quân muốn nhẹ một chút vẫn tiêu cát một mảnh hỗn độn hết thể tất cả đều bị hủy sạch sẽ chín đầu cơ quan xạ tủ thuốc chỉ có vương phong một người đứng ngạo nghệ tại chỗ tháng ngu tử kỳ nhìn n gây ra như phóng p h ả n phất giống như nằm mơ chiến đấu mới vừa rồi đến nhanh kết thúc cũng nhanh đến bây giờ hắn thậm chí đều còn không từ vương phong lấy một địch ba rung động tỉnh táo lại chiến đấu liền đã kết thúc thạch lan trên mặt lo lắng rốt c ụ c biến mất tâm lý treo tảng đá lớn cũng rơi xuống mặc dù biết vương phong đã từng đã đánh ã đ bại tinh hồn tứ đại cao thủ liên thủ nhưng đối mặt tinh hồn cùng nguyện thần liên thủ nàng cũng không có lòng tin dù sao hai người này liên thủ so với lần trước có thể cường đại nhiều lắm hiện tại các ngươi cảm thấy còn có thể lưu lại ta sao vương phong đứng chắp tay lạnh nhạt nói ra c h ư một trăm linh hai thu phục vương phong ở trên cao nhìn xuống trông xuống ba người trong mắt không có chút nào vẻ đ ắ c ý vô cùng bình tĩnh âm dương gia hai đại hộ pháp tăng thêm một trưởng lão ở trước mắt giang hồ bên trong đó đều là đứng đầu tồn tại cơ h ộ không có người nào dám trêu chọc thế nhưng là vương phong khác biệt hắn cùng với âm dương gia vốn là tử địch không có bất kỳ cái gì hòa giải khả năng mấy lần cùng bọn hắn giao thủ đều chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối để âm dương gia hận t h u xương bây giờ ba người liên thủ đều bị đánh bại tương đương đã trở thành thị trên tớt tùy y vương phong làm t h ị vương phong ngươi đừng quá đ ắ c ý nơi này là thật lâu ngươi giết chúng ta cũng trốn không thoát tinh hồn lạnh r ê n một tiếng tay vỗ ngực đạo kia sâu thấy được tận xương vết kiếm vẫn như cũ vẫn còn bất quá huyết ngược lại là đã ngừng lại chỉ là lần này hắn bị thương thế so với lần trước còn nặng hơn nguyên lai tưởng rằng tấn thăng tuyệt thế tứ trọng tiên về sau lấy tám tầng công lực tụ khí thành nhận hẳn là có thể đối phó vương phong ai ngờ đến cuối cùng lại còn không phải vương phong địch ba cái này đối tinh hồn cái này tiên tài thiếu niên mà nói đã kích thật sự là quá lớn vương phong giết chúng ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt nếu là đông hoàng các hạ biết rõ tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ đến lúc đó ngươi còn có m ặ c ra hết thẻ mọi người đều trốn không thoát n g u y ệ t thần thương thế là n h ẹ nhất tuy nhiên đã không có sức t á i chiến nhưng là nói chuyện thật không có nhận ảnh hưởng gì lại cùng âm dương g i a thủ lĩnh đông hoàng thái nhất đại chiến mấy trăm hiệp mà bất phân thắng bại c h ẳ n g cảnh phản g p h ấ t hôn q u ả phát sinh một dạng ba hiện tại vương phong thực lực càng thêm cao thâm mặt c h ắ c cùng năm đó so sánh càng thêm mạnh mẽ ba năm đó một trận chiến ta đương nhiên nhớ kỹ nhưng là ngươi đừng quên ta âm dương g i a đại thủ lĩnh chính là gần với thần nhất tồn tại mấy năm này ngươi thực lực là trở nên càng mạnh mẽ hơn nhưng là đông hoàng thái nhất các hạ thực lực một dạng đạt đến không cách nào suy đoán trình độ cho nên ngươi tốt nhất thả chúng ta ta có thể coi như sự tỉnh hôm nay chưa từng xảy ra hai người kia ngươi cũng có thể mang đi làm sao nguyện thân rất rõ ràng lấy vương phong tu vi cả c h i ế c thận lâu bên trên không ai có thể ngăn cản hắn hắn nghĩ đi cũng căn bản cũng không có người có thể ngăn nổi nhưng bây giờ vấn đề là hắn sẽ giết hay không bọn họ thả các ngươi sau đó để cho các ngươi tiếp tục đuổi giết ta sao ha ha vương phong lạnh lùng cười một tiếng ngồi sổn người xuống nhìn qua n g u y ệ t thần cái kia tuyệt mỹ dung nhan nói lúc đầu ta là có dự định muốn giết các ngươi bất quá bây giờ ta nghĩ tới biện pháp tốt hơn đến đối phó các ngươi dứt lời vương phong đứng dậy trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỳ dị Nụ cười này nguyện thần trong phản đồng dạng tà dị, nàng cười tà yêu xem mắt, ma ở không phất dị, ba i biện pháp gì đối giản ế t thể nhất Vương vậy. nhưng được, như đơn Phong dụng bọn hắn, nhưng có thể đoán được, nhất định không gì áp pháp phó sẽ b có lúc này vương phong đột nhiên hướng về tinh hồn cùng vân trung quân đánh ra hai đạo chỉ lực trực tiếp phong bế trên người bọn họ mấy đạo kinh mạch để cho bọn họ công lực không cách nào lấy được vận chuyển bình thường không cách nào phát huy thực lực Người, người đối với chúng ta làm cái gì? Tinh hồn hoàng hốt, hắn phát hiện mình công lực vận chuyển biến gì? đối với cái hốt, lực cực phát ta làm kỳ nếu không thì tính mệnh đáng lo vân trung quân tự nhiên cũng phát hiện cái này biến hóa chỉ là hắn thương so tinh hồn còn nặng không nói nổi một lời nào trong mắt che kín sợ hãi phải biết vân trung quân nội lực tu vi không thể so với tinh hồn không có nội lực chẹo c h ố n g lấy thương thế của hắn căn bản nhịn không được bao lâu lúc này cần nhất chính là lập tức bế quan chữa thương vương phong ngươi đến cùng làm cái gì n g u y ệ t thân nhìn thấy hai người t h ẳ n g trạng trong lòng cảm giác nặng nề nàng cảm nhận được hai người khí tức biến càng ngày càng yếu ớt chân khí trong cơ thể vận hành rất rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng vân phong cũng không trả lời nàng mà là mở ra hệ thống thương thành h ồ i đoái ra hai tấm nô lệ tạp còn có một tấm mị lựa tạp ba cái này nô lệ tạp tự nhiên là cho tinh hồn cùng vân trung quân dùng bọn họ mặc dù là cường giả nhưng là ở vương phong trong mắt căn bản không đáng giá nhất tới vận mệnh của bọn hắn cùng thắng thất một dạng đều là giết người máy móc thôi bất quá bọn họ so với thắng thất có càng lớn giá trị liền ở chỗ hai người bọn họ đều là âm dương gia bên trong cao tầng là lực lượng trung k i ê n có bọn họ rất nhiều liên quan tới âm dương gia bí mật vương phong đều có thể chuẩn xác hỏi thu h o ạ được k e n nô lệ tạp ít hai phải chăng sử dụng sử dụng k e n sử dụng nô lệ tạp、x2. sử dụng đối tượng âm dương gia hữu hộ pháp tinh hồn âm dương gia đại trưởng lao vân trung quân keng mỹ lực tạp ít một phải t r ă n g sử dụng keng sử dụng mỹ lực tạp ít một sử dụng đối tượng âm dương gia tả hộ pháp nguyệt thần vương phong không chút do dự đối với ba người sử dụng tạp phiến chỉ có dùng tạp phiến mới có thể đạt tới hắn mong muốn hiệu quả bất quá nô lệ tạp cùng mỹ lực tạp có hiệu lực thời gian đều là mười ngày vương phong đương nhiên không có khả năng ở trong này đợi mười ngày cho nên hắn lấy chỉ lực phong bế tinh hồn vân trung quân kinh mạch chính là muốn để bọn hắn không có thời gian làm những thứ khác an tâm bế quan t r ư ớ thương đợi đến mười ngày sau bọn hắn thương thế cũng liền không sai biệt lắm phục hồi như cũ lúc kia bọn họ cũng là sẽ triệt để thần phục ở vương phong dưới c h â n về phần n g u y ệ t thần vương phong vẹn vẹn phong bế nàng huyệt vị mà thôi hắn điểm huyệt vị chí ít cần bảy tám ngày thời gian mới có thể chậm rãi bị đả thông vương phong cũng không lo lắng n g u y ệ t thần sẽ sớm thông chi đông hoàng thái nhất giống nàng loại này thực lực mạnh mẽ nữ nhân ở đột nhiên mất đi công lực tình huống phía dưới bước thứ nhất phải làm nhất định là sông mở trên người huyệt vị t ố t các ngươi ngay ở chỗ này từ từ khôi phục ca chúng ta liền không phục bồi vương phong cười nhạt một tiếng trao hỏi thạch lan cùng ngu tử kỳ rời đi, ba người trực tiếp rời đi vân ti nơi này dù sao không phải là nơi ở lâu ở lâu khó tránh khỏi bị phát hiện cả chiếc t h ậ n lâu bên trên rất nhiều binh sĩ âm dương gia cao thủ đều nghe được động tính của nơi này nhưng là tinh hồn mệnh lệnh là để bọn hắn không cho phép tới gần cho nên không ai dám tới gần vân tiêu c á c kể từ đó t h ậ n lâu bên trên những người khác mọi thứ đều như cũ không có gì thay đổi vương phong mang theo thạch lan cùng n g u tử kỳ nhanh chóng xuyên toa ở t h ậ n lâu hành lang dự định rời đi nơi này t ì một m chỗ cho n g u tử kỳ trị liệu n g quỷ đàn độc ngô tử kỳ cuối cùng từ rung động khôi phục lại trong mắt lộ ra một cỗ sùng bái thân sắc Hắn không cách nào tưởng tượng, trong một ắ hắn t không h nổi âm dương ai ra bị âm pháp, r ư ở n giờ lão, là Lệnh, phong trong ở vương được như Trước không đoạn. 103, Thần Nông chịu thế tay một Tăng、Hải、Thành, mặc ra bên trong bí mật cứ điểm, hai bên n mặc điểm, cứ ra bí g ư i đ a này g vương phong. Vương phong từ thật lâu chờ về sau, vì thay ngu chờ cứ thật thay đợi điểm, liệu, tới liền về vì vừa về v từ trở tử trị lâu sau, kỳ o phòng, đã dòng giờ. đã dã một giờ. Một giờ à bên trong ban đại sư vẫn luôn thủ hộ ở bên ngoài những người khác đều đã tiến về đ ô n g quận chỉ có ban đại sư ở lại chờ đợi vương phong có ban đại sư ở cưới cơ quan chú tước có thể rất nhanh đến đồng quận ở một giờ này bên trong ban đại sư không có chờ được vương phong xuất quan ngược lại là chờ đến trương lương đến gian phòng đại môn rốt c ụ c mở ra vương phong cùng thạch lan từ trong phòng đi ra ngưu tử kỳ vừa mới điều trị hoàn tất đang nghỉ ngơi cho nên cũng không có cùng theo một lúc đi ra cự tử đại ca vương phong vừa ra tới ban đại sư cùng trương lương hai người liền đi tới vương phong nhìn hai người một cái gật đầu một cái nói tử phòng ngươi đột nhiên đến có phải hay không có chuyện quan trọng gì tuy nhiên trương lương cái gì đều còn chưa hề nói nhưng lúc này chính là thời kỳ nhạy cảm tiểu thánh hiền trang vừa mới vượt qua cửa ải khó khăn môn hạ đệ tử đều đã trở lại tiểu thánh hiền trang chuyện bên ngoài đã cực ít để ý tới thân làm tiểu thánh hiền trang tam lưng ra trương lương lẽ ra cũng ở trong trang nhưng hiện tại hắn xuất hiện ở đây hiển nhiên là có chuyện quan trọng nếu không thì sẽ không bước lên phong hiểm đến đây trương lương gật đầu một cái nói ba cái gì đều lừa không được đại ca hôm nay tới đây đúng là có chuyện quan trọng cùng đại ca báo cáo người nói đi vương phong gật đầu một cái cháo hỏi chúng nhân ngồi xuống nói chuyện thạch lan rất ngoan ngoán cầm bình trà lên tiến đến pha trà lưu lại vương phong bọn người ở tại nơi này nói chuyện trương sau khi ngồi xuống trầm trầm nói ra mấy ngày trước đây hạ thị nhất tộc phạm tăng tiền bối về tới tăng hải thành cùng ta sẽ một mặt hắn mang đến một tin tức a phải chăng cùng nông g i a có quan hệ vương phong nghe thấy liền đã đoán được a nghỉ bên trong phạm tăng cùng long thư đám người hành tẩu các quốc gia cựu địa triệu hồi rất nhiều đẳng lòng quân đoàn bộ hạ cũ mà hắn đang đổi về tăng hải thành thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một cái tình báo thần nông lệnh xuất thế đại ca đã biết trương lộ ư ơ n g l ra kinh ngạc hỏi phải biết hắn cũng là vừa mới nhận được tin tức mà mặc ra ở tăng hải thành thế lực cũng cơ bản đều rút lui tin tức cơ hồ đều đoạt t u y ệ t thật không biết đại ca là như thế nào lấy được tin tức c ự tử ta mặc ra ở tăng hải thành cơ hồ đều rút lui ngươi là làm sao biết được tin tức này ban đại sư lộ ra bội phục tin tức này hắn cũng là từ trương lương nơi này nghe được vương phong cười nhạt một tiếng nói các ngươi hẳn phải biết thắng thất là ta thuộc hạ ngươi nói ta là làm sao biết được nghe thấy vậy hai người bừng tỉnh đại ngộ thắng thất là vương phong thuộc hạ chuyện này mọi người cũng đã biết mà thắng thất thân phận sớm nhất cũng là nông gia mặc dù bây giờ đã thối lui ra khỏi nông gia nhưng hắn phải biết tin tức này cũng không khó khăn cho dù hắn không tìm tới nông gia nông gia người cũng đồng d ạ n g sẽ tìm tới hắn dù sao thần nông lệnh tồn tại thật sự là quá trọng yếu bất kỳ một cái nào nông gia đệ tử đều hẳn là coi trọng nông gia mỗi m ộ ư ơ i năm tái hiện một lần giang hồ lệnh treo dài thường bài địa trạch văn vật thần nông bất tử tướng tài vương hầu chả lẽ không cùng loại sao chư tử bách ra bên trong nông gia đệ tử là nhiều nhất một phái nông thương tự lưu g i n g rắn lẫn lộn thần nông lệnh mỗi lần xuất hiện trong giang hồ đều sẽ gây nên giang hồ một màn mưa máu gió c n h ban đại sư là lão giang hồ đối với thần nông lệnh cũng là cực kỳ thấu hiệu đem nông ra một chút đặc điểm từ từ nói chắc ch trương lương gật đầu một cái tiếp tục nói chỉ là nông gia thần nông lệnh tám trăm n ă m đến chỉ có thể từ hiệp khôi trong tay phát ra nhưng đương nhiệm nông gia hiệp khôi sớm tại ba năm trước đây đã thần bí chết đi một lần này thần nông lệnh đột nhiên hiện thân chẳng lẽ là nông gia đã xuất hiện mới hiệp khôi hay sao trương Lương tuy nhiên vẫn luôn đợi ở tiểu thánh hiền trang nhưng là đối với chuyện trong giang hồ dấu vết lại dọn như lòng bàn tay nho gia đệ tử trải rộng thiên hạ muốn có được bậc này bí mật tin tức cũng không phải không có khả năng phải chăng xuất hiện hiệp khôi cái này cũng không trọng yếu vương phong t h ẳ n như nói từ trên ghế đứng lên hắn nhìn về phía biển cả nói mấu chốt nhất là lần này thần nông lệnh xuất thế đến cùng mục đích là vì sao chỉ sợ đây mới là nhất ý vị sâu xa thần nông lệnh xuất thế nhất định có hắn nguyên do mà chuyện làm cơ hồ cũng đều là hành hiệp nghĩa sự tình nhưng lần này xuất hiện lại cực kỳ khả nghi ba lần trước thần nông lệnh xuất hiện là đợi trước hiệp khôi tụ tập nông gia cao thủ đồng loạt ra tay đối phó tần quốc đệ nhất danh tướng võ an quân bạch khởi nguyên nhân là bạch khởi ở triệu quốc trôn giết bốn mươi vạn tướng sĩ để nông ra người vô cùng tức giận lúc này mới từ hiệp khôi ban bố thần nông lệnh mà lần này xuất hiện quá mức kỳ hoặc trương lương cùng ban đại sư nghe thấy đồng thời gật đầu một cái ba i ể u t lúc này Hiệp khôi thạch ầ n n lan đi tới cho ba người rót một chén trà nóng đứng ở một bên lẳng lặng nghe ban đại sư nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước nói cự tử bây giờ nông ra các đường đều đi đông quận hiển nhiên có mục đích đặc biệt chúng ta có phải hay không cũng nên lên đường tiến về đông quận đông quận cự ly nơi này cũng không tính quá xa nhưng cùng tăng hải thành hoàn cảnh lại là hoàn toàn khác biệt ba hiện tại đông quận hầu như rồng rắn lẫn lộn các loại các dạng người đều có hơn nữa quân đội hỗn loạn lưu dân khá nhiều lúc này đi có lẽ có thể lấy được một chút vui mừng ngoài ý mớn vương phong gật đầu một cái nói ân là thời điểm xuất phát ban đại sư ngươi chuẩn bị một chút chúng ta liền có thể lên đường đại ca ta với các ngươi chia binh hai đường đến lúc đó ở đông quận tụ hợp trương lương chắc tay nói ra Tốt, tất cả cẩn thận một chút rốt cuộc là nhị đệ của mình mặc dù bây giờ trương、lương、xưa đâu bằng này nhưng vương phong thủy trung đều rất lo lắng ân t vương phong cũng không muốn thạch lan đi theo bản thân mạo hiểm sở dĩ như vậy nói ra vương phong ta đại ca đã tinh tốt chuẩn bị trở về thục sơn chủ trì đại cuộc mà ta ta nghĩ cùng ở bên người người người đi nơi nào ta liền đi nơi đó nói đến đây thạch lan mặt trong nháy mắt biến hồng nhuận phân tốt trương hàm, hàm là tần thủy hoàng doanh chính bên người cẩn thần lãnh đạo ảnh mật vệ không nhận bất luận cái gì trọng thần tiết chế trực tiếp nghe lệnh doanh chính mệnh lệnh nguyên lai、like、ngay tại gần nhất hàm dương thành bên trong lan truyền lên một đạo lời đồn đại xương phủ tô muốn làm xương bình quân thí quân x o á t vị lời đồn đại này cực kỳ nghiêm trọng vua luận là cái nào đế vương nghe đều sẽ sinh nghi nhất là quan hệ ngôi vua thời điểm Cái gì phụ tử? Cái gì chính, cái có lục quốc càng cực c bá tiếng đối với diện gì gì hương. hoàng không gì hoàng hùng hoàng phương tình tình tử? nhất tần thủy từ một tâm tử trở thành hùng bá lục quốc thủy huynh doanh này phụ Đều đệ? đế, là là là Ba kỳ ảnh giác. Anh mật vệ lấy được tin tức như vậy tự nhiên sẽ ngay đầu tiên báo cáo cho thủy hoàng đế biết rõ trương hàm sở dĩ sẽ đối với p h ụ tô nói chuyện này là bởi vì p h ụ tô làm người tương đối thẳng thắn luôn luôn lấy đế quốc bách tính làm trọng nhường hắn khá là bội phụ lúc này mới mở miệng nhắc nhở nhường hắn có chuẩn bị tâm lý danh chính đột nhiên truyền triệu để phù tô về hàm dương rất có thể cùng chuyện này có quan hệ phù tô xa ra đến nội cung trước cửa liền ngừng lại đến nơi này xe ngựa đã không cho phép thông hành ba trước cửa cung một tên thái dám đi tới giá phía trước thi lễ một cái l ớ n tiếng nói thủy hoàng đế b ệ hạ có chỉ tuyên hoàng tử phù tô hồi đô về sau liền có thể vào cung yết kiến không được đến trễ phù tô đứng ở giá phía trước cung kính thi lễ một cái sau đó một thân một mình tiến nhập nội cung đại môn tiến vào nội cung đại môn về sau là một cái cực kỳ rộng rãi quảng trường chính đối diện chính là danh o chính vị trí nghị sự đại điện cửa điện lớn phía trước hai bên trái phải đều có hai đầu hiện lên phi thiên tư thế cự long pho tượng biểu hiện ra danh chính quyền uy phù tô đạp trên cầu thang từng bước một bước đi lên trên đi đi thẳng đến nghị sự đại điện ngoài cửa đột nhiên đứng vững thân thể một cỗ cảnh giác từ trong lòng dâng lên theo bản năng đầu hướng khía cạnh hơi hơi lệch ra xoẹ xẹt ở phù tô làm ra động tác này thời điểm một cái trưởng lực vừa vặn từ khía cạnh bổ xuống hắn như vậy n ư ờ n g lối trưởng lực kia vừa vặn đánh không ở phù tô trước người xuất hiện một đạo nửa quỷ bóng người đại ca ngươi trở về ta nhớ ngươi muốn chết nói chuyện chính là trước mắt nửa quỷ thiếu niên một đầu nhuộm màuọn tóc nửa cuốn tóc ngắn xinh đẹp hơi có vẻ âm u gương mặt mặc trên người một kiện bạch từ sắc sen nhau cầm b ả o trên cổ đeo một khối tường vân bộ dáng mặt dây chuyền nhưng những cái này đều không phải là làm cho người ta chú ý nhất chân chính để người chú ý chính là hắn cặp mắt kia mắt trái là lam mắt phải là hỏa hồng sắc cho người ta một loại không rõ tim đập nhanh rất có một chút lạnh lẽo cảm giác người này chính là thập bát thế tử hồ hợi người công phu lại tiến bộ p h u tô thản nhiên nói cũng không có nhiều lời đối với cái này đệ đệ hắn lòng dạ biết rõ nhưng thủy trung đối với hắn vẫn là lòng dạ n h ư ờ n nhịt dù sao đây là hắn huynh đệ đại ca ngươi thật chập à phụ hoàng sáng sớm liền truyền dụ hôm nay không gặp bách quan chuyên v ị chờ ngươi một người rồi hồ hợi mang trên mặt một tia ê ngọc chân thoạt nhìn vẫn là một cái cái gì cũng đều không hiểu chỉ biết là chơi đùa đùa dỡn hài đồng chẳng ai sẽ nghĩ đến là một cái bụng dạ cực sâu người phù tô nhìn cái này ngây thơ mơ mộng đệ đệ một cái gật đầu một cái cuối cùng không nói gì quay người hướng về nghị sự đại điện bên trong đi vào theo p h ù tô đi từ từ vào đại điện hồ hợi khỏe miệng toát ra một đạo không do ý cười ở sau lưng hẳn nói xem ra phụ hoàng cũng muốn ngươi chết đại điện bên trong danh chính lương đối với đại môn liền phủ tô tiến đến cũng không có xoay người lại ý tứ như thần b à i kiến phụ hoàng phù tô rất cung kính quỷ giảm xuống đất h à n h khấu b á i chi lễ người đứng lên đi doanh chính thanh â m lộ ra rất lạnh lùng phảng phất là ở tiếp kiến thông thường triệu thần không sai b ị lắm phù tô từ từ đứng dậy không có nhiều lời chờ doanh chính mở miệng người đối với tiểu thánh h i ể n trang cách nhìn cô đã biết bất quá hiệp lấy vo phản cấm nho lấy văn l u ậ t pháp đây là hai đại h ò a nguyên không thể không xem xét doanh chính thanh â m bên trong mang theo một tia thiên t ử uy nghiêm đối với nho ra đề phòng chư tử bất ra trừ bỏ cá biệt môn phái bên ngoài ức ít có thần phục đại tần mà trong đó lấy mặc da nho ra cùng nông ra thế lực khổng lộ nhất đối với nho gia doanh chính thủy t r u n g đều bảo trì ngắm nhìn thái độ tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện một cái như mặc ra một dạng dám cùng đối kháng m ô n phái nhi thần minh bạch bây giờ la vong tổ chức như t r ư ớ c đang tăng hải thành giám thị l ấ y nếu có di động nhất định có thể trước tiên nhận được tin tức phù tô tâm lý cũng không muốn đem la vong lưu tại tăng hải thành la vong tên bên ngoài s á t lục chi k h í quá nặng lưu tại tăng hải thành đối với tiểu thánh hiền trang mà nói càng giống là một trôi treo ở đỉnh đầu lợi kiếm doanh chính chậm rãi xoay người lại nhìn qua phụ tô nói gần nhất ta nghe nói một cái lời đồn đại ngươi cũng đã biết phù tô trong đầu giống như n ổ lên một đạo kinh lôi quả nhiên phụ hoàng đã biết tin tức bây giờ rất có thể nguyên nhân quan trọng vấn đề này trách bản thân nhi thần đã có nghe thấy lại không biết làm sao bị bạch phù tô hoảng sợ quỳ dạp xuống đất đầu chống đỡ mặt đất cơ thể hơi phát run không dám ngẩng đầu đi nhìn mình phụ hoàng từ nhỏ đã đi theo bản thân phụ hoàng bên người đối với tính tình của hắn phụ tô thật sự là quá hiểu tất nhiên sẽ mở miệng hỏi bản thân h i ệ n nhiên đã có quyết đoán chỉ là phù tô không biết mình phụ hoàng sẽ xử trí như thế nào bản thân người m i ệ n không được doanh chính thản nhiên nói ngay sau đó lại cùng phù tô giảng một cái liên quan tới bạch khởi tự sát phía trước đ i ệ n cố bạch khởi trước khi chết từng hỏi t r i ê u tương vương bản thân không có nghĩ qua tạo phản vì sao muốn để hắn chết t r i ê u tương vương nói một câu rất có thâm ý lời nói người không nghĩ tới tạo phản nhưng là người có tạo phản năng lực đây chính là người tội phù tô tình cảnh cùng bạch khởi biết bao tương tự tuy nhiên nhìn như không có quyền lực người nhưng thân làm đế quốc hoàng tử chẳng lẽ lại còn không có tạo phản năng lực sao ai biết lan can phía dưới phải chăng có một đám tử sĩ đi theo ai biết trong triều có phải hay không có tay nắm binh quyền võ tướng đã đầu nhập hắn thủ h ạ tất cả những thứ này nhìn như không tồn tại nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh hoàn toàn không có khả năng doanh c h í n h ý tứ rất đơn giản lúc trước bạch khởi ngay như bây giờ p h ủ tô mở dạng cầm giữ có cái này năng lực chính là tội của hắn cho nên doanh chính sẽ nói p h ủ tô vô luận bạch hay không đều là không rõ ràng sự thật chứng minh tiên vương làm ra quyết định là sai lầm nhưng lại có ai có thể khi làm ra quyết định trước đó thực minh bạch quyết định này là đúng hay sai đây quyền lực là một loại độc dược làm vật chứa xuất hiện vết dạng loại độc dược này có lẽ cũng đã bắt đầu tản ngươi chỉ là một cái trong đó người bị hại mà thôi doanh chính tự a hồ là đang nói cho hắn một cái đạo lý lại không nói tới một chữ làm sao xử phạt hắn phù hoàng minh giám nhi thần cảm ơn phù tô l ệ rơi lầy mặt cho tới bây giờ hắn chỗ nào còn không biết doanh chính là có ý tha hắn một lần chương một trăm linh năm nông ra lục đường hãy bình thân ngươi đ ư ờ n g đi mệt nhọc đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt tiếp xuống xuân nhận đại tế dụng tâm chuẩn bị đi ba giờ khắc này doanh chính thanh â m biến hơi hơi bình thản hiện lộ ra một tia thân làm cha tự ái ba cái này ở phù tô ấn tượng bên trong lần thứ nhất xuất hiện dạng này ngư khí phù tô trong lòng cảm động chậm rãi từ dưới đất đứng lên thầm nghĩ nhất định muốn đem xuân n h ậ t đại tế sự tình an bài tốt hồi báo phụ hoàng phần này tự ái tạ phụ hoàng phù tô cung kính thi lễ một cái từ từ thối lui ra khỏi nghị sự điện ba một lần này tuyệt đối không nên làm ta thất vọng phù tô ở rời khỏi đại điện thời điểm sau lưng chuyển đến doanh chính uy nghiêm thanh â m đông quận một ngọn núi bên trên cái nhiếp cùng vệ trang đứng ở dốc núi nhìn qua mây m ù quấn quanh vách núi phía dưới vệ trang một cái tay hơi hơi cứng cỏng có vẻ hơi cứng nhắc cùng thường ngày thoạt nhìn có chút khác biệt tay ngươi trúng độc còn bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn bước đi ra cái nhiếp nhàn nhạc hỏi trong lời nói mang theo một vệ trang nhìn hắn một cái nói rất phiền thức độc tính rất mạnh liệt nếu không phải kịp thời phong bế yếu h u y ệ t chỉ sợ độc tính đã dọc theo kinh mạch n h ậ p thể hắn cánh tay cơ hồ đều không độc được hơn nữa loại độc này tính lại có thể nhường hắn không cách nào quá nhiều vận chuyển chân khí nếu không sẽ theo chân khí quý tích vận hành tiến vào kinh mạch bên trong đến lúc đó cũng không phải là một cánh tay sự tình nhanh chóng tìm tới ban đại sư bọn họ có đoan một cô n ư ơ người ở, n g độc có lẽ có thể tốt càng nhanh cái nhất nếu mày hắn không nghĩ tới những thứ này độc sẽ phiền t o á i như vậy lúc trước nếu không phải vệ trang ngăn tại trước người mình chỉ sợ chúng độc chính là mình hai người bọn họ tâm đó cũng sẽ không sẽ đột e m cảm tạ nói ra, nhưng hai bên đều biết tâm cảm lúc chuyện còn cái cũng ảnh tạ biết thời trong tranh tương tình. nói nhưng bên bình nói nhau nhìn như còn khắp nơi tranh phân tương đối, nhưng những cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn cảm tình. Đến! hai với đối, ra, khắp đều đ ý, sẽ nhiên vệ trang ngẩng đầu hướng về một phương hướng nhìn tới ai tới cái n h i ế p theo hắn m ụ quang hướng phương hướng kia nhìn tới phát hiện bên trên bầu trời một đạo to lớn thân ả n h xuất hiện ở trong hắn tầm mắt ba cơ quan t r u tước là ban đại sư cái n h i ế p vừa nhìn thấy thân ả n h kia liền nhận ra cơ quan chu tước còn có công tử vệ trang thần tình lạnh nhạt thản nhiên nói hắn trở thành vương phong thủ hạ lưu xa tứ thiên vương đứng đầu sự tỉnh cái nhiếp đã biết rõ mặc dù có chút không thoải mái nhưng cũng không nói thêm gì dù sao đây là vệ trang bản thân công nhận sự t ì n h hơn nữa trở thành vương phong thủ hạ cũng để cho vệ trang không còn vì đế quốc hiệu lực cái này ở cái nhiếp xem ra ngược lại là một kiện có lợi sự t ì n h cơ quan chu tức phi hành rất nhanh trong chớp mắt đã đến hai người đỉnh đầu trên không xoay quanh mà xuống ba mảnh này rừng tây bên trong cũng không có thích hợp cơ quan chu tức đô địa phương cho nên chỉ có thể một mực lượn vòng lấy ba chúng ta cần phải đi cái nhiếp tóm lấy vệ trang tay thân hình bỗng nhiên xông lên trời ba cơ quan chu tức rất khéo léo từ cái nhiếp phía dưới bay qua để bọn h ắ n lung dung lên cơ quan t r u tước cái tiên sinh hai người các ngươi làm sao sẽ tiến đến một khối nếu không phải cự tử chỉ dẫn còn không biết sẽ ở chỗ này nhìn thấy ngươi đây ban đại sư có chút ngoại ý muốn nói ra mấy ngày trước mặc ra đám người tiếp vào vương phong truyền tin để đám người tại chỗ tiến về đông quận chờ đợi cái n h ế p cùng mọi người chia đường cải trang mà đi cự tử công tử cái n h ế p cùng vệ trang cùng một chỗ hướng vương phong thi lễ một cái ta vừa tới đông quận liền ngoại ý muốn gặp tiểu trang nhắc tới cũng là t r ư n g hợp cái nhấp giải thích nói vương phong nhìn qua vệ trang nhướng mày nói ngươi bị thương sớm ở huỳnh hoặc chi thạch rơi xuống thời điểm vương phong liền để vệ trang đi tới nơi này điều tra liên quan tới huỳnh hoặc chi thạch tình huống thuận tiện nhìn xem giang hồ các đại thế lực đ ộ n g tĩnh vệ trang cùng cái nhiếp gặp gỡ lại bị thương hiển nhiên đã trải qua điển mánh cái chết nội dung cốt truyện ba chúng ta hai ngày trước đi gặp mặt thần nông đường đường chủ chu gia về sau gặp được một tên liệt sơn đường đệ tử c u ố n vào điển mánh bị giết cục tiểu trang vì ta không cẩn thận bị địch nhân ám khí gây thương tích trên cánh tay chúng k ị động không cách nào vật công cái n h i p ở một bên giải thích liệt sơn đường, đường chủ điện mánh cùng thần nông đường ra, ra hiệp hôi mấy lần ra tay đánh nhau là hai bên đối thủ mạnh mẽ ba nghe nói cái này đ i ề n mánh thực lực không ở thắng thất phía dưới đương nhiên chẳng qua là ban đầu thắng thất bây giờ thắng thất thiên hạ có thể thắng qua h ắ n người đã cực kỳ hiếm thấy đ i ề n mánh chết ở an n i bên trong cũng có đoạn này nội dung cốt truyện vừa v ậ n vệ trang cùng cái nhiếp gặp qua thần nông đường đường chủ chu ra lại đáp ứng lời mời đi tới nơi này chỉ là không nghĩ tới bọn họ nhìn thấy đ i ề n mánh thời điểm hắn đã chết vệ trang cánh tay bị độc châm đánh trúng không cách nào vận hành công lực vừa đúng lúc này điển mánh huynh đệ thiên hổ đến thế là nhận định vệ trang cùng cái n h i p là giết chết hắn đại ca hung thủ thế là hạ lệnh truy sát. người khác không biết vương phong cũng rất rõ ràng điền m á n h chết tự nhiên cùng hai người bọn họ không quan hệ điền m á n h là chết ở la vong tổ chức sát thủ kình kình trong tay dẫn vệ trang cùng cái nhiếp tiến về bản thân liền là một cái âm mưu chỉ là không nghĩ tới hai người nhìn thấy điền m á n h thời điểm hắn liền đã chết vương phong gật đầu một cái hai bước đi đến vệ trang trước người đột nhiên xuất thủ đem hắn trúng độc cánh tay nắm lên điểm liên tiếp mấy cái sau đó một cái tay bấm tay thành trào treo ở vết thương phía trên ông một cố cường đại hấp lực từ vương phong lòng bàn tay chuyển đến vệ trang khe nhữ mày cảm giác được một tia đau nhói bất quá điểm ấy đau nhức đối với hắn mà nói t í n ba cỗ này độc có á i cỡ nào khó chơi chỉ có vệ trang tự mình biết đã không thể vận dụng công lực bước ra cũng tìm không thấy giải độc dược không nghĩ tới mới vừa gặp được công tử liền bị thuận lợi giải quyết tạ cự tử xuất thủ tương trợ cái nhiếp cũng thi lễ một cái c ả n tạ vương phong xuất thủ giải quyết vệ trang trên cánh tay độc phải biết lấy hắn công lực cũng không có làm đến có thể thấy được có bao nhiêu khó giải quyết vương phong khoát tay áo nói không cần khách khí như vậy chúng ta là người một nhà độc này trong giang hồ cũng chưa từng xuất hiện chỉ có đế quốc la vong tổ chức bên trong mới có có thể thấy được chuyện này thật không đơn giản vương phong rất rõ ràng là ai ra tay nhưng hắn không thể nói rõ chỉ có thể thông qua đoàn này độc tới làm văn trường đem đầu mâu chỉ hướng đế quốc la vong tổ chức chương một trăm linh sáu trung lý ngội cự tử đ i ề n mánh bị rết sự tình rất có thể là l à vắng tổ chức làm bọn họ mục đích làm như vậy là vì cái gì đây ban đại sư ở một bên ngắt lời sự tình thoạt nhìn càng thêm phức tạp hắn càng ngày càng xem không hiểu căn cứ chúng ta từ chu ra nơi đó lấy được tin tức một lần này thần nông lệnh mệnh lệnh là vì tranh đoạt hiệp khôi vị trí mà muốn trở thành hiệp khôi biện pháp duy nhất chính là lấy được hình hoặc chi thạch m ạ á h vỡ chỉ cần lục đường bên trong bất luận cái gì một đường lấy được liền có thể chấp t r ư ở n g thần nông lệnh hiệu lệnh các đường cái nhếp lấy được tin tức hướng vương phong nói một lần thuận tiện cũng giải thích ban đại sư nghi hoặc ba cái gì nông ra mục đích lần này là vì c ư ớ p đoạt hình hoặc chi thạch m n h vỡ kể từ đó chẳng phải là cùng đế quốc trắng trận đối kháng sao kể từ đó la vong tổ chức xuất thủ đánh g i ế t đến i mánh cũng liền nói t h ô n g ban đại sư hoàn toàn lĩnh mộ tới thoạt nhìn là dạng này không sai bất quá căn cứ ta điều tra chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy la vong tổ chức đã sớm đã tới đông quận lúc kia nông ra các đường tựa hồ còn chưa thu đến thần nông lệ vệ trang đem chính mình đi tới đông quận sau điều tra tình huống cùng chỗ khả nghi nói đi ra nông ra la vong tổ chức xem ra đông quận sự t ì n h càng ngày càng thú vị không biết còn sẽ có bao nhiêu người gia nhập vào cái này thế c ụ c hỗn loạn bên trong một lần này đến đông quận chúng ta t r ư ớ c tìm đến bọn họ những chuyện khác chúng ta chỉ cần bản quan là được mặc ra không có ta cho phép không thể tùy ý nhung tay vương phong cười nhạt một tiếng trong mắt lóe lên một đạo cổ q u á i quan mang trong lòng của hắn đã có đại khái kế hoạch chỉ chờ đến đông quận bắt đầu hành động bất quá chuyện này mặc ra người có thể không xuất thủ đều tận lực không thể ra tay để tránh c u ố n vào trong hỗn loạn là c ự tử đến đông quận ta sẽ truyền lệnh xuống ban đại sư một đúng đáp cơ quan chu tức trên không trung s ẹ t qua một đạo quy tích hướng về đông quận đi khoảng cách đông quận đã cực kỳ tiếp cận vì để tránh cho phiến phước cơ quan chu tức chỉ có thể tìm một nơi yên tĩnh đố đông quận ở vào nguyên tề quốc cùng tần quốc chỗ giao giới tần thủy hoàng thống nhất lục quốc về sau nơi này biến thành một cái quận lớn đông quận mặc dù là một cái quận lớn nhưng bởi vì nhiều năm chịu đựng chiến hỏa rách nát không chịu nổi tăng thêm nơi này quân đội vơ vét m ổ hôi nước mắt nhân dân thuế má cực nặng để trong này bách tính đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng cùng tăng hải thành phồn hoa khác biệt đông quận phi thường hỗn loạn rách nát, nơi này ngư long hỗ tạ Tiến vào đường ô n quận nội thành, có thể nhìn thấy, nơi này hai bên g hai thể thấy, có đ phố chỉ có số l ư ợ nhiều g k ô n n g h cửa hàng mở ra, hàng người mở đội i điếm khách sạn sinh ý đều phi thường tiêu điều, không có người nào ngủ. đường đều Đường đ lưu thường sạn không nào ngụ. nhiều tức ít, khách phố, ý có binh sĩ đi qua kiểm tra lấy tới đây nhân khẩu mỹ dự kỳ danh là vì bắt phản nghịch p h ầ n tử nói là bắt phản nghịch đào phạm kỳ thật bất quá là vì vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân trung gian kiếm lời túi tiền riêng ở đây mỗi một người đều vô cùng rõ ràng bọn họ đã sớm đã thành thói quen ba lúc này đường cái đang có một tên tướng lĩnh mang theo một đội binh sĩ kiểm tra lấy người đi bên đường nhìn thấy bọn họ đều lần đi rất xa mà nhưng cái, cái, làm làm cái này tướng i u t h lãnh và binh lính mục tiêu chủ yếu kỳ thực là những cái kia qua lại thương khách thương khách đều là làm ăn trên người đều mang một chút ngân lượng càng tốt trở thành bọn họ hạ thủ đối tượng kinh kha cùng tiêu dao từ đầu đội mũ rộng v à n khoác trên người rộng lượng áo choàng ngồi ở một gian lộ thiên quán trà bên ngoài bốn trà hai người ánh mắt vừa đi vừa về đảo qua nhìn qua đường phố đi lại đám người ở trước người bọn họ sau lưng vị trí còn ngồi vài cái bàn khác h nhân từng cái đều mang đao kiếm hiện nhiên đều là người trong giang hồ không biết c ự tử tới nơi nào chúng ta cùng hắn địa điểm ước định chính là căn này con t r à hy vọng còn không có bỏ qua mới tốt kinh kha nhẹ ngửi một c á i t r à thấp giọng nói ra hẳn là sẽ không hai ngày trước chúng ta thu đến ban đại sư tin tức chiếu lộ trình đến xem hôm nay hẳn là sẽ đến có lẽ là bởi vì cái gì sự tình chậm trễ cũng khó nói tiêu g i a o t ử một bên nói một bên nhìn chăm chú lui tới người đi đường hy vọng có thể nhìn thấy vương phong xuất hiện ba nơi này không thể ở lâu những cái k i u binh sĩ mỗi ngày ở trong này tuần tra rất dễ dàng gây nên bọn hắn chú ý hai người ăn mặc đều có chuẩn bị chỉ là hàng ngày ăn mặc dạng này trang phục xuất hiện ở gian này q u c n trả những cái k i u binh sĩ muốn không chú ý cũng khó khăn đi thôi qua một canh giờ lại tới tiếp ứng kinh kha từ vị trí bên trên đứng lên đây đã là bọn họ quy luật một ly trả thời gian nếu là không có đợi đến vương phong cùng ban đại sư liền sẽ lựa chọn ở một canh giờ sau đó mới đến một lần tiêu g i a o t ử gật đầu một cái đứng dậy cầm lấy bên người b a o khỏa cùng kinh kha cùng nhau rời đi đường phố vẫn như c ũ không có người nào hai người đi ở đường cái thoạt nhìn có chút dễ thấy mà lúc này đối diện đại đạo phía trên một tên trẻ tuổi tướng lĩnh mang theo hai tên cầm trong tay trường thương binh sĩ đâm đầu đi tới ba tên này trẻ tuổi tướng lĩnh cực kỳ trẻ tuổi anh tuấn người mặc màu xanh trắng giao nhau chiến b ả o c ò n ở sau lưng một bầu mũi tên l ô n g vũ một cây c u n g bên hông còn treo một chuôi b ả o kiếm cùng những cái kia mượn cơ hội v ờ vét tiền tài tướng lĩnh khác biệt tên này trẻ tuổi tướng lĩnh một mặt chính khí ánh mắt bên trong tinh quang l o ạ lên không có nửa điểm mê ly hiển nhiên không phải tràn trề diệu thị sắc đẹp người hãn mục quang đánh giá chung quanh không có tùy tiện bắt người liền kiểm tra ánh hai người các ngươi dừng lại trẻ tuổi tướng lĩnh trợn xoay người hướng về kinh khá hai người là lớn hoàng bét người này sức quan sát kinh người như thế thực sự là không đơn giản kinh kha nhẹ nhàng nói bước chân lại cũng chưa dừng lại không thể dừng lại tiếp tục tiến lên tìm một chỗ rời đi tiêu g i a o tử quyết định thật nhanh nhịp bước dưới chân cũng bắt đầu tăng tốc lên hậu phương trung ly mội thấy hai người không chỉ không có dừng lại ngược lại bước nhanh hơn thế là thong dong bình tĩnh từ phía sau lưng lấy xuống cung và tên kéo ra trăng tròn chỉ hướng hai người dừng lại lại không dừng lại ta liền muốn thả tiễn trung ly mội không lo lắng chút nào hai người kia có thể từ trước mắt mình thoát đi hà n đ ố i với mình tiễn thuật cực kỳ tự tin không ai có thể đưa lưng về mình còn có thể trốn qua bản thân tên bắn ra Trước Truy Ph một đạo hàng quang t á c h ra hảo quang s á n chói hướng về xa xa kinh kha cùng tiêu g i a o tử chạy như bay tiến này tốc độ nhanh vô cùng qua trong giây lát đã đến hai người phía sau lưng tiến vào ngõ nhỏ vừa vằn một đầu chật hẹp ngõ nhỏ xuất hiện ở trước mắt hai người không có chút nào do dự trực tiếp quay người hướng về ngõ nhỏ và vào người m ũ i tên lợi hại nhưng là lại có thể thế nào kinh kha c ư ờ i nhạt một tiếng nhẹ nhàng nói bình thường tiện thuật cho dù tầm bắn lại xa tốc độ lại nhanh cũng có cơ hội t r á n h n ẽ giống như kinh kha cùng tiêu dao tử loại cao thủ này mà nói càng thêm không tính là v i khó không đúng mau tránh ra tiêu dao tử đang muốn nói chuyện đột nhiên cường đại sức cảm ứng cảm giác được một cố hàn mang chính lấy không cách nào nói rõ tốc độ tiếp cận theo bản năng đẩy kinh kha một cái vọt đến một bên ẩm hai người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một c h i vũ tiễn chính bắn trúng hai người vừa rồi vị trí ghim vào một tấm ván bên trong cơ hồ toàn bộ cắm vào chỉ để lại phần đôi lông vũ bộ phận còn lộ ở bên ngoài truy phong cung tiễn kinh kha một mặt trần kinh mặc dù biết cái này tuổi trẻ tướng linh rất không tầm thường nhưng không nghĩ tới lại có như thế tuyệt kỹ truy phong cung tiễn chính là lúc trước sở quốc thần tiễn thủ am hiểu một loại tiết h u ậ t có thể cải biến mũi tên vận hành quỹ đạo đạt tới chém giết địch nhân mục đích loại này tiến thuật thiên hạ duy nhất cái này một phần trừ bỏ sở quốc không có quốc gia nào có được là sở quốc truy phong tiễn xem ra gặp phải cao thủ chúng ta đi tiêu giao tử cũng không tính dừng lại thêm có chút dừng lại về sau bước chân ngay tại ngõ nhỏ lại sâu chỗ đi dừng lại các ngươi trốn không thoát kinh kha đang muốn rời đi đột nhiên hậu phương chuyển đến trẻ tuổi tướng lĩnh thanh âm ba bóng người đồng thời xuất hiện trong tầm mắt người tới chính là trung ly mội trung ly mội thân làm đại tần đô ý tùy quân c h ấ n canh g i ở đông quận chính là đổi bắt tất cả đạo tặc phản địch bây giờ ở mí mắt của mình phía dưới liền xuất hiện hai cái nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi ngươi lập tức trở về đi mời b i n h đến đây trợ r ú t hai người bọn ta đi đầu đuổi bắt đào phạm trung ly mội gặp kinh kha hai người đào tẩu vội vàng đối với một tên binh lính phân phó là thương quân tên lính kia cũng không nói nhiều quay người bước nhanh chạy đi ba chúng ta truy trung ly mội mang theo một tên khác binh sĩ hướng về hai người biến mất phương hướng đuổi theo đi lấy trung ly mội bản sự muốn bắt lấy hai tên thông thường tặc phỉ là không có bất cứ vấn đề gì coi như gặp được cao thủ cũng có thể ứng phó nhưng một lần này hắn lần lần cảm giác được một tia không ổn hai người này có thể tránh thoát bản thân truy phong tiễn hiển nhiên không phải bình thường đạo tặc từ bọn hắn thân thủ nhìn lại nhất định là cao thủ trong giang hồ vì để tránh cho đạo tặc đào tàu lúc này mới phái người trở về thỉnh cầu trợ g i ú p tiêu giao tử cùng kinh kha tốc độ đều không chậm trung ly mọi tốc độ cũng có thể theo bọn hắn hơn nữa có một loại càng đổi u càng gần cảm giác tiểu tử này c ư nhiên còn không hết hy vọng nếu không thể hạm chiến ta ngược lại thật ra muốn theo hắn qua hai chiêu kinh kha quay đầu nhìn lại gặp trung ly mội thủy chung theo sau l ư n g không xa lạnh nhạt cười nói nhưng à c á vào lúc này hai đạo tiếng vang lanh lanh từ phía sau t h u y ể n đến cỗ kia kiếp người hàn mang lại một lần xuất hiện hơn nữa một lần này vừa xuất hiện chính là hai đạo thản ra kinh kha cùng tiêu giao tử thật nhanh tản ra giờ phút này đã nhanh muốn ra đông còn thành lại đến bên ngoài chính là rừng tùng vừa đến gần rừng tùng coi như truy phong cung tiễn lợi hại hơn nữa cũng đừng hòng ngăn cản bọn họ nửa bước a một đạo kiếm quang thình lình xuất hiện không chung hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bị kiếm quang kia tùy tiện q u ắ t chúng sau đó tản mắt đi ân ba hậu phương trung ly mội hiển nhiên không ngờ tới đối phương lại có thể dễ dàng như vậy phá giải bản thân mũi tên bất quá hắn cũng không thèm để ý ba ngón tay một khúc từ phía sau trong túi đựng tên lần nữa lấy ra bà cây vũ tiễn băng băng băng ba đạo mũi tên càng nhanh hơn xông ra lấy hình tam giác bắn về phía hai người hiển nhiên trung ly mội còn không hề từ bỏ. Cho tới bây giờ, n ba chỉ là a trung h ly mỗi t h loại ra đến đã binh sĩ sớm l khác hắn là người chính trực kiên cường làm việc quang minh lỗi lạc tuyệt không e ngại nguy hiểm cho nên cho tới bây giờ còn không hề từ bỏ ba đạo xếp theo hình tam giác mũi tên mắt thấy là phải bắn c h ú n g hai người trung ly mội trong lòng vui vẻ thế nhưng là sau một khắc lại phát hiện ba chi mũi tên đều biến mất không thấy trước mặt hai đạo nhân ảnh cũng dừng bước bọn họ đưa lưng về phía trung ly mội trên đỉnh đầu mũ rộng vành bị ép rất thấp không cách nào thấy do hai người diện mạo nhưng chỉ cần đối phương ngừng lại trung ly mội sẽ không sợ đối thủ có thể đào tẩu trung ly mội cũng ở đối phương mười trượng bên ngoài dừng lại ở khoảng cách này hắn truy phong tiễn uy lực vô tận cơ hồ không người có thể tránh thoát và n h dừng bước lại về sau trung ly mội chuyện thứ nhất chính là kéo vang tín hiệu sau đó một lần nữa kéo ra cúng tiễn kinh kha cùng tiêu dao tử cùng nhau xoay người lại mũ rộng vành khẽ nâng lên lộ ra hai người gương mặt bất quá câu nói mới vừa rồi kia lại không phải hai người bọn họ nói kinh kha cùng tiêu g i a o tử hơi hơi hướng về hai bên trái phải đi ra hai bước ở cái kia lộ ra khe hở ở giữa xuất hiện một bóng người đó là một cái tuấn mỹ như yêu khí chất phiêu rượu người trẻ tuổi trên mặt của hắn mang theo vẻ mỉm cười cho người ta một loại cảm giác thân thiết nhưng để trung ly mội giật mình cũng không phải là dung mạo của người này mà là hắn một cái tay ngũ chỉ thon dài hơi hơi tách ra mà cái kia tách ra ngũ chỉ tầm đó đang mang theo ba cái mũi tên mũi tên màu trắng lông theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng sao làm sao có thể thấy một màn như vậy trung ly mọi cơ hồ không thể tin được hắn truy phong c u n g tiễn sở dĩ biến mất nguyên lai là bị người cho một tay tiếp nhận chương một trăm linh tám đánh cược truy phong cung tiễn sở cốt thất truyền đã lâu tiễn thuật có lẽ sẽ bị cao thủ lấy kiếm khí chấm vỡ hoặc là tránh đi nhưng trung ly mội chưa từng có gặp qua một người có thể lấy tay tiếp được bản thân mũi tên hơn nữa vẫn là ba chi phương hướng khác nhau khác biệt góc độ đồng thời tên bắn ra mũi tên cao thủ tuyệt đối là cao thủ trung ly mội hai tay nắm chặt dây cung mắt lộ ra kinh hãi có thể làm đến đây hết thẻ người tuyệt đối không đơn giản đây là hắn đã từng chưa từng thấy qua cao thủ mạnh mẽ đối mặt đối thủ như vậy trung ly mội không dám b u n g l ỏ n g toàn thân thần kinh cơ hồ đều đã căng thẳng lên cai chán trượt xuống một giọt mồ hôi có thể thấy được nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh mà lúc này đây người trẻ tuổi kia sau lưng lại đồng thời đi ra ba nam một nữ trong đó hai người liền xem như hắn cũng khắc sâu ấn tượng quỷ cốc trưởng môn vệ trang đế quốc đệ nhất kiếm khách cái nhiếp nhìn thấy hai người kia xuất hiện trung ly mội không khẩn trương cũng không được không nghĩ tới bản thân truy kích tội phạm truy nã bên trong thế mà lại xuất hiện như vậy hai cái trọng lượng cấp nhân vật bất quá hai người kia đều không nói gì mà là đứng ở người trẻ tuổi kia sau lưng khoảng cách một bước thoạt nhìn mọi thứ đều là lấy cái kia người trẻ tuổi cầm đầu không cần nhiều lời cái này dẫn đầu người dĩ nhiên chính là đổi tới đông quận vân phong lệ vương phong ngũ chỉ hơi chấn động một chút nội lực trong nháy mắt d ố t vào ba chi mũi tên bên trong sau đó cái kêu ba chi mũi tên trực tiếp chấn động thành bụi mủ từ từ tiêu tán ba truy phong cung tiễn trung ly mội vương phong khỏe miệng lộ ra một đường vòng c u n g nhân vật này không phải liền là sở nam công trong dự nôn phong lâm hỏa sơn bốn đại tướng lĩnh một trong sao không nghĩ tới cư nhiên gặp gỡ ở nơi này ba n g ư ờ i kêu trung ly mội a thần quân bên trong một tên tiểu đô uý vương phong thu hồi hai tay lạnh nhạt nói ra ân người meta người rốt cuộc là ai trung ly mội nhún mày trong tay dây cung kéo càng gia tăng hơn lúc nào cũng có thể xuất thủ vương phong khẽ mỉm cười nhìn hắn một cái đi về phía trước mấy bước nói không cần uổng phí sức lực truy phong cung tiễn tuy nhiên lợi hại nhưng đối với ta mà nói bất quá là tiểu hài t ử đồ chơi không có bất kỳ cái gì tác dụng không tin ngươi có thể thử xem vương phong không có chút nào thèm quan tâm truy phong cung tiễn trên chiến trường có lẽ rất lợi hại lấy địch tướng thủ cấp làm cho người khó lòng phòng bị rất khó chống đối thế nhưng là đối mặt vương phong loại này trên võ đạo đã sánh ngang tuyệt thế ngũ trọng thiên tuyệt đại cường giả căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội trung ly mội trong lòng âm thầm tính toán quên chung quanh một vào người lần nữa đem ánh mắt khóa chặt ở vương phong trên thân đ á m người bên trong làm hắn nhìn không thấu chính là cái này người trẻ tuổi trẻ tuổi như vậy lại có thể thống lĩnh túng hoành gia hai đại tuyệt thế kiếm khách thật sự là không thể tưởng tượng trung ly mội biết do đối mặt mình là ai trước đó hai người nhất định là đế quốc tội phạm truy nã thoạt nhìn rất quen mắt nhưng là bọn họ bị mũ rộng vành che giấu thấy không rõ dung mạo nhất thời còn không thể nhận định là người phương nào ba lại nhìn thấy túng hoành gia hai vị kiếm khách lại là đế quốc chân thực tội phạm truy nã treo giải thưởng đều đạt đến hai mươi vạn lượng hoàng kim Biết rõ rửa vào c á n h â n lực l ư ợ n g li à nào không thể những n g bắt lấy ư ờ này, nhưng là Trung Ly mội tính cách chính là Ly m ộ i tính thế kiên cường. Tốt. Ta chính như kiên cường. nay liền thử một lần, người cách hôm thử là một đem ế n cùng có bản lĩnh、gì? Trung có gì. Ly mội đ dây cung kéo thành trăng tròn chuẩn bị xuất thủ một lần này hắn không có ý định lưu thủ đối mặt loại này cao thủ hắn không dám kinh thường xuất thủ nhất định giống như lôi đỉnh vương phong phất phất tay đám người riêng phần mình thối lui ra khỏi hơn mười bước đều đứng qua một bên đem sân bãi để cho bọn hắn hai người nhìn đến cái này gọi trung li mọi tướng lĩnh thật đúng là đủ dũng mãnh thật không nghĩ tới hắn đối mặt rốt cuộc là người nào kinh kha đối với tiêu giao tử thấp giọng nói ra thiên hạ hôm nay có thể cùng vương phong chống lại người một cái tay đều đếm ra cái này gọi trung ly mọi người tuyệt đối không phải một trong số đó nhưng biết do không thể làm còn muốn xuất thủ ngược lại cũng để cho hắn có chút bội phụ vương huynh thực lực thông tin ê vốn không cần hắn đậu thủ bất quá tất nhiên hắn lựa chọn ra tay hiển nhiên có hắn bản thân tính toán chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến liền có thể tiêu giao tử biết rõ vương phong không phải một cái rất thích t à n nhận tranh đấu người hắn mỗi một câu nói mỗi một lần hành động đều sẽ có mục tiêu rõ rệt không có khả năng tùy ý liền xuất thủ chỉ là cái này gọi trung ly mọi người lại có thể gây nên vương phong hứng thú cũng làm cho hắn có chút không nghĩ ra tốt n g ư ơ i c ứ việc xuất thủ bất quá ta người này có cái quái bệnh ở động thủ trước đó liền thích cùng người đánh cược vương phong một tay ôm ở trước ngực một cái tay thả ở trên cằm nhẹ nhàng u ố t ve đánh cược n g ư ơ i muốn đánh cược gì trung ly mọi nữ mày hỏi dạng người này c ư nhiên nữa thích đánh cược n h ư n g hắn cảm thấy ngoài ý mớn bất quá hắn cũng vui vẻ kéo dài thêm chốc lát vừa rồi mình đã phát ra tín hiệu thủ hạ binh lính cũng đã trở về cầu việt quân chỉ cần phát hiện tín hiệu nhất định sẽ rất nhanh tới đối mặt thiên quân văn mã hắn không tin còn bắt không được điều này tội phạm truy nã ba chúng ta liền cược ngươi vận mệnh làm sao vương phong thản như nói n hắn lời nói liền tựa như một cái to lớn bấy dập chính hướng về trung ly mội trải rộng ra mà đối phương lại hồn nhiên không hay vận mệnh không sai chính là vận mệnh một chiêu ta chỉ ra một chiêu nếu là không cách nào ngăn trở ngươi ta tự trói hai tay trở về với ngươi bao quát bọn họ cũng giống vậy nhưng là ngươi nếu ngay cả ta một chiêu đều không tiết nổi vậy liền thua ta liền cần một cái cam kết nếu có một ngày ta lần nữa tìm ngươi thời điểm ngươi phải hoàn thành ngươi lời hứa mặc kệ bất cứ chuyện gì đều không được vi phạm thế nào trung ly mội ngươi có thể làm được không vương phong nhàn nhạt nói ra trong lời nói mang theo một tiếng nặng nề đương nhiên đây là hắn cố ý chính là vì muốn kích thích cái này người trẻ tuổi hòa khí trung ly mội đối với mình tiện thuật cực kỳ tự tin hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng mình liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi quả nhiên trung ly mội thấy thế lập tức nói ra tốt ngươi điều kiện ta đáp ứng ta trung ly mội cũng không tin liền ngươi một chiêu đều không tiếp nổi bất quá ở ngươi điều kiện phía trên ta muốn tăng thêm một đầu cái này hứa hẹn không thể để cho ta vi phạm đạo nghĩa không được làm thương thiên hại lý sự tình nếu không thì ta tình nguyện chết ở đây vệ trang cái nhiếp tiêu giao tử kinh k h à ban đại sư cùng thạch lan đều đang tâm lý thở dài một tiếng cảm thắng cái này người trẻ tuổi thực sự là tự tin quá mức bất quá đối với cái này trẻ tuổi tướng lĩnh phẩm hạnh dũng cảm cũng khá là tán thưởng có thể được vương phong chú ý tới người quả nhiên có chút huyết tính rất đặc biệt vương phong khỏe miệng lần thứ hai hiện lên vẻ mỉm cười thầm nghĩ rốt cục bị lừa rồi tốt người ra tay đi chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng ta cũng không muốn chờ một lúc đối mặt tập quân còn muốn đại khai sát giới chương một trăm linh chín một chiêu bạch đồ vương phong cảm giác lực phi thường c ư ờ n g đại hắn cảm nhận được một cỗ hung hãn khí tức chính đang tiến lên hơn nữa cự ly nơi này đã không xa tối đa cũng liền trong vòng ba bốn dặm lộ trình rất nhanh liền có thể đến hắn biết rõ cái này nhất định là trung ly mội phát ra tín hiệu về sau đến tiếp viện tần quân vương phong cũng không sợ phiền phức nhưng lại chán g h é t phiền phức tần quân thực lực không tầm thường nhưng chỉ là đối với người bình thường mà nói đối với hắn loại tầng thứ này cao thủ mà nói cũng không tính là gì người ở chỗ này trừ hắn r a vệ trang cái nhiếp tiêu giao tử kinh kha không có chỗ nào mà không phải là cao thủ đối phó tần quân quá mức đại tài tiểu dụng lại nói bọn họ vừa tới đông quận cũng không phải vì giết người đến có thể không bại lộ thân phận vẫn là không bại lộ tốt b â n g một đạo kịch liệt tiếng dây c u n g vang lên không khí một đạo hàn mang vượt qua tầng tầng không gian trước mắt đi tới vương phong trước người hoa、wow. vương phong một đạo chỉ lực điểm ra đạo kia hàn mang trong nháy mắt liền bị chấn vỡ b â n g b â n g b â n g lại là ba đạo mũi tên bay tới nhanh như t h i ể m điện hơn nữa một lần này phân biệt từ khác nhau góc độ mà đến thậm chí có một chi trải qua vương phong từ phía sau hắn chuyển đến truy phong cúng tiễn ủy dị phương thức tấn công xảo trá góc độ như thế thần công thế gian hiếm thấy trung ly mội không có như vậy dừng tay thân hình không ngừng xây dịch lăng lệ quỷ dị mũi tên không ngừng bắn ra hắn biết do muốn đánh bại đối thủ là không thể nào nhưng là chỉ cần có thể làm cho đối phương không có sức hoàn thủ một chiêu rất nhanh liền qua hắn đánh chính là cái này chủ ý vương phong mặt mỉm cười ung dung không đội hắn tự nhiên rõ ràng trung ly mội tâm lý nghĩ cái gì nhưng cũng không thèm để ý ba thước khí tưởng một đạo vô hình khí tưởng từ vương phong thể nội toát ra đem quanh thân phạm vi chăm chú giữ vững trung ly mội liên tiếp bắn ra chín đạo mũi tên đều quỷ dị lơ lửng ở khí tường bên ngoài phảng phất bị xinh, xinh hút vào một dạng trả lại cho ngươi vương phong nhẹ nhàng nói sau một k h ắ t chín đạo mũi tên giống như mọc thêm con mắt hướng về trung ly mội bay trở về cái k i a tốc độ cực nhanh vô cùng so trung ly mội bản thân bắn ra tốc độ nhanh hơn ba cái k i a góc độ so với truy phong cung tiễn xảo trá góc độ chỉ có hơn chứ không kém tất cả giống như là hoàn toàn phục chế trung ly mội đồng dạng h ị y dị khó lường một màn này ngay cả trung ly mội mình cũng không nghĩ tới vương phong đương nhiên không thể nào biết truy phong hồ tiễn nhưng là đ ừ n g quên hắn tinh thông mộ dùng ra lấy cách của người trả lại cho người đấu truyền tinh di lấy đồng dạng phương thức đối phó đối phương ai ai ai mũi tên đi rất nhanh trung ly mội cơ hồ chưa kịp phản ứng cả người không ngừng chật lui tư n h i ê n không có né tránh chỗ trống giờ k h ắ c này trung ly mội mồ hôi trên n ó t rơi xuống phía sau lưng giống như hàn mang đâm vào trở nên lạnh lẽo trong óc lượn vòng lấy tử vong hình ảnh một màn này hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua bây giờ c ư nhiên đích thân thể nghiệm một cái chẳng lẽ ta liền phải chết sao trung ly mội rất không cam tâm nhưng là hắn không còn cách nào khác khi hắn lưng tựa đại thụ bất lực tránh thời điểm duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt chờ chết thế nhưng là hắn thật lâu không có cảm giác được mũi tên vào cơ thể cảm g i á đau chờ trung ly、mội、mở mắt thời điểm Phát vương phong khẽ cười nói vừa mới nói xong chín đạo mũi tên trong nháy mắt hóa thành bột miệng biến mất ở trước mặt hắn trung ly mội nhìn qua người tuổi trẻ trước mắt trầm giọng nói người rốt cuộc là ai đến bây giờ hắn thậm chí không biết tên của đối phương kinh khủng như vậy người trẻ tuổi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương phong xoay người sang chỗ khác đi từ từ đi nói nhớ kỹ ngươi hứa hẹn chờ ta lần nữa tới tìm ngươi thời điểm có thể đ ừ n g quên người rốt cuộc là ai trung ly mội lớn tiếng kêu đi ra cái này như mê người trẻ tuổi là cái thứ nhất lấy loại phương thức này đánh bại hắn người cả đời này hắn chỉ sợ cũng sẽ không quên mặc ra vương phong thanh âm xa xa chuyển đến chỉ có đơn giản bốn chữ vương phong đi nhưng là cái tên này lại sâu sâu khắc sâu vào trung ly mội trong óc mặc ra cự tử vương phong ba cái tên này trung ly mội không xa lạ gì thậm chí có thể nói như sấm bên hay giang hồ bên trong vương phong danh tự cơ h ộ i trở thành một cái giàu có sắc thái truyền kỳ đại biểu không có người không biết cái tên này cho dù là chưa từng gặp qua người này cũng đều nghe qua cái tên này đây là thần đồng dạng danh tự đến nay đế quốc đều đang truy nã hắn nhưng là chưa bao giờ có ai nghe qua ai có thể làm gì được hắn ba cái này thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đông quận điều này đại biểu cái gì đông quận không yên ổn trung ly m ộ i rất rõ ràng đông quận sẽ không thái bình đế quốc ảnh mật vệ la võng nông ra bây giờ liền mặc ra cự tử cũng xuất hiện ở nơi này toàn bộ đông quận tụ tập thiên hạ hôm nay cường đại nhất mấy đại thế lực đã biến cực kỳ phức tạp hơi không cẩn thận liền có khả năng dẫn phát một trận to lớn náo động đây không phải hắn muốn thấy chỉ là có một số việc đến một b ư ớ c này hắn cũng vô lực ngăn cản giống như vừa rồi đồng dạng bản thân chỉ cần thắng đối phương liền sự tình gì đều sẽ không có nói đến cùng vẫn là bản thân thực lực quá kém liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi có thể quay a y trung ly mội trung ly mội đúng lúc này trung ly mội nghe được hỗn loạn lung tung tiếng bước chân chuyển đến đồng thời còn bí mật mang theo bản thân cấp trên tiếng giống to viện quân rốt cuộc đã đến nhưng là bây giờ đến ở hạ ni ở ở bên trong lần thứ nhất ra sân bạch đồ liền gặp cao tiệm ly cùng tiêu giao tử cũng ý đồ tiếp lấy truy đánh tội phạm truy nã lấy cớ nghị tử trên người bọn họ vớt chất béo cuối cùng vẫn là hàn tín xuất thủ hỗ trợ giải vây về sau cũng bởi vì thèm muốn thúy mộng lâu hoa khôi hoa ảnh sắc đẹp mà xông ra đại họa may mắn người này còn có chút đầu óc tránh thoát một tiếp trung ly mội người phát ra tín hiệu lại phái người cầu viện binh nói phát hiện đế quốc truy nã trọng phạm bây giờ người ở nơi nào bạch đồ ngồi ở cao đầu đại mã bên trên l ạ n h ánh mắt nhìn qua trung ly mội cho tới nay bạch đồ đều không thích người này đơn giản là trung ly mội năng lực quá mạnh hắn sợ bị đoạt vị trí cho nên một mực làm khó ở dưới tay hắn mấy năm cũng chỉ lăn lộn cái lộn cái l trung ly mội nghe thấy đã sớm suy nghĩ xong nói thế nào đại nhân mặt tướng không địch lại đối phương bị bọn họ thoát đi chương một trăm mười bạch đồ âm hiểm gặp mặt trung ly mội cũng không có nói ra hắn cụ thể gặp ai chỉ là một câu mang qua điểm này liền chính hắn cũng không nghĩ tới dựa theo hắn tính cách mà nói bình thường đều sẽ có thực lấy cáo như hôm nay trả lời như vậy chưa từng có Ừ, phế phí áp phi Bạch hiệu, nhiêu thời gian sau? Bản tướng quân trách nhiệm mang theo Huỳnh hoặc chi thạch mạnh thời gian đã càng ngày càng gần, nếu là vì thế chậm chế, Bạch thường tiếng biết Nếu vật vỡ vận vì giận quát một tín tướng tướng tức bản bao Bản cái càng càng đồ đã đảm đương nổi sao? Bạch đồ lớn lãng là Ngươi ngươi quân gian quân mang gian ngày gần ngươi nổi sau áo sao có những thời giờ này hắn không biết có thể vơ vét đến bao nhiêu tài vật cái gọi là chỉ hoãn áp vận h ì n h hoặc chi thạch thời gian bất quá là lấy c ơ thôi mặt tướng biết tội mời tướng quân trách phạt trung ly mội quỳ một chân trên đất c h ầ m t h ấ p đầu t i ê n lặng nói ra hắn liền biết sự tình hôm nay nhất định sẽ bị bạch đồ tìm tới chỉnh mình lấy cớ đối với mấy cái này hắn đã sớm đã thành thói quen Tốt, tất ố t t nhiên ngươi biết mình phạm sai lầm vậy bản tướng quân trừng phạt ngươi cũng là nên nếu không thì bản tướng quân như thế nào tại trong quân dựng nên uy tín trung ly m ư i bản tướng quân hiện tại đem áp giải h u n h hoặc chi thạch mảnh vụ trách nhiệm liền giao cho ngươi đợi đến trương hà gặp mặt hắn về sau ngươi liền có thể lên đường huỳnh hoặc chi thạch không thể xem thường chính là bệ hạ đều mật thiết chú ý trách nhiệm ngươi thân là áp vận quan tiên phong có thể phải thật tốt chuẩn bị đừng đến lúc đó xảy ra điều gì sai lầm vậy bản tướng quân cũng bao không được ngươi bạch đồ âm hiểm cười cười b ă n g lánh nói ra huỳnh hoặc chi thạch là thủy hoàng đế bệ hạ đều hết sức coi trọng đồ vật nghiêm lệnh mọi người đều muốn giữ bí mật đồng thời bí mật áp vận về đế đô hàm dương áp vận huỳnh hoặc chi thạch trách nhiệm trọng đại có chút sơ sót mất đi quan chức vẫn là thứ nhỉ rất có thể sẽ còn vì vậy mà ném đầu thậ bạch đồ sở dĩ để trung ly mội làm cái này quan tiên phong mục đích đúng là vì thoát khỏi nhiệm vụ này đến lúc đó cho dù xảy ra vấn đề gì cùng hắn cũng không có quan hệ gì tất cả trách nhiệm đều là trung ly mội hắn vẫn như cũ có thể làm bản thân tướng quân những chuyện khác liền không có quan hệ gì với hắn ba cái này nhìn như là một cái cơ hội lập công chủ tội kỳ thực là một cái nóng bằng tay trung ly mội không tiếp cũng phải tiếp mặt tướng lĩnh mệnh có thể vì đế quốc hiệu lực mặt tướng là chắc chắn kiệt lực hoàn thành ha ha t u t đông quận một chỗ bí ẩn sân nhỏ vương phong đám người rốt cuộc đã tới nơi này ba chỗ này tiểu viện từ địa vực vắng vẻ là một chỗ sóng nghèo chung quanh ngủ cũng không có nhiều người cho dù là có cũng đều là một chút chạy nạn đến dân chạy nạn có lẽ là lúc đầu dân bản địa nơi này tương đối vắng vẻ không có quan b i n h đến cũng không có người trong giang hồ sẽ tới nơi này ngược lại là một cái không sai chỗ ân ẩn giấu mặc ra tìm được cái phòng này coi như không nhỏ có một cái rất lớn v i ệ t t ử đằng sau có một mảng lớn nông trại cùng với đến rau cả viện tới gần bờ sông tổng thể còn nói còn tính là không sai trong cả căn phòng mặc ra một đám cao tầng đều đến đông đủ còn có túng hoành gia vệ trang cùng cái nhất mấy người cũng đều đến nơi này vương phong ngồi ở vị trí đầu vị trí cái bàn một vòng vây ngồi đám người chư vị các người đi tới nơi này đã vài ngày rồi đánh n g h e được cái gì tin tức hay không vương phong uống một mục trà nhẹ giọng hỏi mặc ra đám người trước vương phong mấy ngày đi tới nơi này phụ trách tìm hiểu hư thực tất cả hành động chờ hắn đến mới quyết định c ự tử chúng ta đã đến nơi này về sau liền đã đem đông quận thành đều cho cha sạch nên biết tin tức cũng kém không nhiều đều n ắ m giữ đạo trích sờ sơ cảm vừa cười vừa nói ta theo tiểu trích cơ hồ đem toàn bộ đông quận thành đều chạy một lượn địa phương khỉ ho có gáy này thật sự là quá tệ các loại các dạng người đều có bất quá cùng tăng h ả i thành s o ra ta càng ưa thích đợi ở nơi như thế này ha ha đại thiết chủ ý sờ lấy đầu chùi l ủ i cười nói đương nhiên ưa thích nơi này ở chỗ này ngươi có thể thường xuyên đánh nhau có phải hay không đạo trích một câu nói toạc ra thiên cơ tiểu trích ngươi đại thiết chủ ý lập tức lúng túng gây đám người cười lắc đầu ngươi lại nói nói đều nghe được tin tức gì vương phong hỏi cũng không có bởi vì đại thiết chủ ý chuyện đánh nhau mà nói thêm cái gì lúc này chủ yếu nhất là biết rõ ràng ở đông quận có người nào sự tình nào vương phong cũng ngắm nghĩa cẩn thận nội dung cốt chuyện đã đến một bước nào đạo trích rốt cuộc là trộm vương c h i vương loại này nghe ngóng tin tức sự t ì n h tùy hắn tới làm so người khác muốn chuyên nghiệp rất nhiều ba thuộc hạ thăm dò được nông gia lục đường triệu tập số lớn đệ tử đi tới nơi này bọn hắn mục đích chính là huỳnh hoặc c h i thạch nghe nói một đường nào đệ tử lấy được huỳnh hoặc c h i thạch vậy cái này một đường đường chủ liền có thể trở thành mới hiệp khôi lãnh đạo toàn bộ nông gia trừ cái đó ra ta còn phát hiện la vong tung tích chỉ là bọn hắn hành động bí mật thật không tốt theo dõi bọn họ tựa hồ cũng đối huỳnh hoặc tri thạch cảm thấy rất hứng thú chỉ là doanh chính đã minh sắc bản địa chú cô nắp giải cái này la vong vì sao cũng sẽ cảm thấy hứng chứ bỏ trở lên hai cái phát hiện bên ngoài còn có giang h ồ bên trong một chút tà ma ngoại đạo cũng xuất hiện chỉ là bọn hắn mục đích có phải hay không h ì n h hoặc c h i thạch bây giờ còn không rõ chúng ta cũng không có cùng bọn hắn tiếp xúc đạo trích một hơi đem chính mình nghe được tin tức đều nói để vương phong biết rõ vương phong nghe thấy gật đầu một cái đối với đạo trích năng lực hắn là phi thường thưởng thức có thể hỏi tham gia nhiều như vậy tin tức hữu dụng cũng là không dễ dàng tiểu trích một lần này làm không tệ xem ra đông q u ậ n chẳng mấy chốc sẽ loạn ban đại sư tay vỗ tròm dâu hoa dâm vừa cười vừa nói tự tử ngươi dự định tiếp theo làm sao bây giờ chúng ta mặc ra nên như thế nào hành động kinh kha mặt hướng vương phong mở miệng hỏi đám người mục quăng cũng đều hội tụ đến trên người hắn tuy nhiên trước đó đã từ ban đại sư trong miệng biết được cự tử dự định làm cho tất cả mọi người không cho phép hành động nhưng này nhất thời kia nhất thời bọn họ càng muốn lấy được vương phong rõ ràng quyết định bởi vậy có thể thấy được vương phong bây giờ mặc ra các đệ tử bên trong địa vị rốt cuộc có bao nhiêu nặng vương phong gật đầu một cái đem chén t r à trong tay b u ô n g xuống nói mặc ra tất cả mọi người tạm thời không được hành động la võng nông ra đều không phải là đơn giản tổ chức bọn họ có được thực lực cực kỳ mạnh mẽ không đến bạn bất đắc、dĩ. từ ố t nhất đ n giờ cùng bọn hắn s n chúng ta cứ việc ngừ ông cũng không thể một mực ở vào thụ động, hình chúng dụng, nhưng n h thể thụ hoặc chi thạch, ra ra ma ta Ba ta ta mặc một mực sát, quá, bất ít cứ việc đắc được. có có g vào với vô với lợi đối đối là lẽ là ư ở i nói mà sắc trở h ự cực c kỳ t ọ n nếu như có thể lấy được cũng không g giờ yếu, lấy thể chưa chắc không thể. được có Từ t r đi mọi người mật thiết chú ý các đại thế lực động tĩnh về phần huỳnh hoặc chi thạch chờ ta mệnh lệnh lại ra tay không m u ộ n hết thể tất cả đều nắm giữ ở vương phong trong tay hắn đang đợi chờ đợi một cái thời cơ thích hợp chương một trăm mười một điền hổ điền ôn vương phong sắp xếp xong xuôi phía sau kế hoạch về sau cùng tuyết nữ cùng một chỗ vớt v e an ủi hai ngày cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn hai người cũng có một đoạn thời gian không gặp tự nhiên cực kỳ tưởng niệm bồi tuyết nữ hai ngày vương phong mang theo vệ trang cùng cái nhếp rời đi mặc ra bí mật cứ điểm ba người ăn mặc áo choảng rời đi đông quận thành một mực hướng trong núi đi bọn họ hôm nay phải đi địa phương chính là nông gia liệt sơn đường à nghỉ bên trong liệt sơn đường đường chủ điền m á n h ở hẹn gặp vệ trang cùng cái nhếp thời điểm ở hai người còn không có đến trước đó liền đã chết ba em trai điền hổ cho rằng là thần nông đường, đường chủ chu gia mời đến vệ trang cùng cái nhếp làm muốn trừ bỏ hôm a sau i người. nữ nhân khám phá, tất cả những thứ này cũng Về bị một khám tất thứ phá, h k cả n trang cùng nhiếp nên. Vương Phong đương nhiên sẽ không nhìn g gây phải cái là vệ sẽ x e vệ t r a nay g cùng người cái nhiếp n hiểu Hôm bị lầm. đến là i ệ t thứ nhất Sơn Đường, l vì cho vệ cho cùng cái nhiếp hai người thanh trang người liệt ọ c sự thật, thứ h a chính chút nghĩ nông là gia xem một đ n h ấ túi khôn. Liệt khôn. sơn đường vị trí trong trong ngoài ngoài bảo vệ rất nhiều đệ tử mỗi người đều mặc bạch sắc vải thô áo gai trên đầu b u ộ c lên bạch sắc đầu đội thần tình trên mặt trang nghiêm mang theo một k i a bị thương hôm nay là liệt sơn đường đường chủ điền bánh đệ tăng à y trong nội đường đệ tử đều đang vì đó tiến đưa vương phong đám người đến trực tiếp liền bị ngăn ở ngoài cửa dừng lại các ngươi là ai đến ta liệt sơn đường làm cái gì ba một tên liệt sơn đường đệ tử ngăn cản ba người lớn tiếng quát tháo điền mánh đệ tăng này vì để tránh cho phiến thức tự nhiên có người giữ nghiêm ngoài cửa không phải là ai đều có thể đi vào làm càn công tử nhà ta đến đây là cho các ngươi mặt mũi còn dám nhiều lời đừng trách ta không k h á c h ký vệ trang một bước tiến lên ngăn tại vương phong trước người lạnh lùng nói ra vệ trang là vương phong thủ hạ có trung thành tạm hiệu ứng ở đương nhiên sẽ không để người khác ngăn cản con đường của hắn cho nên t rất o theo theo n nói mang theo một cỗ nhàn nhạt bản năng g lời lui kia một xem m phía sau tử xét, khí. cỗ sắc Đệ về y bước, lớn i ế nhanh g người người gây nói, muốn có tới, c u y ệ n b cái Có gì? g gây ư ờ i c u y vậy? ệ n gan như Là Là ai ai? to d á một đến liệt đống lớn đệ tử tập trung tới trong tay mỗi người đều rút đao xuất kiếm đối với ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch Tiểu Trang, ta ta tới ngươi ngươi người ngoại đi nơi dọa sao chúng cũng nhân, này, xem đem dù cho, là vương phong khoát tay á o thản nhiên nói là công tử vệ trang nhàn nhạt đáp lại một tiếng lui trở về vương phong sau lưng vương phong chắp hai tay sau lưng đi về phía trước mấy bước đi tới liệt sơn đường một đám đệ tử trước người nói mặc ra vương phong đến thăm liền nói có chuyện tìm các ngươi đại tiểu thư thương lượng hôm nay tới nơi này không phải muốn động thủ cho nên vương phong cũng không có xông vào dù sao nông g i a cũng không phải tiểu b a n g tiểu phái tăng thêm mặc ra cùng nông g i a đã từng quan hệ cũng còn có thể nên cho mặt mũi vẫn là muốn cho ba cái kia liệt sơn đường đệ tử nghe xong câu mày hắn luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua cái tên này chỉ là nhất thời n g h ĩ không ra nhưng nếu là mặc ra người nghĩ đến không phải đến gây chuyện các ngươi ở đây chờ lấy ta đi hướng đại tiểu thư báo cáo đệ tử kia nói xong thu hồi binh khí hướng về bên trong chạy tới vương phong ba người không có để ý vững vàng đứng ở cửa chờ đợi rất nhanh đệ tử kia trở về nguyên lai、like、ngươi chính là mặc r a cự tử ít nhiều có đ ắ c tội mời vương phong cự tử vào bên trong nhà ta đại tiểu thư ở bên trong chờ đợi vương phong gật đầu một cái cùng vệ trang cái nhếp đi vào bên trong tiến vào đại môn chính đối diện có một cái to lớn điện chữ phía dưới trưng bày một cái bản phía trên bảy biện lư hương ngọn đến hai bên trưng bày một chút vòng hoa đều là để tế đệ i người n bên trong đứng đấy một chút nam nam nữ nữ đặc biệt gây nên vương phong chú ý có hai nam một nữ trong đó một tên chỉ có một con mắt thân hình cao lớn khổng vũ hữu lực ánh mắt bên trong lộ ra một tia hung ác h u y ệ t thái dương cao cao nâng lên nhìn ra là cao thủ ba người này chính là liệt sơn đường đường chủ em ruột điện hồ một người khác mặt trắng không râu ánh mắt sáng ngời có thần thoạt nhìn càng giống là một người thư sinh hắn là nông gia lục đường một trong cộng công đường, đường chủ điện trọng cuối cùng là một người mặc đô tăng thiếu nữ dung mạo tuyển mỹ khe to mày hai mắt nhìn như bình t h ẳ n bên trong lại phảng phất có thể nhìn thấu tất cả có người bình thường không có linh động nàng thoạt nhìn bệnh nặng thỉnh thoảng sẽ còn hò khan hai tiếng thiếu nữ này chính là vương phong lần này tới một trong những mục đích điển m á n h nữ nhi điền ôn ngươi chính là mặc gia c ự tử vương phong vừa tiến vào bên trong điền hổ liền lớn tiếng mở miệng nói ra điền hổ lời nói để vương phong khẽ n h ư mày loại này khẩu khí hắn rất lâu không nghe được qua điền hổ chú ý khẩu khí của ngươi công tử nhà ta cũng không phải ngươi l i ệ t sơn đường đệ tử tùy ý liền có thể quát tháo vệ trang lạnh lùng nói ra ánh mắt bên trong bùng nổ ra một đạo mãnh liệt như nước thủy chiều s ắ c khí phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ hô vệ trang các ngươi còn dám tới liệt sân đường cũng tốt hôm nay nếu đã tới cũng sẽ không cần đi ta muốn vì ta đại ca báo thủ đ i ề n hồ tính cách như lửa rất dễ nổi giận nghe được lời nói của vệ trang trong nháy mắt liền hỏa khí đi lên đem điền nôn trước đó lời nói hoàn toàn quên đến sau đầu nhị thúc dừng tay đ i ề n nôn vung xuống trong tay đồ vật đứng lên ngăn lại điền hồ đ i ề n hồ lạnh dên một tiếng quay đầu đi thầm nghĩ nếu không phải là điên nôn ở chỗ này hôm nay nhất định phải làm cho vệ trang bọn họ lên mạng đ i ề n hồ tuy nhiên nghe qua vương phong danh tự nhưng cho tới nay cũng không hề để ý cảm thấy chỉ là người trong giang hồ nói ngoa đem vương phong chuyển vô cùng kỳ diệu hôm nay gặp một lần vương phong bộ g á n g càng thêm chắc chắn bản thân ý nghĩ vương phong cự tử điền môn gặp mặt ta nhị thúc tính cách táo bạo tăng thêm ta phụ thân chết cho nên có nhiều các tội ta đại biểu nhị thúc ở đây nói xin lỗi ngài đ i ề n môn cung kính thi lễ một cái đem điền hồ xúc động rằng ba câu liền hóa giải người khác không biết mặc ra cự tử vương phong là hạ người gì nàng điền môn thế nhưng là vô cùng rõ ràng cũng là số rất ít có thể thấy rõ vương phong người lợi hại một cái có thể ở đại tần hoàng thành tới lui tự nhiên không người có thể ngăn cản một cái có thể được đế quốc truy nã nhiều năm bây giờ vẫn như cũ tiêu dao tự tại người như thế nào người tầm tưởng vương phong trong giang hồ danh vọng danh dự càng l ạ n g như mặt trời ban trưa hoàn toàn không phải nông ra bất cứ người nào có thể so sánh được đối với dạng này một cái thực lực sâu không lương được địa vị lại b ả n con người điền nôn không dám có chút bất kính từ một điểm này nhìn lại vương phong âm thầm gật đầu cái này điền nôn quả nhiên như ạ nỉm bên trong miêu tả đồng dạng không hổ là nông gia đệ nhất túi khôn vừa rồi nếu không phải điền nôn kịp thời ngăn cản bây giờ điền hồ chỉ sợ đã là một cỗ thi thể c h ư n một trăm mười hai khinh thường mà làm vương phong nghe thấy cũng không nhịn được bị nàng thông minh cảm thấy kinh ngạc cô gái như vậy khó trách ở ạ n ỉ m bên trong c ó thể kế nhiệm phụ thân hắn liệt sơn đường đường chủ vị trí hạ n ỉ m bên trong nàng chính là dựa vào bản thân trí tuệ nắm giữ lấy nông ra liệt sơn đường cũng dính vào nông ra vật liệu chi tranh điền ngôn cô nương không cần đa lễ vương phong sao lại vì c h ú t chuyện này trách tội điển nhị đưa ra người khác khuôn mặt tươi cười tương đối vương phong cũng không thể bông u xuống tư thái đi truy cứu cũng tính điền hộ tốt số có cái hiểu chuyện chất nữ giúp hắn đỡ được một c á c này ba nếu như điền hộ thực không biết điều Vương Phong cũng n h k ô ừ bất y quá là một cái tuổi trẻ hậu sinh thôi ta xem mặc ra những năm này thực sự là càng lăn lộn càng trở về liền cái da dáng người đều tìm không ra đến cứ nhiên tìm như vậy một người trẻ tuổi làm cự tử hh ắ c ắ c ba lúc này điền hổ lạnh rên một tiếng mang theo khinh bị khẩu khí nói ra lời này vừa ra khỏi miệng ngay cả điền ngôn cũng nhớ mày nhị thúc ngươi nói ít mấy câu hôm nay vương phong cự tử có thể tới chúng ta liệt sơn đường há có thể lấy như thế lễ nghi đối đ á i điền ngôn nhẹ nói điền hổ quay người đối với vương phong thi lễ một cái nói vương phong cự tử không biết ngươi hôm nay tới đây có gì muốn làm cha ta vừa mới chết điền ngôn không cách nào chiêu đãi mấy vị đại tiểu thư không cần như thế hôm nay ta đến đây kỳ thực là vì ta lấy hai vị bằng hữu sự tình điền đường chủ chết rất kỳ quặc nghe thấy quý đường đem điền đường chủ chết quy tội đến hai ta vị bằng hữu trên người cho nên ừ ta đại ca vốn là cái nhiếp cùng vệ trang giết chết đây là tất cả mọi người quá rõ ràng sự tình ngươi chẳng lẽ còn nghĩ rảo biện hay sao bớt nói nhiều lời các ngươi hôm nay tới bất quá làm mẹo khóc con chuột già từ bi ta liệt sơn đường cũng không phải dễ khi dễ cái nhiếp cùng vệ trang nhất định là thần nông đường đường chủ chu ra mời đến đối phó đại ca nhà ta hung thủ ngươi coi như nói toặt trời cũng không thể che giấu bọn họ hành hung sự thật điên hồ chỉ vệ trang cùng cái nhiếp giống to cái k i a t h a n h âm cực lớn chỉ sợ toàn bộ liệt sơn đường người đều có thể nghe thấy điền trọng ở một bên vẫn không có nói chuyện nhưng nhìn hướng vệ trang cùng cái nhiếp ánh mắt cũng mang theo vẻ để ý hắn cùng với điền hổ là đứng chung một chỗ ngày đó cũng là tận mắt nhìn thấy hai người được sự thật không thể chối cãi không có quy tắc ta vệ trang muốn giết người cho tới bây giờ khinh thường như thế vệ trang lạnh lùng nói ra không có chút nào đem điền hổ mà nói để ở trong lòng vệ trang là cái không quen đi giải thích người hắn không thích lãng phí nước bọn đối với cùng người giải thích hắn càng ưa thích dùng trong tay xa xỉ đến nói chuyện điền n h ị đ ư ơ ra như lời ngươi nói tận mắt nhìn thấy ngươi thực tận mắt nhìn thấy sao ngươi thấy là ta hai vị bằng hữu động thủ giết điền đường chủ nếu là như vậy ta đến nay ngày tùy ngươi xử trí vương phong lời nói có chút lạnh lùng nhưng càng nhiều hơn chính là vô cùng tự tin điền manh chết ở ạ n i ề m bên trong nói rất rõ ràng là la vong tổ chức kình kình gây nên vệ trang cùng cái nhiếp cũng là người bị hại mà thôi tất cả những thứ này người khác tự nhiên không biết nhưng vương phong cũng rất rõ ràng ừ còn có cái gì để nói ta cùng với điền trọng cùng với khác đệ tử tiến vào đại ca gian phòng thời điểm trên mặt đất tất cả đều là thi thể hơn mười tên liệt sơn đường đệ tử bị giết một kiếm cắt thiết hầu gọn gàng thiên hạ hôm nay có thể không kinh động bên ngoài đệ tử liền giết chết đại ca ta trừ bỏ túng hoành ra hai vị bên ngoài còn có ai có thể làm đến h u ố h ổ ở trước đó vệ trang cùng cái n h i ế p còn đi gặp qua thần nông đường đường chủ chu gia ai cũng biết chu gia cùng ta đại ca là tranh đoạt nông gia hiệp khôi chủ yếu đối thủ cạnh tranh bất kỳ bên nào bị giết lấy được lợi ích chính là trong đó một phương tất cả những thứ này đều cho thấy là thần nông đường chủ chu gia tìm hai người bọn họ đối phó ta đại ca điền hổ phân tích đạo lý rõ ràng thoặc nhìn mọi thứ đều là như vậy hợp tình hợp lý chỉ là hắn lại theo bản năng đem vương phong hỏi vấn đề cho không để ý đến thật không nghĩ tới vương phong hỏi vấn đề mới là tất cả mấu chốt có đúng không vương phong cười nhạt một tiếng nói ra thoạt nhìn ngươi đem mọi chuyện cần thiết đều sâu c h u i lên đều rất có căn cứ nhưng là ngươi chẳng lẽ không có cẩn thận kiểm tra một chút điển đường chủ thi thể sao vương phong dạo b ư ớ c ở giữa hai người tiếp tục nói theo vệ trang nói bọn họ đi vào kiểm tra điển đường chủ thi thể thời điểm kích phát cơ quan vệ trang còn vì này thụ một chút tổn thương xin hỏi nếu thật là bọn họ làm như thế nào lại chạm đến cơ quan đây mà cái này cơ quan thì là người nào lưu lại chẳng lẽ các ngươi đều không có suy nghĩ qua sao điên muốn nghe thấy trong mắt l ó e lên một đạo ánh sáng k h ắ c thường nhưng cũng không có mở miệng mà là chờ đợi vương phong nói tiếp điền trọng sắc mặt cũng có chút biến hóa lúc trước hắn cũng không có chú ý tới những chi tiết này đã nhận định hung thủ chính là túng hoành gia hai vị nghe vương phong vừa nói như thế hắn tự hồ nhớ tới chút gì lúc ấy bọn họ đi vào thời điểm vệ trang giống như đúng là bị thương một cánh tay không thể động đậy một sát thủ ở giết người đồng thời lại bông u xuống cơ quan tính toán cầu chính là cái gì hiển nhiên là có tính nhắm b ả o mục tiêu của hắn là mặt khác một cái sắp cùng điển đường chủ tiếp xúc người chỉ cần biết rõ ai là xúc động cơ con người vậy liền có thể chứng minh Đây h ế trong thể thực chỉ h đầu mâu kỳ là lúc nhất thời vương phong mấy cái liên tục vấn đề không chỉ có t cởi ra tất cả nghi hoặc hơn nữa cũng để cho điền hộ không lời nào để nói điền ngôn trong mắt lóe lên một đạo dị sắc trước mắt là qua không có người phát giác nàng xem đám người một cái mở miệng nói ra vương phong cự tử nói câu câu chân lý điền nôn b ộ i phục an ôn ngươi điền hồ kinh ngạc nhìn qua nàng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra những lời này đến vương phong cự tử lời nói lại là thực không có nửa điểm hư giả ta đã từng đã kiểm tra tra thân thể phát hiện có được c á i đặt á m khí dấu vết điền nôn lời nói trực tiếp chứng minh vương phong lời nói đều là thật mọi thứ đều là như thế phù hợp cũng có thể chứng minh giết điền mánh người cũng không phải là vệ trang cùng cái nhiếp ai cũng không ngờ tới điền môn cư nhiên sẽ nói như vậy liền xem như vệ trang cùng cái nhiếp cũng không nghĩ tới người khác không nghĩ tới nhưng vương phong lại lòng dạ biết rõ điền môn sở dĩ nói như vậy thứ nhất hung thủ vốn cũng không phải là vệ trang cùng cái nhiếp nếu thật là bọn hắn mà nói nàng cũng sẽ không ở chỗ này nghe vương phong bọn họ nói nhiều như vậy thứ hai nói cũng không muốn kết xuống cửu thoán nhất là bây giờ mặc gia chưa từng có cường thịnh vương phong trở thành mặc gia cự tử về sau hầu như danh tiếng vô hạn giang hồ bên trong không có môn phái có thể cùng bọn hắn chống lại bây giờ nông ra lục đường nhìn như cường đại kỳ thực miệng c ọ n g â thỏ sáu đường phân liệt hiệp khôi không ở dán mất đầu căn bản không có vốn liếng cùng mặc ra chống lại cũng chỉ có giống điền hổ nhìn như vậy tựa như cương thế trên thực tế không chí không gì người mới sẽ đi làm chuyện đắc tội với người như điền trọng bậc này người tinh minh lại ở một bên không nói tới một chữ cũng có thể thấy được nhị thúc ngươi không cần nói nữa hôm nay là cha ta để ta này g ta không muốn nhiều lời cái gì nếu là không có chuyện gì ngươi cùng trọng thúc đều trở về đi điền ngôn lời nói chẳng khác gì là trực tiếp hạ lệnh chụp khách phải biết đứng ở trước mặt nàng thế nhưng là hai vị thúc thúc cùng hắn phụ thân có cảm tình sâu đậm điền hổ vẫn là thân thúc thúc câu nói này có thể nói cực không nể mặt núi đ i ề n ôn ngươi có ngươi nói chuyện với ta như vậy sao ta thế nhưng là ngươi thân thúc thúc đ i ề n hồ giận dữ từ nhỏ đến lớn hắn đều là rất thương cô cháu gái này không nghĩ tới hôm nay n à n g có thể như vậy nói chuyện với chính mình tốt tốt tốt đã như thế vậy ta liền cáo tử hừ đ i ề n hồ lạnh rên một tiếng giận dữ rời đi đ i ề n hồ điên trọng t h ấ y thế lập tức khẩn trương nhìn vương phong đám người một cái ánh mắt lộ ra một đạo mịt mở hàn mang quay người truy đ i ề n hồ đi ba trong đại đường chỉ còn lại có vương phong ba người cùng điên ôn cùng mấy cái thị nữ vương phong tự tử ta nhị thúc nói chuyện qua sông cũng không phải là cố ý đắc tội xin hãy tha thứ còn có túng hành ra hai vị bằng hữu trước đó vài ngày có nhiều hiểu lầm ta thay nhị thúc trọng thúc cùng các ngươi bồi cái không phải về sau nếu có cần dùng đến ta liền sơn đường địa phương mời cứ mở miệng điền nôn cung kính đối với ba người thi lễ một cái h ả o phong nói ra điền nôn nhất cử nhất động đều lộ ra trí tuệ mỗi một câu nói đều phi thường vừa vặn vừa đúng không chỉ có không đắc tội người còn có thể hóa giải song phương hiểu lầm đúng là ít có tài nữ vương phong trong lòng thâm than t r á c không được ở ạ n ỉ bên trong điền nôn được xưng là nông gia đệ nhất túi khôn cô gái như vậy tuyệt đối được xưng tụng cái danh này điền tiểu thư một lần này vương phong tới đây chính là vì việc này chuyện bây giờ đã giải quyết chúng ta liền cáo từ trước điền mánh đường chủ chuyện cũng đã qua hy vọng ngươi trân trọng vương phong thi lễ một cái quay người rời đi vệ trang cùng cái nhiếp cũng hơi hơi thi lễ một cái quay người đi theo vương phong rời đi liền sơn đường sự tình có thể nói là giải quyết bất quá cũng không phải là không có thai hoàng ẩm vương phong biết rõ lấy điền hổ tính cách hôm nay nhận đ á i ngộ như vậy nhất định sẽ không bỏ qua điền hổ sẽ không đối với điền ngôn đ ộ n thủ nhưng là đối với vương phong đám người liền không có nhiều cố kỵ như thế Quả nhiên, đợi đến vương phong đám người rời đi liệt sơn đường phạm vi về sau ở một nơi ven hồ gặp được đ i ề n hồ đ i ề n hồ hành đao lập mã đứng ở đại đạo trung ương một bên có điển trọng cùng hơn hai mươi tên hồ phách đường đệ tử nhìn phó tư thế liền biết bọn họ là đến gây chuyện ta vốn không muốn cùng bọn họ kết thủ nhưng hắn càng muốn đụt vào thực sự là làm k h ó ta vương phong nhẹ nhàng lắc đầu thản nhiên nói công tử để thuộc hạ đi giải quyết bọn họ tránh chính bọn họ cản ngươi đường vệ trang cũng không phải loại lương thiện hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy cho tới bây giờ liền không có im hơi lặng tiếng thời điểm cho dù là mạnh như thắng thất loại cao thủ hàng đầu này ở hạ n g h bên trong hắn lấy bị thương thân thể đối kháng cũng không rơi vào hạ phong đừng nói những người ở trước mắt coi như nông g i a lục đường đều đứng ở chỗ này hắn cũng sẽ không nhỡ mày ba đây chính là vệ trang có được cường giảng ngông nghen vương phong lúc trước đối với hắn sử dụng t r u n g thành tạp cũng là đối hắn tôn tính như thắng thất chỉ có thể có đến một tấm nô lệ tạp được rồi loại nhân vật này không cần các ngươi túng hoành sư huynh đệ xuất thủ t a số vất vả vẫn là để cho ta đi vương phong cũng không tính để bọn hắn xuất thủ dù nói thế nào cái này chừng hai mươi người cũng không thắng được hắn mấu chốt nhất là những người này đều là tích phân a tuy nói ba người tu vi đều là sâu không lường được nhưng lúc này hắn mang đến đám người cũng không phải hạ người bình thường mỗi một cái đều là hổ phách đường bên trong tinh anh cao thủ hai mươi ba vị tiên thiên thất trọng đ ỉ n h phong cường giả tăng thêm hắn và điển trọng hai tên tuyệt thế tam trọng đ ỉ n h phong cường giả bàn về thực lực cũng không phải đối phương có thể so sánh được vương phong lắc đầu đội hình như vậy nhìn như cường đại trên thực tế thật có thể đối với hắn đưa đến cái tác dụng gì sao đáp án chẳng mấy chốc sẽ rút cuộc điền h ổ có đúng không ngươi hôm nay cản ở chỗ này nhưng có nghĩ tới hậu quả vương phong không có lập tức đ ộ n g thủ mà là lãnh đạm nói ra giết người bất quá là tiện tay mà thôi nhưng hắn muốn để đối phương biết rõ bọn họ làm chuyện như thế kết quả hậu quả ta điền hồ làm việc luôn luôn không hỏi nguyên do làm sao nhiều như vậy nói nhảm nếu không phải đại tiểu thư ngăn đón ta đã sớm ra tay với ngươi điên hồ có chút đặc ý mặt mũi hung ác hắn cảm thấy mình nắm chắc phần thắng cộng công đường chủ ngươi cũng l à ý tứ này sao vương phong không để ý đến điên hồ quay đầu hỏi điên trọng ở án nhìn bên trong điên trọng một mực lấy tỉnh táo ổn trọng sư danh chiếu lý mà nói hẳn là khuyên can điên hồ m ớ i đúng dù sao đại ca hắn không phải chết bởi cái n h ế p cùng vệ chăn tay điểm này đã xác nhận điên hồ hành vi không thể nghi ngờ là vương phong nhường hắn xuống đài không được cá nhân hành động điên trọng hơi hơi trầm tư trầm giọng nói ra vương phong cự tử Tuy nhiên n g ư ba cái h n g này h điển trọng lời nói tiến thối có độ nếu như thắng dĩ nhiên dạy dỗ bọn họ mà nếu như bất hạnh bị dạy dỗ cũng có thể bảo trụ một cái mạng quả nhiên làm ưu tính sâu xa c h ỉ ít không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy kể từ đó hắn còn có thể càng thêm lấy được đ i ể n hồ tín nhiệm đối với hắn tràn ngập cảm kích vương phong không phải thiện nhân bất quá lúc này hắn cũng không có ý định giết bọn hắn l i ệ t sân đường cộng công đường cùng hồ phét đường ba nhà đồng khí liên tri cộng đồng tiến thối lực lượng không tầm thường nông ra lục đường hiện tại ở vào một cái vi diệu trạng thái còn lại tam đường thực lực cùng đ i ể n hồ đám người không kém nhiều vừa vặn có thể lẫn nhau chống lại tăng thêm la võng ảnh mật vệ xuất hiện nông ra chính là con mồi của bọn họ ba cái tranh chớp hiệu chết vào tay a y còn chưa biết được vương phong ý nghị chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi điền trọng trong lòng cảm giác nặng nề có một chút thất thần đối mặt vương phong cao thủ như vậy hắn không có nửa điểm lòng tin hắn thậm chí đã có chút hối hận quyết định của mình có chính xác không nói được phân thượng này cũng không cái gì tốt tật nút hôm nay không thiếu được muốn làm qua một trận bớt nói nhiều lời có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta điên hồ hét lớn một tiếng trong tay sắt một tiếng rút ra một c h u ô i cổ điện trường kiếm kiếm này thoạt nhìn có chút đặc biệt hai bên lưỡi kiếm có hơi hơi lồi ra hình thành nho nhỏ lưỡi lao người bình thường mũi kiếm đều tương đối nhỏ hẹp nhưng hắn c h u ô i kiếm này mũi kiếm lại hình thành một đạo lưỡi lao hình đằng trước khai phong vô cùng sắc bén kiếm này chính là phong hồ từ kiếm phổ bên trong xếp hạng thứ m ư ơ i hai hộp phép kiếm. kiếm rộng mà dày thoạt nhìn lực trầm vô cùng đ i ê n hổ người đầu tiên xuất thủ một tay cầm kiếm thân hình ở giữa không trung lăn mình một cái chân khí trong cơ thể c u ộ n c u ộ n không dứt tuân ra hình thành một đạo lực p h é p h o a sơn chi thế hướng về vương phong đỉnh đầu hùng h ă n g chém xuống còn lại hơn hai mươi người cũng trong nháy mắt xuất thủ mỗi một người đều rút ra trường kiếm trong tay hướng về vương phong đám người vây dết tới quả nhiên là không biết lượng sức vương phong cười khẩy chân khí trong cơ thể theo kinh mạch cấp tốc vận chuyển bên ngoài cơ thể hình thành một đạo t ử sắc qua khí đem ba người hoàn toàn bao ở trong đó suy vành điền hổ trong mắt mang theo một cỗ thị huyết chi ý k h ỏ miệng hơi, hơi bên trên nghiêng trong tay hổ phách kiếm vạch ra một đạo kiếm quang hướng về vòng bảo hộ kia hung hăng chém xuống một cỗ manh liệt phản lực từ cái kia vòng bảo hộ phía trên tạo ra điên h ổ thậm chí còn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy cánh tay chấn động toàn bộ cánh tay đều tê dại sau đó cả người giống như d i ề u đứt dây đồng dạng trực tiếp bị bắn ra ngoài điên h ổ một đòn rất sắc bén chỉ tiếp gặp phải người thực sự quá biến thái hoàn toàn không phải hắn có thể đủ chống đối điên trọng xem xét trong lòng cái kia lo lắng biến càng nặng đến giờ phút này hắn đều không có xuất thủ chính là muốn mượn điền hổ tay nhìn xem vương phong có phải thật hay không như truyền thuyết lợi hại như vậy. b a hiện tại xem xét trong lòng của hắn càng không nắm chắc chuyến luôn lại là không thể tin hoàn toàn chỉ có thấy tận mắt mới biết được thật giả từ trước đó một chiêu bên trong nhìn cái này vương phong thực rất mạnh sâu không lường được ngươi liền chút thực lực ấy sao vậy thì thật là để cho ta quá thất vọng rồi vương phong thản n h i ê nói n trên mặt lộ ra thần s ắ c thất vọng hơi hơi lắc đầu t r u n g quanh một vòng h ổ phách đường người cũng nhìn trận tròn mắt cái này tình huống như thế nào không phải mới vừa đường chủ đang tiến công sao làm sao ngược lại bị chấn động bay ra ngoài cái này người trẻ tuổi thật sự có lợi hại như vậy đánh rắm lao tử bất quá là nhất thời không quan sát lại đến Điên hồ, hồ phách kiếm b tiêu tiêu tiêu. pháp triển khai công kích liên tục ở vương phong từ sắc khí phía trên phát ra một trận kim thiết giao kích tiếng vang đinh thai như góc ở hắn lực công kích cường đại phía dưới cái tia khí biến có chút không ổn định phản g phất tùy thời có thể bị phá ra một dạng rất tốt hiện tại mới giống điểm bộ dáng đáng giá ta xuất thủ vương phong nhẹ nhàng nói ra một giây sau một bước bước ra thân hình đã tại chỗ biến mất ngón tay hắn khép lại thành kiếm chỉ bộ dáng không ngừng vung ra từng đạo từng đạo vô hình kiếm khí cùng điện hồ chiến đấu cùng một chỗ hiện trường phía trên chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ bóng người đang không ngừng c h ấ p động từ lam kiếm khí giang khắp nơi t r u n g quanh bị kỉnh khí bao phủ hình thành dày đặc một khối kiếm khí vòng ba t r o n g phút chốc đuôi đất tung bay bắn ra bốn phía kiếm khí giống như mạng nghệ đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng bay đi cái kia mặt hồ thỉnh thoảng nổ tung từng đạo từng đạo có nước khoảng chừng mấy triệu độ cao vương chiến huyết bành trướng kiếm khí trong tay không ngừng biến hóa mỗi một, chiều, mỗi một thức giống như linh dương móc không có dấu vết mà tìm kiếm kiếm khi đánh vào hổ phách kiếm bên trên để điền hổ phi thường khó thụ trong lúc nhất thời điền hổ chỉ cảm thấy cánh tay run lên cái k i a xâm nhập bên trong cơ thể kiếm khí nhường hắn toàn thân chân khí bốc lên không thôi cơ h ổ muốn mất đi không chế một dạng tiêu tiêu tiêu điền hổ liên tiếp lui về phía sau trong tay hổ phách kiếm không ngừng chống đỡ dưới chân liên tiếp lui về phía sau quá trình bên trong dẫm ra nguyên một đám ba tất sâu dấu chân không đến ba mươi chiêu công phu hắn đã là thở hồng hộp toàn thân mồ hôi đầm địa điền hộ hình ta tới giút ngươi một chút sức lực ba lúc này điền trọng rốt cuộc xuất thủ hắn ở một bên nhìn nhìn thấy mà giật mình biết rõ còn tiếp tục như vậy điền hổ thua không nghi ngờ nói chuyện thời điểm điền chọn một trưởng gỗ ra không khí tràn ngập một cỗ khí tức băng hàn bốn phía tung bay lá rụng bùi đất phía trên kết xuất giọt giọt thật nhỏ bằng tinh ở gió suy phất phía dưới trong nháy m ắ t hóa thành bùi t a n hết xuân hàn đoạn trưởng vương phong khẽ mỉm cười hai tay chậm lại mạnh liệt xoay người lại q u a n h ra một trưởng ngang giống một đạo kinh thiên long ngâm vang vọng đại địa ở hắn giữa xong trưởng một đạo uy vũ bất phảm bà khí tuyệt luân kim sắc chân long sông phá thân thể trói buộc từ đó bay lên đi hàng long thập bắt trưởng một trường đánh ra chấn động đại địa điền trọng căn bản không kịp phản ứng hắn phát ra xuân hàn đoạn trường tuy nhiên hố độc vô cùng người chúng vô luận là xương cốt cùng nội tạng đều sẽ biến vô cùng yếu ớt nhưng đối mặt trong thiên địa này trí cương trí dương h à n g long thập b ắ t trưởng căn bản bất lực chống đỡ h à n g long thập b ắ t trưởng chính là tất cả âm độc công phu khắc tinh điền trọng cho rằng có thể đánh lén thành công nơi nào nghĩ đến vương phong đã sớm liệu đến hắn sẽ xuất thủ điền trọng không nghi ngờ chút nào bị đánh bay ra ngoài ăn một cái hàm long thập bát trưởng thể nội khí huyết quay cuồng máu tươi quần vốn lồng ngực xương s ừ n đều đoạn tận mấy cái chương một trăm m trong lòng chấn động vô cùng ở nơi này một trường phía dưới đ i ề n trọng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng phải nát đồng dạng trên người xương cốt đều đoạn hết mấy chỗ cơ hồ muốn n g ấ t đi vì quá đau một trường vẹn vẹn một trường liền đánh bại cộng công đường đường chủ đ i ề n trọng ba cái kia chung quanh một vòng h ổ phách đường đệ tử thấy thế đều hét lớn một tiếng hướng về vương phong sùng phong liệu chết tới từng cái chân khí bành trướng hung hãn vô cùng thực lực như thế c h ắ c không được nông ra ở năm đó có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đại thế lực vệ trang thấy thế nhúng mày ánh mắt lộ ra một cỗ sắt ý trong tay xa xỉ đã bị rút ra đồng dạng vừa muốn động thủ đột nhiên bên người dối ra một cái đại thủ đem hắn cho ngăn lại sư ca cái nhiếp lắc đầu nói cự tử lời nói n g ư ờ i đã quên sao tuy nhiên không biết vương phong tại sao phải tự mình một người xuất thủ nhưng cái nhiếp biết rõ vương phong làm như vậy nhất định không phải là không có đạo lý hắn xuất thủ nhất định có lý do lấy hắn tu vi hoàn toàn không đáng đối với mấy cái này võ giả bình thường xuất thủ vệ trang nghe thấy trong tay xa xỉ một lần nữa đưa về trong vỏ kiếm một bên khác vương phong toàn thân chân khí đại tác kiếm khí bén nhọn từng đạo từng đạo phát ra đến điện hổ, hổ khẩu đã nứt ra máu tươi từ vết thương lưu lạc xuống tới không hắn khí một giải lụa ngang qua mạ ra kiếm khí màu tím quét ngang hư không hai mươi ba tên hổ phách đường đệ tử đều không ngoại lệ toàn bộ bị đạo kiệu kiếm khí đánh trúng một giây sau tất cả đệ tử đều bay tứ tung ra ngoài thể nội ngũ tạm lục phủ đã bị vương phong đạo kia kiếm khí phá hư thành một đoàn bùng não nổ ngang đổ vào bột phía tại chỗ chạy đi keng đánh giết hổ phách đường tiên thiên thất trọng thiên đỉnh phong đệ tử một tên ban thưởng bốn mươi nghìn điểm tích phân keng đánh giết hổ phách đường tiên thiên thất trọng thiên đỉnh phong đệ tử một tên ban thưởng bốn mươi nghìn điểm tích phân keng đánh giết hổ phách đường tiên thiên thất trọng thiên đỉnh phong đệ tử một tên ban thưởng bốn mươi nghìn điểm tích phân keng đánh giết hổ phách đường tiên thiên thất trọng thiên đỉnh phong đệ tử một tên ban thưởng bốn mươi điểm tích phân từng đạo từng đạo hệ thống nhắc nhở thanh â m ở trong đầu hắn không ngừng vang lên vương phong ở chỉ trong một chiều lại thu hoạch hơn tám mươi vạn tích phân tổng tích phân đã đột phá hai trăm vạn đại quan. dạng này thu hoạch thật là quá cấp tốc so với giết một tên i tuyệt thế tam trọng đ ỉ n h phong cao thủ muốn có ý nghĩa nhiều vương phong điên hổ cơ hồ muốn choáng váng n g ấ t đi những cái này tiên tiên thất trọng thiên cao thủ có thể tất cả đều là hắn môn hạ tinh anh đệ tử không phải tùy tiện liền có thể sinh ra là hao tốn thời gian dài cùng tài phú mới tạo nên điên hổ giận dữ hùng hậu chân khí lần thứ hai bạo phát ra hắn xuất thủ đại khai đại hợp muốn đem vương phong chém ở dưới kiếm chỉ tiếc vương phong sẽ không cho hắn cơ hội như vậy coi như hắn lại cố gắng thế nào cũng là phí công vương phong thân hình bộ pháp giống như quỷ mị căn bản cũng không phải là hắn có khả năng đ g i a n g d c g i a n g d á c vương phong lại không nương tay liên tục điểm ra ba đạo chỉ lực từng đạo đều đánh vào điện h ổ lồng ngực phía trên nhường hắn ngưng k ế t chân khí hoàn toàn bị đánh tan điện h ổ nửa quỳ trên mặt đất từng nốn từng nốn hô hấp lấy n g ự c ba cái t r ư ờ n g đầu ngón tay huyết động còn không ngừng lưu lại màu tươi nhỏ xuống ở đại địa phía trên dưới người hắn vùng đất kia đã biến thành h ồ n g s á c vương phong đứng c h ắ p tay nhìn xuống điện h ổ thản nhiên nói hôm nay hơi thi hành cảnh cáo nhẹ nếu có lần sau điện hồ ngươi liền chuẩn bị đi theo đại ca ngươi đi a quay người nhẹ lướt đi vệ trang cùng cái nhếp theo sát phía sau ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đ hôm nay phát sinh tất cả đều là điền hổ bản thân tạo thành chẳng trách người khác vương phong chờ ta đoạt được hiệp khôi tất giết người điền hổ ngược ba đạo huyết động như trước đang đổ máu điền trọng bị thương nặng hắn mang tới hai mươi ba tên tiên t i ê n tất trọng t i ê n đ ỉ n h phong đệ tử cũng tất cả đều chết hết một lần này hổ phách đường hầu như tổn thất nặng nghề đây hết thể chủ đạo người vương phong có thể sẽ không để ý điền hổ bị thương dạng này hắn mới có thể càng thêm động đầu góc suy nghĩ biện pháp tìm kiếm minh hữu đi tranh đoạt hiệp khôi vị trí kể từ đó nông ra lục đường muốn đấu đế quốc la vong cùng ảnh mật vệ đi ra cũng phải đấu h ắ n mục đích cũng liền lại càng dễ đạt thành. đông quận thành bạch đ ô doanh trướng trương hàm ngồi ở chủ tướng vị trí bên trên trước người có một cái bản phía trên trưng bày một cái hộp gỗ hắn tự tay hơi hơi nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ cái kia hộp gỗ lộ ra một cái khe bên trong tản mát ra yêu dị hào quang màu đỏ tươi một giây sau trương hàm liền đem hộp gỗ cho đóng lại hào quang màu đỏ kia một lần nữa biến mất bạch đ ô tướng quân phụ trách gáp giải h ì n h hoặc c h i thạch mảnh vụ nhân tuyển ngươi có thể sắp xếp xong xuôi trương hàm nhìn về phía dưới đứng yên bạch đồ nhàn nhạc hỏi đối mặt cái này để đế đô đến tướng quân bạch đồ có thể không dám thất l đối phương thế nhưng là hoàng đế bệ hạ trước người ảnh mật vệ thủ lĩnh coi như hắn trước quan so với đối phương cao cũng không dám có chút bất kính trương hàm tướng quân n g ư ơ i yên tâm đi phụ trách gáp tải nhân tuyển ta đã tìm được bạch đồ cung kính hồi báo xong sau đó hướng về á c chiến bên ngoài lớn tiếng kêu lên trung ly mội n g ư ơ i t i ế n đến trung ly mội trương hàm lông mày nhẹ nhàng dâng lên cái tên này hắn nghe nói qua nghe nói cực kỳ ghê gớm chỉ là không có gặp qua rất nhanh trung ly mội thân ảnh xuất hiện ở trong doanh chướng ba thuộc hạ trung ly mội gặp qua trương hàm tướng quân bạch đồ tướng quân trung ly mội chào theo kiểu nhà binh thái độ không ti không tiện không có chút nào định nọ ý tứ bạch đồ chắc tay nói trương hàm tướng quân đây chính là trung ly muội huỳnh hoặc chi thạch á p giải người trương hàm gật đầu một cái nói đứng lên đi ta nghe qua ngươi lần này áp giải phi thường trọng yếu ngươi nhất định muốn cẩn thận trương hàm thấy hắn như thế trẻ tuổi cố ý dặn dò một câu ba thuộc hạ đã an bài tốt tất cả mời tướng quân yên tâm thế không hổ thẹn trung ly muội tự tin nói ra ân rất tốt huỳnh hoặc chi thạch không thể xem thưởng chính là bệ hạ tự mình muốn đồ vật không cho phép nửa điểm sơ xuất bây giờ đông quận tụ tập đông đảo giang hồ nhân sĩ không thể không đề phòng nhất là nông gia lục đường người bọn họ danh s ư n g có mười vạn đệ tử thực lực khổng lồ chúng ta nhất định muốn nghiêm mật bố trí bảo đảm an toàn ba chương hàm đột nhiên từ dưới đáy bàn xuất ra một kiện đồ vật ném lên bàn đó là một cái hộp gỗ nhỏ hình dạng cùng trang bị h ì n h hoặc chi thạch hộp là giống nhau như lúc cơ hồ một dĩ giả lọt chân thường quân đây là bạch đồ nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía cái hộp kia không minh bạch hắn ý tứ ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết bạch đồ nghe thấy đi ra phía trước đưa tay hơi hơi mở ra ánh mắt hướng bên trong nhìn tới cái này cái này bạch đồ ánh mắt lộ ra sợ hãi cơ hãi cơ hồ k h ô n thể tin được bản thân thấy. trên ư c cực hạn Nguyễn Công, Cốt Yêu. Trên bầu trời mây đen che đỉnh lôi quang trận trận mưa rào xối xả m à xuống mặt đất tích đầy nước mưa mặt đất lầy lội không chịu nổi trên đường núi hai bóng người giống như cô nhạn tận tình nhẹ v ọ n tốc độ của bọn hắn rất nhanh chỉ có thể nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt trên mặt đất một điểm sau đó liền biến mất không thấy gì nữa nước mưa rất lớn hai người đều mặc áo choàng bên ngoài phát ra quang mang nhàn nhạt đem hai người bao vây lấy nước mưa theo cái kêu hộ thân chi khí tuột xuống rất nhanh hai người đã đến một chỗ đỉnh núi cao chung q u n h quái thạch san sát có cây thưa thớt hai người cứ như vậy đứng ở một chỗ tảng đá lớn nhìn về phía dưới cổ đạo công tử bọn h ắ n tới vệ trang ánh mắt quét về phía không xa nơi hẻo lánh thản nhiên nói hai người này chính là vương phong cùng vệ trang mấy ngày trước vương phong cùng vệ trang hội kiến đ i ề n ôn lại đả thương điền h ổ cùng điền trọ n g về sau liền trực tiếp về tới mặc ra bí mật cứ điểm đạo trích tìm được tin tức ảnh mật vệ trương hàm đã đến vương phong biết được tin tức này về sau hiểu được huỳnh hoặc chi thạch áp giải liền muốn bắt đầu đánh giá thời gian về sau vương phong mang theo vệ trang cùng một chỗ đến nơi này bởi vì phải đem huỳnh hoặc chi thạch mảnh vỡ áp giải về hầm dương nơi này là đường phải đi qua phía dưới một đám binh sĩ ở một tên ngân giáp tướng l ĩ n h hướng dẫn dưới nhanh chóng ở trên đường chạy như bay lấy tuy nhiên lộ diện không tốt nhưng tốc độ của bọn hắn lại là không chậm ở trong binh lính ở giữa có một chiếc xe ngựa đi theo để bên trên dĩ nhiên chính là huỳnh hoặc chi thạch a nhìn bên trong trương hàm đem áp giải huỳnh hoặc chi thạch nhân mã chia làm hai nhóm trong đó một đợt tự nhiên là vì che giấu hai mắt người để chân chính huỳnh hoặc chi thạch có thể trở đi một đội khác nhân mã mới là thật trước mắt vương phong hai người nhìn thấy chính là đội kia giả áp giải đội ngũ vì dĩ giả luật chân trương hàm thậm chí còn tìm người giả trang trung lim hội ba cái kia ngân giáp tướng lĩnh, chính là người khác giả trang. cũng không phải là c h u n g ly mọi bản nhân. ba、wow. đột nhiên một bên cánh rừng nhảy ra một đạo hát ảnh ba cái này bóng đen tốc độ rất nhanh giống như quỷ mị ở cái này r ồ i r à o mưa to bốn phía nhảy vọt rất dễ dàng liền tiếp cận một tên tần quân binh sĩ bóng đen kia toàn thân đều bị á o đen bao phủ trên mặt mang theo một cái thanh đồng ác quỷ mặt nạ cực kỳ khủng bố răng nanh lộ ra ngoài ánh mắt đỏ tươi phảng phất ác quỷ đồng dạng để cho người ta nhìn thấy một cái liền sinh ra bản năng sợ hãi có định nhân mọi người đề phòng、à. ba tên kia bị tới gần binh sĩ còn chưa kịp phản ứng Đầu c ủ A hắn lại i ề n bị xoay ra một người chết đi bất quá một lần này bóng đen kia không tiếp tục cận tảng nhanh chóng nhảy vọt ở chiến mã động tác của hắn rất nhanh mỗi một lần xuất thủ tần quân thì có một tên binh lính thân thể hiện lên vặn vẹo chết đi không có nửa điểm thoát khỏi may mắn khả năng vách núi tảng đá lớn bên trên vương phong nhìn thấy bóng đen này về sau khoe miệng lộ ra mỉm cười rốt cuộc xuất thủ ba không nghĩ tới hổ phách đường đường chủ đ i ệ n h ổ thế mà lại trước một bước đọc thủ hơn nữa còn phái ra thủ hạ cao thủ cốt yêu đến c ư ớ p đ o ạ t huỳnh hoặc chi thạch m ả n h vỡ vệ trang nhẹ nhàng nói giọng nói vô cùng bình thản cũng không có kinh ngạc cảm giác nông gia xuất thủ c ư ớ p đ o ạ t huỳnh hoặc chi thạch mạnh vỡ là chuyện chắc như đinh đóng cột không có khả năng sửa đổi huỳnh hoặc chi thạch mạnh vỡ rơi vào tay người nào người đó là nông gia mới hiệp hôi cơ hội này tin tưởng bất luận cái gì một đường đều sẽ không dễ dàng từ b vệ trang hưu tính sâu xa nhìn ních xác thực thông thấu nếu không phải vương phong biết rõ nội dung cốt truyện tiến triển chỉ sợ cũng phải cho rằng như vậy nhìn như sớm bại lộ nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt ngươi còn nhớ đến điền ôn vương phong nói Công nói là Điển Manh Nữ Nhi, Điển Nôn. tử là vệ trang hơi nghe vương phong nói đến đền ôn lập tức liền nghĩ đến rất có thể một lần này ba nhà đã liên thủ cái này ra tay trước mưu kế cũng là đền ôn bố trí nếu không thì lấy đền hổ tính cách không thể lại xuất thủ trước nhìn như bại lộ bản thân có lẽ cũng là dẫn xuất tần tàng trong bóng đêm người biện pháp tốt vương phong hai mắt hạng quang thản nhiên nói ba lúc này điền u ôn cũng đã cùng điền hộ kết minh trợ giúp hắn chiếm lấy hiệp khôi vị trí muốn làm hiệp khôi l i ề n muốn cầm tới huỳnh hoặc chi thạch mảnh vỡ nàng cố ý để cốt yêu xuất thủ t r chứ đoạt được huỳnh hoặc chi thạch mảnh vỡ nó mục đích bất quá là vì để thần nông đường chu ra bộc lộ ra bản thân thực lực dẫn hắn động thủ tranh đoạt một cái khác mục đích thì là nhìn xem đế quốc đến cùng có hậu thủ gì khổng lộ như thế đế quốc không có khả năng một điểm tiếng gió đều không có h u n h hoặc chi thạch mảnh vỡ trọng yếu như vậy hiển nhiên sẽ ở trong bóng tối bố trí xuống chuẩn bị ở sau để bảo đảm h u n h hoặc chi thạch mảnh vỡ có thể vương phong một câu để tình hắn đổi lại hắn đến có lẽ cũng sẽ làm như vậy lấy thả con s ă n sát bắt con cá rô thủ pháp dẫn xuất phía sau màn ẩn nút thế lực đúng là một biện pháp tốt phía dưới cốt yêu giết người tốc độ thật có thể nói là nhanh như t h i ề m điện trong thời gian thật ngắn đã đem tất cả tần quân binh sĩ đều giải quyết ngay cả cái kia trung ly mội cũng đã chết ở trong tay của hắn cốt yêu thiên phú dị bẩm thiên sinh cốt cách kỳ dị tăng thêm hậu thiên tu luyện có một thân âm như vô cốt can tràng thốn đoạn bản lĩnh thủ đoạn phi thường tàn nhẫn am hiểu dùng ngoại lực sinh, sinh vặn gãy người khác xương cốt hơn nữa đâm xuyên người khác nội tạng mà nổi tiếng、Doà thật là một cái phế vật vô dụng lãng phí lao tử khí lực cốt yêu h ừ nhẹ một tiếng cả người thân hình l ó ạ i lên trực tiếp nhảy lên trang bị h ì n h hoặc chi thạch xe ngựa sau đó kéo xe ngựa dây c ư ờ n g hung hăng co lại chiến mã bị đau tê minh một tiếng mở ra móng ngựa hướng phía trước chạy như điên chương một trăm mười bảy đao kiếm vô thương điện thánh cốt yêu chiếm được thứ hắn mong muốn mà nơi này lại lưu lại đầy đất thi thể tất cả tần quân kỵ binh đều bị diệt bao quát trung ly mội cũng chết ngay tại chỗ công tử hắn rời đi chúng ta tiếp tục muốn cùng đi theo sau vệ trang gặp cốt yêu rời đi hỏi vương phong lộ ra một đạo mỉ nói chơi vui như vậy sự t ì n h sao có thể bỏ lỡ đây tin tưởng đằng sau nhất định càng thêm đặc sắc ngươi cứ nói đi dứt lời vương phong hướng về một phương hướng khác nhìn thoáng qua đứng nơi đó ba bóng người một người trong đó chính là trương hàm trương hàm đi theo phía sau hai tên ảnh mập vệ đứng ở chỗ này tự nhiên là muốn tận mắt nhìn mình kế hoạch từng bước một t á c dụng mà để con ngồi từng bước một đi vào bản thân thiết kế cục bên trong đi thôi chó hay chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu vương phong d ư ớ i chân hơi hơi dẫm mạnh cả người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trên tảng đá lớn vệ trang theo sát phía sau đi theo rời đi một bên khác trương hàm nhìn qua phía dưới thi thể đầy đất nói đi thôi phía dưới những người này tuy nhiên đồng dạng là quân nhân đế quốc nhưng là từ bọn họ bị tuyển ra đến một khắc kia trở đi liền đã định chức vì nước hy sinh sứ mệnh có thể nói là chết có ý nghĩa cốt yêu lái xe ngựa nhanh chóng đi tới trong tay dây cương không ngừng quật chiến mã để bọn nó tốc độ chạy đến nhanh nhất rất nhanh xe ngựa đã tiến nhập một chỗ rừng tùng con đường này tiến về hầm dương cần phải trải qua chỗ này rừng tùng chung q u n h đều là cao lớn thụ một mọc như rừng đột nhiên một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở cốt yêu tầm mắt ba cái kia khôi ngô thân thể cao lớn cực kỳ dễ thấy cả người giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng trên người cơ bắp h ư n g kết giống như từng đầu dòng cuộn đan vào một chỗ hắn lưng e o hơi quỏng đầu tóc bạc trắng tay cầm hai thanh giống như thái đao chế i nhận n kỳ lạ nhất là người kia trên ánh mắt che lại một tấm vải đầu hiển nhiên con mắt là không thấy được uy mãnh kiên cường giống như hình người hung thú phi thường rung động người ánh mắt điện khánh thần nông đường rốt cục xuất thủ sao cốt yếu tay cầm dây cương những mày chỉ là bị thanh đồng ác ủy mặt nạ cản trở cũng không thể nhìn thấy nét mặt của hắn ba tỏa kiết như ngọn núi nhỏ thân ảnh chính là thần nông đường đường chủ chu gia thủ hạ một thành viên hã tướng tên gọi điện khánh sư xuất n g ụ y đô đại lương phi giáp môn nhục thân đã luyện đến giống như thuẫn giáp đồng dạng đau thương bất nhập một thân khổ luyện n g à n h công cực kỳ khủng bố cốt yêu thấy là điện khánh không chỉ không có dừng xe ngựa lại ngược lại càng nhanh hơn hướng về điện khánh vào tới muốn lấy xe ngựa kinh khủng lực trùng kích cưỡng ép tiến lên hắn đương nhiên biết rõ điện khánh thân thể cực kỳ cường hành đau thương bất nhập nhưng hắn không tin điện khánh có thể chống đỡ được xe ngựa trùng kích dạng người thường tự nhiên là không thể làm được cái gọi là châu chấu đá xe chính là cái đạo lý này liền xem như người cũng giống vậy nhưng là cốt yêu cũng không biết điện khánh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. cái kia đơn giản là hình người h u n g thú hắn đã từng huy hoàng nhất chiến tích chính là trên chiến trường lấy tự thân thân thể liên tục chặn lại m ộ ư ơ i ba chiếc chiến xa đem tất cả chiến xa đều đụng vỡ nát mà hắn lại không chút hao tổn đáng sợ như vậy lực c h ú n g kích thật không hổ là hình người h u n g thú、Vũng、a điện khánh gặp xe ngựa xông về phía mình hai cái cường tráng chân bước nhanh phóng ra chạy như điên phóng tới chiếc xe ngựa kia đại đ ị a chấn động lấy mưa to đã đình chỉ trên mặt đất bùn đất rất rất trượt nhưng đ i ệ n khánh tốc độ lại giống như một đạo vòi rồng cùng xung đi oanh long điện khánh đưa ra nổi đất đồng dạng lớn nhỏ nằm đấm đấm ra một kinh khủng quyền rung động người tâm thần cư nhiên một quyền liền đem toàn bộ xe ngựa đều đánh phá thành mảnh nhỏ ba cái gì cốt yêu con n g ư ô i mãnh liệt có vào ở toàn bộ xe ngựa bị phá hủy trước đó thân hình loại lên hữu kinh vô hiểm từ cái kia xe ngựa nhảy xuống tới hai thất chiến mã thoát ly ràng n g ư ợ c vui sướng rời đi mặt đất xe ngựa đã hoàn toàn phá hủy trang bị h ì n h hoặc chi thạch mảnh vụn thuộc gỗ từ trên xe ngựa rớt xuống rơi tại xe ngựa mảnh vỡ bên trong may mắn cũng không có bị phá hủy hình thành một cái phòng thủ cùng tiến công kiêm dung tư thế giống điện khánh đem hai thanh chiến đao giữ tại trong lòng bàn tay hét lớn một tiếng hướng về cốt yêu sùng phong liều chết tới tư thế kia đúng như một đầu thú trùng sát mà đến cuốn mánh vô cùng hung hãn khí tức cuồng bưu mà ra chung quanh hoa cỏ lá rụng phản phất bị một đạo vô hình khí xẹt qua từ đó mà đứt quân quân quân quân hai thanh đao cùng một chỗ vung ra cùng cốt yêu hình bán nguyệt loan đao hung h ă n g đụng vào nhau cốt yêu lực lượng căn bản là không có cách cùng đối kháng xinh xinh bị đánh bay ra hơn m ư ơ i mét khoảng cách dưới chân lại vạch ra mấy mét lúc này mới đứng vững hảo dã man lực l ư ợ n cốt yêu còn chưa đứng lại điện khánh thân hình lại tiền đến trong tay đao liên tục chém vào p h ả n phất muốn đem hắn sinh sinh chém thành thịt vụn một dạng cốt yêu trong lòng kinh hãi trong tay bán n g u y ệ t loan đao không ngừng chống đối chân khí trong cơ thể không ngừng tuân ra đến triệt tiêu điện khánh chiến nhận bên trên truyền lại đến lực lượng thế nhưng là dù vậy hắn phát hiện bản thân vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn chống cự đầu này hình người hung thú thực quá hung ác quá dũng mãnh mỗi một chiêu đều cực kỳ hung m ánh lực lượng vô cùng lớn vô cùng kinh khủng cốt yêu tự biết lấy lực lượng so sánh bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn dứt khoát thu hồi bản thân hai thanh chiến đao triển khai bản thân năng khiếu khinh công lấy âm nhu ác độc trường lực tấn công về phía điện khánh phanh phanh phanh cốt y ê u phát huy bản thân ưu thế tốc độ nhanh vô cùng mỗi một trưởng đều có thể đánh trúng điện khánh thân thể nhưng làm hắn rung động là bản thân mỗi một chiêu đánh ra thế công đều phát hiện có như thần trung mộ cổ tiến g vang không có tác dụng chút nào điện khánh vẫn như cũ như vậy h u n g mãnh cốt y ê u hơi không cẩn thận rất có thể sẽ trúng quyền đó cũng không phải là dễ chịu xa xa một chỗ ngọn núi phía trên vương phong nhìn qua phía giới kịch chiến hai người trên mặt cửa nhạt có chút hăng hái công tử trận này cho hay thoạt nhìn thật sự đặc sắc nông ra lục đường tự giết lẫn nhau. lại không biết một đám sói đói thư phục ở bên lúc nào cũng có thể nhảy ra vệ trang từ khi cùng vương phong về sau chiếm được hắn dạy bảo một thân công lực tiến bộ thần tốc đã có thể cảm ứng được chung quanh những cái kia ẩn n ư ớ n người vương phong đương nhiên biết do hắn nói tới a i ở đây tự nhiên không chỉ có điện khánh một người mà thôi bà trong bụi cỏ ẩn giấu đi thần nông đường chủ chu ra hổ phách đường đường chủ điện h ổ cộng công đường đường chủ điện trọng chỉ là mỗi người phương vị không giống nhau thực lực bọn hắn gần tự nhiên không cảm ứng được hai bên mà vương phong khác biệt thực lực của hắn là nơi này m ạ nhất có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí có người chứ những người này bên ngoài còn có một phe thế lực cũng tương tự đến nơi này liền sừng s ứ g ở phía dưới một chỗ đài cao phía trên mấy người này chính là trương hàm cùng dưới tay hắn ảnh mật vệ t r ư ơ n g một trăm mười tám đồng đầu thiết tí đáng sợ nhục thân nông ra người cũng ra sân rồi trận này trò chơi thực càng ngày càng có ý tứ trương hàm mặt không b i ể u t ì n h nhìn qua phía dưới chiến đấu trong mắt lóe lên một đạo hà n quang tất cả có can đảm cùng đế quốc đối nghịch thế lực đều sẽ bị diệt trừ đây chính là ảnh mật vệ sứ mệnh chiến đấu vẫn đang tiếp tục nhưng là cốt yêu thế công đã càng ngày càng yếu vũ khí của hắn ở điện khánh trên người không có chút nào tác dụng âm nhu trưởng lực cũng bị hắn cường đại nhục thân hoàn toàn khắt chế mọi thứ đều là phi công a điện khánh trong tay chiến nhận mánh liệt đập ở trên mặt đất một đạo chân khí c h ú t vào bên trong lòng đất xông phá trọng trọng trói buộc vỡ ra một đạo thô to vết dạn g từ cốt yêu dưới chân bạo phát ra ba cái này chân khí cường hành vô cùng đột nhiên từ mặt đất bạo phát ra cốt yêu ánh mắt lộ ra một đạo rung động nhanh chóng rút ra sông đao ngăn tại trước người v ảnh hừ, hừ cốt yêu kêu lên một tiếng đau đớn tuy nhiên chặn lại cái kia cường đại khí ba nhưng vẫn là bị chấn động bay ra ngoài cường đại lực lượng nhường hắn hai tay giống như muốn đoạn đồng dạng nội tạng cư nhiên sinh ra chấn động tiết hầu ngọt ngọt kém chút phun ra một n g a máu cốt yêu không có h a m chiến hắn vo công bị điện khánh khắt chế nghĩ ở trên người hắn chiếm tiện nghi gì là không thể nào hơn nữa hắn cũng sợ chung quanh còn có mặt k h ắ c thần nông đường người cho nên rất thẳng thắn mượn nhờ đạo kia đánh bay lực lượng thoát ly vòng chiến đấu điện khánh xem như ngươi lợi hại huỳnh hoặc chi thạch mảnh vỡ coi như là ta thường cho ngươi cốt yêu mượn cỗ kia phản lực mấy cái lên xuống đã biến m điện khánh khẳng định theo không kịp cốt yêu h u y n h hoặc chi thạch mảnh vỡ nếu như cũng đã tới tay hắn cũng không có tiếp tục đuổi theo thật là lợi hại điện khánh đúng là thiên thần hạ p h à m thần ô n g đường được như vậy m á n h tướng thực sự là tiện sát người khác chẳng biết lúc nào núp trong bóng tối tứ nhạc đường đường chủ tư đồ vạn lý cùng lưu quý đi ra lớn tiếng tán dương điện khánh nghe thấy chuyển qua thân thể cao lớn đến hắn tuy nhiên không nhìn thấy người nhưng là có thể cảm giác được người đến là ai điện khánh tiền bồi tri cương ngày công chính là cốt yêu â m trí nhu công cát tinh thật sự là không tầm thường lưu quý cũng vươn ngón tay cái nịnh n g ọ điện khánh khẽ lắc đầu nói cốt yêu rất mạnh tuy nhiên trên lực lượng không bằng ta nhưng là thân pháp nhanh chóng động như lôi đỉnh ta nghĩ đánh bại hắn cũng không khả năng hắn cũng vô pháp đối với ta tạo thành tổn thương chỉ có thể nói là lực lượng ngang nhau thôi điện khánh không có tự đại tán dương bản thân hắn là người từng trải nhìn so người bình thường thấu nhiều lắm hắn biết rõ bản thân đ ụ c thân lực lượng xác thực vô cùng cường đại nhưng là đối mặt tốc độ lưu cao thủ cũng cầm đối phương không có cách nào có yêu chính là loại này loại hình bất kể nói thế nào h u y n h hoặc chi thạch mảnh vỡ đã tới tay chứng minh vẫn là điện khánh tiền bối càng thêm lợi hại chúng ta mau mở ra xem một chút đi đến cùng là đồ vật như thế nào sẽ trở thành chúng ta nông ra tranh đoạt hiệp khôi khảo nghiệm lưu quý hướng về s e ngựa n đi tới từ tấm ván gỗ mảnh vỡ bên trong lấy ra cái kia hột gỗ hắn dùng tay đình đình cảm giác cũng không như trong tưởng tượng trầm trọng như vậy hơn nữa ngoại hình thoạt nhìn cũng cực kỳ phổ thông không có gì đặc biệt mở ra a nhìn xem cái này h ì n h hoặc chi thạch đến cùng có ảo diệu gì tư đồ vạn lý cùng điện khánh vai sóng vai đi tới cũng muốn nhìn xem h ì n h hoặc chi thạch đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào lưu quý cười hắc hắc vươn một cái tay đem hột gỗ mở ra một cái khe đột nhiên bên trong tản mát ra một đạo con mang một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh trong nháy mắt nổ vàng sau một khắc hộp gỗ t r u n g quanh phương viên vài trăm mét phạm vi đều bị một cỗ mạnh mẽ khí lãng quét ngang mà qua phảng phất đánh tan tất cả c ỏ cây đều bị sinh sinh phá hủy đầy trời cắt bụi tung bay trên không trung hình thành một đạo đám mây đen nhánh uy lực hết sức kinh người kinh khủng khí lãng quét sạch phá hủy một mảng lớn rừng t ù n g đại đ ị a bị sinh sinh nổ ra một cái hố sâu quét sạch mấy chục mét lo vào mạnh liệt như vậy tiếng nổ vàng đưa tới động tính tự nhiên không nhỏ chỉ sợ hơn m ư ơ i dặm đều có thể nghe được nhìn trước mắt một màn điện hộ lạnh dần nói quả nhiên là bấy rợp lại bị a đây là một cái mùi nhử chuyên lệnh cho tam lương nàng bên kêu hình hoặc chi thạch mảnh vỡ là thật dù rất khó giải quyết để cho nàng nghĩ hết biện pháp cũng phải cầm xuống là điên hổ sau lưng hổ phét đường đệ tử lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi đại tiểu thư quả nhiên lợi hại lại có thể nghĩ đến đế quốc sẽ lấy thuốc nổ làm sát khí đến tiêu diệt thần nông đường sinh lực đ i ề n trọng trong lòng rất rung động hắn cũng không nghĩ đến đ i ề n nguồn cư nhiên thực liệu đến đế quốc sẽ xuất ra đáng sợ như vậy sát khí đến đối phó bọn hắn cũng may mắn điển n g n trước đó đã bàn giao bất kể như thế nào không thể mở ra h ộ gỗ bằng không cốt yêu mặc dù thiên phú dị bẩm sợ rằng cũng phải hao tổn ở cái này đáng sợ thuốc nổ phía dưới mọi thứ đều như điền môn nói tới một dạng tiến hành không có mảy may khác biệt cái này nữ q u a n trọng danh hào thật không phải gọi không đi thôi thần n ông đường tổn thất hai đại chiến tướng thân thiết nhất minh hữu tư đồ vạn lý cũng chết ở nơi này nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp lấy được hình hoặc chi thạch mày vỡ điền hổ quay người rời đi điền trọng đám người tự nhiên không có lưu lại đều đi sạch sẽ ba ngọn núi bên trên vương phong nhìn qua rời đi điền hổ đám người lại nhìn một cái phía dưới trương hàm cùng một đám ảnh mật vệ phát hiện bọn hắn cũng đều rời đi vương phong cười nạo một tiếng lắc đầu xem ra bọn họ đều tưởng rằng điện khánh những người này chết sự thật thực như thế sao vệ trang nhìn qua cái k i a đầy trời bụi mù q u ẩ n quận nói cảm giác có chút không đúng hắn cảm nhận được bên trong vẫn như cũ có người khí thức hơn nữa còn là ba đạo tương đương nói ra tại trung tâm vụ nổ điện khánh lưu quý cùng tư đ ổ vạn lý cũng chưa chết vương phong cười cười nói cho nên nói có một số việc tận mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là thực khói đặc dần dần tán đi t r u n g quanh dưới đất còn có một chút ngọn lửa đang t h i ê u đốt phát ra đùng đùng vắn rội khói đặc bắt đầu tiêu tán về sau bên trong lộ ra một đạo cường tráng uy manh thân thể Hắn lưu quý đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi vô vô bộ ngực nói ta không tốt thật không tốt ta bị giật mình tư đồ vạn lý nghe thấy vỗ vai hắn một cái nói trận này bạo tạc quá kinh người cũng quá đột nhiên ngươi bị hù dọa cũng thuộc về bình thường ngay cả ta cũng bị giật mình ha ha ta không phải bị nổ tung dọa đến ta là bị điện khánh tiền bối khủng bố thực lực dọa đến cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể chống đối thuốc nổ ý lực hôm nay ta là thực bị dọa phát sợ lưu quý đến lúc này còn không quên hài hước bất quá hắn nói chính là sự thật Trước 119, Vương Phong Hiền Thân, xuất thủ. Quý trên mặt đất bỏ lên, thiện tay vô vô trên người bùng cát, dỗi ra một cái ngón tay ta một rỗi ra Vương người cái cái chỉ chỉ nhắc cái vô vô Phong Hiền lên, bùng ngón điện khánh, nói, nhắc lại ta một lần, hắn ngoại hiệu gọi là cái gì nhỉ? gọi gì hiệu Liêu lại Quý là Đ bỏ tràn đầy t h á n phục nói có thể lấy nục thân chi khu ngăn cản được thuốc nổ tổn thương đây chính là cho đến nay xuất hiện cái đầu tiên trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ba bất kể là lưu quý hay là tư đồ vật lý tuy nhiên đều là tuyệt thế chi cảnh cừng giả nhưng là muốn để bọn họ đối mặt đi lực tuyệt luân thuốc nổ cái kia nhất định là thập tử vô sinh bởi vậy có thể thấy được đ i ể n khánh nục thân mạnh thế gian hiếm thấy làm cho người t h á n phục nông ra danh s ư n g đệ tử mười vạn cao thủ lợi hại thật là liên tục không ngừng ở cái này mười vạn hàng đệ tử không biết tẩn giấu bao nhiều kỳ nhân dị sĩ thân mang tuyệt kỹ mai một ở mênh mông biệt người nhưng mỗi một cái trong giang hồ đi lại nông gia đệ tử từng cái đều là không tầm thường c a o thủ làm cho chư tử bách ra đều cực kỳ k i ế n kỵ hôm nay xác thực có điện khánh ở đây nếu không thì hai người chúng ta có hay không mạng sống thật đúng là một tần số đây tư đổ vạn lý lấy tay vớt ve dưới hàm sợi dâu gật đầu nói ba chúng ta cần phải đi đường chủ đoán chừng cũng nóng lòng chờ điện khánh cũng không thèm để ý hai người đối thoại thanh âm rất hùng hậu nhưng lại lộ ra rất bình tĩnh hắn dẫn đầu bước nhanh chân hướng về một phương hướng đi đi xuống sườn núi có hai con đường tần quân tổng cộng ra hai đội nhân mã phụ trách gáp giải huỳnh hoặc chi thạch mày vỡ ở trong đó nhất định có một đường là thật ba hiện tại đã chứng minh điện khánh mai phục con đường này là giả vậy một con đường khác huỳnh hoặc chi thạch mảnh vỡ nhất định chính là thật ba người muốn đi tụ hợp thần nông đường đường chủ t r u ra sau đó liền muốn tiến đến một con đường khác bên trên chặn đường chân chính huỳnh hoặc chi thạch mảnh vỡ thế nhưng là làm ba người vừa đi ra không bao xa thời điểm đột nhiên phát hiện đường đi phía trước xuất hiện hai đạo nhân ảnh hai đạo này nhân ảnh đứng ở đại đạo trung ương xem bọn họ tư thế hẳn là đến chặn đường ba người bất quá chờ ba người đến gần xem xét phát hiện một người trong đó bọn họ vẫn là nhận biết chính là vệ trang nhưng một tên khác tuấn mỹ không tưởng nổi người trẻ tuổi lại chưa từng thấy qua ba cái k i a tuấn mỹ bộ dáng coi như luôn luôn tự nhận tiêu sái tuấn tú lưu quý đều tự ti mặc cảm nguyên lai là vệ trang huynh không biết vệ trang huynh tới đây có chuyện gì quan trọng lưu quý thấy là vệ trang chắp tay hỏi vệ trang cùng thần nông đường đã từng có l u i tới làm ăn cùng thần nông đường đường chủ chu ra quan hệ không ít trước đó vài ngày còn từng gặp qua một lần cho nên nói chuyện vẫn còn tương đối k h á c h khí tư đồ vạn lý cũng thi lễ một cái nói vệ trang huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tư đồ vạn lý hữu lễ lưu quý cùng tư đồ vạn lý đều rất khắc khí dù sao vệ trang cùng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút quan hệ nhất là tư đồ vạn lý từng tại hàn quốc là tiềm long đường chủ nhân có duyên gặp mặt mấy lần vệ trang nhàn nhạt gật đầu một cái đứng ở vương phong sau lưng nửa bước cũng không mở miệng nói chuyện người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được cả hai tầm đó lúc trước người làm chủ đạo lưu quý cùng tư đồ vạn lý bất động thanh sắc l ư ớ t nhau tâm lý đều rất kinh ngạc cái này vệ trang cũng không phải nhân vật đơn giản không chỉ có là quỷ cốc nhất môn trường môn hơn nữa ở trong thiên hạ cũng là nổi tiếng tuyệt đại kiếm khách làm sao sẽ lấy một cái thoạt nhìn tuấn mỹ dối tinh dối mù càng giống là một cái công tử ca người trẻ tuổi làm chủ đây. vệ trang linh không biết vị này là lưu quý chỉ một ngón tay vương phong b ị t mờ hỏi ba đối với vương phong thân phận hắn rất ngạc nhiên đến cùng là hạ người gì có thể làm cho vệ trang người kiêu ngạo như vậy đều cai nguyện khuất cư sau lưng tư đồ vạn lý cũng rất hiếu kỳ nhìn chăm chú vệ trang yên lặng trở đáp án của hắn mặc ra vương phong vương phong trực tiếp thay vệ trang trả lời vấn đề của hai người đồng thời thản nhiên nói ta o ý đ ồ đến rất đơn giản mới gặp vị này điện khánh tiên sinh n ụ c thân công phu sâu không lường được vừa vặn ta cũng ngớ n g ề cho nên muốn cùng luận bàn một chút vương phong mặc ra cự tử vương phong lưu quý sắc mặt hơi đổi một chút nâng lên cái tên này không thể không khiến hắn chấn kinh dù sao cái tên này quá có tiếng toàn bộ giang hồ bên trong cũng có thể nói không ai không biết không người không hiểu nông gia đệ tử trải rộng thiên hạ vương phong làm mỗi một việc đều có hồi báo lên từ tấn vương danh o chính cùng sở quốc khai chiến lên đã qua m ấ y năm liên quan tới vương phong chiến tích đã tại nông gia c h u y ể n khắp cái tên này đã trở thành trong trốn giang hồ truyền kỳ không phải do lưu quý không khiếp sợ tư đồ vạn lý nghe được cái này danh tự phản ứng cùng lưu quý tương đương chỉ là bất đồng chính là hắn trừ bỏ biết rõ những năm này vương phong chiến tích bên ngoài ở tư đồ vạn lý trong mắt năm đó vương phong đã là một cái cực kỳ hòa mỹ gần như không tì vết chút nào người đồng dạng biết rõ nhân vật như vậy nho nhỏ hàn quốc không cách nào dung hạ hán hãn tiền cảnh nhất định quang huy loa mắt cả thế gian trấn kinh mấy năm trôi qua vương phong lại xuất hiện ở giang hồ thời điểm đã trở thành mặc gia mới cự tử cũng đem đã dần dần xa suốt mặc gia một lần nữa mang về đình phong thậm chí vượt qua đã từng không nghĩ tới nhiều năm không gặp năm đó quốc danh hàn quốc trí công tử đã trở thành mặc gia cự tử tư đ ổ vạn lý l ữ u lễ tư đ ổ vạn lý trong mắt lộ ra một tia vẻ chấn động cho tới nay hắn đều cho rằng mặc gia cự tử cùng năm đó hàn quốc trí công tử chỉ là cùng tên không nghĩ tới cư nhiên là cùng một người suy nghĩ một chút cũng phải lấy vương phong tài hoa võ học có thể trở thành mặc gia cự tử tựa hồ cũng có thể thông cảm được điển khánh có thể không lo chuyện khác trầm giọng nói ta không hứng thú so tài với người chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo mời các hạ tránh ra điện khánh là người trung thành tuyệt đối hắn không cho phép bất luận kẻ nào ảnh hưởng đường chủ kế hoạch bây giờ thời gian cấp bách huỳnh hoặc c h i thạch thuộc sở hữu quan hệ đến hiệp khôi vị trí hắn sẽ không ở thời điểm này lãng phí thời gian dứt lời điện khánh mở rộng bước chân liền muốn rời đi hừ đột nhiên trước mắt thân hình loay lên vương phong chắp hai tay sau lưng đã ngăn ở trước người hắn mang trên mặt một cỗ mỉm cười thẳng nhiên chỉ sợ cái này không phải, do người. Vương phong cũng không phải là gây chuyện hắn chỉ là muốn kiến thức một chút điện khánh tu luyện nhục thân thần công rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại cùng hắn bây giờ nhục thân thực lực xo ra ai mạnh ai yếu vương phong tự chúng ta quả thật có chuyện quan trọng mang theo c ò n mời đừng làm khó dễ chúng ta lưu quý n h ữ n g mày hơi có chút không vui ta đã nói cái này cũng không phải do các người các người có việc đó là các người sự t ì n h với ta mà nói cùng điện khánh luận bản chính là ta sự t ì n h nhìn như vương phong trở ngại bọn họ trên thực tế vương phong rất rõ ràng bên kia chiến đấu còn xa chưa bắt đầu thời gian rất sung túc chương một trăm hai mươi cứng đôi cứng bại điện khánh ừ vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lánh gì ngăn cả n ta a điện khánh quát to một tiếng trực tiếp vung ra cánh tay trắng kiện một quyển thắng tắp đánh phía vương phong một quyền này nén giận m à phát quyền bao trùm ở toàn bộ trên nắm tay lấp lóe lấy lam quang trói mắt một quyền này đủ để đánh nát cự thạch nàng cân lực đạt nàng câu vương phong cười nhạt một tiếng không lùi mà tiến tới đồng dạng vận chuyển huyền công đánh ra một đạo quyền trên cánh tay kim sắc chân long v ầ n quanh từng hồi rồng gầm p h ả n g phất viễn c ổ ngủ say cự long tỉnh lại ngạo khiếu bầu trời thấy hai người đã xuất thủ vệ trang lưu quý cùng tư đồ vạn lý đều lui về phía sau ra mấy bước bọn họ có thể cảm nhận được kinh khủng nội lực chính đang tạo ra ở cả hai trạm nhau trong nháy mắt tất nhiên sẽ bùng nổ ra uy lực khủng bố đến một bước này lưu quý cùng tư hết thể đều phải nhìn kết quả chiến đấu ẩm quân chấn động một lớn một nhỏ hai nắm đấm hung h ă n g đụng vào nhau một tiếng oanh minh chấn động giữa thiên địa phản phất có không gian đều bị đánh bể một dạng đại đ ị a chấn động lá rụng bay cuộn m á n h liệt như sóng biển buôn tập không cách nào ngăn cản uy áp kinh khủng rung động lục hợp bắt hoang nhị giả tương động l ự c đ ạ t giả thắng một cỗ kinh khủng lực lượng ở trong không gian sinh ra sóng gợn vô hình do kịch liệt hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết trương đi đại đ i ệ phát ra hai minh vương phong cùng điện khánh đứng mặt đất đột nhiên phát ra xoạt x o ạ xoạt h a n h âm từng đầu vết dạng giống như mạng thật là đáng sợ lực quyền cái này vương phong thật sự có mạnh mẽ như vậy lại có thể lấy lực quyền đối kháng điện khánh tiền bối lực lượng thật sự không thể xem thường lưu quý nhìn hai chân run rẩy ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị t h ầ n sắc ở hắn nhận thức có thể lấy n ụ c thân lực lượng đối kháng điện khánh người tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua liền xem như cùng điện khánh cùng sư môn mai tam lương cũng không dám nói có thể về mặt sức mạnh thắng qua điện khánh ngươi chỉ biết là hắn bây giờ truyền thuyết nhưng lại không biết sớm tại mấy năm trước hàn quốc chưa diện trước đó hắn thực lực đã phi thường khủng bố chỉ là không có người biết do hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào ba năm đó cơ hồ n ắ m trong tay hàn quốc thiên hạ đại tướng quân cơ vô dạng chính là ít có kiêu hùng nhưng cuối cùng không phải một dạng chết ở trong tay của hắn chuyện này người biết c ự c ít có thể nói hàn quốc có thể được hàn phi n ắ m trong tay vương phong ở trong đó đóng vai tuyệt đối mấu chốt nhân vật tư đồ vạn lý nói một câu xúc động mấy năm trước sự thích rõ mồn một trước mắt bây giờ vương phong đã trưởng thành đến làm cho người trong thiên hạ đều muốn ngưỡng mộ tồn tại cho dù là thành danh đã lâu nhân vật cũng là đem hắn kính như thần minh chiến đấu còn chưa kết thúc chỉ nghe được q a n h một tiếng vang thật lớn quyền tia rốt cuộc triệt để bạo phát、ra. một cố kình phong quét ngang mà ra xung quanh trực tiếp bị chấn động thành bụi bậc này kinh khủng lực bộc phát ngay cả trước đó thuốc nổ đều không có đạt tới đông một bóng người từ cái k i a kình khí bùng nổ trung tâm bị oanh kích đi ra chính là cường tráng giống như núi nhỏ điện khánh a điện khánh hai chân hung hang đạp trên mặt đất bắp thịt cả người căng cứng ngưng kết thành từng đầu giống như long hùng hậu chân khí c h ú t vào hai chân phía trên sinh sinh lướt qua hơn m ộ mươi mét lúc này mới dừng lại lùi về sau khi hắn vững vàng đứng thẳng trên mặt đất lúc trước mắt đã xuất hiện một đạo thật sâu ránh lõm tất cả đều là hắn hai chân trẹo trống mặt đất kéo động đi ra liên điện khánh đều muốn như thế nhọc nhằn mới có thể tan mất lựa đạo đủ để thấy vừa rồi một quyền này sức mạnh bùng lên đến cùng khủng bố cỡ nào ta ngoan n g ngoãn điện khánh tiền bối cư nhiên cư nhiên bị chấn động bay ra ngoài tiểu t ử này đến cùng là người hay quỷ đây quả thật là hắn làm được sao lưu quý trong mắt lộ ra một cỗ ánh mắt không thể tin cái này so với hắn mới vừa nhìn thấy còn kinh người hơn vốn cho là vương phong nhiều nhất có thể dựa vào tốc độ thủ thắng cũng không tệ rồi nhưng trước mắt nhìn thấy một màn lại làm cho hắn cơ hồ hoài nghi nhân sinh ta còn đánh giá thấp vương phong thực lực có thể lấy nục thân lực lượng cùng điện khánh chống lại ở cái thế giới này Cơ vệ trang đứng ở một bên từ đầu đến cuối không có nói lừa câu hắn nhãn thần một mực chú ý một người xuất thủ đặt đến hắn cái này cảnh giới lại muốn tiếp tục đột phá chỉ có từ người cường đại hơn trên người tìm kiếm đáp án mà vương phong đúng là hắn có thể tham khảo người ba trước đó phát sinh một màn làm cho vệ trang rất là chấn động nguyên lai lực lượng vận dụng cũng không phải là hoàn toàn do thân thể quyết định nhiều khi có thể thông qua cải biến nội lực chuyển vận phương thức đến giải quyết phát hiện này để vệ trang thấy được một đầu càng thêm sáng tỏ võ đạo chi lộ người rất mạnh có thể về mặt sức mạnh cùng ta chống lại trên cái thế giới này không nhiều nhưng là cũng chỉ thế thôi vâng điện khánh nói vừa xong cường tráng bắp chân trợn buộc phát ra một cỗ đáng sợ lực lượng mặt đất bị xinh xinh bước ra một cái hô to nhưng chính là dựa vào đột nhiên bộc phát hắn thân thể nhanh chóng phát ra công kích giống như một cái hình người hung thú hướng về vương phong nhanh chóng huy quyền ẩm toái toái toái sau một khắc lưu quý ba người nhìn thấy vương phong cùng điện khánh đã bắt đầu nhục thân tương bác đó là quyền quyền đến thịt c h é m liết cưng manh n ắ m đấm oanh kích mà ra nhục thân bên trên phát ra giống như kim thiết giao kích đồng dạng văng r ộ i lại giống như thần trung mộ cổ vang trầm như sấm khiến lòng người không khỏi sinh ra một loại kinh tâm động phách cảm giác bọn họ tốc độ cực nhanh ở phía này khu vực điên cùng đại chiến sinh ra tiếng oanh minh đủ để chuyển ra vài dặm cũng là nghe đến mấy cái này thanh、âm. một số người đã ở thời điểm này tiếp cận nơi này hơn nữa càng tiếp cận phiến này khu vực càng thấy được rung động cái này muốn dạng gì chiến đấu mới có thể sinh ra động tĩnh lớn như vậy đột nhiên không khí lần thứ hai bùng nổ ra một cỗ tuyệt cường lực lượng điện khánh lùi về sau mấy bước đứng ở tại chỗ cũng không còn làm ra bất kỳ động tác gì che lại vài con mắt tuy nhiên không nhìn thấy nhưng vẫn như cũ hướng về một phương hướng nhìn xem hôm nay liền dừng ở đây ngày khác ta sẽ lại tới tìm ngươi không khí xa xa chuyển đến vương phong thanh â m mà bản thân hắn đã tại chỗ biến mất lấy điện khánh vị trí đứng làm trung tâm phương viên vài trăm mét đã trở thành một vùng phế tích giống như là một mảnh mới vừa kết thúc chiến đấu chiến trường một dạng chương một trăm hai mươi mốt thiên nhân thiên diện thần nông đường chu r a vương phong rời đi vệ trang tự nhiên không có lưu thêm trong n g á y mắt liền biến mất ở tại chỗ bọn họ đi vậy rốt cuộc là ai thắng lưu quý sắc mặt hơi trắng bệnh vừa rồi cuộc chiến đấu kia có thể xưng ơ bạo lực quyết đấu loại kia tràn ngập nhiệt huyết phương thức chiến đấu cũng chỉ có ở điện khánh người như vậy mới có thể thấy được ai có thể nghĩ tới vương phong cái này nhìn như gầy yếu tuấn mỹ người trẻ tuổi tư nhiên cũng có thể làm được bạo lực như vậy tràn diện lưu quý thậm chí cảm thấy thân thể của mình đều có một chút thấy đau thật không biết cái k i a n ấ m đấm đánh vào người về sau có thể hay không đem hắn xương cốt đều đánh tàn n á t đi chúng ta đi qua nhìn một chút tư đồ vạn lý nhắc nhở một câu hướng về vẫn như c ũ còn đứng yên ở nơi đó điện khánh đi tới điện khánh ngươi thế nào tư đồ vạn lý đi tới điện khánh bên người mở miệng hỏi ba trước đó một trận chiến nhìn như cũng không phân ra thắng bại mà vương phong đột nhiên rời đi cũng để cho hắn nhìn có chút không hiểu ra sao có lẽ điện khánh cũng có thể trả lời hắn vấn đề này điện khánh tiền bối thực lực mạnh như vậy nghĩ đến cũng là tiểu tử kia không phải là đối thủ lúc này mới không l i u quý lời mới nói ra l i ê n bị điện khánh trực tiếp c ắ t đứt ba cái gì lưu quý c h o n g váng điện khánh xoay người lại nói trận này giao thủ là ta thua ta có thể cảm giác được hắn muốn giết ta bất quá là chuyện dễ như t r ở bàn tay ba cái gì lưu quý cùng tư đồ vạn lý đều lộ ra vẻ khiếp sợ ba trước đó trận chiến kia rõ ràng không có phân ra thắng bại nhưng điện khánh lại nói là mình thua đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế nhưng là các ngươi không có kết quả có đúng không điện khánh k h ẽ thở một hơi nói nếu như nhìn ra vậy các ngươi thấy chính là ta thi thể điện khánh không tiếp tục nhiều lời mà là quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó đang có người chậm rãi đi tới đi tuất ở đằng trước là một gã tướng ngũ đ o ạ n mang trên mặt mặt nạng ư ờ i ở phía sau hắn còn đi theo hơn mười người thân xuyên nông ra trang phục đệ tử vừa rồi ta cảm giác được nơi này có hai cố lực lượng khổng lồ ở chỗ này bạo phát chuyện gì xảy ra chu ra chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới mở miệng hỏi đại ca ngươi đến rồi lưu quý mấy bước đi tới chu ra một bên cười nói chu ra huynh đệ vừa rồi nơi này bạo phát một trận đại chiến có người cùng ngươi đường hạ điện khánh đánh một trận tư đồ vạn lý mở miệng nói ra Điện đi nói tới Khánh không yên lặng gì, chu gia, bên người, túi đầu. gia tâm tư kín rỗi cùng á Khánh i Điện nói, gặp người nào? Có thể làm cho người đều sợ hãi người, ta còn là lần đầu tiên gặp phải. tay to tay, thể ta ra vô vô đều đầu lớn bàn nào. còn lần cho Chu làm là mu Có gặp gặp c sợ điện khánh nhận biết thời gian quá dài hắn vừa rồi đập vào điện khánh trên mu bàn tay ẩn ẩn cảm giác được điện khánh có chút kinh khủng thể nội khí tức còn có chút không thuận cơ bắp căng cứng có thể thấy được hắn gặp đối thủ cường đại m ặ c ra vương phong tư độ vạn lý trầm giọng nói ra ba cái này danh tự đối với bọn hắn mà nói đều không xa lạ gì cũng c hồ ỉ có ở vào b hắn. Hắn phách, đường đường phách đường cùng cộng công đường đều thủ khẩu như mình ngay cả chu gia đều không thể lấy được tin tức xác thực ba hiện tại nghe tư đồ vạn lý nâng lên cái tên này chu gia tâm l ý đã toàn bộ đều biết vương phong thực lực cao thâm mặt chắc trước mắt chưa có đối thủ hắn chiến tích thế gian nghe tiếng ngay cả đế quốc cùng l à vong tổ chức cũng trong tay hắn bị thua thiệt không nhỏ chu gia gõ gõ ngón tay hai tay lại vác sau lưng đi qua đi lại lộ ra có chút không l n h n h ạ t đại ca tiểu tử này cho dù là lợi hại há có thể cùng ta nông ra đánh đồng với nhau chỉ cần lấy được hình hoặc chi thạch m ả n h vỡ đến lúc đó đại ca trở thành nông ra hiệp h ô i nông ra mười vạn đệ tử đều nghe theo phân công chúng ta cũng không cần e ngại hắn lưu quý biết rõ vương phong khủng bố từ trước đó một trận chiến đã nhìn ra bất quá nghĩ đến nông ra mười vạn đệ tử khổng lồ như thế quân thể nếu là nắm giữ toàn bộ nơi tay sợ hãi một cái vương phong hay sao coi như phía sau hắn có mặc ra ủng hộ cũng không đáng để lo l ờ i tuy không sai nhưng là có vương phong mặc ra cũng không thể xem thường tư đ ổ vạn lý là thấy tận mắt vương phong làm sao đem toàn bộ hàn quốc thế cục phá vỡ người một cái có thực lực cường đại người có lẽ cũng không đáng sợ trên cái thế giới này có thật nhiều thực lực cường đại người cuối cùng đều không có tốt kết quả cái kia là bởi vì bọn hắn thiếu khuyết sinh tồn trí tuệ nhưng là giống vương phong loại này không chỉ có trí kế vô song hơn nữa thực lực càng là cường đại làm cho người sinh không nổi chiến đấu giục vào người chính là đáng sợ nhất liền xem như nông gia có mười vạn đệ tử cũng có khả năng bị người ta đùa b ớ n trong lòng bàn tay vương phong xuất hiện có lẽ đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu chu gia đột nhiên nói ra a vì sao nếu như hắn xuất thủ chúng ta liền không khả năng cầm tới h ì n h hoặc c h i thạch tư đồ vạn lý nói lưu quý cũng nghĩ không thông đại ca vì sao sẽ nói như vậy cái này tựa hồ đối với mình càng thêm bất lợi mới đúng chu gia mặt nạ trên mặt đã biến thành vui vẻ ra mặt cười mặt mũi tràn đầy sinh hoa ba chúng ta thần nông đường thực lực bây giờ so với liệt sơn đường hổ phét đường cộng công đường liên thủ còn phải kém hơn một chút thật muốn tranh đấu lên chúng ta ở thế yếu nhưng là vương phong nếu là tham dự vào trường tranh đấu này bên trong đến vậy liền sẽ cải biến trường tranh đấu này kết quả chu ra cười híp mắt nói ra phản phất trí tuệ vững vàng mọi thứ đều khống chế ở trong lòng bàn tay của hắn chỉ giáo cho tư đ ổ vạn lý càng thêm mơ hồ không biết chu ra tâm lý bắn là thuốc gì đây rất đơn giản chu ra xoay người lại nói chúng ta không chiếm được hình hoặc tri thạch mà ta lại không muốn để cho liệt sơn đường người lấy được như vậy vương phong xuất hiện vừa vặn có thể hoàn mỹ giải quyết điểm này cho dù là rơi xuống trên tay của hắn cũng so rơi xuống đ i ể n hổ đám người trên tay càng tốt hơn một chút nói tư độ vạn lý cùng lưu quý hai mắt tỏa sáng có lẽ dạng này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp chỉ là người này làm việc từ trước đến nay kỳ dị không hiểu muốn cho hắn xuất thủ sợ là chúng ta không có khả năng này tư độ vạn lý đối với vương phong xem như có chút hiểu nói ra ân không sai cho nên ta mới vừa nói chỉ có thể coi là suy đoán ở sự tình làm rõ trước đó chúng ta nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp lấy được hình hoặc tri thạch bên kia hành động cũng m a u muốn bắt đầu ta t r ô n hai cái gián điệp cũng nên phát huy tác dụng chúng ta liền trực tiếp đi kế hoạch địa điểm chờ l ợ i A.